một so sáu mà thôi, vấn đề không lớn. Đúng vậy, một so sáu mà thôi, so đây càng thêm tuyết lở bắt đầu vân khởi cũng không phải là không có trải qua, ở trong không thiếu xinh đẹp lật bản. Không đến cuối cùng một giây, liền không thể xem thường thắng bại, điểm này khuất vân tuyệt đối tán đồng. Cho nên lúc này hắn để ý, cũng không phải là cái này tạm thời lạc hậu của diện. Hắn để ý, là mình thiết kế tỉ mỉ luyện tập sáu lộ rõ ràng đã bị đối phương xem thấu, hắn để ý, là tại trước mắt tình cảnh dưới, hắn tìm không thấy có thể lật bản phương thức, một chút cũng không có. Nghe các đội hữu lẫn nhau cổ vũ, hắn không đành lòng nói ra hắn lúc này ý tưởng chân thật. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn đối diện một chút, vừa vận đụng phải cái kia nói không ngừng Tân Sinh cũng ngẩng đầu hướng bọn họ xem ra, hai người ánh mắt chạm vào nhau, Tân Sinh khẽ mỉm cười một cái. Tiếu Dung hàm xúc, lại lộ ra một cỗ tự tin, để khuất Vân không khỏi thở dài, trong lòng còn sót lại một chút điểm chỉ nhìn, cũng triệt để không tồn tại nữa. Thua hắn đối các đội hữu nói, cái gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên, nhìn về phía Quất Vân ánh mắt phảng phất là đang nhìn một người xa lạ. Chúng ta sáo lộ bị triệt để xem thấu, là lỗi của ta." Khuất Vân Gian Nan mở miệng. "Sáo lộ này, hội chơi nhìn thấy đội hình liền đã có chút ý nghĩ đi," một vị đồng đội nói. Bọn hắn cũng không có rất tự đại, cho là mình sáo lộ cao thâm đến hội làm đối thủ không hiểu ra sao. Cao thủ người chơi chưa hẳn tinh thông tất cả anh hùng, lại nhất định quen thuộc tất cả anh hùng kỹ năng cùng cơ chế, bọn hắn đội hình như vậy bày ra đến, đoán ra bọn hắn sáo lộ nói thật cũng không khó, cho nên cái này làm sao đến mức thành vì bọn họ từ bỏ lý do? Không chỉ có là có chút ý nghĩ, Chúng ta sáo lộ mấu chốt cùng yếu hại, hết thảy bị đối phương bắt lấy, có một ít thậm chí là ta lúc trước đều không có lưu tâm đến." Khuất Vân nói. "Đây chính là để hắn như thế có cảm giác bị thất bại mấu chốt, đối thủ đối với hắn sáo lộ giải độc vậy mà so với hắn cái này để vệ lộ tợ còn muốn toàn diện, còn muốn tinh chuẩn." "Không nói trước nhiều như vậy a," một vị đồng đội kêu lên. Anh hùng của bọn hắn đã lần lượt phục sinh, lúc này cùng một chỗ ngồi xổm ở trong suối nước họp kia mới thật sự là một điểm phần thắng cũng bị mất. Khuất Vân không đành lòng phật các đội hưu đấu trí nuốt xuống mình muốn nói tiếp. Vân Khởi mọi người lại xuất hiện cao điểm, nhưng ở đoàn diệt cái này trong khoảng thời gian ngắn, giá khu đã bị lãng bảy triệt để lục soát cạo sạch sẽ, đường giữa tháp thứ nhất cũng bị đẩy ngã. Lãng bảy đám người mới đầu không thấy thân ảnh, đảo mắt đã ở đường trên tụ tập, Hướng Vân Khởi còn sót lại cuối cùng một tòa tháp thứ nhất phát khởi công kích. Vân Khởi cái này xáo lộ, bởi vì bốn người đoàn đội muốn chiếu cố giá khu cùng hai đầu bình tuyến, cho nên tại thủ tháp phương diện kỳ thuật tương đương yếu thế. Tại Vân Khởi đánh qua rất nhiều trong cục, thường xuyên tôn thượng hương phát dục vô cùng tốt. Chiến đấu nghiền ép đối diện, nhưng ở tháp phòng ngự lên bọn hắn lại tạm thời ở vào lạc hậu, bị đối thủ trước nổ một hai cái tháp thứ nhất thậm chí tháp thứ hai đều là chuyện thường xảy ra. Nhưng là bởi vì chiến đấu ưu thế tuyệt đối, bọn hắn tại giã khu tranh đoạt lên không chút nào hư, đối thủ cho dù ở tháp phòng ngự lên chiếm cứ ưu thế, nhưng dù sao đều không thể bằng này vận doanh ra ưu thế. Tôn Thượng Hương Triệt để thành hình sau bốn người tiểu đội có thể nói là càng thêm tùy ý làm bậy, đẩy. Tháp soát ra cầm long sát người, muốn làm gì liền làm gì, thắng lợi cuối cùng cũng bất quá là hạ bút thành văn cho nên tôn thượng hương phát dục là bọn hắn vĩnh hằng bất biến hạch tâm loại trừ thủy tinh đơn giản không có cái gì ưu tiên cấp là tại cái này phía trên ném tháp bọn hắn cũng sẽ không rất gấp để bọn hắn nóng này là hiện tại không chỗ phát dục trực tiếp đi lên tìm lãng bảy đánh đoàn lại lại không dám bọn hắn ba cái phụ trợ đã lần lượt cấp 4, nhưng bây giờ tôn thượng hương giờ vs lại có vẻ chẳng phải đầy đủ mà đối phương mấy cái kia anh hùng liên tục không chế tại vừa mới kia một đợt đoàn chiến bên trong đã có đầy đủ thể hiện cứ như vậy. Mấy vị đồng đội cũng coi như khắc sâu cảm nhận được bọn hắn lúc này quân cảnh. Đánh du kích, trộm phát du đi, có đơn bắt đơn nhìn thấy tất cả mọi người nhìn hướng ánh mắt của mình, Khuất Vân cũng chỉ đánh lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lưu Bang tiếp tục đơn mang, bốn người tiểu đội xô theo đường giữa thẳng tiến. Xử lý sạch một đợt binh tuy lúc, lên đường phòng ngự tháp thứ nhất cáo phá, theo tầm mắt biến mất, Lãng Bạch mấy người đi hướng bọn hắn cũng nhìn không thấy. Là sẽ tiếp tục hướng tháp thứ 2 thúc đẩy, vẫn là sẽ đến đường giữa. Không cách nào xác định Lãng Bạch hướng đi để vân khởi cũng không dám tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. bọn hắn mai phục tiến vào đường giữa bụi cỏ, như lãng bảy tới chỉ là hai ba người, cái kia ngược lại là có thể dùng một đợt mai phục địch chuyển tình thế. vừa nghĩ tới đó, khuất vân trong lòng không khỏi lại dâng lên chờ mong, để bảo đảm vạn vô nhất thất, vội vàng dặn dò lưu bang một câu, lập đoàn liền chuyển ta. thu được. lưu bang tại đường biên, không có phòng ngự tháp thứ nhất về sau, mang tuyến mang đến mười phần cẩn thận. khi nhìn đến lãng bảy năm người toàn tụ đi đường trên về sau, mới mang đến tích cực kỳ lớn mật một chút. Nghe được Khuất Vân chỉ thị về sau, lập tức bắt đầu mật thiết chú ý đường giữa động tĩnh. Đến rồi. Đường sông phía trên hồ khu, Thái Văn Cơ lắc lư thân ảnh xuất hiện. Trong bụi của Thái Ức chân nhân lập tức xúc lên mình kỹ năng thứ nhất chuyện ngoài ý muốn, Tôn tận thì cầm bước lên một tay đại chiều thời gian trôi qua, tùy thời chuẩn bị ném ra ngoài. Khuất Vân Tôn thượng hương điều chỉnh chỗ đứng tại trong cỏ hoàn thành một cái kỹ năng thứ nhất lan lột, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ Khuất Vân hạ lệnh lúc, Thái Văn Cơ đàn xe đột nhiên dừng lại, trên xe còn nhỏ thân thể chợt hướng lên khái đảo. Xáo vui. Không biết có bao nhiêu người chơi hội chú ý anh hùng phóng thích kỹ năng lúc động tác chi tiết. Khuất vân nhưng là một cái dạng này người chơi. Thái văn cơ cùng nàng đàn vừa một trận, hắn liền ý thức được thái văn cơ muốn xuất thủ. Mà thái văn cơ ba cái kỹ năng bên trong sẽ để cho nàng di động dừng lại, liền chỉ có cái này xáo vui vẻ. Lên. Khuất vân kêu một tiếng này đến có bao nhiêu vội vàng thì khỏi nói, hắn không phải không nghĩ đến thái văn cơ sẽ dùng kỹ năng đến dò xét cỏ, lại không nghĩ rằng thái văn cơ tại vị trí này liền phóng ra kỹ năng thứ hai. Khuyết Vân là một cái rất chú ý chi tiết người chơi, hắn có lưu ý đến cái trò chơi này bởi vì màn hình điện thoại di động hạn chế là tồn tại một chút điểm mù. Những này điểm mù là anh hùng thực tế tầm mắt hoặc là kỹ năng có thể dò xét vừa đến vị trí, lại bởi vì màn hình điện thoại di động có hạn mà không cách nào biểu hiện đang vẽ mặt bên trong. Cũng tỷ như Vân Khởi mấy người bọn họ lúc này ẩn thân bụi cỏ, đối Thái Văn cơ vị trí tới nói liền là điểm mù. Rất nhiều người chơi dưới loại tình huống này ý thức sẽ để cho nhân vật lại tới gần một chút. Nhưng là hôm nay cái này Thái Văn Cơ lại phá lệ tin tưởng mình kỹ năng khoảng cách, hướng thẳng đến hình tượng bên ngoài vị trí liền ném đến đây. Khuất Vân một tiếng này lên kêu đi ra lúc, đã không cách nào ngăn cản sóng vui sóng âm bắn ra. Bất quá hắn tôn thượng hương đoạt tại bị sóng âm đạn đến trước, kỹ năng thứ nhất cường hóa xạ kích thêm để cao tầm bắn phủ công đều đã điều ra. Có minh thế ẩn tăng cường nàng tổn thương kinh người, Thái Văn Cơ trong nháy mắt liền đi nửa hết. Nhưng là theo sát lấy, hắn liền thấy được Thái Văn Cơ sau lưng trong bụi có không nhanh không chậm bước đi thong thả ra cả tường. Trên thân quần quận lấy máu tươi đồng dạng kiếm ý, đây là đã mở ra đại triều kiếm đến. Khuất Vân một tiếng này lên, hiệu lệnh đồng đội, cũng gọi tới đối thủ. Tôn tấn đại chiêu thời gian trôi qua vội vàng ném ra ngoài lúc, can Tương Mạc tà bên này đã sáu kiếm tề phát, hướng thẳng đến bọn hắn mai phục đuổi cỏ quất tới. Xôi trào mãnh liệt kiếm thế, phản phất là tại hướng bọn hắn kể ra ai mới là Đông Giang đại học ngồi xổm cổ đại sư tỷ. Hiu hiu hiu hiu. Càn Tương Mạc tà phi kiếm trúng đích nhiều cái mục tiêu lúc thanh âm là tương đương đêm hay mặc dù không có dây mất bất luận kẻ nào nhưng là trong nháy mắt để thấp huyết tuyến nhưng cũng để cho người ta đập vào mắt kinh hãi tôn tấn vội vội vàng vàng liền mở ra cái kỹ năng thứ hai lúc chi ba động có thể kỹ năng này tác dụng là trả về hai giây thời gian bên trong kỹ năng trong phạm vi đồng đội chỗ bị thương tổn 40% cán tương tổn thương tại kỹ năng này bao trùm tiền liền đã đánh xong hắn lúc này mới mở ra kỹ năng thứ hai hiển nhiên không có bất kỳ cái gì tác dụng mà bên kia cán tương 6 kiếm ra xong liền bị tôn tấn đại chiêu bao bọc lại đừng nói ra kiếm đã ở cd bên trong liền là không có cd bị tôn tấn cái này đại chiêu trầm mặc một giây trong lúc nhất thời cũng vô pháp công kích cái này kỹ năng thứ hai tựa hồ không có lên đến bất kỳ mang tính then chốt tác dụng dạng này thao tác thì vết tại người chơi bình thường trên thân thật quá thường gặp dù ai cũng không cách nào đi cưỡng cầu quá nhiều chân chính khiến khuất vân tiếc nuối vẫn là tôn tấn đại chiêu cái này một giây trầm mặc đây chính là bọn hắn đánh giờ tớ s tuyệt hảo thời cơ làm sao thái văn cơ sáu vui lúc này còn trên người bọn hắn đạn đạn đạn đâu tôn thượng hương vội vàng nghĩ bổ công kích sừng sốt không có đánh ra tới cái này một giây trầm mặc nháy mắt đã qua thái văn cơ lập tức kỹ năng thứ nhất nghĩ ngây thơ cùng đại triều vong ưu khúc cùng đấu điên cuồng cho mình bổ lên huyết tới đi theo lưu bang rơi xuống đất tùy thân pháp thuật trận để vân khởi toàn viên sĩ khí chấn động nhưng là theo sát lấy hắn liền cũng ăn xáo vui một cái đạn đạn để đang chờ sông lên phía trên phong hắn bị đẩy ta một cái lảo đảo còn muốn đánh nữa hay không khuất vân nhanh chóng nhìn lướt qua đội viên phe mình trả thái cũng không tệ lắm nhưng vấn đề là lãng bảy mà khác ba vị anh hùng đến nay còn không có hiện thân Phải trang mai phục tại dã khu bên trong cũng không cũng biết. Cái này dã trong vùng, thật muốn bị đạt ma một cước đá lên tường, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Nghĩ như vậy, Khuất Vân nhanh chóng tỉnh táo lại, mặc dù vô cùng khát vọng phía trước hai người kia đầu, nhưng vẫn là từ trong hàm giang gạt ra một chữ, rút lui. Không đánh, đội viên ngạc nhiên, vừa run rẩy xong đang chuẩn bị tiếp tục vọt tới trước Lưu Bang quân quít dừng lại. Không rõ ràng khác ba người vị trí a. Khuất Vân nói ra hắn kiêng kỵ. Tiếng nói vừa dứt, trong tầm mắt liền xuất hiện ba người kia vị trí, không phải lên phương dã khu mà là từ bên trái đường sông đủ lao đến. Lưu Bang thấy thế vội vàng nên tiếp. Thái ất chân nhân trong lòng lại gọi một cái hận, Lúc trước hắn tụ lực kỹ năng thứ nhất chuyện ngoài ý muốn vừa mới đến 5 giây hạn mức cao nhất nổ tung. Ba tên này dù là sớm đến một giây, mình vừa vặn một phát sự cố dạy bọn họ làm người. Hiện tại thế nào? Kỹ năng thứ nhất còn tại si đi bên trong. Thái ất chân nhân liền không có tùy tiện tiến lên, vội vàng hướng phía tôn thượng hương bên người tới gần. Lãng bảy vọt tới ba vị mục tiêu quả nhiên là tôn thượng hương. Đối với chào đón Lưu Bang ba người làm như không thấy. Chu mặt Bạch khởi trực tiếp thoáng hiện vào sân, Đại Chiêu ngạo mạn chào phúng tìm tôn thượng hương. Dù là tôn thượng hương lại lật lăn lại thoáng hiện lại tẩu vị, đối bạch khởi loại này không thèm nói đạo lý lập đoàn thủ pháp y nguyên không có biện pháp, vẫn là bị bạch khởi Đại Chiêu trung đích. Đi theo chính là kỹ năng thứ nhất huyết chi tiếng vọng, trong tay liêm đao lượn vòng cơ, có thể quét đến nhiều ít mục tiêu không quan trọng. Dù sao tôn thượng hương là không có chạy. Bạch khởi sau lưng, Triệu Vân, Đạt Ma, chỉ nghe quanh một thanh âm vang lên, đó lấy bọn hắn lưu bang đụng phải long hố tường đá đặt ma cái này vô cùng chân quý đại chiêu lại là giao cho lưu bang trên thân để vân khởi đám người một trận ngạc nhiên cùng lúc đó đã thấy triệu vân thi triển kinh lôi chi long nhanh chóng xông về trước phong triệu tiến nhiên sớm đến chu mạt mặt thụ tùy cơ hành động đại chiêu hướng đây hướng bách khởi sau đó thiên tưởng chi long xẹt qua chân trời rất xuống lúc tôn thượng hương bị đưa lên không trung đi theo kỹ năng thứ hai phá vân chi long đầm đầm đầm đầm như thế cái đơn giản không thể lại đơn giản liên chiêu triệu tiến nhiên cũng là thi triển đến một mạch mà thành không được Quất Vân nhìn xem lên tường Lưu Bang đồng thời mang đi có thể cho đồng đội thêm một chút phòng ngự pháp thuật trận, đột nhiên ý thức được không ổn. Đặt ma đá văng ra lưu Bang, một mặt là đưa tiến pháp lực trận, một phương diện khác, nhưng cũng kích hoạt lên đại chiêu đoạn thứ hai. Đặt ma đại chiêu chân luôn phổ độ, hướng chỉ định phương hướng vung ra cường lực một quyền, có thể đánh lui mục tiêu, đưa mục tiêu đánh lui quá trình bên trong đụng vào địa hình biên giới lúc, đem choáng váng mục tiêu 1.5 giây, tại loại điều kiện này dưới, chân luôn phổ độ đoạn thứ hai công kích mới có thể giải tỏa, đặt ma có thể lần nữa hướng chỉ định phương hướng đá bay chế tạo tổn thương đem bổ sung mục tiêu đã tổn hại sinh mệnh 12% ngoài định mức tổn thương. Đại chiêu, ý thức được đối phương dự kiến khuất vân cuốn quít đều, thế nhưng là đạt ma kỹ năng thứ nhất chuẩn bị theo sát đại chiêu nhị đoạn, hẻm núi người xương chém giết chân cái này bay đạp đã chuẩn xác trúng đích hắn tôn thượng hương, vân khởi toàn đội hạch tâm cùng hy vọng. đại biến người sống, thái quái trường sinh, thái ất chân nhân cùng minh thế ẩn cuốn quít thi triển riêng phần mình đại chiêu, chờ tới lại chỉ là hệ thống băng lãnh tin tức. đạt ma đánh bại tôn thượng hương, so tốc độ tay. Mạc Tiện làm sao có thể thua bởi bọn hắn? Lần này là triệt để không đùa. Khuất Vân trùng điệp thở dài, để điện thoại di động xuống, triệt để bày ngồi xuống ghế. Trong đầu tại quay lại, nhưng vẫn là vừa mới cái này, một đợt đoàn chiến bên trong phát sinh từng giờ từng phút, làm sao cuối cùng mình liền bị gọn gàng mà linh hoạt chém giết, hắn cảm thấy thật sự có tất phải cẩn thận phân tích trải vượt một chút. Chương 68: Giờ cơm. Không có tôn thượng hương cái này hạch tâm giờ GS, vẫn khởi còn lại 4 vị sức chiến đấu liền lộ ra phi thường không đáng chú ý trong lúc nhất thời liền muốn đường ai nấy đi kết quả kia Thái Văn Cơ lúc này kỹ năng thứ hai làm lệnh kết thúc một khúc sáo vui lại bắn lên Lưu Bang bị đạt ma truy xa may mắn thoát khỏi tôn tấn Thái Ưt chân nhân Minh Thế ẩn vẫn còn đoàn kết cùng một chỗ nói không chừng lại cùng tiết tấu mua lên chờ cái này nhảy một bản song đều đã bị đánh gần chết bên kia Lưu Bang cũng không dám tới cứu thừa dịp không ai để ý đến hắn trước chôn chính hắn cuối cùng thành cái này sóng đoàn chiến vân khởi chiến đội duy nhất người sống sót không đến cuối cùng một khắc cũng không cần xem thường thắng bại rốt cục Vân Khởi bốn vị đồng đội cũng không nói lời này Mặc dù trước mắt Lạc Hậu Y Nguyên không phải bọn hắn trải qua thảm nhất, nhưng là hôm nay bọn hắn cái này đội hình thực sự không thích hợp đánh như thế cách xa ngược gió cục, điểm này bốn người bọn họ trong lòng cũng là có ít. Thế là đội một người liền cùng một chỗ cho Mặc, rốt cục nên đón thủy tinh bạo tạc một khắc. Đại khái là đối kết cục này đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, sau khi thất bại Vân Khởi năm người nhìn cũng không có đến cỡ nào chán nản, rất chủ động đến đi tới chiến thắng lãng bại chiến đội bên này. Nhanh đến giờ cơm, thuận tiện cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Khuất Vân cái này mới mở miệng, Quả thực dọa lãng bảy mấy cái ngày một cái. Ba vòng đấu đánh xuống, cho dù là lên luân nặng tại tham dự tính chất tương đối nặng ma quỷ đội, thua trận sau đều là hầm hực rời đi, ngay cả chào hỏi đều đánh đến không phải như vậy tình nguyện. Hôm nay cái này vẫn khởi, đây chính là tỉ mỉ chuẩn bị xáo lộ tới, thua thế mà còn có tâm tình hô cùng nhau ăn cơm, tất cả mọi người hoài nghi có phải hay không nghe lầm. Khuất Vân nhìn thấy mấy người vẻ kinh ngạc, nói không chừng lại phải giải thích một chút, cùng một chỗ tâm sự, có nhiều chỗ cũng nghĩ tỉnh giáo một chút lúc nói lời này. Ánh mắt của hắn không khỏi hướng hà nội trên thân nhiều nhìn qua hai lần. Cao ca hiểu được. Theo khuất Vân mặc dù không nói được rất quen, nhưng vị này nổi tiếng bên ngoài đối vương giả vinh diệu chiến thuật sáo lộ loại hình đặc biệt nghiên cứu. Hắn dám cầm tới trong trận đấu đến dùng sáo lộ, khẳng định là đã luyện tập đến tương đương thuận buồm xuôi gió, kết quả lại thua thảm như vậy, tràn đầy tò mò chiếm cứ thừa phong, cái này là thật tâm muốn theo lãng bảy cùng một chỗ phục phát lại tâm sự ván này tranh tài. Ta không có vấn đề. Cao ca nói, nhìn chung quanh, ăn cơm loại sự tình này nàng không có đại biểu toàn đội làm quyết định, vậy liền cùng một chỗ đi. Chu mặt nhẹ gật đầu, về sau lãng bảy ba người khác cũng đều không có biểu thị gì nghị. Hai đội hôm nay tranh tài sắp xếp thời gian đến không có sớm như vậy, cho nên Khuất Vân có câu lời nói được rất đúng, nhanh đến giờ cơm. Lại sau đó vẫn còn có cái tương đối lung túng vấn đề. Chúc giai âm. Hai đội đều không biết đối phương là như thế nào theo Chúc giai âm ước định, dưới mắt dạng này thương lượng trực tiếp cũng không biết nên từ nơi nào mở miệng, nhất thời liền có chút cứng đờ. Kết quả cái này xấu hổ bị trúc giai âm chính mình một giây liền hóa giải. Đi cái nào ăn? Trúc giai âm hỏi. Đám người hơi sững sờ, lập tức tưởng tượng, bữa cơm này là hai đội cùng một chỗ, vậy cái này trúc giai âm vô luận như thế nào xác thực đều có thể đi theo, cụ thể muốn gia nhập bên nào, cái này để nói sau sau. Song Phương ánh mắt đạt thành ăn ý, tạm thời chưa kể tới chuyện này. 11 người ăn cơm, trong phòng ăn khẳng định là không tiện, nói không chừng phải đi lầu 2 mở tiểu táo. Nhị nhà ăn lầu 2, 10 người bàn lớn, hai đội chọn lấy một bàn. Sau đó Vân Khởi bên này trước hết ngồi xuống, như bọn hắn tranh tài lúc ngồi pháp đồng dạng, đội trưởng ở giữa, khoảng 4 người gần ra. Lãng Bảy thấy thế, cũng liền học theo. Đội trưởng cao ca ngồi xuống khuất Vân đối diện, những người khác cũng theo tranh tài lúc vị trí ai vào chỗ nấy chuẩn bị ngồi xuống. Kết quả trúc giai âm tới vua Hàng Ngộ, tại Hàng Ngộ quay đầu nhìn công phu của nàng, tiến lên liền đem Hàng Ngộ vị trí ngồi. Người đi lại chuyển cái ghế đi, tòa hạ nàng quay đầu hướng Hàng Ngộ trước mắt, mười phần không khách khi nói. Tất cả mọi người khe giật mình. Mười người bàn 11 một người, đúng là thiếu đi một vị trí. bất quá trúc giai âm thân phận đặc thủ, bọn hắn còn cũng không biết làm như thế nào thu xếp chào hỏi nàng đâu. kết quả trúc giai âm lần ngồi xuống này lập trường coi như mười phần tươi sáng. bên trái mặc tiện, bên phải cao ca, đây là triệt để cuốn tới lãng bảy trong đội đi, thái độ còn chưa đủ rõ ràng sao? vân khởi năm người hơi thở dài, thua tranh tài, bọn hắn đối với cái này nay đã không dám quá cao mong đợi. lãng bảy bên này thì theo vân khởi tương phản, đối trúc giai âm gia nhập tràn ngập lòng tin, thấy được nàng lần ngồi xuống này trong lòng nhất thời an tâm. Còn ngồi ra sao ngộ vị trí, cái này có cái gì vội vàng. Cái này không Hà ngộ chính mình thấy rõ sao đều vui vẻ quay người chuyển cái ghế đi sao. Hoan nên ngươi. Cao ca sông Trúc Giai Âm cười một tiếng, người đều chủ động tỏ thái độ, nàng đội trưởng này cũng nên có chỗ biểu thị không phải. Tạ ơn. Trúc Giai Âm vừa nói, một bên đem cái ghế của mình đi phía trái xê dịch nói, cho Lão Hà chuyển chia xuống đất đi. Lão Hà là cái quỷ gì, xách cái ghế chính trở về hàng ngộ nghe được, trần mắt há hốc mồm mà nói khen người đa mưu tục chí a, cái này không sai a." Trúc giai âm cười ha hả nói. "Ha ha ha, đâu có đâu có." chê cười. Hà Ngộ đương nhiên rất rõ ràng mình vừa mới kia cuộc tranh tài giải đọc đối phương xáo lộ tầm quan trọng, biết chúc giai âm chỉ chính là điểm này, không khỏi hơi nhỏ đắc ý. "Tiểu ca ca ngươi đạt ma cũng rất tú a." "Xương hô như thế nào nha?" Kết quả Trúc giai âm quay đầu liền đã hướng Mạc Tiện bắt chuyện đi. "Mạc Tiện?" Mạc Tiện đơn giản trả lời hạ liền không có hạ văn. "Ta thế nào cảm giác giống như gặp qua ngươi nha." Trúc Giai Âm tiếp lấy lại cười hì hì nói, nàng lời này có chút ý tám chỉ trực tiếp xung đột nhau kia một ván ý tứ, nhưng trong lòng cũng biết không có khả năng có người trực tiếp liên tưởng đến vậy đi. Nhưng nàng cũng xác thực cảm thấy mạc Tiện có chút giống như đã từng quen biết, hẳn là đây chính là duyên phận. Chính cái này làm lấy thiếu nữ ngậm đầu, liền bị xách cái ghế chen vào chu mạn. Triệu Tiến Nhiên ở giữa hàng ngộ đánh nát, Đại Tân sinh biểu lễ khai giảng phát qua nói, Trúc Giai Âm một lần nữa, cái này giống như đã từng quen biết cảm giác còn giống như thật sự là từ lâu tới, thiếu nữ tâm bị thương nhẹ không khỏi quay đầu trưởng hàng nộ một chút kết quả Hà nộ đang bận bày mới thêm bộ đồ ăn đâu không có hướng nàng cái này nhìn ta gọi món ăn à, mọi người có cái gì ăn kia sao nhìn thấy tất cả mọi người ngồi xuống vân khởi đội trưởng khuất vân mở miệng không có không có tất cả mọi người ứng với bên này khuất vân cũng liền nhanh nhẹn đem thái cho điểm sau đó nhìn về phía đối diện đang muốn mở miệng người cái nào hệ a trúc giai ôm lại tại hỏi mạc tiệp bảo hệ vật lý mạc tiệp nói ồ đây không phải là cùng lão hà đồng dạng Trúc Giai âm quay đầu mắt nhìn Hà Ngộ. Bạn cung phòng. Hà Ngộ cũng liền bổ sung một chút, nói xong nhịn không được nói, ta cái này vẫn thành lao gì rồi. Hà Đồng học vừa mới kêu một ván quả nhiên là đem ý nghĩ của chúng ta hoàn toàn xem thấu, đội phục nha. Khuất Vân mau đem nói tiếp nhận đi. Hắn cái này thua tranh tài còn muốn mời ăn mời uống, có thể không phải là vì giúp lãng bảy làm đón người mới đến hội nhìn xem chúc mừng âm tích cực chủ động theo lãng bảy đội viên nhận biết giao lưu, trong lòng của hắn kỳ thật rất cảm giác khó chịu vội vàng liền phải đem chủ đề kéo tới hắn mời bữa cơm này trọng tâm đi lên. biết hàng A, hàng Ngộ trong lòng là rất kích động. vừa mới kết cục, luôn trận bên trên biểu hiện, Nhất Tú vẫn là mạc tiện đặt mà, hệ thống cuối cùng bình ra mở vờ vờ cũng là cho đến trên người hắn, mà hàng Ngộ Thái Văn Cơ hệ thống cho điểm thứ năm, lờ mờ như cái nằm thắng. nhưng ai muốn thật cho rằng như thế, hàng Ngộ thật sự là muốn lên đi cùng người lý luận lý luận, dù là có khoe khoang hiểm nghi, cũng đến nói một chút mình ván này là như thế nào khám phá đối diện sáo lộ. mà bây giờ đối diện biết hàng, liếc mắt liền nhìn ra mình là cái này cục thắng lợi tổng nhà thiết kế. Hang Nộ cao hứng a, ngay cả đập hai bên trái phải bả vai của huynh đệ nói, cũng là dựa vào mọi người phát huy ra sắc. Lời này cũng đúng. Cao ca gật gật đầu. Chương 69, thái độ. Hang Nộ cũng là không muốn gạt bỏ các đội hưu công lao, trước cho các đội hưu ném ném cành ô liu, xong bàn lại mình khối này, nào nghĩ tới Cao ca cái này liền trực tiếp giải quyết dứt khoát. Hang Nộ tội nghiệp mà nhìn xem đối diện quất Vân, nghĩ thẩm ngươn ngược lại là lại mở miệng a. Kết quả bên này bị chủ đề hất ra Trúc Giai âm lại không làm, ai? Mỹ nữ nói chuyện với ngươi đâu, ngươi làm sao một mặt động tâm nhìn xem hắn A? Sư tỷ ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hà ngộ bất đắc dĩ nhìn về phía Cao Ca. Cao Ca sướng sở. Khách quan bên trên, đây là Hà ngộ tại tán đồng nàng là cái Mỹ nữ, đương nhiên đây là một điểm mà bệnh đều không có. Thế nhưng là Cao Ca nghe ra được, Trúc Giai âm lời này nói tới Mỹ nữ đại khái suất là chỉ chính nàng A. Nàng là tại so đo nàng trò chuyện lên bị mang lệch sự tình. Bất quá cao ca tin tưởng Hà Nội vì sao như thế không quan tâm. Nàng vừa mới một câu chắn về Hà Ngộ xác thực cũng là tổn lấy cố ý treo cận một chút tâm tư, xem xét Hà Ngộ đều bị biệt khuất thành như vậy. Lúc này cười cười nói, đó là đương nhiên còn muốn nói một chút người anh minh chỉ huy, đội trưởng ngươi anh minh a. Hà Ngộ cảm động đến nhanh muốn khóc. Trúc Giai âm nhìn thấy Hà Ngộ bộ dạng này nhịn không được cũng bật cười, nàng liền là tùy tiện nôn cái rãnh, dĩ nhiên không phải thật muốn so đo cái gì. Lúc này thuận nói nói, vậy ngươi liền cho nói rõ chi tiết nói thôi. Chủ đề lại trở lại cái này. Đối diện Khuất Vân cũng là mừng rỡ. Hắn tương đối nghĩ nói chuyện chính là cái này, về phần cái khác kỹ thuật thao tác lên các loại tú, vậy liền toàn bộ nhờ luyện tập. Đều đến bọn hắn đoạn này vị, rất khó còn có cái gì thao tác chi tiết chỉ điểm. Các loại thao tác lên kỹ xảo mọi người đều biết, có cần hay không thật tốt liền là cái quen thành có thể xảo sự tình. Ngược lại là chiến thuật mạch suy nghĩ loại hình, tâm sự luôn có thể có dẫn dắt. Ách, kỳ thật cũng không có gì đứng đắn bị đẩy ra có thể hít hả? Hà. hà Ngộ vừa ngượng ngủ lên, cũng không biết nên từ chỗ nào nói lên. Hàng Ngộ đồng học trước đó gặp qua loại này đấu pháp sao?" Khuất Vân mở miệng hỏi. "Kia thật không có. Bất quá cũng không khó coi ra đi." Có người đánh phối hợp Hàng Ngộ lập tức thông rong nhiều. "Kia đúng thế, nhưng là có thể nhằm vào đến tốt như vậy chúng ta vẫn là đầu về động phải." Khuất Vân nói. Cái này vừa nói, Vân khởi toàn đội tập thể lộ ra phiền muộn thân sắc. Bộ này đấu pháp bọn hắn tại thể nghiệm phục bắt đầu luyện tập, chính thức dùng xong thành phiên bản đổi mới lúc đã cơ bản thành thạo. Thường ngày luyện tập tranh tài lúc Không phải không đụng phải nhìn ra bọn hắn sáo lộ tiến hành châm người thích hợp, nhưng đều không thể ngăn cản bọn hắn thắng thế, chợt có thua trận, vậy cũng là chính bọn hắn không có đánh tốt lộ ra sơ hở. Kết quả hôm nay sinh sinh bị đối thủ đánh băng, trong lòng vẫn là rất biệt khuất. Ách kỳ thật ta cảm thấy là các ngươi quá mức cực đoan. Hà Ngộ nói, ta tin tưởng Đường Cở gờ lờ tranh tài phục đổi mới hoàn tất về sau, bởi vì cái này thay đổi động Thái ất chân nhân sẽ trở thành một cái lôi cuốn phụ trợ, nhưng chỉ sợ sẽ không xuất hiện các ngươi dạng này cực đoan ba bảo đảm một tình huống. Trò chơi phiên bản đổi mới. Đầu tiên là thể nghiệm phục khảo thí, về sau chính thức bản đổi mới, nhưng là chức nghiệp tranh tài sử dụng tranh tài phục lại lại muốn chỉ hoãn một đoạn thời gian mới đổi mới. Cho nên giống một chút mới anh hùng mới cải biến, nghĩ tại cờ tờ lở bên trong nhìn thấy đều muốn qua một đoạn thời gian. Ừm, ta tin tưởng cờ tờ lở bên trong cũng sẽ không. Nhưng chúng ta cái này, cũng không phải là cờ tờ lở a. Khuất Vân nói, cho nên vẫn là người đánh giá thấp đối thủ. Cao ca nhàn nhạt xen vào một câu. Khuất Vân ngờ người, trong lòng của hắn cũng không cho rằng như vậy chỉ cảm thấy mình là cụ thể vấn đề cụ thể đối đãi. Chức nghiệp vòng cùng người chơi vòng, kia cơ hồ liền là lượng trùng trò chơi, cái này cơ vốn dĩ là chung nhận thức. Người chơi bình thường không có chức nghiệp chiến đội như thế lực chấp hành, chức nghiệp đội dùng một chút đội hình cùng xáo lộ bọn hắn căn bản là đánh không ra uy lực. Phe mình như thế, đối thủ cũng như thế, dập quân trích dẫn chức nghiệp đội đều là bắt chước bừa, cho nên cần gì đem đối thủ giả nghĩ như vậy cường đại đâu. Nhưng là vô luận như thế nào, ván này tranh tài là bọn hắn thua, mà lại thua thất bại thảm hại. Khuất vân cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói, có thể là đi. Cao ca nhìn ra khuất vân tâm tư, nếu đây là mình đồng đội nàng không thiếu được muốn bao nhiêu nói vài lời. Trước đó không ít người đều là như thế này không cam lòng thoát khỏi đội. Nhưng bây giờ chỉ là cái ngoại nhân, cao ca liền lười nhắc dài dòng, tùy ý cười cười liền không nói lời nào. Kết quả ngược lại là nàng bên cạnh Trúc Giai âm đuổi theo nói, ta lại cảm thấy lao hà bọn hắn hôm nay đánh đến quả thật có chút chức nghiệp phong phạm. Ừm, không nói nhiều mạc tiện lúc này ứng tiếng. Mạc tiện đồng học ngươi cũng nhìn như vậy sao? Trúc Giai Âm lập tức quay đầu đáp lời, danh tự đều hỏi qua, tự nhiên không có ý tứ lại để người ta tiểu ca ca. Tiết tấu rất tốt. Mạc tiện lời ít mà ý nhiều. Bởi vì đối diện dạng này đánh tiết tấu rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Đến một lần bọn hắn ý đồ rõ ràng, thứ hai bọn hắn không có tầm mắt, không biết chúng ta điều hành, thứ ba chúng ta cơ hồ cũng không cần đi làm tầm mắt. Bốn người bọn họ bao đoạn, ý đồ lại rõ ràng, ở nơi nào hoạt động thoáng tính toán một chút đều rõ ràng. Bắt đầu không cần phải gấp gấp cùng bọn hắn cương, ba cái phụ trợ thăng cấp khẳng định phải chậm một chút. Chúng ta không cần đoạt bạo quân đều có thể lên trước cấp 4, sau đó bắt lấy thời cơ này tìm một đoạn, cho chơi kết thúc. Hà ngộ thuận thế tiếp lời đến, chậm rãi mà nói. Đối diện vân khởi 5 người đều nghe tròn váng. Quả thực không nghĩ tới đối diện mạch suy nghĩ rõ ràng đến loại tình trạng này. Nhìn như vậy đến chỉ sợ là bọn hắn ở đường trên vừa vừa ló đầu thời điểm đối phương liền bắt đầu ứng đúng rồi ven đường đạt ma đơn giết lưu bang loại này để bọn hắn một lần có chút lo lắng đối tuyến yếu thế tại kế hoạch của đối phương bên trong khả năng liền là một cái ngoài ý muốn khúc nhạc dạo ngắn có hay không chuyện này tiết kỳ thật đều không quan hệ đại cục nhưng là nhiều như thế một việc nhỏ xen giữa bọn hắn cũng không có lãng phí bọn hắn bắt đầu nặng đối lưu bang đầu này đường biên tạo áp lực cuối cùng tại lam khu mai phục đánh chết lưu bang về sau liên chiến đường trên triệt để đoàn diệt vân khởi cái này sóng đoàn chiến cũng không phải cái gì tao ngộ chiến kia là lãng bảy đoàn chắc bọn hắn động tĩnh về sau cố ý tìm tới một đợt gặng, gặng bốn người bọn họ. trò chơi kết thúc, kia một đợt đoàn diệt về sau, Khuất Vân trong lòng kỳ thật cũng cho rằng như thế. chỉ là các đội hưu còn không cam tâm, kết quả ngay sau đó lại một đợt đoàn chiến, lại là gần như toàn quân bị diệt. bởi vì lúc này lên, đánh đoàn bọn hắn đã không phải là đối thủ của đối phương, đối phương căn bản không sợ chính diện giao phong, mà bọn hắn hết lần này tới lần khác lại là ba bảo đảm một đội hình, nắm lấy liền là đoàn chiến. đối phương ấy đại anh hùng đều lớn không chế phát sinh giao chiến sau còn muốn toàn thân trở ra, đơn giản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Có lẽ từ khi đó bắt đầu nhanh điều chỉnh sách lược, bình thường trở lại đấu pháp. Thế nhưng là tôn tấn, thái ất chân nhân, minh thế ẩn, này làm sao bình thường đánh? Tôn tấn miễn cưỡng còn có thể đánh một chút chúng đan, có thể cái này thái ất chân nhân cùng minh thế ẩn vô luận cái nào đi đánh đường biên đều quá cố hết sức à. Lại hoặc là tôn tấn thủ bên trong, thái ất chân nhân, minh thế ẩn nhị bảo đảm tôn thượng hương, an giã khu thêm một đầu đường biên, có phải hay không còn có thể đánh? Khất Vân đúng là cái đối trò chơi lý giải có một bộ chiến thuật đặc nhân. Hà Ngộ một lời nói, bên người người chấp hành triệu tiến nhiên đều là một mặt ngậm, hắn tất cả đều là lập tức liền nghe rõ. Bội phục sau khi đã đang suy nghĩ có cái gì hoàn thiện cơ hội. Trầm ngâm có sau khi, hướng Hà Ngộ nhẹ gật đầu, "Thủ giáo, cái gì? Cái này liền xong rồi sao?" Hà Ngộ không nghĩ tới đối phương đúng là hội suy một ra ba người thông minh, nghe mình tường thuật tóm lược một chút liền toàn hiểu không mảnh hàn huyên, mặc dù cảm giác 10 phần chưa đủ nghiền, lại cũng chỉ có thể ứng tiếng nói, chuyện này Hỏi hỏi lẫn nhau. Khuất Vân cười cười, thật không còn trò chuyện cái này chiến thuật chủ đề, ngược lại là nhìn về phía Trúc Gia Âm, chúng ta cái này đấu pháp nha, nếu là hạch tâm xe vị kỹ thuật ưu tú hơn một chút, cũng chưa chắc liền xe bằng. Mọi người xem xét, con hàng này chưa từ bỏ ý định a, còn muốn tái tranh thủ một chút Trúc Gia Âm. Kết quả Trúc Gia Âm lại là nhìn xem hắn cười nói, cái này đấu pháp, bên này nếu như muốn đánh, cũng không phải liền đánh không ra a. Khuất Vân sững sờ, tưởng tượng thật đúng là cái này lý. Bọn hắn xấu lộ này bị người nhìn thấy liền không mới mẻ. Phục chế cũng không khó khăn lắm, mỗi người kỹ thuật ý thức mới là càng hoạch tâm tài nguyên, dạng này đến xem Lãng Bảy nếu quả thật đi đánh, khả năng xác thực muốn so với bọn hắn còn muốn ưu tú một chút. Trong lòng chính phiền một đâu, liền nghe đến trúc giai âm quay đầu hỏi, đúng rồi, đội chúng ta tên cứ gọi là gì tới?" Chương 70, người thứ 6. Trúc giai âm cái này đều chúng ta lên, lại ngay cả Lãng Bảy đội tên còn không rõ ràng lắm, có thể thấy được Lãng Bảy bên này đối trúc giai âm tiến hành du thuyết công việc tuyệt đối không có vân khởi bên này dụ tâm. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Hàng ngộ tại liên hệ đạt được, Trúc Giai Âm hồi phục nói muốn nhìn một trận lãng bảy tranh tài. Sau lãng bảy bên này liền lại không có rông dài qua, không giống Vân Khởi bên kia, Khuất Vân một mực cố gắng cùng Trúc Giai Âm duy trì liên hệ. Kết quả không muốn ván này tranh tài liền giải quyết dứt khoát, là bởi vì thắng bại. Đây chẳng qua là tiếp theo, càng nhiều vẫn là một trận đấu mà biểu hiện ra hai đội tình trạng. Tựa như Trúc Giai Âm nói, Vân Khởi đang đánh cái này xáo lộ, đưa cho lãng bảy bọn hắn liền chấp hành không được sao? Cái này hiển nhiên là không có sự tình, ngược lại là lãng bảy chiến đội cái này ở trường bên trong vương giả vòng một mực xú danh chiêu lấy chiến đội lúc này xem ra hơi có chút nhân tài đông đúc dáng vẻ cao ca cùng chu mạn cũng không nhắc lại thực lực đã có chứng nhận hai vị tân sinh một cái là kết thúc ván hệ thống cho ra mở vở tờ đặt ma tú đến làm cho người tê cả da đầu một cái khác tại khuất vân nguyên bản hiểu rõ bên trong rõ ràng là một tân thủ thường dùng thành cắt tư hạn đánh đường biên xạ thủ còn có một tay hậu nghệ dường như hậu nghệ hệ thống cảm giác liền là lãng bảy bất đắc dĩ vì đó để cho hắn ở đây lên có thể nhiều điểm công hiến Kết quả cái này một trò chuyện mới phát hiện vị này đối trò chơi lý giải cùng suy nghĩ so với hắn còn muốn chiều ép. "Ô, oh, chỗ này Khuất Vân đến bây giờ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi." Nhìn xem đại đội tên cũng không biết liền đã theo đúng phương chúng ta đi chụp giạ âm, Khuất Vân trong lòng có chút ủy khuất. Bất quá hắn đến cùng là cái đại khí người, nếu không cũng không trở thành thua tranh tài còn chào hỏi người ta ăn cơm. Phiên muộn một hồi cũng liền bình thường trở lại, về sau mọi người cùng nhau tâm sự trò chơi tâm sự cờ đờ lờ, cũng là vui vẻ hòa thuận. Một bữa cơm cuối cùng rốt cục thật cao hứng kết thúc phía sau tranh tài cố lên nha ta cảm thấy các ngươi học kỳ này có hy vọng nha an xong đứng dậy lúc khuất vân đối lãng bảy trừ vị nói tạ ơn cao ca không có khiêm tốn cũng không có nói khoát liền là nhàn nhà tương tiếng mà một bên khác chu mặt rõ ràng có chút kích động nhìn xem bây giờ lãng bảy có dạng này đội viên phảng phất nhìn thấy xa cách từ lâu trùng phùng thân nhân giống như chúng ta nhất định sẽ hắn có chút lớn âm thanh nói thật chịu không được cao ca phản phất thấy được chu mặt dơ màu hồng đèn bài giống như một mặt ghét bỏ hướng bên cạnh né tránh có thể kia chẳng thèm ngó tới ánh mắt bên trong rõ ràng cũng là mang theo cười. Hà Ngộ là mới vừa vào trường học liền cùng hai vị này đánh lên quan hệ, khi đó hắn không hiểu rõ lãng bảy cố sự, lại vẫn chưa quên kia cục ba cặp ba trường bình công phòng chiến đánh xong sau hai người rời đi một màn. Hai người dọn dẹp bọn hắn nơi hẻo lánh chiêu tân chỗ, dựng lên băng ghế rời lên bàn nhỏ từ trong đám người rời đi. Tại bọn hắn cách đó không xa là khí thế ngất trời vương giả vinh diệu câu lạc bộ chiêu tân chỗ, thoạt nhìn là như vậy không hợp nhau. Lại về sau hắn gia nhập lãng bảy. Cũng nghe nói hai người cùng Lãng Bảy bị bài xích cố sự. Vì có thể gom góp 5 người tham gia trường học tế thi đấu vòng tròn, hai người chịu lấy nhiều ít ủy khuất bọn hắn chưa nói qua. Nhưng từ bắt đầu tìm đến Lý Tư Kiệt cùng Triệu Tiến Nhiên trên thái độ nhiều ít có thể trải nghiệm một hai. Mà bây giờ, Lãng Bảy rốt cục trở nên càng lúc càng giống dạng, chu mặt kích động hà ngộ hoàn toàn có thể lý giải, mà Cao Ca khinh thường, hà ngộ xác định kia cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Lãng Bảy nguyên thì lại đến từ nàng, đối với có thể lẫn nhau nhận đồng đồng đội, nàng nhất định chờ mong đã lâu. Quả nhiên tại trên một giây chu mặt về sau cao ca lập tức liền tiến vào nghiêm túc đội trưởng hình thức quay đầu nhìn về phía Mạc tiện mặc tiện ngươi buổi chiều còn muốn tự học thật sao nàng đây cũng là có chút không kịp chờ đợi muốn chỉnh hợp nhất hạ thành viên mới gia nhập chiến đội đúng mặc tiện không chút nào không nhận những yếu tố này ảnh hưởng nhẹ gật đầu tự học cái gì tự học một bên trúc giai âm lập tức hỏi mỗi ngày tự học Mạc tiện cũng là đầu về bị người hỏi như vậy một mực cũng không biết nên trả lời như thế nào tốt ở bên người hà nội vung tay lên nói học bá thế giới Ngươi không hiểu. Ngươi hiểu?" Chúc giai âm liếc mắt nhìn hắn. "Hiểu sơ." Hà Ngộ gật gật đầu. "Nói đùa, ca môn cũng là theo chân Mạc Tiện đi qua nhiều lần thư viện được không? Đang tái sinh bên trong kia đã coi như là nhân tài kiệt xuất." Cắt. Trúc giai âm một mặt không tin, quay đầu không để ý tới hắn. "Vậy liền buổi tối huấn luyện gặp đi." Cao ca tiếp tục nói với Mạc Tiện, Mạc Tiện ứng tiếng về sau, hướng đám người nhẹ gật đầu liền phối hợp rời đi trước. Đôi này lãng bảy chư vị tới nói đã là trạng thái bình thường. Mới gia nhập trúc giai âm nhìn tựa hổ có chút nghi hoặc, một mực nhìn lấy mạc tiện bóng lưng, "Muội tử ngươi xưng hô như thế nào a?" Cao ca quay đầu hỏi hướng trúc giai âm, đi ở phía trước khuất vân thiếu chút nữa ngã chổng vó một cái. Một bên không biết chiến đội tên gọi là gì, một cái khác đội không biết đội viên danh tự, mình vậy mà cái này đều không có tranh thủ đến, thật là quá ngu ngốc. "Đội trưởng," bên người đội viên nhìn thấy khuất vân khóc không ra nước mắt yêu thương thần sắc, nhao nhao đi lên biểu thị lo lắng. "Không có việc gì, đi thôi." Khuất vân chen ngực nghe xong lưng cao ca hỏi qua trúc giai ấm tính danh viện hệ loại hình về sau bắt đầu bàn giao với nàng lãng bảy bình thường huấn luyện ăn bài chỉ muốn tạm thời cách lãng bảy bọn gia hỏa này xa một chút đi trước một bước vân khởi đám người hướng lãng bảy bên này chào hỏi tăng tốc bước chân rời đi trước lãng bảy bên này triệu tiến nhiên đang nghe trúc giai ấm giới thiệu qua mình về sau tiến lên liền kéo trúc giai Âm tay ngự trọng tâm trường nói lãng bảy đi dừng vị liền giao cho ngươi cái này là thế nào cái ý tứ trúc giai Âm ngạc nhiên nhìn về phía những người khác có thể hạ ngộ bọn hắn cũng đối triệu tiến nhiên đột nhiên đến như vậy một chút cảm thấy trở tay không kịp đâu ta rốt cục có thể đi thanh đồng buông tay hành hạ người mới triệu tiến nhiên tiếp tục lôi kéo trúc giai âm tay còn cần lực dung mấy lần thanh đồng cũng rất thâm trầm huynh đệ ngươi muốn coi chừng a trúc giai âm bây giờ còn chưa tới kịp biết tên triệu tiến nhiên đâu kết quả vị này cứ như vậy cùng nàng lưu luyến chia tay nhưng nàng tiến vào nhân vật cũng là nhanh chóng lập tức liền bắt đầu theo triệu tiến nhiên nói lên trân trọng kết quả nghe lời này triệu tiến nhiên hào hứng tiêu dung trong nháy mắt liền ở trên mặt đọc lại Lôi kéo trúc giai âm tay cũng bung ra, kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Có thể sẽ gặp được một chút người trong đồng đạo." Trúc giai âm nói, dù sao cũng là dẫn chương trình, vì phong phú trực tiếp nội dung cái gì đều trải qua. Thanh đồng cục liền tất cả đều là thanh đồng sao? Tài khoản lên nhìn có lẽ như thế, nhưng này tài khoản phía sau thật không biết là cái gì đẳng cấp thực lực tại thao tác. Dù sao trúc giai âm biết liền nàng thực lực này, tại thanh đồng cục đều vượt qua xe, không phải bị hoàn toàn sẽ không đồng đội liên lụy, mà là thật bị đối diện treo lên truy loại kia. Lại còn có người như thế không có tiền đồ. Triệu tiến nhiên tiến vào suy nghĩ hình, toàn không để ý mình lời này đem chính mình cũng trước đặt vào. Khác gấp gáp như vậy, hành hạ người mới liền hành hạ người mới, ngươi cũng vẫn là lãng bảy một viên, mọi người tiếp tục cùng nhau chơi đùa. Chu mặt lúc này nói với triệu tiến nhiên. Ngươi cũng tới cùng một chút sao. Có ngươi vậy ta liền rất tiên tâm. Triệu tiến nhiên gật đầu nói. Ta, ta không phải ý tứ này a Chu mặt khóc không ra nước mắt. Hắn không phải muốn theo chu mặt đi hành hạ người mới a hắn nhưng thật ra là nghĩ đến cái này người mới muội tử hiện tại là gia nhập lãng bảy có thể có thể hay không giống hàng nộ mặc tiện bọn hắn lâu như vậy lưu kia không nhất định a dù sao qua nhiều năm như thế không yêu theo cao ca cùng nhau chơi đùa đến nhưng so sánh nguyện ý cùng nhau chơi đùa nhiều hơn đến lúc đó người mới dấm lên vết xe đổ rời đi triệu tiến nhiên lại hành hạ người mới vui đến quên cả trời đất cái này lãng bảy há không lại thiếu một người hắn phần này lo lắng mặc dù không có minh xác nói ra nhưng hàng nộ vẫn là cảm nhận được chúc dai âm dù sao cũng là hắn giới thiệu tới Hắn cảm thấy mình có cần phải phụ trách một chút, thế là rất nghiêm túc đối Trúc Giai âm nói, chúng ta chiến đội yêu cầu thế nhưng là rất nghiêm khắc, có lòng tin hay không lưu lại. Không có lòng tin bỏ đi thôi. Trúc Giai âm nói, a, Hà Ngộ ngạc nhiên, này làm sao không theo sáo lộ đến a, Được rồi, hai người làm sao nhiều như vậy hí. Cao ca một bên nhìn không ra đi, nàng làm sao không rõ ràng hai cái này lo trước lo sau hơn là tâm tư gì. Một lời ngăn lại hai người về sau, đối Trúc Giai âm nói, chúng ta chiến đội tình huống ngươi cũng nhiều tìm hiểu một chút đi. Nếu như cảm thấy không có vấn đề, 6 giờ tối nửa, lý viện lâu hội học sinh văn phòng gặp. Tại sao là tại hội học sinh? Chúc giai âm quan tâm trọng điểm lại là cái này. Chương 1, thập lục cường. Trường học tế thi đấu vòng tròn vòng thứ tư, còn thừa chiến đội đã chỉ có bản nhỏ 10 chi, tranh tài không cần quá nhiều thời gian, một buổi sáng liền đã toàn bộ kết thúc. Để cho tiện thi đấu sự tình tiến hành, tranh tài tiến hành đến giai đoạn này, đội ngũ số lượng là đạt được tính toán khống chế, cuối cùng lưu lại vừa vặn 16 chi đội ngũ. Lại trải qua 3 lượt tranh đấu liền có thể quyết ra học kỳ này trường học tế thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này 16 nhánh chiến đội bên trong không còn những cái kia nặng tại tham dự đội, đều là có cố định thành viên, được xưng tụng là chiến đội ổn định đoàn đội. Mà những này chiến đội đội viên lại đại thể là vương giả vinh diệu câu lạc bộ thành viên. Tại cái này thi đấu vòng tròn tiến hành trong lúc đó, bọn hắn một bên là tranh tài thông thường người làm việc, một bên cũng là người tham dự, đến giai đoạn này, rốt cục thành cần mặt đối mặt giao phong đối thủ. Bất quá lịch đấu biểu là từ trận đấu mùa giải sơ liền an bài thỏa đáng. Đối với có thực lực có lòng tin đi đến sau cùng đội ngũ tới nói, đến giai đoạn này gặp được nào đội người nào bọn hắn tử vừa mới bắt đầu trong lòng đã cơ bản nắm chắc. Ai ngờ lần này, 16 nhánh chiến đội trong danh sách lại là chen vào một cái bọn hắn chẳng ai ngờ rằng danh tự. Lãng 7, câu lạc bộ mạng lưới bộ bộ trưởng Vương Hi Vĩ, cầm tới danh sách này sau liền muốn an bài đến câu lạc bộ diễn đàn còn có công chúng hào chờ chỗ tuyên bố. Ai ngờ liếc mắt qua, thình lình phát hiện Lãng 7 chiến đội vậy mà xuất hiện ở trái lên vị thứ hai, ngay tại hắn xuất lĩnh dốc chiến đội trên đỉnh đầu, không khỏi ngạc nhiên nhìn chung quanh. Thật bất ngờ a, xã trưởng Tô Cách nói. Sao lại có thể như thế đây? Vương Hi Vi dốc chiến đội danh xưng là Đông Giang Đại học duy nhất có tư cách được xưng tụng là sủ G chiến đội đối thủ đội ngũ, trong mắt của hắn loại trừ sủ G chiến đội, căn bản sẽ không có những chiến đội khác. Mà lần này sủ G chiến đội cùng hắn dốc chiến đội bị phân tại khác biệt nửa khu, gặp nhau sẽ chỉ là tại trận chung kết, cho nên hắn tâm tư cũng chỉ muốn vậy cuối cùng trận chung kết bên trên. Bình thường câu lạc bộ trong công việc mặc dù phải xử lý lịch đấu tuyên bố những việc này, nhưng hắn tự không quan tâm qua tiến trình. Thẳng đến ngày hôm nay, trên danh sách chỉ còn 16 chi đội ngũ lúc, hắn cái này liếc mắt qua, mới chú ý tới lãng bảy vậy mà tại trong đó. Vẫn khí tốt như vậy sao? Vương Hy Vĩ một bên lẩm bẩm, một bên đem lịch đấu biểu đổ về trang trước, tốt nhất trang, tốt nhất lên trang, thế là hắn thấy được lãng 7 một đường đánh tới đánh bại đối thủ. Vòng đầu đối thủ Hoàng Triều chiến đội. Cái này Vương Hy Vĩ là biết đến. Hoàng Triều chiến đội làm trường học tế thi đấu vòng tròn bắt cường khách quen, vòng đầu liền bị đào thải, mà lại video còn bị người phát đến trong trường diễn đàn bên trên. Xem như trận đấu mùa giải sơ không lớn không nhỏ một cái tin tức. Đội trưởng Trương Thừa Hạo cũng là ủ rũ một hồi lâu, nhưng rất nhanh từ hắn đề nghị phát khởi Đông Lâm Vương giả cục lại là cấp tốc đạt được tán thành, về sau tên kia liền toàn thân tâm bận biểu chuyện này đi, hoàng triều chiến đội ngoài ý muốn đào thải, dần dần cũng cũng không có cái gì người nhắc lại. Đúng vậy, ngoài ý muốn đào thải. Tại trong lòng của tất cả mọi người, hoàng triều bị lãng bậy đào thải, vô luận nguyên nhân gì, vậy cũng là một cái ngoài ý muốn. Vòng thứ hai đối thủ, 422 424 chiến đội. Luân thực lực, so với bình thường giải trí đội mạnh hơn chút, mà lại bản học kỳ chuyên môn hướng tô cách thỉnh giáo, hạ quyết tâm phải có điều cải biến, kết quả lại bị lãng bậy trực tiếp bụt mịt ra cụ. 2 phân 28 giây. Cái này cái gì rác rưởi đội A? Vương Hy Vĩ nhìn xem cái này đã kết thúc lịch đấu bên trong ghi chép đi lên tranh tài thời gian, 10 phần ngạc nhiên. Trong mắt chỉ có sủ gở chiến đội hắn, toàn không biết cái này 422-424 chiến đội là manh mối gì, chỉ nhìn cái này bị đánh bại thời gian, đã cảm thấy yếu đến khả năng. Vòng thứ ba, Ma Quỷ đội lại là một chi vương hy vi toàn chưa từng nghe qua danh tự đội ngũ. hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút, tô cách nói, lãng bảy lần này vận khí thật đúng là tốt. Lại sau này nhìn, tô cách cười cười, cũng không nói nhiều. Thế là vương hy vĩ lật đến buổi sáng vừa mới kết thúc vòng thứ tư, lãng bảy đối thủ, vân khởi đội, vương hy vĩ thần sắc biến đổi. Trong trường những này chiến đội, loại trừ sugar, sẽ để cho vương hy vĩ hơi cảm thấy có một ít kiến kỵ, Nói thật không phải bất luận cái gì một chi cường đội mà như vậy chi chiến tích cũng không ổn định Vân Khởi đội. Bởi vì ai cũng đoán không ra Khuất Vân tên kia sẽ làm ra cái gì không hiểu thấu xáo lộ, tại ngươi còn chưa tới cùng hiểu rõ thời điểm liền giết chết tranh tài. Thế nhưng là lần này, Vân Khởi lại là bị lãng bại chết chết. Gần nhất phiên bản đổi mới a, Khuất Vân thế mà không có làm cái đại chiêu ra. Vương Hi Vĩ lẩm bẩm ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút. Khuất Vân cũng là vương giả xã đoàn thành viên, bất quá thân phận phổ thông, lúc này cũng chưa từng xuất hiện tại bọn hắn những này chủ yếu làm việc chỗ văn phòng. Có đại chiêu, nhưng là bị phá. Tô Cách ở bên nói, làm sao ngươi biết? Vương Hi Vĩ nhìn về phía Tô Cách, bởi vì cái này trận đấu mùa giải lãng bảy, thật không giống, cho nên ta có chú ý bọn hắn. Tô Cách nói, ngươi chú ý lãng bảy, đừng nói Vương Hi Vĩ, một phòng Vương giả xã đoàn người, nghe được Tô Cách câu nói này người toàn đều nhìn lại. Bọn hắn xã trưởng đây chính là cường thế lũng đoạn lấy Đông Giang đại học mạnh nhất danh hào người, hắn hội có tâm tư đi chú ý người hoặc chiến đội, tuyệt sẽ không đơn giản. Lãng bảy là tình huống như thế nào? Vương giả xã đoàn thành viên không ai không biết liền trong phòng này liền có mấy người ban đầu là theo cao ca từng có trực tiếp mâu thuẫn mà bây giờ lãng bảy vậy mà đưa tới xã trưởng chú ý lực chú ý của mọi người nhao nhao quay lại mà vòng tiếp theo liền muốn cùng lãng bảy giao phòng, hoa dung chiến đội đội trưởng ngụy hân nhiên càng là cất bước đi tới người chú ý đến cái gì ngụy hân nhiên hỏi bên này vương hi vĩ nhưng cũng trong cùng một lúc mở miệng có người nào gia nhập lãng bảy sao đúng vậy có hai cái sinh viên đại học năm nhất tô cách nói nghĩ cũng là tân sinh vương hi vĩ nói Cao ca tính nết trong trường vương giả, vòng mọi người đều biết. Sớm đi còn có ý không ở trong lời dùng gia nhập lãng bảy phương thức đi vậy muội. Hiện tại thế nhưng là ngay cả dạng này người đều sẽ không có. Loại trừ mới vừa vào trường học không hiểu rõ lắm tình huống tân sinh. Quả thực nghĩ không ra còn có ai chọn gia nhập lãng bảy chiến đội. Một cái là 50 tình tinh vinh quang vương giả. Tô Cách không có đi mảnh thuật, đẳng cấp liền là một vị người chơi thực lực chứng minh tốt nhất. Lại một cái, Tô Cách nghĩ đến hàng ngộ, không chịu được cũng gãi đầu một cái. Đẳng cấp không cao, kỹ thuật cũng đồng dạng. Nhưng ý thức thật coi như không tệ. Tô cách nói xong, chính mình cũng cảm thấy chỉ dựa vào không tệ ý thức liền là vì huy hiếp thực sự có chút quá phận, không đợi Vương Hy Vĩ mở miệng chất vấn mình liền nói tiếp, tốt á vị này không tính trọng điểm. Con kia bằng một cái năm mê tinh vinh quang vương giả chỉ sợ không đủ a. Còn có một vị là ai? Vương Hy Vĩ nói, một chi đội ngũ thế nhưng là từ năm người tạo thành. Còn một vị, càng không trọng yếu. Tô cách nói, cho nên, bọn gia hỏa này liền là bị một cái năm tinh vinh quang vương giả cho truy phát nổ sao. Vương Hi Vĩ nhìn trong tay lịch đấu biểu, rất là khinh thường nói, hắn coi là lãng bảy có cái gì biến hóa thoát thai hoàn cốt, kết quả là chỉ là gia nhập một cái khá mạnh người mới. Vương giả vinh diệu là năm người đoàn đội trò chơi, Vương Hi Vĩ bọn hắn trong đội mặc dù không có đẳng cấp cao như vậy hảo thủ, nhưng là lãng bảy nghĩ bằng một vị cao thủ liền đánh bại bọn hắn toàn đội, theo Vương Hi Vĩ chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Mình thế mà tốn thời gian đi tìm hiểu đối thủ như vậy, chỗ này hắn kiêu ngạo nội tâm rất là thụ thương. Hắn khinh thường đóng lại lịch đấu biểu đem văn kiện chuyển cho chờ đợi ban bố mạng lưới bộ nhân viên quay đầu nhìn về phía Ngụy Hân Nhiên nói giao cho các ngươi ha ha ngươi không muốn tự tay đánh bại một chút cao ca sao Ngụy Hân Nhiên cười nói lịch đấu nếu như có thể điều chỉnh ta tuyệt không để ý Vương Hi vị biết Ngụy Hân Nhiên vì cái gì nói như vậy lấy vẩy muội làm mục đích gia nhập qua lãng bảy hắn tính một cái vốn cho rằng bằng thực lực của mình tuyệt sẽ không giống những người khác kết cục giống nhau kết quả cũng là đụng phải một cái muối sắm xịt đến nay nhớ tới đều cảm thấy khó xử chi cực Nếu như có thể có cùng lãng bảy chiến đội chính diện giao phong cơ hội, hắn vui lòng chi cực. Kia thật là đáng tiếc, ngươi không có cơ hội như vậy." Ngụy Hân như nói. Nghĩ ở trong trận đấu giết bại cao ca, nàng sao lại không phải một trong số đó? Chương 2: Mới tụ họp. Muốn hơn 6 giờ, chính là sắp trời muốn hắc trưa hát lúc. Đông Giang Đại học lý học lâu đại đường sớm đã sáng lên ánh đèn. Hà Ngộ đi vào lý học lâu bên ngoài lúc, liền thấy một người nữ sinh thân ảnh tại ánh đèn chiếu rọi, dẫm lên cổng bậc thang từ trên xuống dưới tại kia càng không ngừng tới lui. Đây là tại bọn người a. Hà Ngộ không để ý, phối hợp đi lên bậc cấp liền muốn hướng lâu bên trong đi, đi ngang qua lúc hướng nữ sinh kia quét mắt, lập tức đứng bước bước, có chút do dự tiếp tục hướng nữ sinh này nhìn xem. Nhìn cái gì ngươi, không đợi Hà Ngộ mở miệng đâu, nữ sinh lườm hắn một cái nói. Chúc giai âm. Hà Ngộ có chút không quá vững tin mà hỏi thăm. Mặt mù a ngươi. Chúc giai âm nói. Không phải. Người cái này. Hà Ngộ nhấc nhấc tay, lại cũng không biết nên từ chỗ nào chỉ lên. Giữa trưa mới vừa vặn qua qua, Kết quả lúc này trúc giai âm quần áo cũng đổi, kiểu tóc cũng làm điều chỉnh, khuôn mặt cũng so giữa chưa nhìn qua muốn càng thêm tươi đẹp. Tại cái này mông lung mở nhạt trong lâu dưới ánh đèn, trúc giai âm từ đầu đến chân đều giống như biến thành người khác. Thế nào? Chưa thấy qua nữ hải trang điểm trang điểm A? Trúc giai âm nói, đây không phải là, ta chính là hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đây là tới tham gia huấn luyện, vẫn là phải xin phép nghỉ ra ngoài à? Hàng ngộ nói, nói nhảm, ngươi liền nói xem được không? Trúc giai âm hỏi, rất tốt, nhưng là, không lạnh sao? Hàng Ngộ nói: "Lúc này đã là cuối thu, lại là trạng vạng tối, nhiệt độ chợt hạ." Trúc giai âm lần này thân trên váy ngắn thân lụi trắng áo sơ mi, thả cái này thời tiết chính là phát động cảm cúm tuyệt hảo trang bị. "Tốt là được rồi, ngươi bạn cùng phòng đâu?" Trúc giai âm hài lòng gật gật đầu, đi theo hỏi. "Tự học ca Hàng Ngộ nói." "Còn tự học? Cái này đều mấy giờ rồi? Với ai a?" "Với ai? Ta không biết a." Hàng Ngộ bị Trúc giai âm hỏi được có chút ngộ. Hắn theo mặc tiện cùng đi tự học cũng liền ngẫu nhiên mấy lần thật không rõ ràng mạc tiện thời gian khác có phải hay không có lên tự học cộng tác. Huống hồ loại sự tình này hắn cũng không quan tâm, dưới mắt hắn ngược lại là hơi chú ý chút giai âm gia nhập lãng bẩy về sau, mặc tiện cùng hắn tạo thành cái này ven đường cộng tác có phải hay không muốn một lần nữa phân phối một chút. Trước đó là bởi vì đi rừng là triệu tiến nhiên, không tồn tại tiết tấu nói chuyện. Nhưng thay cái hội mang tiết tấu đi rừng, kia phụ trợ vị bình thường là muốn cho cho đi rừng không ít trợ giúp, cũng không thể giống phối hợp triệu tiến nhiên như thế trực tiếp thả không để ý tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi đối mặt tiện giống như rất chú ý sao?" Hạ Ngộ cười nói. "Nói nhảm, người ta vương giả 50 tình, ngươi đây." Trúc Giai Âm nói. "Ha ha ha." Cái đề tài này Hạ Ngộ thật sự là tiếp không được, chỉ có thể cười. "Bất quá ta tin tưởng ngươi cũng chỉ là tạm thời." Trúc Giai Âm nhìn Hạ Ngộ thần sắc xấu hổ, vội vàng bổ sung một câu. "Ta biết." Hạ Ngộ gật gật đầu. Lần này đến phiên Trúc Giai Âm tiếp không xuống được. Hai người lầu này bên ngoài chính trò chuyện, lại một người quay lại. đồng dạng là cô gái xinh đẹp Cao ca dưới mắt cái này trang phục coi như kém xa. Mặc vào một thân đồ thể thao, tóc dài rất tùy tiện tại đầu phía sau bàn cái kết, hai tay cắm quần áo túi, bước chân nhanh chóng, đến phụ cận mới chú ý tới hai người, không chút nhìn Hà Ngộ, ngược lại là như lúc trước Hà Ngộ đồng dạng nghi hoặc đánh giá Trúc giai âm. "Đội trưởng tốt." Trúc giai âm tranh thủ thời gian theo Cao ca chào hỏi. "Ngươi đây là tới nước hẹn sao?" Cao ca nói. "Ở." Hà Ngộ kéo dài âm. "Vương giả 50 tinh sao?" Hà Ngộ đã triển khai liên tưởng. "Không có." Buổi chiều theo bằng Hữu Dạ phố, vừa trở về. Trúc Dạ âm trừng Hà Ngộ một chút, giải thích: "Đi vào đi, tại cái này làm gì?" Cao Ca không nói thêm gì, tay cắm túi cứ như vậy hùng hùng hổ hổ từ hai người bên cạnh đi vào lý học lâu. "Đội trưởng ăn trưa." Hà Ngộ hấp tấp cùng tại phía sau, một thoại hoa thoại giới trò chuyện. Trúc Dạ âm quay đầu lại nhìn một chút lóe lên đèn đường tả Hữu con đường, rốt cục quay đầu cũng đi vào theo. Nàng không phải lý học viện học sinh, nơi này học lâu vẫn là đầu trở về, hội học sinh văn phòng ở đâu cũng không biết. Đi sắt đằng sau tại cao ca, hạ ngộ phía sau. Thời gian dần qua bắt đầu nghe được một chút tiếng gào theo lấy bọn hắn một đường hướng về phía trước, thanh âm cũng càng ngày càng tiêu tích. Lui lui lui, cái này sóng không tốt đánh. Tiến nào, xem ta. Một lát tiến tĩnh. Mẹ nó cái quỷ gì, đi vào liền không, xem ta thanh âm kia kêu, kêu lên. Đối diện kỹ năng đều không chút giao ha. Chỉ là thanh đồng, cũng như thế có học vấn sao. Đây không phải thanh đồng không thanh đồng vấn đề. Xong, muốn bị một đợt. Phía trước rộng mở một cái cửa phòng. Ánh đèn từ trong nhà thẳng chiếu nhập hành lang, chuyến ra thanh âm cũng càng phát rõ ràng. Cao ca cái thứ nhất đi ra ngoài, xem xét trong phòng hai người một chút, lật xe rồi. Xinh đẹp học muội nói đúng à, thanh đồng cũng rất thâm trầm. Triệu tiến nhiên thở dài. Đây là tại nói ta sao, nghe được được xưng xinh đẹp học muội Trúc Gia âm lập tức đoạt tại Hà Ngộ trước đó nhảy vào môn, đi lĩnh cái này xưng hảo. Đều tới. Chu mặt nhìn thấy Trúc Gia âm sau lưng tiến đến Hà Ngộ, đứng dậy nói. Mặc tiện còn không có. Hà Ngộ nói. Thật sự là bội phục hắn. Chu Mạt Mắt nhìn thời gian, cảm khái. Hắn biết đêm nay huấn luyện phải có mới đồng đội, đến chưa đều hưng phấn ngồi không yên, 6 điểm không đến liền chạy đến nơi này. Kết quả Mạc Tiện lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, hôm nay đoán chừng cũng sẽ tại 6 điểm 30 điểm thời điểm chuẩn xác xuất hiện tại cửa ra vào, dưới mắt còn kém 7 phút đâu. Bội phục hắn cái gì? Trúc Giai âm nghe xong đang nói Mạc Tiện, rất thuận miệng liền tiếp lời. Bội phục thời gian của hắn quan niệm, người tin hay không hắn nhất định là 6 điểm 30 điểm thời điểm xuất hiện ở đây, sẽ không sớm một phút đồng hồ cũng sẽ không muộn một phút đồng hồ. Chu mặt nói: "Như thế có tính cách sao?" Trúc Giai Âm nói: "Đúng nha." Chu mặt nói: "Vậy liệu rằng một giây đều không kém." Trúc Dài Âm nói: "Cái kia chính là bệnh tâm thần đi." Hà Ngộ nhịn không được nói. Mạc Tiện Sát thực hội tới không sớm không muộn, nhưng cũng không có tẩu hỏa nhập ma đến mức này. Thân là Mạc Tiện bạn cùng phòng hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Vừa dứt lời, cổng lắc ra một bóng người, hay lại chính là Mạc Tiện. "Không phải đâu." Lãng bảy mấy người tê nhao nhao nhìn biểu nhìn điện thoại, hoài nghi mình nhìn lầm thời gian. Chỉ có chút giai âm, nhìn xem đi vào cửa Mạc Tiện lại bắt đầu thiếu nữ tâm tràn lan. Cái này cái này, nghèo đồng học đột nhiên cải biến bình thường thói quen đến sớm. Có phải hay không là bởi vì nghĩ sớm một chút nhìn thấy mới đồng đội đâu. Làm sao, một bên đi tới Mạc Tiện một bên hỏi. Mới 6 giờ 24 nhà. Hà ngộ cho Mạc Tiện nhìn hắn điện thoại di động lên thời gian. Đến sớm một điểm, cũng không ngại a Mạc Tiện nói, vấn đề là ngươi vì sao lại đến sớm. Hà ngộ nói, hữu ý vô ý nhìn chút giai âm một chút Người trẻ tuổi ở phương diện này từ trước đến nay đều là không thiếu khuyết náo động. Vì cái gì? Mặc Tiện hơi như mày, không có nhìn bất luận kẻ nào, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ, dừng lại đại khái 1-2 giây về sau, mở miệng nói ra, bởi vì tại phòng tự học đụng phải tôn giáo sư, hắn gần nhất tại làm có quan hệ tam tuyến bảy đo chuyển động quán lượng đầu đề, liền cùng một chỗ hàn huyên một hồi, trò chuyện xong nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, lại tới. Nha. Hà Ngộ nhẹ gật đầu. Ngươi a cái gì a? Ở giữa có một câu ngươi nghe hiểu. Triệu Tiến Nhiên đập Hà nộ một chút. "Ta không có hiểu, nhưng ta quen thuộc." Hà Ngộ vừa nói một bên nhìn về phía Cao ca, "Sư tỷ ngươi." Ngậm miệng không đợi Hà Ngộ nói tiếp, Cao ca liền thi triển đánh gãy. Làm hệ vật lý năm thứ ba đại học học tỷ, nàng biết tam tiến bảy đo vật thể chuyển động quán lượng thí nghiệm chương trình học, nhưng là Mạc Tiện vừa mới nói là đầu đề, cái này theo chương trình học hoàn toàn là hai việc khác nhau, kiên quyết không thể đi truy đến cùng. Cao ca lấy điện thoại di động ra, tại tay kia trên lòng bàn tay vô vô nói, đều không cần nhiều lời, nắm chặt thời gian làm chính sự chương ba thử một chút phụ trợ làm chính sự hàng ngộ lập tức thần sắc run lên hắn đối trò chơi thái độ không chỉ có riêng là giải trí mặc dù Kaka đã từng phấn đấu qua sân khấu cách hắn còn rất rất xa mà lại hắn cũng không biết mình đến tận cùng có không có tư cách đạp vào cái kia sân khấu nhưng là lộ tóm lại muốn từng bước một đi xuống đối những người khác tới nói hi hi ha ha một ván trò chơi tại hàng ngộ nơi này lại muốn gánh chịu một chút nhiều thứ hơn đại khái tựa như mặc tiện bàn đọc sách chỉnh tề xếp chồng chất những tài liệu kia và văn hiến đi Đội trưởng xin chỉ thị. Hà Ngộ đứng thẳng người nói. Mới đồng đội tất cả mọi người đã gặp quen biết, không qua mọi người còn không biết trong trò chơi nàng, chúng ta trước hết đánh một ván xem một chút đi. Cao ca nói đến đây nói thời điểm chưa lãng bảy hiện tại là 6 người chiến đội, nói xong cũng quay đầu nhìn về phía Triệu Tiến Nhiên, Triệu Tiến. Đừng quay rời ta. Ta còn cũng không tin. Triệu Tiến Nhiên không đợi Cao ca đem lời nói ra liền trực tiếp cả tiếng đánh gãy. Đám người hướng cái kia nhìn lên, vị này đã lại bắt đầu một ván tranh tài tiếp tục hắn tại thanh đồng bên trong hành hạ người mới kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn cao ca thấy thế cười cười không có lại nói cái gì quay đầu nhìn về phía bốn người khác vậy chúng ta bắt đầu đi trong văn phòng có đầy đủ chỗ ngồi hà ngộ bọn hắn đến hơn nhiều đều đã có riêng phần mình cố định vị trí hà nội cùng mặt tiện chu mặt cùng triệu tiến nhiên bình thường vì giao lưu đều là ngồi tương đối gần kết quả hiện tại triệu tiến nhiên phối hợp chạy tới bắt đầu chơi thanh đồng cục, chu mặt tiếp tục ngồi bên cạnh hắn chỉ cảm thấy bầu không khí 10 phần không đúng thế là lôi kéo cây từ hướng cao ca cái này đụng đụng Trúc giai âm đầu trở về, lúc này còn đứng đây. Cao ca cũng không có an bài nàng, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu nàng một chút, tùy tiện tìm địa phương ngồi đi. Ai? Trúc giai âm ứng tiếng, rơi cái ghế, quấn tới Hà Ngộ, mặc tiện tổ hai người bên này, hướng hai người cười, "Chiếu cố nhiều a." Hai người cùng một chỗ gật đầu, bên này Cao ca đã mở tổ, hướng bọn hắn dần dần khởi xướng mời. Chúc giai âm mọi người giữa chưa liền đã thêm qua hệ chat, cũng đã kéo vào lãng bậy quần thể, lúc này rất nhanh cũng thu được đến từ Cao ca mời. Đánh xứng đôi. Trúc giai âm một bên tiếp nhận, vừa có chút nghi hoặc hỏi, đẳng cấp không ngay ngắn đủ, không có cách nào nằm sắp xếp. Cao Ca nói, "Hắc hắc." Trúc giai âm nhìn về phía trước mặt nhị vị, bất quá nhãn thần lại là không hề giống nhau. Hà Ngộ không khỏi một trận hổ thẹn, nhấc tay xin chỉ thị, nếu không ta đổi ta Ca hảo. Trước đó bởi vì hắn cùng Triệu Tiến Nhiên song kim cương, thực sự không có cách nào xứng đôi đến mạc tiện kia cao vương giả đẳng cấp. Nhưng bây giờ Triệu Tiến Nhiên không tại, chỉ hắn một người, dùng Hà Lương tinh diệu hảo vẫn là có thể theo vương giả đẳng cấp cùng một chỗ sắp xếp. Quên đi thôi, thắng. Người kia tinh diệu hào cũng giống vậy vô dụng. Cao ca nói. Mặc tiện hào hiện tại vương giả 50 tinh, tại vương giả đẳng cấp, mỗi 25 tinh tính một cái lớn đoạn, hắn lại thắng một ván đến 51 tinh, vậy liền triệt để không cách nào theo tinh diệu đẳng cấp cùng một chỗ đánh bài vị. Ha ha ha. Trúc Giai âm nghe được cái này lại bất cười, ta còn tưởng rằng là nhiều khó lường đại hào, nói đến long trọng như vậy, liền là cái tinh diệu nha. Thật là làm cho ta nổi lòng tôn kính. Kia là hắn không chút đánh không phải khẳng định cũng là cao tinh vương cường giả hảo. Hà Ngộ không phục nói, ừ, ta tin từ ngươi. Trúc Giai âm mỉm cười gật đầu. Cái này chính thoại phản thuyết bản sự, để Hà Ngộ trong lúc nhất thời chỉ có thể âm thầm cắn răng. Cũng may một đống trong đám người có cái phúc hậu, Chu mặt ở bên nghiêm túc nói, hắn nói là sự thật. Ồ, Trúc Giai âm lần này là thật có chút ngoài ý muốn, hướng Hà Ngộ nháy nháy mắt nói, lợi hại như vậy, nói đùa. Hà Ngộ có nhân chứng, Dương Dương đã ý, tốt mở. Cao Ca bên này không có để ý đến bọn họ trò chuyện cái gì, bắt đầu trò chơi, không hẳn sẽ xứng đôi đến đối thủ, tiến vào anh hùng lựa chọn giao diện. "Dai Âm ngươi trước tuyển đi." Cao Ca nói. "A." Nha. Chúc gia Âm rõ ràng có một chút thất thần, nghe được Cao Ca nói chuyện sau lấy lại tinh thần, lựa chọn mình nam hiểu nhất đi rừng anh hùng A Kha. Về sau nàng lại nhìn về phía bên cạnh hai vị, nói chính xác là là hai vị bên trong vị kia, Mạc Tiện. Nàng nhìn xem Mạc Tiện nâng điện thoại di động, thân sắc rất chuyên chú nhìn chăm chú giao diện, mình cái này ai đi? hắn sẽ nghĩ lên chút gì sao? trúc giai âm trong tay tài khoản vô số đang cùng lãng bảy lần đầu tổ đội ván này bên trong nàng cố ý lây ra ngày đó trực tiếp xung đột nhau liếu liêu lúc sử dụng tài khoản trong lòng có vẻ mong đợi lại có một ít thất vọng nhìn thấy mạc Tiện trầm rãi ngẩng đầu trúc giai âm tâm cũng đi theo nhảy lên ngươi tuyển cái gì? ngẩng đầu mạc Tiện nhìn về phía hàng lộ hỏi trúc giai âm phiền muộn bất quá cũng biết hội là như thế này dù sao đây chẳng qua là một trận người qua đường cục tranh tài đừng nói đã qua thật nhiều ngày Cho dù là vừa mới kết thúc một trận người qua đường cục, nếu không phải ID đặc biệt mới lạ thú vị, lại có mấy người hội nhớ kỹ đội viên ID. Quả thật ngày đó kia cục tràn đầy hí kịch tính, khiến người khắc sâu ấn tượng. Nhưng nếu là nhớ lại, đại khái tại người suy nghĩ bên trong cố sự liền là có một lần, có một ván, ta cùng một cái a kha như thế nào như thế nào. Không tầm thường người đi đường đối cục, mọi người bình thường hội nhớ kỹ cũng là xuất hiện anh hùng, hội nhớ kỹ kia một ván bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là kia anh hùng đỉnh đầu ID, như không phải đặc biệt để ý. Trúc Giai Âm sợ cũng khó nhớ đến cái này mèo chờ. Mà mình tại kia một ván dùng tài khoản, Trúc Giai Âm túi đầu nhìn lại, Giai Âm ngỡ hẹn. Thực sự cũng không phải một cái sẽ cho người có ấn tượng thú vị danh tự. Chúc Giai Âm cái này chính có chút tiếc nuối đâu, bên kia Cao Ca lại là tiếp mạc tiện tra hỏi mở miệng, Hà Ngộ, ngươi đến thử một lần phụ trợ đi." "Phụ trợ? Anh hùng ta đều không có nha." Hà Ngộ đối Cao Ca an bài không có vấn đề, chỉ là có chút không tự tin. Hở? Buổi sáng Thái Văn Cơ không phải chơi đến rất tốt sao?" chính phiền muộn trúc giai âm nghe nói như thế nhịn không được nói lần thứ nhất dùng bọn hắn như thế tụ tập trạng kỹ năng thứ hai đạn một chút có thể có bao nhiêu khó hàng ngộ nói ta nhìn ngươi đối kỹ năng khoảng cách năm chắc rất đúng chỗ nha trúc giai âm nói vừa ra liền cố ý thử qua nha hàng ngộ nói còn có cái này chi tiết trúc giai âm không có ấn tượng ngươi không phải sau lưng ta nhìn sao hàng ngộ nói ha ha ha trúc giai âm ngượng cười sau lưng ngươi là không giả nhưng đại bộ phận ánh mắt không có ở ngươi nơi này nha Ta ván này dùng cái gì? Hà ngộ không để ý nhiều như vậy, nhìn về phía Cao ca hỏi. Vậy thì liền tùy tiện ngươi, dù sao ngươi cũng không quen. Cao ca nói. Các ngươi trước, các ngươi trước. Hà ngộ nói. Dù sao đều không quen, vậy tương đương đều như thế, không bằng trước hết để cho các đội hữu tuyển. Hắn nhìn đội hình lấy thêm cái phối chi tính tương đối cao. Người anh hùng đều đủ sao? Cao ca một bên hỏi, một bên cầm ra cát lượng, tại chính thức trong trận đấu nàng từ trước đến nay cũng chưa dùng qua, hồi hồi bị đưa lên ban vị. Đủ. Hàng ngộ chí lớn, trước mắt mặc dù mới luyện thành cắt tư hãn cùng hậu nghệ, nhưng trong số tài khoản anh hùng lại là toàn mua đủ. Hở, đúng lúc này, liếc nhìn phụ trợ anh hùng bảng hàng ngộ đột nhiên hai mắt bước lên quan tới. Ta đi thử một chút mới anh hùng à, hắn nói, lựa chọn tuần này phiên bản đổi mới bên trong vừa mới tăng thêm phụ trợ anh hùng, thuận sơn. Chương 4, tay có chút lạnh. Thuận sơn. Mới nhất phiên bản bên trong mới nhập vương giả hạp cấp phụ trợ anh hùng, chỉ nghe danh tự này liền rõ ràng lấy một cô nặng nghề. Lãng bảy mấy vị đều không có trong huấn luyện thử qua mới anh hùng, nhưng ở giao đấu bên trong lại đều đã linh giao qua. Thuận Sơn cái này anh hùng là để Hà Ngộ ấn tượng sâu nhất một cái, bởi vì, chỉ bởi vì hắn là đánh xạ thủ vị, gặp được Thuận Sơn đỉnh Thuận Cản ở phía trước thời điểm, Hà Ngộ hận không thể đem xạ thủ loại anh hùng hết thể xóa bỏ. Thuận Sơn bị động, mượn nhờ tạo ra Thạch Thuận có thể hoàn toàn ngăn cản rơi đại lượng đạn kỹ năng. Cái gọi là đạn kỹ năng, cũng không chỉ là chỉ xạ thủ công kích từ xa. Bao quát pháp sư ở bên trong nhưng phẩm là có quý tích phi hành đạo cụ loại kỹ năng đều có thể bị Thuẫn Sơn thuẫn cho ngăn cản. Mà lại hắn thủ đoạn này cơ hồ không có cái gì tiết chế, dựng thẳng lên tiểu Thuẫn kỹ năng thứ nhất một người đã đủ giữ quan ải lạnh cũng chỉ có chỉ là 3 giây, tấn ở không thả tiếp tục thời gian lại dài đến 20 giây. Mặc dù ở trong quá trình này tốc độ di chuyển hội giảm xuống 50%, nhưng theo hàng ngộ điểm ấy rất tốt. Tiết tấu chậm một chút, thao tác cũng không có như vậy luôn cuống tay chân không phải. huống chi mới anh hùng tất cả mọi người còn tại khai phát giai đoạn chỗ này hàng nộ có theo mọi người đứng tại cùng một hàng bắt đầu cơ hội dựa vào mình tích lũy xuất sắc ý thức nói không chừng có thể lĩnh trước một bước hơn người một bậc đâu liên thuận sơn hàng nộ càng nghĩ càng thấy đến không tệ tuyển ra cái này anh hùng sau liền trực tiếp xác nhận ừ cao ca đơn giản đứng tiếng ván này chủ yếu vẫn là nhìn trúc giai âm biểu hiện những người khác mà vui vẻ là được rồi dù sao đều đã hiểu rõ vậy ta đến cái hạng vũ đi chu mặt tại hàng nộ về sau tuyển cái hạng vũ mặc tiện xem hết mọi người lựa chọn Cuối cùng yên lặng chọn lựa một cái nguyên ca. Ha ha, rất thích hợp ngươi." Hàng Ngộ nói. Nguyên ca cái này anh hùng mới nhìn kỹ năng thiết lập, mọi người đã cảm thấy sẽ là một cái thao tác hạn mức cao nhất rất cao anh hùng. Ra mắt hậu quả nhưng chơi đến tốt tú đến tiên hoa luận truy, chơi đến món ăn gọi là không hiểu ra sao. Chỉ cần cái này anh hùng vừa đang tràng, Đỏ Lam song phương luôn có một phương hội rất khó chịu. Chức nghiệp vòng bên kia tranh tài phục phiên bản đổi mới hội trễ một chút, nhưng là chức nghiệp chiến đội từ trước đến nay đều là quan tâm nhất phiên bản đổi mới. Tranh tài bản mặc dù còn chưa biến, thường ngày cũng đã có thể bắt đầu thể nghiệm. Ai ăn trước thấu bản mới bản, vô cùng có khả năng ngay tại phiên bản thượng tuyến tranh tài phục sau chiếm được tiên cơ. Trước mắt nhậm chức nghiệp vòng bên kia để lộ ra các nhìn, mấy cái mới anh hùng được chú ý nhất liền là nguyên ca. Các đại chiến đội đều đã tại đếm thử cái này anh hùng sử dụng cùng dung nhập. Đường giữa, đường biên, đi rừng, như các người chơi đồng dạng, bọn hắn cũng đang tìm tòi thích hợp nhất cái này anh hùng vị trí. Trước mắt đến xem loại trừ phụ trợ vị những vị trí khác cái này anh hùng đều có đảm nhiệm cơ hội tương đối mà nói đường giữa cùng đi rừng xuất hiện đến khá nhiều mặc tiện chiêu này đường biên nguyên ca là tương đối ít thấy các dùng các ngươi không phải là muốn diễn ta đi trúc giai âm xem xét một ván bên trong thế mà xuất hiện hai cái mới anh hùng lập tức cảnh dắt lên thân kinh bách chiến nàng vô cùng tin tưởng mới anh hùng khi mới xuất hiện tất cả mọi người đang tìm tòi giai đoạn mười phần chín hố ha Hà nội bên này cười khan đồng thanh nói thật trong lòng của hắn xác thực cũng hơi sợ hãi mặc tiện lại là thông dong Lắc đầu nói, "Sẽ không." Cái này tự tin bộ dáng để Trúc Giai Âm Ngượng ngùng cười cười, túi đầu đưa điện thoại di động gác qua trước mặt trên mặt bàn, xoa xoa hai tay một bộ muốn làm một vố lớn bộ dáng. Trò chơi lập tức tiến vào tranh tài ghi vào giao diện. Đối diện trong trận tình lình cũng có một cái mới anh hùng, đồng dạng là Nguyên Ca, ngoài ra Marco Polo, Quan Vũ, Bạch Hởi, Thái ất chân nhân, ngược lại là một cái tại xứng đôi bên trong tương đối ít thấy có trương pháp đội hình. Tranh tài chính thức bắt đầu, Trúc Giai Âm cầm điện thoại di động lên, "A Kha thẳng đến Hoàng Khu." Chuẩn bị đỏ bờ UFF bắt đầu Hà ngộ thuẫn sơn đi theo nàng đi qua Giúp nàng nện cho mấy lần đỏ quái về sau Xem xét mạc tiện nguyên ca lúc này vị trí Gây sự tâm liền không nhẫn mại được Ta đi xem một chút đối diện làm hắn nói liền đi theo mạc tiện hội hợp Trương kỳ ven đường hợp tác hai người Vậy rồi đối diện làm khu đã thành hai người bọn họ một cái thói quen xáo lộ Kết quả trận này cho có trương pháp 5 người tổ quả nhiên cũng là có hàng Đối với trộm Lam loại sự tình này sớm có đề phòng Mạc tiện nguyên ca khôi lối đi đến đi lúc. Khi thấy đối phương đường giữa nguyên ca khôi lỗi ngay tại Lam hấu ngoài tường yên lặng nhìn chăm chú lên cái này là quái. Hai cái nguyên ca khôi lỗi trong tường ngoài tường lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, lấy mặc tiện nguyên ca khôi lỗi bị thu hồi kết thúc cái này lần thứ nhất gặp mặt. Sư tỷ nhìn xem chúng ta Lam. Hà Ngộ nói, có phòng trộm bờ UFFF chi tâm người, hơn phân nửa cũng có trộm bờ UFFF tâm tư. Mặc dù đối phương trận này cho tiền kỳ năng lực tác chiến lợi yếu, nhưng nếu là trộm, đương lại chính là tại không cùng đối phương phát sinh chính diện tiếp xúc tình huống dưới trộm đạo lấy chi. Cao Ca chỗ nào còn cần hà nội nhắc nhở, gia cắt lượng lúc này đã quay đầu nhìn lại phe mình làm khu, khi thấy đối phương mắc Bảo Lộ cùng Thái ất chân nhân hướng phe mình làm khu vào tới. Cao Ca một bên khởi xướng tập hợp tín hiệu, một bên lại làm cho nàng gia cắt lượng ẩn vào bụi cỏ, cũng không lập tức bại lộ chính mình. Cái này ý đồ coi như hết sức rõ ràng, cái này không riêng gì muốn thủ hạ Lam Bờ UFF, còn phải đợi đồng đội trợ giúp đến, cầm xuống đối phương cái đầu người mới bỏ qua. Đường trên hạng vũ cùng cầm xong đỏ bờ UFF kha trước tiên hướng bên này hội hợp. Hà Ngộ Thuẫn Sơn cách xa hơn một chút, còn tại chợ giúp trên đường, bên kia liền đã đánh lên. Hà Ngộ kéo qua tầm mắt mắt nhìn, phe mình cấp 2 hàn vũ, cấp 2 ra các lượng, cấp 2 a kha toàn bộ đến chợ, đánh cái cấp 2 Marco lâu cùng một cấp thái ớt chân nhân có thể rừng toàn diện chiếm ưu, dù là đối phương cấp 2 bạch khởi lao xuống chợ giúp còn không sợ, mình thẻ một chút đường giữa, đừng để nguyên ca lại đi qua góp một viên gạch cũng đã đầy đủ. Còn đối phương quan vũ, lúc này còn xa tại hạ đường, cho dù có ngựa, cũng theo phe mình mạc tiện nguyên ca đồng dạng là không đến cùng tới trợ giúp. Về sau phát triển chính như hàng ngộ sở liệu, Marco Polo cùng Thái ớt chân nhân chỗ nào địch nổi cái này ba cái cấp 2 liền rất cường thế anh hùng. Hàng Ngộ nhìn không có hai mắt liền không lại nhìn, Thuận Sơn đường giữa bồi hồi, làm cho đối phương Nguyên Ca không cách nào đã đi tiếp viện, liền chờ bên kia truyền đến tin chiến thắng. Hở, ai ngờ tin chiến thắng không có truyền đến, lại truyền đến chu mạt một tiếng rất khắc chế thở dài. Hàng Ngộ sẹt qua thị giác xem xét, đối phương Marco Polo cùng Thái ớt chân nhân mặc dù đều tàn huyết, cũng đã rút ra lang khu mắt cô bô lô dưới chân thình lỉnh còn dấm lên cái lam bờ ú đi theo bạch khởi tiếp ứng đoạn hậu lãng bảy bên này ba vị hiển nhiên nhưng đã giao hết kỹ năng nhìn xem hai cái tàn huyết sừng sốt bất lực thu hoạch chu mặt một tiếng khắc chế thở dài cao ca lại là ngẩng đầu lên nhìn trúc giai âm một chút một cái đầu người đều không có cầm tới hà ngộ thực sự nghĩ không ra là thế nào đánh ra kết quả này tay có chút lạnh không có thao tác tốt trúc giai âm ngượng ngùng nói a kha chính diện chém người cao ca mặt không thay đổi nói với hà ngộ câu Câu này giống như là chạm đến cái gì cơ quan giống như, để một bên một mình Thanh Đồng cục triệu tiến nhiên lập tức nhìn lại, học thuộc lòng giống như đọc diễn cảm nói, a kha tại địch nhân chính diện phát khởi tất cả công kích là nhất định sẽ không bạo kích. Ta biết. Chút giài âm trong lòng có chút bực bội. Cái này vốn nên là cầm hai người đầu, trực tiếp cất cánh tiếp ấu. Kết quả đầu người không có cầm tới không nói, làm bờ UFF lại còn bị Marco Polo bổ đao cấp đi, đến một lần vừa đi, đúng là lãng bảy bên này thua lâu cái bờ UFF cái này sai lầm xác thực quá không nên nên. Tiếp tục đi, cao ca không nói gì nữa. Mặc dù cái này sai lầm có chút lớn, đến trung quy chỉ là bắt đầu ném đi một cái bờ uff mà thôi, không tính là gì đại sự. Tiếp lấy song phương riêng phần mình phát rụng, nhìn như bình an vô sự quá độ kỳ. Ai nghĩ phở ẩn bờ lụt nhưng vào lúc này bộc phát, ven đường cấp 3 nguyên ca vậy mà đơn giết ba cấp quan vũ. Người cái tên này, hà ngộ nhìn về phía mặt tiện, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Mà cái này bắt đầu hai phút bên trong phát sinh sự tình, tựa hồ định ra cái này cả trận đấu nhạt rạo lần thứ nhất sử dụng nguyên ca mạc tiện tú đến người hoa mắt nhưng đối phương nguyên ca cũng nhịn không được tại toàn trong màn hình phát một cái cường chữ mà danh sương thâm niên đi dừng trúc gia âm ván này a kha lại là sai lầm liên tụ đợt thứ nhất đoàn nhỏ thả đi hai cái không nên ném đầu người vẹn vẹn nàng kết thúc ván tranh tài một cái ảnh thu nhỏ tranh tài kết thúc lãng bảy cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi không thể không nói một cái chẳng ra sao cả đi dừng ngược lại để lãng bảy mấy vị tìm được cảm giác quen thuộc nhưng là ván này không nên là như thế này a trong phòng bầu không khí có chút xấu hổ Tất cả mọi người không nói gì, chỉ có Triệu Tiến Nhiên điện thoại không ngừng mà truyền ra thanh đồng cục giết chóc cấm thanh. Trúc Giai Âm tối đầu, tưởng tượng thấy mọi người nhìn ánh mắt của nàng, thật vất vả mới lấy dũng khí ngẩng đầu chuẩn bị giải thích một chút lúc, chính nên tiếp Hà Ngộ xem ra ánh mắt. Thời tiết lạnh, nhiều xuyên chút đi. Hà Ngộ đột nhiên toát ra một câu như vậy. Tất cả mọi người hơi ngẩn ra, sau đó thuận Hà Ngộ ánh mắt chú ý tới Trúc Giai Âm có chút đỏ lên hai tay, lập tức nhớ tới đợt thứ nhất sai lầm lúc Chúc Giai Âm giải thích. Nguyên lai like nàng nói tay có chút lạnh, là thật lạnh. Chương 5 Lúng tung tuấn sơn. Đám người xem hết Trúc giai ở tay, lại nhìn nàng mặc, lập tức cũng đều rõ ràng. Hiện tại mặc dù còn không có lập đông, nhưng cũng là không có mấy ngày chuyện. Lại giá trị nhiệt độ không khí hơi thấp trạng vào tối, còn ăn mặc theo mùa hạ đại hội thể dục thể thao giống như, có thể không lấy tay đông lạnh mắt sao? Bất quá trước chú ý tới điểm này cuối cùng chỉ là hà ngộ, Trúc giai âm rất là cảm kích nhìn hà ngộ một chút, cao ca bên này đi theo cũng lên tiếng, Chu Mặt đem điện thoại di động của ngươi cho nàng ngủ ấm tay đi. Tại sao là ta? Chu Mạt trợn mắt hốt muội. Ai biết ngươi cái nào mua hàng lợm điện thoại, theo không có trang giải nhiệt phiến giống như. Cào Ca liếc mắt nhìn hắn. Đây chẳng qua là ta hậu trường chương trình vận hành hơn nhiều chút. Chu mặt rất là không phục nói, bất quá nhưng cũng nhìn về phía Trúc Gia Âm, xem ra Trúc Gia Âm nếu như tiếp nhận hắn cũng không để ý để điện thoại di động của mình khách mời một chút ấm bảo. Không cần a." Trúc Gia Âm vội vàng nói, có chút xấu hổ. Càng mâu chốt chính là, vấn đề không tại cái này nha, điện thoại di động của mình kỳ thật cũng là nóng hổi. Nếu không ngươi khoác một chút ta hào khoác Ha Ngộ lúc này nói, ấm tay chỉ ngọn không chỉ gốc, Trúc giai âm cuối cùng vẫn là ăn mặc thiếu một chút. Hà Ngộ nghĩ đến điểm ấy, nhưng lãng bảy mấy người tuy là hắn theo Trúc giai âm trước hết nhất nhận biết, nhưng cũng không có quen đi nơi nào, cho nên không có mạo muội cưỡng ép ăn bài. Thử hỏi một câu về sau, nhìn chúc giai âm chỉ là có chút chần chừ, lúc này đứng người lên đem áo khoác cởi đưa cho nàng, "Hắt lên đi." "Vậy liền. Cảm ơn." Chúc giai âm rốt cục vẫn là tiếp nhận, đến cùng lạnh tới trình độ nào đến cùng vẫn là trong lòng chính nàng rõ ràng nhất. Lại không bảo đảm giữ ấm thật muốn run rẩy đến không có cách nào chơi tiếp tục. Tiếp nhận hàng ngộ áo khoác, chiếc giai ấm khoác lên người, ấm đến không chỉ là thân thể, tâm đều cảm thấy có chút nóng hổ, lần nữa cảm kích nhìn về phía Hà Ngộ, "Đa tạ. Đánh tốt đi một chút nha, không phải ta rất xấu hổ." Hà Ngộ nói. "Yên tâm 120%." Chúc giai âm thân thể này ấm áp, lực lượng lập tức lại nổi lên. "Lại đến a." Hà Ngộ nhìn về phía Cao Ca, Cao Ca gật gật đầu, lại mở một ván, chỗ có người tiến vào sau mười phần ngầm hiểu lẫn nhau đem vừa mới trận kia cho lại cầm một lần. Ai cũng không có thay đổi anh hùng. Thế là mới một ván, mặc Tiện Nguyên Ca vẫn tại tú, ấm quá mức tới Trúc giai âm rốt cục giết ra một phiến tiên địa. Hà Ngộ hối hận, mình không nên đem áo khoác cấp cho Trúc giai âm à, Trúc giai âm lần này quá mức đến, hắn thành toàn trận tiêu điểm rồi. Đối cục cuối cùng mặc dù là thắng, nhưng là không giết bảy chết ba trợ công Tuấn Sơn, loại trừ cản trở thật không có đưa đến tác dụng trọng yếu gì. Không. Nhìn xem ánh mắt mọi người giống lên cục nhìn Trúc giai âm giống như hướng mình xem ra, Hà Ngộ nhịn không được ho âm thanh. Mới anh hùng nha còn không quá quen. Trúc Giai Âm cảm thấy có qua có lại thời điểm đến, chủ động giúp Hà Ngộ giải thích một chút. Thuyết pháp này đương nhiên là rất thành lập, nhưng là hảo chết không chết, Hà Ngộ bên người ngồi cái mặt tiện, đồng dạng là mới anh hùng, đồng dạng là lần đầu sử dụng, cái này vừa so sánh, cái này giải thích lập tức trở nên 10 phần tăng tốc, Hà Ngộ nước mắt đều mao xuống đây. Đây. Chúc Giai Âm cũng là nói xong mới ý thức tới điểm này, trần chờ có một hồi lâu, tựa hồ là chuẩn bị nói chút gì tới, nhưng đã đến cuối cùng, lại chỉ cấp Hà Ngộ một cái bất lực tiểu dung người so với người, tức chết người đây này. Hà Ngộ chỉ có thể tự mình an ủi mình. Ngươi nói đúng một mực trầm mặc Triệu Tiến Nhiên lúc này đột nhiên tiếp một câu, một mặt cảm động lây nhìn Hà Ngộ một chút. Mình đã luân lạc tới muốn bị Triệu Tiến Nhiên nhận đồng trình độ sao? Hà Ngộ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể vùi đầu nâng lên điện thoại, tiếp tục đi. Sau 2 giờ, cao ca tuyên bố hôm nay huấn luyện dừng ở đây lúc, Hà Ngộ ngây ra như phóng, chỉ cảm thấy làm một cơn náo ngột. Hàn Tuấn Sơn, chỉ có tại ván đầu tiên bị Trúc giai âm liên tục sai lầm đoạt danh tiếng, lại về sau mỗi một cục đều là lãng bậy trong trận nhất chói mắt một cái, bởi vì nát. Tiếp tục luyện đi. Chu Mạt tự mình tới vô vô hắn. Hà Ngộ gật gật đầu, nhìn ra được ngươi một chút ý nghĩ, bất quá một chút chi tiết khả năng còn cần nghiên cứu. Dù sao mới anh hùng. Cao ca nói. Hà Ngộ lại gật đầu. Ra đi trước. Mặc Tiện đứng dậy, lại là cáo tử. Hà Ngộ vẫn như cũ gật đầu. Đi cái nào a? Trúc Gai âm ý thức lại là nhanh chóng, đứng dậy thuận miệng hỏi. Tự học. Mặc Tiện một bên cõng lên túi sách vừa nói, lại tự học. Trúc Giai Âm có chút mắt tròn tròn, siêu cấp học bá tiết đấu, nàng xác thực cũng không phải rất có thể đổi theo. Mặc Tiện không tiếp tục giải thích thêm cái gì, chỉ là hướng trong phòng đám người gật đầu một cái, xem như tạm biệt, liền thứ một cái rời đi. Từ cái gì tập nha? Trúc Giai Âm một mặt mờ mịt, quay đầu nhìn về phía đám người, nói học bá thế giới ngươi không hiểu. Hang ngộ còn tại kia ngồi, thiếu khí vô lực nói, nhưng thế giới của ngươi, đêm nay ta thể nghiệm một ván nha. Trúc Giai Âm nháy mắt mấy cái nói, lấy đoán trả ơn nha. Hà Ngộ tức giận bất bình, chừng mắt nhìn Trúc Gia Âm một chút. Báo Ân cũng có thể à? Cần bồi luyện sao? Trúc Gia Âm nói: Không cần, để cho ta trước suy nghĩ suy nghĩ. Hà Ngộ nói: Tốt à, có cần tùy thời chào hỏi. Xông pha khói lửa. Trúc Gia Âm nói đem áo khoác đưa trả lại cho Hà Ngộ. Khoa trương. Hà Ngộ nói: Bất quá bị Trúc Gia Âm dạng này giải trí, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Nhìn xem Trúc Gia Âm đưa trở về áo khoác khoát tay, áo nói: Ngày mai cho ta đi. Không cần, ta ký túc xá rời cái này không xa ta đi nhanh chút là được rồi. Trúc Giai Âm nói. nha. Hà Ngộ lập tức nhận lấy. Trúc Giai Âm quay người lại hướng những người khác cười một cái nói. vậy ta cũng đi trước cá. đi thông thả. ngày mai gặp. coi trường bị lệnh. mọi người nhao nhao đáp lại. Trúc Giai Âm cuối cùng lại hướng hàng Ngộ cười cười. biên độ nhỏ khoát tay áo liền rời đi. Hà Ngộ hơi thở dài, đứng dậy đem áo khoác mặc vào. Cào Ca nhìn hắn một cái, quay đầu hỏi hướng Chu Mạn. ngươi cảm thấy thế nào? rất không tệ. chỉ ít thực lực đã rõ ràng. An ý có thể chậm rãi bồi dưỡng nha. Chu mặt nói, có chút kích động. Hà ngộ gặp Cao ca nhìn hắn một cái còn tưởng là muốn thảo luận một chút hắn thuẫn sơn đâu, cái nào nghĩ Cao ca vẫn là đang hỏi chút gia âm. Chu mặt cùng với nàng cũng thật sự là ăn ý, toàn không có bởi vì cái nhìn kia sinh ra hiểu lầm gì đó. Hết sức rõ ràng Cao ca cái này hỏi một chút là tại quan tâm cái gì. Ta cũng đi. Hà ngộ cả tiếng nói. Đi thôi. Cao ca nói. Ngày mai gặp A. Chu mặt hô. Trở về hảo hảo luyện. Triệu tiến nhiên dặn dò. Hắn phía sau cũng quan tâm một chút năm người bên này đối cục. Biết, ngay cả triệu tiến nhiên đều đối với mình như thế lời nói thấm tía, Hà Ngộ trong lòng tư vị này thì khỏi nói. Hết lần này tới lần khác cũng không thể nói cái gì, đành phải cũng là đàng hoàng ứng tiếng, đi ra hội học sinh văn phòng. Màn đêm đã hàng lầm từ lâu, trong sân trường đèn đường cũng không mười phần sáng tỏ, Hà Ngộ chậm rãi đi trên đường, trong đầu xoay quanh nhưng vẫn là đêm nay cái này mới cục. Hắn đánh đến cũng không xuất sắc, nhưng là thuẫn sơn cái này anh hùng Hà Ngộ lại cảm thấy rất có triển vọng. Kỹ năng thứ nhất một người đã đủ giữ quan hải có thể cung cấp kéo dài phòng thủ, thúc đẩy, tiềm hộ. Kỹ năng thứ hai vạn người không thể khai thông ồn quẳng có thể nói là tiền cơ lập đoàn lợi khí, đại chiêu bất động như núi thủ có thể ngăn cản đột tiến, công có thể chia cắt chiến trường. Cái này anh hùng không phải cái gì thuật sơn, căn bản chính là tràn ngập bảo tàng núi vàng, ngân núi. Mấy cuộc xấu hổ biểu hiện sẽ không để cho hà nội nhụt chí, ngược lại là để hắn tinh tưởng ý thức được cái này anh hùng giá trị. Mà lãng bảy có chút dai âm dạng này hợp cách đi rừng, vừa lộ giao cho mặt tiện mình đi phụ trợ vị phát huy cái nhìn đại cục cùng ý thức không thể nghi ngờ là có thể để đội ngũ càng cường đại hơn ăn bài. cho nên tiếp xuống hắn muốn làm chính là muốn luyện cái có thể cầm ra phụ trợ anh hùng đến, mà thuận sơn theo hà ngộ thật chất lượng tốt cực kỳ. nhưng vấn đề là hiện tại đã ở trường tế thi đấu vòng tròn tiến hành giai đoạn, mỗi tuần đều muốn quá quan trọng tướng, lưu cho hắn luyện tập thời gian cũng không giống như vừa khai giảng lúc như thế đầy đủ. nghĩ như vậy, hà ngộ lật ra hệ trang tìm được hà lương. một, thuận sơn chơi như thế nào. hai có thể hay không đem người kia hào đẳng cấp đánh cao điểm rất nhanh Hà ngộ liền nhận được ca, ca hồi phục một ta xem một chút hai ta đánh một chút hút. Chương 6, không có khe hở liên chiêu. một tuần mới đã đến Đông Giang sinh viên đại học chỗ tất cả mọi người phát hiện Phan Duệ Minh cái này sáng sớm lên liền không bình thường cả người tinh thần phân chấn đi đường đều là mang theo gió hỏi hắn có cái gì vui vẻ sự tình hắn chỉ là cao thâm mặt chắc cười hắt hắt một bộ không thể nói bộ dáng đây cũng không phải là vị này tính ca tất cả mọi người cảm thấy đều tại nói thầm, lại làm sao biết đây không phải Phan Duệ Minh không muốn khoe khoang, mà là hắn biết khoe khoang cho bọn hắn những người này, bọn hắn cũng sẽ không hiểu. Vương giả a, một tuần mới đã đến, Phan Duệ Minh lại lên Vương giả đẳng cấp, tại có thể khoe khoang địa phương hắn sớm đem dỉn dặt phát cái luận, nhưng là đồng sự bên này, loại trừ người nào đó, những người khác cái nào sẽ để ý cái này. Còn vị kia người nào đó, Phan Duệ Minh vô luận như thế nào cũng sẽ không khoe khoang đến trên đầu của hắn đi. Hắn chỉ là kỳ quái, bình thường cũng nên mình cầu mang phân hà lương trước cuối tuần làm sao lại lòng tư bi, đột nhiên muốn chủ động dẫn hắn. Chủ nhật một trời sinh sinh đem hắn cái này đẳng cấp miễn cưỡng kim cương, thực tế trình độ khả năng vẫn chưa tới ra hỏa sinh sinh mang tới vớ giả. Phan Duệ Minh không dám hỏi nhiều, sợ treo đến nhất thời hưng khởi đại thần đột nhiên không nhanh lại đem hắn bỏ xuống. Thằng đến cái này một ngày mới, mới demi thuận nhãn tiến đến Hà Lương trước mặt, cái kia, cơm chưa ta mời à? Hôm nào đi, tước hẹn. Hà Lương cười cười nói, a, Ước ai vậy? Phan Duệ Minh bật thốt lên hỏi, em ta. Hà Lương nói xong cũng bận biểu hắn đi, cũng không có theo Phan Duệ Minh nhiều trò chuyện. Giờ ăn cơm trưa, như cũng là nhị phòng ăn tầng hai, hai huynh đệ cái ngồi đến cùng một chỗ. Ngươi muốn hàng ta đều đã xử lý đủ. Hà Lương nói. Chất lượng như thế nào? Hà Ngộ hỏi. Chính ngươi nhìn. Hà Lương nói. Hà Ngộ vội vàng mở ra trò chơi, đang lục Hà Lương lương phong hữu hạnh, xem xét đẳng cấp, vương giả, 30 tinh. Tạm được. Được, quá được rồi. Hà Ngộ không nghĩ tới Hà Lương sẽ đem tài khoản đẳng cấp đánh tới cao như vậy. Vốn nghĩ đánh tới vương giả đoạn liền đủ, không muốn Hà Lương đánh thêm nhiều như vậy tinh. Từ hắn xin nhờ Hà Lương đến bây giờ, cũng bất quá một ngày rưỡi nhiều một chút thời gian. Từ nguyên lai tinh diệu ba đánh tới người vương giả này 30 tinh, coi như một ván không thua, ít nhất cũng phải hơn 10 giờ, huống hồ cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp thực lực cũng không có khả năng thật như thế thuận buồm xuôi gió, ở trong vất vả mệt nhọc thật không phải là mấy câu có thể khái quát ra. Hà Nội trong lòng chính cảm động đâu, không muốn Hà Lương tới bên này một câu, 30 khóa tinh, hẳn là đủ ngươi rơi một đoạn thời gian a. Hà Ngộ trong lòng khổ, ăn cơm, không nói. Còn có ngươi hỏi Thuận Sơn. Hà Lương bên này lại là không nhanh không chậm tiếp tục nói. Thuận Sơn ngươi cũng nhanh như vậy nghiên cứu triệt để rồi? Hà Ngộ kinh ngạc. Nghiên cứu triệt để không dám nói, bất quá thử không ít cục, có chút phát hiện cùng ngươi chia sẻ một cái đi. Hà Lương nói. Ngươi nói ngươi nói. Hà Ngộ để đùa xuống. Đầu tiên, cái này anh hùng cũng không nếu muốn tượng rắn như vậy, chỉ có tại mở ra phòng ngự trạng thái thời điểm có thể tiếp nhận đại lượng tổn thương, nhưng không phải phòng ngự trạng thái dưới hắn cũng không có đặc biệt miễn tổn thương thủ đoạn. Nếu như là đánh phụ trợ vị, kinh tế không tốt, trang bị lạc hậu, liền muốn càng thêm chú ý điểm này." Hà Lương nói. "Ừm. Điểm này ta cũng có phát giác." Hà Ngộ gật đầu nói. "Vậy ngươi cảm thấy, thuẫn Sơn cái này anh hùng hữu dụng nhất địa phương là cái gì?" Hà Lương hỏi. "Kỹ năng thứ 2 lập đoạn." Hà Ngộ cơ hồ là thốt ra. "Không sai, kỹ năng thứ 2 lập đoạn. Cái này anh hùng kỹ năng thứ 2 ban đầu làm lệnh 8 giây, mất cấp sau 6 giây." lại có giảm CD trang bị, không đến 5 giây. Đối thủ tùy thời đều cần ở vào cảnh giới bên trong, lực áp bách mười phần. Nghe được Hà Ngộ trả lời, Hà Lương trong mắt đều nhấp nhọn quang, tựa hồ là thấy được Thuấn Sơn lập đoàn lúc sắp bén. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Hà Ngộ liên tục gật đầu. Cụ thể lập đoàn thời cơ, ta cảm thấy ngươi mình có thể nắm chắc, ta chỗ này có một cái đếm thử về sau phát hiện thao tác ký xảo. ta cảm thấy nếu như ngươi chuẩn bị luyện tập cái này anh hùng, là rất có cần phải nắm giữ. Hà Lương nói, là cái gì? Ha Ngộ vội hỏi, kỳ thật hắn chủ yếu muốn hướng Hà Lương Tỉnh giáo vẫn thật là là thao tác một loại vấn đề. Anh hùng tác dụng, lập đoàn thời cơ những này, hắn mình quả thật đều có thể nắm chắc, nhưng là như thế nào hữu hiệu đem ý đồ của mình chấp hành ra lại là hắn kiếm quyết. Hai ngày cuối tuần huấn luyện sâu hơn hắn đối cái này anh khó khăn lý giải, theo các đội hữu ăn ý cũng tại bồi dưỡng ở trong. Nhưng là hắn vẫn là cần phải biết cái này anh hùng có cái gì thao tác lên kỹ xảo. Kỹ năng thứ nhất cùng kỹ năng thứ hai không có khe hở dính liền, đây là bằng thao tác có thể làm được. Hà Lương nói, ồ, Hà Ngộ nghe được hai mắt tỏa sáng. Đối với không rõ cái này anh hùng, khả năng cũng không biết Hà Lương nói tới tầm quan trọng, nhưng là Hà Ngộ đã thể nghiệm hai ngày Thuận Sơn, đối trò chơi lý giải lại đủ sâu, lập tức ý thức được Hà Lương nói tới cái này kỹ xảo mấu chốt. Thuẫn Sơn kỹ năng thứ nhất một người đã đủ giữ quan hải, là tại ấn phím không thả trạng thái bảo trì hình thuận tại trước người, ngăn cản tổn thương. Đương phát hiện cơ sẽ muốn thi triển kỹ năng thứ hai ôm lấy khoảng mục tiêu lúc, kết thúc kỹ năng thứ nhất lại có một cái hết sức rõ ràng thu thuận động tác thường thường làm hỏng chiến cơ, càng sẽ để chú ý tới cao thủ sinh ra phòng bị. Mà Hà Lương nói tới không có khe hở dính liền, Hà Ngộ không cần hỏi cũng biết chắc là có thể vì bỏ cái này thu thuẫn động tác, để thuẫn sơn đột nhiên từ một người đã đủ giữ quan hải hoành thuẫn phòng ngự chuyển thành vạn người không thể khai thông công kích ốm bằng. dạng này tính bất ngờ tất nhiên sẽ để thuẫn sơn những kỹ năng thứ hai chúng đích để cao thật lớn, cho đối thủ trở tay không kịp đả kích. Phải nên làm như thế nào? Hà Ngộ nghe được thanh âm của mình có một ít hai ngày. Hắn gặp nhiều những hắn kia mở ra tiểu thuẫn lúc ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện đối thủ. Kỹ năng thứ nhất tiểu thuẫn hội bị khống chế kỹ năng đánh gãy, hắn thường xuyên bị đối phương một đợt ngay cả khống liền cho mang đi. Nghĩ thoáng kỹ năng thứ hai phản đánh, nhưng dù sao bởi vì cái kia chậm chạp thu thuần trước chịu một đợt đánh cho tên người, chờ lao ra vạn không mạc khai đâu kết quả mình trước hết lành lạnh, đều nhanh để hắn hoài nghi nhân sinh. Nhưng là hiện tại, có kỹ xảo có thể giải quyết cục diện này, hàng nộ toàn bộ tinh thần quan chú, sợ nghe lọt một chữ. Cái kỹ xảo này là cần dùng đến ba ngón thao tác. Hà Lương nói: "A, Hà Ngộ biết ba ngón thao tác là cái gì? Phần lớn người ngoạn trò chơi này liền là hai cái ngón cái, một cái khống chế phương hướng, một cái khống chế kỹ năng, ba ngón thì cần muốn bao nhiêu một cây ngón trợ tới kéo kéo tiểu địa đồ các loại để cao thao tác hiệu suất, là cao thủ nhiều hội áp dụng thao tác phương thức." Có thể đối Hà Ngộ tới nói còn mạch rất mới, mà lại liền quan sát của hắn, lãng bảy mấy vị bên trong chỉ có cao ca thỉnh thoảng sẽ dùng đến ba ngón thao tác, trừ này cho dù là thường xuyên tú lật trời mạc tiện cũng chỉ là hai ngón tay ngón cái đánh thế giới. Sau đó còn cần sửa chữa một chút Thuận Sơn kỹ năng khóa vị, đem kỹ năng thứ 2 cùng bà kỹ năng khóa vị trao đổi một chút." Hà Lương bên này nói tiếp. "Điện thoại cho ta đi, ta cho ngươi làm mẫu một chút." Hà Lương nói. "Nhà." Hà Nội đưa di động đem cho Hà Lương, đứng dậy đi vào Hà Lương sau lưng, nhìn xem hắn điều chỉnh Thuận Sơn khóa vị về sau, tiến vào trại huấn luyện. Thuận Sơn trực tiếp điểm lên cấp 2 về sau, kỹ năng thứ nhất Hoành Thuận về sau, ngón trỏ tay phải hướng đổi qua vị trí kỹ năng thứ 2 một điểm, Hoành trạng thái Thuấn Sơn lập tức xung ra không có chút nào thu thuận vết tích nhìn không khó nha Hà Ngộ nói xác thực không khó chỉ cần quen thuộc liền tốt cần thiết phải chú ý chính là như vậy dùng thời điểm là không thể lại dùng kỹ năng thứ hai tới chọn kỹ năng phương hướng đứng thẳng bất động lúc kỹ năng thứ hai phóng tới nâng thuận thuận tiện di động lúc kỹ năng thứ hai hội phóng tới ngươi di động phương hướng rõ chưa Hà Lương nói minh bạch minh bạch ta đi thử một chút Hà Ngộ không kịp chờ đợi tiếp xoay tay lại cơ ngay tại trận này trong trại huấn luyện luyện tập quả nhiên cũng không phải là rất khó Đặc biệt cần khắc phục, kỳ thật chỉ là cái này mình cũng không quá thói quen thủ thế mà thôi. Luyện tập không có vài phút, liền cảm giác đã có thể nghệ đầy xuất sư, sau đó liền nghe đến Hà Lương tại đối diện không nhanh không chậm nói, sau đó lại đem thoáng hiện thêm vào, liền không sai biệt lắm. Còn... còn muốn thêm thoáng hiện sao? Hà Ngộ sững sở. Người xem nhiều như vậy tranh tải, chân chính có lực sát thương lập đoàn, có mấy cái là không cần thoáng hiện. Hà Lương nói. Hà Ngộ không nói, túi đầu nhìn về phía triệu hoán sư kỹ năng quá vị Hắn cái này Thuấn Sơn mang đến vẫn là một tay trị liệu đâu. Tại đoàn chiến bảo hộ đồng đội thời điểm, một tay trị liệu quần thể thêm một chút, cũng là khả năng nghịch chuyển tình thế đại thủ bút. Thế nhưng là Hà Lương nói đến không có sai, nếu như nói Thuấn Sơn muốn phát huy tốt lập đoàn công hiệu, như vậy thoáng hiện mới càng có thể chế tạo uy hiếp. Mà hắn đồng dạng cho rằng Thuấn Sơn có giá trị nhất địa phương là lập đoàn năng lực, như vậy chiêu này thoáng hiện, cũng là không thể không lựa nha. Thoáng hiện, kỹ xảo ta nghĩ ngươi cũng đều là biết đến. Muốn cùng kỹ có thể phối hợp lại, kia chủ yếu dựa vào liền là tốc độ tay. Hà Lương nói. Đúng vậy A, tốc độ tay. Cái này nói một chút dễ dàng nhất, nghĩ đề cao lại là khó khăn nhất câu. Chương 7, Khoe Khoang. Game điện thoại bình thường đều biết thao tác tương đối đơn giản, không có như vậy phức tạp, đối thủ nhanh nghỉ lại kém xa rất nhiều client game như vậy phát rổ. Có thể giống vương giả vinh diệu cái này mổ bạ đối chiến loại trò chơi nếu nói tốc độ tay không có chút nào trọng yếu nhưng cũng là không thể nào. Cũng tỉ như nói lên, nhị tránh, đại thiểm cái này anh hùng kỹ có thể phối hợp triệu hoán sư kỹ năng thoáng hiện thao tác đều sẽ cần một loại tốc độ tay, nhất là anh hùng kỹ năng phát động tương đối nhanh, đối thủ kia nhanh liền tương đương ủy lại. Mà Hà Lương đối Hà Ngộ nói tới, Hà Ngộ nghe được, không chỉ là kỹ năng thứ hai thêm thoáng hiện cái này thao tác, mà kỹ năng thứ nhất không có khe hở cắt kỹ năng thứ hai đồng thời phối hợp thoáng hiện thao tác. Không chỉ có muốn tốc độ tay, thao tác lên còn có một chút tiểu phức tạp. Cái này không phải có thể thông qua hồ thể quán đỉnh hoặc là hiểu ra liền giải quyết, chỉ có không gián đoạn luyện tập. Thậm chí tại thuần thục nắm giữ về sau, đều muốn tiếp tục huấn luyện thường ngày đến bảo trì thủ đoạn diễn nghệ giới thường nói trên đài một phút đồng hồ dưới đài mười năm công nhưng tại điện tử thi đấu lĩnh vực một phút đồng hồ đã là một cái được sừng tụng tương đối thời gian dài dàng giật đoạn quyết phân thắng thua thường thường liền là một giây đồng hồ bên trong phát sinh một cái hoặc là một số chi tiết muốn đem những này đều làm đến nơi đến chốn chỉ có danh sư phụ đạo kia vô dụng mình cũng phải chịu khổ cực phu không thể quyết tâm vừa có hà ngộ lập tức không nói hai lời để điện thoại di động xuống sau ngay cả cơm đều đảo đến nhanh hơn rất nhiều hà lương nhìn hắn bộ dáng này cười cười hướng hàng ngộ trong chén kẹp hai đũa thức ăn mình vẫn là không nhanh không chậm ăn một bên theo miệng hỏi các ngươi lãng bảy đánh đến không tệ nha rất thuận lợi hà ngộ thuận miệng đáp đông giang đại học vương giả vòng không khí còn là rất không tệ hà lương nói đúng không hà ngộ đáp đến tương đối mập mờ hắn được chứng kiến vương giả vinh diệu câu lạc bộ chiêu tân lúc chói mắt so đông giang đại học bất kỳ một cái nào câu lạc bộ đều muốn chói mắt nhưng bởi vì cuối cùng hắn gia nhập là lãng bảy những cái kia náo nhiệt giống như liền không có quan hệ gì với hắn mỗi tuần thi đấu vòng tròn lúc mặc dù gặp được rất nhiều người cùng sở thích nhưng liền hà ngộ đại khái quan sát dưới đối lãng 7 chiến đội đều không thế nào hữu hảo chốt chạy qua đường không đến mức nhưng ít ra cũng là bị ghét bỏ xấu hại từ loại kia bất quá hà ngộ đối với mấy cái này cũng không quan trọng hắn là thật hướng về phía trò chơi bạn thân tới huống hồ dù cho dạng này hắn ý nguyên làm quen như thế đội một tốt đồng bạn tính cả một dưới mái hiên đều không thể rút ngắn quan hệ mặt tiện hiện tại cũng bởi vì trò chơi này trở nên thân thiết nghĩ đến những thứ này ngay tại gia tốc đào cơm Hà Ngộ cũng không khỏi dừng lại đúa dơ lên khỏe miệng cười cười. Xem ra ngươi rất hưởng thụ nụ cười này, không có trốn qua Hà Lương con mắt. Hắn vừa cười vừa nói, rất tốt. Hà Ngộ nói, vậy là tốt rồi, ngươi ăn từ từ. Hà Lương nhìn xem Hà Ngộ cái này vội vàng tướng ăn cũng là có chút bất đắc dĩ. Không cần chậm, ta đã ăn xong. Hà Ngộ để đua xuống, dường như buông xuống cái gì bao phục giống như thở dài ra một hơi, sau đó liền bắt đầu nhìn chăm chú Hà Lương bắt cơm nhìn. Được rồi, làm việc của ngươi đi thôi. Hà Lương dở khóc dở cười, biết Hà Ngộ cái này là muốn đi, nhưng lại cảm thấy không đợi hắn ăn xong không tốt lắm. "Được rồi tốt, ngươi từ từ ăn, ta đi trước." Hà Ngộ giống như là được xá lệnh giống như. Chầm một chút, Hà Lương quay đầu nhìn xem vội vã Hà Ngộ, nhịn không được lại dặn dò câu, sau đó liền thấy Hà Ngộ cũng không quay đầu lại hướng hắn phất phất tay, bước chân kia thật sự là một chút cũng không có chậm. Nhớ ngày đó mình thu được chức nghiệp chiến đội mời, phóng tới cái kia sân khấu bước chân tựa hồ cũng là vội vã như vậy mà tràn ngập mong đợi nha. Nhìn qua Hà Ngộ bóng lưng, Hà Lương trong lòng lặng lẽ nghĩ, từ đâu lương nơi đó lấy xong trải qua Hà Ngộ, như gió về tới phòng ngủ. Nghỉ chưa đương nhiên là ngay tại chỗ hủy bỏ, trò chơi vừa mở lập tức bắt đầu luyện. Thực chiến trước hết được rồi, trong trại huấn luyện trước tiên đem thao tác quen với. Thế là tắt đi kỹ năng si đi về sau, Hà Ngộ thuẫn sơn bắt đầu ở đường giữa trái phải trước sau lập đi lập lại. Hà Lương nói đến không giả, cái này thao tác cũng không khó, chỉ là không quen ba ngón có chút khó chịu thôi. Hà Ngộ thử hơn 10 phút, cũng đã không nhiều lắm vấn đề. Đương nhiên thực chiến cùng huấn luyện kia là hai việc khác nhau. Cho dù là giống nhau như lúc thao tác phương thức, trong khi thực chiến trong nháy mắt người chơi cần phân tích xử lý tin tức cũng rất nhiều, giống như vậy thao tác, kia không phải luyện thành không cần qua não cơ bắp ký ức không được. Trong thực chiến cái kia còn túi đầu chú ý ngón trỏ tay phải có hay không đâm chuẩn kỹ năng là tuyệt không được. Một chung buổi trưa liền ở trong trại huấn luyện vừa qua, buổi chiều lớp học Hà Nội là rất cố gắng khống chế mình không muốn trần trừ. Trạng vạng tối huấn luyện đương nhiên cũng là không kịp chờ đợi. Chuẩn Sơn, Chuẩn Sơn, Chuẩn Sơn lựa chọn anh hùng chỉ có Thuận sơn số cục xứng đôi xuống tới thực chiến cùng huấn luyện khác biệt hàng ngộ sát thực cảm nhận được nhưng cái này thao tác là thật có hiệu quả đỉnh thuẫn điểm hộ đồng đội đẩy về phía trước tiến lúc, đối phương anh hùng có chút gần phía trước lập tức sẽ bị hàng ngộ một cái không có dấu hiệu nào kỹ năng thứ hai cho quản tới lại dùng đại chiêu ngăn chặn đối phương xông lên nghĩ cách cứu viện cái này hàng ngộ cầm tới thuẫn sơn lúc ngay tại thiết tưởng phương thức tác chiến rốt cục bị hạ n hưu mô Hữu dạng thi triển ra mặc dù tranh tài cuối cùng có thắng có phụ Đoàn chiến cũng là có thắng có thua, nhưng là tay này thao tác hiệu quả, lãng bậy toàn viên thế nhưng là vô cùng sát thực cảm nhận được. Có thể à, luyện suốt đêm a ngươi, 2 giờ vẫn luyện vừa vừa kết thúc, chúc giai âm cái thứ nhất đối Hà Ngộ biểu hiện hôm nay phát biểu cái nhìn. Mặc dù chính nàng đánh đến cũng rất tốt, nhưng là so sánh hai ngày này tay ấm trạng thái dưới phát huy cũng không có chênh lệnh quá lớn. Thật sự ra sao nộ, hôm nay Thuấn Sơn cùng ngày hôm qua Thuấn Sơn giống như là biến thành người khác đang chơi. Không đến mức không đến mức, một trung buổi trưa mà thôi. Hà Ngộ khiêm tốn giọng điệu nói tiêu ngạo nội tâm, đây là bài sư cầu nghệ đi. Cao ca lại là một giây thấy rõ chân tướng. Hàng ngộ cười hắc hắc, một chút cũng không có thẹn thùng, có dạng này ca ca, tiêu ngạo còn chưa tới không kịp đâu. vì đem khoe khoang tiếp tục nữa, hắn rời khỏi trò chơi, thay đổi lấy tài khoản. một bên hướng chúng nhân nói, về sau đánh bài vị cũng không thành vấn đề à? cái gì? trúc giai âm không có kịp phản ứng, hàng ngộ cũng đã đem hắn đăng lục tiến vào tài khoản đưa đến trước mắt nàng, vương giả đẳng cấp, 30 tinh. đây là. Nói tùy tiện đánh một chút liền sẽ là vương giả nha, đây chỉ là cuối tuần một ngày nha. Hàng ngộ nói, cuối tuần một ngày. Trước ngươi nói hàng này, tựa như là cái tinh diệu tới. Trúc Giai Âm lần này là thật là khiếp sợ, vừa nói một bên nhìn về phía mọi người, muốn xác nhận một chút mình trước đó có phải hay không có lầm cái gì. Đúng thế. Tinh diệu 3. Hàng ngộ nói, chỉ một ngày, đánh tới vương giả 30 tinh. Trúc Giai Âm tiếp tục trong lúc khiếp sợ, tiếp tục xem hướng những người khác. Nàng hy vọng những người khác cùng với nàng cùng đi cảm thụ phần này không tầm thường. Kết quả cao ca, Chu mặt nhưng đều là một bộ liền biết hội là như vậy hiểu rõ thân sắc, không có nửa điểm kinh ngạc hơn một chút ý tứ. Ca của ngươi cho ngươi đánh. Trúc giai âm đành phải xoay quay đầu tiếp tục xem Hà Ngộ. Đúng thế. Hà Ngộ tiếp tục kiêu ngạo mặt. Ca của ngươi? Có bạn gái sao? A. Hà Ngộ ngạc nhiên. Loại thời điểm này, người bình thường đều sẽ hỏi một chút ca của ngươi đến cùng người nào loại hình a. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng như thế nào giới thiệu Kết quả cái này Trúc giai âm làm sao lại không dựa vào xáo lộ ra bài đâu. Ha ha, nói đùa rồi. Trúc giai âm nhìn thấy Hà Ngộ một mặt không biết làm sao, rất là hài lòng, quay đầu liền rất thuận miệng hỏi hướng Mạc Tiện, "Mạc Tiện ngươi có bạn gái sao?" Mạc Tiện trên mặt hào không gợn sóng, chỉ là nhìn nàng một cái. "Không có, ta đi trước." "Không có," là trả lời chúc giai âm. "Ta đi trước." là hắn hướng mọi người cáo biệt, nói xong cũng cong lên túi sách quay người thứ một cái rời đi. Lại sau đó, chính là mọi người cùng một chỗ đồng loạt nhìn xem chúc giai âm một ván thanh đồng xứng đôi còn không có kết thúc triệu tiến nhiên đều để điện thoại di rộng xuống sửa sang quần áo về sau tiến tới góp mặt khá là sợ sợ động lòng người nói ta cũng không có đâu chương 8, an ý đồng đội trúc giai âm chọc người không thành bị vậy trong lúc nhất thời cũng có chút trở tay không kịp nhìn xem tiến tới góp mặt triệu tiến nhiên chỉ có thể làm bộ nghe không hiểu triệu tiến nhiên có ý tứ gì giống như hắc hắc cười ngây ngô ha ha ha nàng kia dưới đây một bên hạ ngộ thấy được nàng cái này bối rối lại là trực tiếp ha ha ha ra chúc giai âm xem như tìm được cửa ra một chút chừng đi qua nói, gửi cái gì ngươi, có sổ sách còn không, có tính với ngươi đâu, ngươi đi ra cho ta. có ta chuyện gì a? hàng nội trợn mắt hốt mồm, kỳ thật trúc giai âm đối mạc tiện ý đồ kia tất cả mọi người là nhìn ra được. bất quá cái này đơn thuần việc riêng tư của cá nhân, cũng không tới phiên bọn hắn đến can thiệp, cũng liền một bên nhìn xem náo nhiệt. kết quả hôm nay triệu tiến nhiên loạn nhập một thành, đi theo trúc giai âm hỏa lực đột liền hướng phía hàng nội tới, làm cho hàng nội rất là không hiểu. đi dừng nha, cần trợ giúp thời điểm đương nhiên là gọi phụ trợ. Cao Ca mỉm cười nói: "Ha ha." Chu Mạt nghe xong liền hiểu, vỗ xuống Hà Ngộ. Hà Ngộ lập tức cũng kịp phản ứng, chúc giai âm liền là mượn hắn giải quyết một cái xấu hổ nha, cũng chỉ đành bất đắc dĩ cười cười nói: "Vậy ta đi chợ giúp một chút." Chợ giúp cái gì? Triệu Tiến Nhiên lại là tất cả tình trạng bên ngoài, còn hướng mấy người trên tay điện thoại mắt nhìn, đối cục không phải đã kết thúc rồi à? Hà Ngộ đi ra hội học sinh văn phòng, chúc giai âm sớm không ở ngoài cửa, quả lại chính là tìm cái cớ thoát thân mà thôi. Dĩ Ngẫu cũng không để ý. Ngược lại là thật bắt đầu suy nghĩ hắn cùng trúc giai âm đi dừng phối hợp vấn đề. Kết quả đi đến lý học lâu đại môn ra bên ngoài lúc, lại nhìn thấy trúc giai âm lại tại thang lầu kia từ trên xuống dưới nhảy nốt đâu, nhìn thấy hắn ra lập tức oán trách một câu, làm sao chậm như vậy à? Làm gì nha? Hà Ngộ kinh ngạc, chẳng lẽ còn thật theo mình có sổ sách tính hay sao? Triệu Sư Minh không có theo ra đi. Trúc giai âm có chút sợ hãi xem phía sau hắn. Không có đâu, cái kia cục vẫn chưa xong. Hà Ngộ nói. Triệu Tiến Nhiên vậy mọi cũng không có chậm trễ hắn thành đồng cục. Vừa là chính gặp phải tử vong chờ phục khi còn sống, liền đụng lên đến một câu như vậy. Quay đầu nước suối phục sinh, lập tức quên cái này gốc dạng, chuyên chú chém người đi. A a, vậy chúng ta đi." Trúc Giai âm nói. "Làm gì đi?" Hà Ngộ không hiểu ra sao. "Mọi người ăn cái ăn khuya đi, cũng là biểu thị một chút cảm tạ, giới thiệu ta gia nhập Lãng Bảy." Chúc Giai âm nói. "Dáng vẻ như vậy sao?" Hà Ngộ hơi chế nghi. Thẳng thắn nói hắn lại cảm thấy hẳn là cảm tạ Chúc Giai âm có thể gia nhập bọn hắn Lãng Bảy nhiều một ít. Không phải sẽ còn là cái gì? Trúc Giai Âm nấy mắt, Tiêu Dung có chút nghịch ngợm. Mặc tiện không ăn kia. Hàng nội trí thông minh vẫn là tương đối đủ. Âm thầm tính toán Trúc Giai Âm dụ ý. Thật là mời ngươi. Trúc Giai Âm có chút nghiêm túc nói. Vậy thì đi thôi. Đi đâu? Nghe Trúc Giai Âm nói như vậy, Hàng Nội cũng liền sàng khoái đáp ứng. Đông môn a. Trúc Giai Âm nói. Đông Giang Đại học phương hướng bốn đại môn, ngoài cửa Đông đường đi là buổi tối náo nhiệt nhất. Các loại ăn uống vừa đến trạm vạng tối liền sẽ tại hai bên đường phố xếp thành một hàng, dài đến trăm mét. Anh hàng nhóm sống về đêm bình thường đều ở chỗ này triển khai. Hàng ngộ đang huấn luyện gót lấy cao ca, chu mặt mấy cái cũng đã tới mấy lần, bình thường đều là huấn luyện sau vẫn chưa thỏa mãn, cùng một chỗ nghĩ lại nhiều trò chuyện chút gì thời điểm. Theo mọi tử đơn độc tới đó là đương nhiên là chưa từng có, đây coi như là hẹn hò sao? Vấn đề này hàng ngộ không hề nghĩ ngợi, trong mắt hắn đây chính là phụ trợ đi theo đi rừng đi gặng. Hai người câu được câu không trò chuyện, không hẳn sẽ đến ngoài cửa đông. Lúc này chính là một ngày ở trong nơi này náo nhiệt nhất thời điểm. Từng nhà quay hàng buốc lên buốc lên như khí, các loại ăn uống mùi thơm đứng xếp hàng hướng trong lỗ mũi chui. Ăn cái gì? Trúc Giã Âm hỏi hắn. Tùy tiện. Hàng ngộ không quan trọng. Vậy liền đi theo ta đi. Chúc Giã Âm không hổ là đi rừng, Thành thạo mang theo tiết ấu, đối với ven đường ôm khách chào hỏi cũng không để ý tới, thẳng tắp xuyên qua nửa cái đường phố, rốt cục đứng tại tại đông môn trên con đường này, được xưng tụng khí thế như hồng một nhà sắp xếp hồ sơ trước mặt. Bia, đồ nướng, bún thập cầm tay, các loại thực phẩm chín thức nhắm. Tại nhà này sắp xếp hồ sơ Châu Liên bế hợp, bay trên mặt tiếng người mênh mào, khí thế ngất trời, không có chút nào bị cái này cuối thu gặp mát thời tiết cho ảnh hưởng. Nơi này sao? Hà Ngộ gặp trúc giai âm rừng ở cái này, một bên hỏi một bên quét mắt. Tới. Trúc giai âm phía trước dẫn đường, đối cái này sắp xếp hồ sơ chạy tới chào hỏi người lại cũng không để ý đến, xinh xinh lại đem nhà này sắp xếp hồ sơ cho đi ngang qua, sau đó một đầu đâm vào sắp xếp hồ sơ phía sau một gian bên đường cửa hàng. Nơi đất khoai tây phấn. Hà Ngộ ngẩng đầu nhìn một chút. Tiểu Diếm danh tự liền là nó kinh doanh thực phẩm, bị bên ngoài náo nhiệt sắp xếp hồ sơ chỗ cản. Để đây vốn là hướng phía mặt đường, cửa hàng đều có vẻ hơi ẩn ấp. Trong phòng chỉ 6 tấm bàn, một người khách nhân đều không có. Bất quá Tiểu Diếm sinh ý cũng không như mắt thấy quặn cuể như vậy, một bát lại một bát khoai tây phấn bị phục vụ viên không ngừng hướng ngoài cửa sắp xếp hồ sơ chuyển vận. Trúc Giai Âm rõ ràng là khách quen của nơi này, đối diện bưng phấn muốn đi ra ngoài phục vụ viên không có đặc biệt nhiệt tình chào hỏi hai người, mà là hướng phía Trúc Giai Âm tùy ý cười cười sau đó liền là bếp sau cửa sổ một cái đầu giò xét ở nơi đó. sông trúc giai âm kêu, tới rồi, tới. trúc giai ôm ứng tiếng, đã chọn chỗ ngồi xuống. hà ngộ ngồi tại đối diện nàng, hướng treo trên tường thực đơn nhìn lại. khoai tây phấn, chỉ có khoai tây phấn. trên tường thực đơn treo chỉ là có thể thêm tại khoai tây phấn bên trong phối thái mà thôi. nơi này có thể chứ? nhìn hà ngộ nhìn chăm chú trên tường thực đơn, trúc giai ôm hỏi một câu. có thể. hà ngộ thu hồi ánh mắt, ngươi thường đến ngươi chọn đi. Muốn ăn cái gì thái có thể mình thêm." Trúc giai âm nói. "Không cần thêm cái gì." Hà Ngộ nói. "Ăn cay sao?" Hơi cay là được." Hà Ngộ nói. "Được." Trúc giai âm gật đầu, chuyển hướng kia cửa sổ, "Lão bản, một phần hơi cay, một phần như cũ." Thu được trong cửa sổ lên tiếng, "Không hẳn sẽ, hai bát nóng hôi hổi khoai tây phấn đã bưng lên." Trúc giai âm chén kia như cũ cùng Hà Ngộ chén này khác nhau chẳng qua là Hà Ngộ chén này nhiều một chút nước ép ớt. Chén này khoai tây phấn Hà Ngộ vẫn có chút mong đợi. Dù sao có thể khiến người ta trở thành khách quen cửa hàng đều nên có có chút tài năng. Nhưng là hai cái về sau, Hà Ngộ cảm thấy cao thủ mặc dù có khả năng tại dân gian, nhưng cũng không tại tiệm này. Có vẻ giống như có hơi thất vọng dáng vẻ, đối diện cũng đã bắt đầu ăn chút dai âm nhìn xem Hà Ngộ ăn hai cái bộ dáng cười nói. "Liền. Vẫn tốt chứ?" Hà Ngộ nói. "Còn tốt hai chữ, thật là đối nhà này khoai tây phấn chuẩn xác nhất đánh giá. Nhiều đánh một phần, khả năng này là đói, ăn cái gì đều mỹ vị, thiếu đánh một phần, vậy đại khái là no căng." Ăn cái gì cũng không có gì khẩu vị. Ngươi sẽ không coi là trên con đường này hội có cái gì ngọa hổ tàng long mị thức a?" Trúc giai âm nói. "Nhìn ngươi tẩu vị kiên định như vậy tự tin, ta còn thực sự cho rằng như thế." Hà Ngộ nói. "Ta chỉ là đặc biệt dễ dàng dưỡng thành quen thuộc mà thôi. Lần thứ nhất tại cái này ăn, cảm thấy có thể tiếp nhận, thế là vẫn hướng cái này chạy." Trúc giai âm nói. "Minh bạch." Hà Ngộ gật gật đầu. "Vương giả ta vẫn luôn là đơn sắp xếp, cho nên cũng có một chút quen thuộc." Trúc giai âm nói. "Đã nhìn ra Hàng ngộ nhẹ gật đầu. Trúc Giai Âm kỹ thuật là đủ tốt, cái này vừa lúc để nàng đơn sắp xếp đã thành thói quen vô cùng dễ thấy. Đơn giản tới nói, Trúc Giai Âm quen thuộc không dựa vào đồng đội, cho nên đối đồng đội chờ mong giá trị rất thấp. Một chút thông qua đồng đội có thể khống chế lại chẳng diện, nàng thì hội cẩm có một loại nửa tin nửa ngờ tâm tính, biểu hiện tại trên trận liền là song phương phối hợp tổng có một ít không hợp phép địa phương. Nay Thiên Sư tỷ chừng ta bốn lần. Trúc Giai Âm nói. A, hôm qua có 6 lần. chúc Giai Âm nói tiếp đi. Trước đó trời kia cục nàng đến chừng ngươi nhiều ít mắt ta." Hà Ngộ nói. "Kia thật không có." Trúc Dài Âm nói. "Ồ." Hà Ngộ không hiểu, hắn hiểu biết Cao Ca cũng không phải lại bởi vì đối phương mới đến liền nhân từ nương tay nha. "Kia cục nàng chừng ngươi tương đối nhiều, khả năng đang nhớ ngươi đây là giới thiệu tới cái gì đồ chơi." Trúc Dài Âm nói. "Kia không thể, Cao Ca sư tỷ sẽ không ghét bỏ người khác thái, chỉ phải cố gắng chăm chú nàng liền sẽ tiếp nhận." Đương nhiên, có chỗ không ổn nàng hội nói chúng tim đen vạch, tỉ như cho ánh mắt của ngươi. Nàng khẳng định nhìn thấy thái độ của ngươi, biết ngươi đang cố gắng thích ứng, cho nên cũng không cần mở miệng nhiều lời. Từ từ sẽ đến đi. Ngươi lúc này mới mấy ngày nha. Hà Ngộ nói. Thế nhưng là cuối tuần này chúng ta liền muốn đánh hoa dung nha. Trúc Giai Âm nói, ta cũng không muốn thua cho các nàng. Cái này ai cũng không muốn nha. Hà Ngộ nói. Cho nên ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau mau dung nhập đội ngũ à. Đến lúc đó nếu như bởi vì ta tách rời hoặc sai lầm trôn vùi rơi tranh tài, kia thật là. So để cho ta trực tiếp đấp cước còn khó chịu hơn nha. Trúc Giai Âm nói. Người nói ta đều khẩn trương, ta tay này thuẫn sơn cũng là vừa luyện A. Vạn nhất bởi vì ta thua làm sao bây giờ. Hà Ngộ lập tức cũng lo lắng. Người. Trúc Giai Âm sửng sốt một chút, một nghĩ lại Hà Ngộ hai ngày này biểu hiện, mặc dù có tiến bộ, nhưng cái lo lắng này vẫn rất có đạo lý. Đi theo hai người đưa mắt nhìn nhau, riêng phần mình khuấy động lấy trong chén khoai tây phấn, đều có chút ăn không xuống được. Sau một lúc lâu Hà Ngộ nói, cho nên người mời ta ăn phấn, chính là muốn trước cùng ta trong vấn đề này đạt thành chung nhận thức thành lập an ý sao? Phi, ai muốn cùng ngươi tìm an ý." Trúc giai âm nói. hà Ngộ nhún nhún vai, hắn nói như vậy đơn giản liền là hóa giải một chút hai người cái này tình cảnh bi thảm bầu không khí, cái này an ý đương nhiên là không có bất kỳ cái gì giá trị. Kỳ thật ta đơn sắp xếp lâu như vậy, từng có qua một lần, theo một người đặc biệt an ý Trúc giai âm nói. "Ha ha, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta người kia là Mạc Tiện." hà Ngộ nói. Liền là Mạc Tiện a. Ngươi làm sao thông minh như vậy?" Trúc giai âm kinh ngạc nói. "Nói đùa cái gì?" Hàng ngộ xem thường, chúng ta loại này cao đẳng cấp, bài vị không cẩn thận gặp được cùng một chỗ thật kỳ quái sao? Trúc Giai Âm nói, người nói là thật. Hàng ngộ kinh ngạc, còn có trùng hợp như vậy sự tình? Là thật à? Trúc Giai Âm nói, ách, mặc tiện cái kia ngược lại là có khả năng, kia tất cả đều là của hắn vấn đề, trình độ của hắn quá cao, có thể theo bất luận kẻ nào phối hợp rất khá. người nói đều là đơn bài xuất tới, làm sao khác nhau liền lớn như vậy chứ? Hàng ngộ nói, nói người nào ngươi? Trúc Âm ký. Ha ha ha. Hà ngộ chỉ có thể cười gượng. Kỳ thật một lần kia cũng không thể nói là hắn đến phối hợp ta, cảm giác của ta càng giống là hắn tại nắm ta đi lên phía trước. Ta từ trước đến nay chưa bao giờ gặp dạng này đồng đội, cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Trúc Giai âm nói. Ngươi muốn cùng hắn là đối thủ, ấn tượng chỉ sợ sẽ khắc sâu hơn. Hà ngộ cảm khái. Ngươi không sát phong cảnh có thể chết sao. An ngươi phấn. Trúc Giai âm cũng nhanh bố bản. Khúc, vậy ngươi liền tận lực nhiều hướng cái kia đầu đường biên đi, nhiều xâm lấn đối diện làm khu. Theo Mạc Tiện làm nhiều phối hợp đi." Hạ Ngộ nói. "Đúng không? Ta cũng cảm thấy hẳn là dạng này." Chúc giai âm liên tục gật đầu. "Chương 9: Vũ khí bí mật. Đi thêm ven đường tìm Mạc Tiện làm phối hợp." Chúc giai âm đối đáp án này hiển nhiên phi thường hài lòng, tiếp tục mỹ tư tư ăn lên khoai tây phần tới. Trong đầu không khỏi lại nghĩ tới ngày đó kia cục, cùng Meosca chờ hợp tác lúc vô số chi tiết, khỏe miệng không thể kiểm chế liền dương lên. Hạ Ngộ nhìn nàng bộ dáng này, cũng có chút muốn cười. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến mình vấn đề trước mắt chỉ có dựa vào mấy ngày kế tiếp khổ luyện đến giải quyết, lập tức liền có chút không cười được. Mà lại hắn cái này luyện tập kỳ thật không đơn thuần là hắn chuyện cá nhân. Thuận Sơn dù sao cũng là cái mới anh hùng, hắn đang luyện tập độ thuần thục đồng thời, hắn đồng đội cũng cần tìm tòi cùng cái này anh hùng phối hợp phương thức. Liền mấy ngày nay đánh đối cục đến xem, một chút không tốt thời khắc cũng không thể toàn nói là hạ ngộ vấn đề. Đồng đội đồng dạng chưa quen thuộc cái này anh hùng cũng là một chút chi tiết xử lý bất đương nguyên nhân một trong. Ta nói Hang Ngộ nghĩ đến liền mở miệng, ngươi cũng phải chú ý cùng ta cái này phụ trợ phối hợp nha. Yên tâm đi, ta sẽ không ném ngươi mặc kệ. Trúc Giai âm ngẩng đầu nhìn ha Ngộ một chút, hướng hắn bảo đảm nói, lời này nghe làm sao có chút kỳ quái. Hà Ngộ lẩm bẩm, nhưng lại không có cái gì minh xác có thể thiêu lý địa phương, đành phải tiếp tục nói, còn có mấy ngày đâu, chúng ta cũng phải nhiều rèn luyện mới được. Kết quả nói xong giải quyết xong không được đến đáp lại, hướng đối diện xem xét, vùi đầu ăn phân Trúc Giai âm không biết lại sướng suy nghĩ gì hình tượng đi lại bắt đầu tại kia vẻ mặt tươi cười xuất hần, uy ngươi cái này trần trừ thái độ, để sư tỷ biết sợ là muốn phê bình ngươi. Hàng ngộ nói, ta làm sao trần trừ rồi. Trúc giai âm một mặt không phục, ta sẽ nói với ngươi hai ta phối hợp vấn đề đâu. Hàng ngộ nói, ngoan rồi ngoan à, có tỷ tỷ một cái đầu người, liền có ngươi một cái trợ công, tốt như vậy không tốt. Trúc giai âm một bộ dỗ hài tử khẩu khí, còn kém không có đưa tay qua đến sờ sờ hàng ngộ đầu. Hàng ngộ bị làm đến dở khóc dở cười, cũng không biết nên lại thế nào nói đi xuống. Tốt nhất vẫn là trong trò chơi thực tiễn gặp hiểu biết chính xác đi. Ngươi đồng dạng lúc nào online? Hà ngộ hỏi trúc giai âm. Mặc tiện đồng dạng lúc nào online? Trúc giai âm hỏi lại. Hà ngộ sống sờ sờ bị trúc giai âm cho khí cười. Trúc giai âm lại là lẽ thẳng khí hùng, không nói muốn ta đi tới lộ phối hợp hắn sao? Không phải phối hợp hắn, là xuống dưới tìm hắn cùng ngươi phối hợp. Hà ngộ hún nắn. Hai cái này nghe không sai biệt lắm, kỳ thật khác nhau rất lớn. Hà ngộ vì cái gì nhạy cảm như thế? Bởi vì hắn cho tới nay thao tác không tốt. Giở ép đánh đến không đủ vấn đề, kỳ thật liền là dùng tìm mạc tiện phối hợp loại phương thức này đến giải quyết. Được rồi. Không nói muốn ta đi tới lộ tìm hắn cùng ta phối hợp sao? Chúc Giai âm ly trực khí tráng nặng nói một lần. Hà Ngộ Triệt để bất đắc dĩ, đành phải thẳng thắn giao phó mạc tiện mỗi lúc trời tối trước khi ngủ bình thường sẽ còn ngoạn hai ván, trừ này liền tuyệt sẽ không có bất kỳ thời gian online. Lao hả, một bát phấn đủ sao? Chúc Giai âm đột nhiên mười phần lo lắng mà hỏi thăm. Đủ rồi. Sẽ có hay không có chút mát? muốn hay không cho người hâm nóng, trúc giai âm tiếp tục quan tâm, một cái tay đều muốn hất lên triệu hoán phục vụ viên. có lời nói, hàng ngộ rốt cục cũng đem trúc giai âm sáo lộ triệt để nhìn thấu, đầu đều không nhấc. buổi tối mang ta, không có ta không ra ho không ok. trúc giai âm cười hì hì nói, vậy ngươi phải chăm chú luyện a. đương nhiên đương nhiên, chúng ta cùng một chỗ luyện. trúc giai âm tỏ thái độ, được thôi. hàng ngộ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. hai người riêng phần mình ăn xong khoai tây phấn. Nhìn xem chúc giai âm đứng dậy tính tiền, Hà Ngộ hào hảo cảm khái, "Hôm nay cái này bỗng nhiên ngươi thật sự là không ngợi không a." Trúc giai âm quay đầu hướng hắn cười một cái nói, "Cảm ơn ngươi ngày đó áo khoác." "Không có gì, đều là hai ngày trước chuyện." Hà Ngộ toàn không có để ở trong lòng, nghe chúc giai âm nhắc lên cũng hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn là rất vô ý thức liền thuận miệng trả lời một câu. "Vậy thì đi thôi." "Đi." Hà Ngộ đứng dậy. buổi tối đại khái mấy điểm a?" Một bên đi ra ngoài, Trúc giai âm một bên lại hỏi, "10 giờ đến 11 giờ ở giữa đi." Hàng ngộ nói. nan vạn muốn kéo ta nha. Trúc Giai âm lại lần nữa dặn dò. Biết rồi. Không muốn như thế không kiên nhẫn nha. Quay đầu mang ngươi hảo lên vương giả thế nào. Trúc Giai âm nói. Không cần đến, ta mình có thể. Hàng ngộ nói. Kêu ngươi dẫn ta. Trúc Giai âm nói. Mang ngươi cái gì? Mang ta lên vương giả a? Ngươi không đã sớm là vương giả sao? Ta hảo nhiều nữa đây này. Hai người một đường trò chuyện đi ra ngoài, nhưng không có chú ý tới từ hai người bọn họ đi ra cửa tiệm bắt đầu. Một bên sắp xếp hồ sơ một cái bàn bên trên, có người vẫn kinh ngạc nhìn lấy hai người bọn họ, cho đến hai người đi vào giữa đường. Cái kia là Lãng Bảy nam sinh kia a. Nhìn xem nhị người sóng vai rời đi, Lý Nham Nham rốt cục thu hồi ánh mắt, đối trên bàn bốn vị khác nữ sinh nói, mà bốn vị khác cũng sớm thuận ánh mắt của nàng chú ý tới hàng nộ cùng Trúc Gia Âm. "Đúng." Ngụy Hân Nhiên nhẹ gật đầu, thần sắc không động, nàng biết Lý Nham Nham đang suy nghĩ gì. Trúc Gia Âm gia nhập Lãng Bảy rồi, hai người đi ra ngoài lúc cười cười nói nói, nhìn quan hệ không tệ. Lý nham nham thuận thế làm ra suy luận như vậy, mười phần hợp tình hợp lý. Khả năng đi. Ngụy Hân Nhiên xem từng nói, trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu. Nếu như chúc giai âm thật sự là lựa chọn lãng bậy, há không phải mình lại thua Cao Ca một đầu? Không đúng. Mình lúc nào bại bởi quá Cao Ca nha, không hiểu thấu từ đâu tới cái gì lại a. Ngụy Hân Nhiên đối trong lòng mình không khỏi sinh ra suy nghĩ cảm thấy ngạc nhiên, vội vàng bưng lên trước mặt nước trái cây hướng bốn nói không cần quá để ý, nàng hiện tại coi như muốn gia nhập chúng ta, chúng ta cũng không cần không phải sao? Đúng vậy đúng thế. Lý Nham Nham lập tức phụ họa, đồng thời cũng đem cái chén nâng lên, nhìn về phía trên bàn một người nói, "Trương Băng sư tỷ có thể cùng chúng ta đánh xong cái này, trận đấu mùa giải thật quá tốt rồi." Đương tọa chính là Hoa Dung chiến đội mấy vị. Nguyên bản bởi vì tốt nghiệp thực tập dự định không lại tham gia học kỳ này trường học tế thi đấu vòng tròn Trương Băng Thình lình cũng ở trong đó. Lúc này cũng cầm lấy cái chén, có chút bất đắc dĩ cười cười nói, "Dù sao liền bốn vòng, cuối tuần vất vả đi một chuyến đi. Thật đặc biệt cảm tạ Trương Băng sư tỷ. Chúng ta nhất định phải cố lên." đưa sư tỉ một cái hoa dung chiến đội quan quân ngụy hân nhiên rất là thành khẩn nói dương kỷ cùng hàng tú lệ cũng nhao nhao dơ lên cột hướng trương băng kính đi đều là người một nhà khách khí cái gì mọi người cùng nhau cố lên trương băng vừa cười vừa nói cùng một chỗ đụng phải một chén này về sau trên bàn trận liền an tĩnh lại lý nham nham nhìn xem cái này nhìn xem cái kia rốt cục vẫn là không nhịn được nói chúc giai âm là thật ra nhập lãng bậy sao cũng không có gì kỳ quái a nàng muốn tham gia trường học tế thi đấu vòng tròn Quy vẫn là muốn gia nhập một chi đội ngũ. Ngụy Hân Nhiên vẫn như cũ là một bộ cũng không thèm để ý khẩu khí nói. Ngày đó không phải nhìn thấy Khuất Vân tại mời nàng sao? Lý Nham Nham nói, về sau Vân khởi bại bởi Lãng Bảy. Ngụy Hân Nhiên đang nói, đột nhiên giống là tựa như nhớ tới cái gì ngừng lại. Nàng sẽ không phải là sông chúng ta tới a? Lý Nham Nham bên này lại là thoát ra. Vân khởi cùng Lãng Bảy giao phong bên tháng chính là các nàng một vòng này phải đối mặt đối thủ. Trúc giai âm hết lần này tới lần khác bàn bạc qua Vân khởi đội trưởng Quất Vân. Hiện tại lại cùng lãng 7 người cùng một chỗ, nhìn rất như là vì đánh bại hoa dung tại lựa chọn chiến đội. Các nàng ngày đó ghét bỏ chút Gia âm phong cách nói rõ ràng là bị nàng nghe được, cho nên cô ý chọn chọn một hoa dung chiến đội đối thủ để chứng minh mình xả giận cái này rất nói thông được. Đồng dạng cũng là nghĩ đến điểm này, ngụy Hân nhiên tại Lý Nham Nham nói thẳng phá sau cười cười nói, vậy liền để nàng tới đi, dạng này cũng càng có thú không phải sao. Ta đều có chút không thể chờ đợi đâu. Lý Nham Nham nói, quay lại ta đi xác nhận một chút đi bất quá cũng có thể là lãng bậy tại một khắc cuối cùng mới có thể đem nàng gọi ra tới ngụy hân như nói hoàn thành vũ khí bí mật rồi lý Nham Nham cười nói trước người, có hay không phối hợp bị hoa dung chiến đội bên kia suy đoán vì vũ khí bí mật trúc giai âm theo hàng ngộ cùng đi đến đông môn liền tách ra nàng la một mình thuê ở ngoại trú cũng không cần trở về trường bên trong ký túc xá tách ra về sau trúc giai âm một đường khẽ hát tâm tình vô cùng tốt nhưng chờ trở, trở lại chỗ ở bắt đầu chờ đợi 10 giờ rưỡi tiền đến lập tức có chút nhàm chán chóng giống Nhìn qua đồng hồ treo trên tường, đối với kim đồng hồ vừa mới chỉ đến 10 kia là tương đương bất mãn. Trúc giai âm lật ra hệ chán, trong danh sách cắt tới vạch tới cũng không tìm được cái phù hợp chia sẻ nàng lúc này người vui sướng, đến cuối cùng chỉ có thể đi quay rối hạ ngộ. "Wi vi vi, bảo trì thanh tình a, ngươi có thể chớ ngủ." Trúc giai âm phát đi tin tức, chờ một hồi lâu đi không thấy hồi phục. "Không phải thật sự ngủ a? Đứng dậy a." Liên tiếp lại là hai đầu, vẫn như cũ không thấy đáp lại. Trúc giai âm không thể làm gì, trên giường lăn hai vòng cuối cùng vẫn là mở ra trò chơi, liếc nhìn chính ở trong game Hà Ngộ. Trách không được không trở về tin tức. Trúc giai âm một bên nói thầm, một bên tiện tay điểm quân chiến. Tranh tài đi vào, Hà Ngộ lựa chọn chính là hắn gần nhất khổ luyện mới anh hùng Thuận Sơn, đi được cũng là phụ trợ vị. Nhìn đối phương đi rừng là sơ kỳ năng lực tác chiến không quá mạnh Tôn Ngộ Không về sau, rất cường thế trực tiếp đi đối phương dã khu quái rối, cùng đối phương đi rừng Tôn Ngộ Không chính đụng vào nhau. Thuẫn trên núi đi liền là một cái kỹ năng thứ hai, rơi Tôn Ngộ Không đầu góc chấn váng. Đi theo đập một quyền sau xoay người rời đi. Tôn Ngộ không hối thúc mình làm bỏ UF, trở lại tiếp tục đánh, kết quả quay người chạy một vòng Thuẫn Sơn chờ kỹ năng si đi một tốt liền lại trở về. Trực tiếp thoáng hiện tiến lên, Tôn Ngộ không tránh cũng không thể tránh, lại ăn một cái ón quẳng. Lần này Hàng Ngộ coi như không có ý định buông tha đối phương, mắt thấy đối phương trung đàn đã tới trợ giúp, vẫn như cũng một quyền lại một quyền, xinh xinh đem cái này Tôn Ngộ không nên chết, cầm xuống gỡ ở bở lù. Không tệ lắm. Trúc Già Âm nhìn xem liên tục tán thưởng. Làm một phụ trợ có thể đem đối diện đi rừng phở ẩn bờ lù bắt lại cái kia chính là chết tại cái này đều đáng giá. Hùng chi Hà Ngộ Thuẫn Sơn cuối cùng còn toàn thân trở ra. Kết quả cái này phở ẩn bờ lù chính là Hà Ngộ ván này tối cao ánh sáng thời khắc. Về sau Thụn Sơn các tuyến du tẩu nhìn ra được là muốn lợi dụng mình kỹ năng thứ hai trợ giúp đồng đội áp chế đối thủ. Nhưng cùng đồng đội câu thông lên rõ ràng rất có vấn đề. Thụn Sơn những nơi đi qua tất lưu đầu người, chẳng qua là hắn đầu của mình. Trong máy mắt cầm phở ẩn bờ lù một không hoa lệ bắt đầu phụ trợ Thụn Sơn. Liền đã thành một bốn máy rút tiền, sơ kỳ cường thế giai đoạn lúc này đã kết thúc, phát dục nghiêm trọng lạc hậu thuẫn sơn về sau chỉ có thể là tuần hoàn tất tính, cho dù là cơ hội tốt, nhưng cũng bởi vì chính mình trang bị quá kém không có cách nào hoàn thành hẳn là công việc. Hà Ngộ một phương binh bại như núi đổ, rất nhanh thua mất đối cục. Trúc giai âm một mực thấy được kết cục, đối Hà Ngộ không khỏi có chút đồng tình. Nàng có thể nhìn thấy Hà Ngộ cố gắng, nhìn ra được ý đồ của hắn, nhưng là đồng đội lĩnh hội lại lớn có vấn đề. Dù là một nửa cơ hội có thể đem nắm tốt đâu. Có lẽ liền không là cục diện như vậy. Trúc Giai Âm nghĩ đến cắt ra trò chơi, trở lại hệ chắc, xem xét Hà Ngộ Đại Khái cũng là đánh xong một ván trò chơi nghỉ ngơi một chút, vừa mới hồi phục tin tức của nàng. Thảm! Trúc Giai Âm trả lời. Cái gì? Vừa quan chiến ngươi. Trúc Giai Âm nói. Ai? Hà Ngộ thở dài. Vẫn là để tỷ đến mang ngươi đi. Trúc Giai Âm nói. Chú ý phối hợp phá Hà Ngộ trong lòng hơi ưu tư nói. Tiến nào! Trúc Giai Âm nói, trở lại trò chơi cố ý lại đổi một cái cùng Hà Ngộ cái này, tinh diệu hào đẳng cấp không sai biệt lắm tài khoản đang lục đi lên, mời Hà Ngộ tiến hành xong sắp xếp. "Uy đem giọng nói mở ra a." Hà Ngộ mới vừa vào đến, điện thoại là liền truyền đến thanh âm của hắn. "Biết." Chúc Gia Âm mở ra giọng nói nói, chỉ cảm thấy Hà Ngộ càng thêm đáng thương. "Đây là bị người qua đường hố thành dạng gì a?" "Ta còn là dùng Thuẫn Sơn a, Hà Ngộ nói. Ta đi rừng, đến lúc đó ngươi liền đi theo ta đi." Trúc Dài Âm nói. "Ừm." Tranh tài rất nhanh bắt đầu. Hàng ngộ lấy được Thuan sơn, Trúc gia âm cũng thoại nguyện lấy được đi dừng vị trí, lựa chọn mình am hiểu nhất A kha. Vào sân hậu tuyển chọn đỏ mở, Hàng ngộ lại là lại tới hắn cái kia sáo lộ, trực tiếp đi đối diện làm khu toàn bộ. Nhưng lần này đối thủ đồng dạng cũng là lựa chọn đỏ mở, làm khu tạm thời không lời, Hàng ngộ điên cuồng đốt lên tỉnh cầu tập hợp, cũng chờ ta đánh xong cái này đỏ a. Trúc gia âm bất đắc dĩ nói, đinh đinh đinh. Hàng ngộ lại tại tiểu trên bản đồ phát nhắc nhở, lại là nhắc nhở nhà mình tuyển thủ chú ý một chút nhà mình làm khu. Kết quả tốt chuyên chú vào đường sông cá, chúng đang ăn binh tuyến liền đi trộm đối diện ba con bé heo, căn bản không ai để ý tới Hà Ngộ nhắc nhở. Ngươi sự tình cũng thật nhiều a. Trúc Giai Âm nhìn thấy Hà Ngộ như thế quan tâm nhịn không được nói. Những người này cũng không cho tầm mắt. Hà Ngộ phàn nàn, ngươi yêu cầu quá cao. Trúc Giai Âm lại là rất quen thuộc loại này người qua đường cục. Mỗi người đầu tiên nghĩ đến đều là phát dục tốt chính mình, cho đồng đội tầm mắt lấy thành ô dù, lại có bao nhiêu người có dạng này cái nhìn đại cục cùng ý thức đâu? mà lại nhiều khi coi như ngươi có dạng này ý thức cùng suy nghĩ đồng đội có phải hay không hiểu được lợi dụng kia lại là một đại vấn đề ngươi cho rằng đồng đội hội lợi dụng nhưng kỳ thật không có cuối cùng cũng rất dễ dàng xuất hiện coi là đồng đội sẽ đến trợ giúp nhưng kỳ thật cũng không có dạng này hiểu lầm cho nên nói người qua đường trong cục thật không thể nghĩ quá nhiều mỗi người có thể đem mình chiếu cố tốt ván này phần thắng liền đã rất lớn hà nội lại là hoàn toàn nhìn xem cờ tơ lờ loại nghề nghiệp này tranh tài lớn lên loại kia ý thức cùng phối hợp liền là cao đoan nhất năm sắp xếp trong cục đều không có đủ càng khác luận là người qua đường cục. trong mắt của hắn rất cơ sở thông thường thao tác thật sự là mọi người nghĩ đều sẽ không nghĩ vấn đề lúc trước hắn một mực đánh đường biên sát thủ cảm thụ còn không phải sâu như vậy hiện tại treo lên đặc biệt ỷ lại đồng đội phối hợp phụ trợ vị cảm giác này rốt cục đập vào mặt đồng đội không chịu đi nhìn một chút nhà mình làm khu tình huống như thế nào tự nhiên là không cách nào biết được hà ngộ thuẫn sơn đem làm quái kéo vào bụi cỏ sau chậm rãi làm ha mòn trúc giai âm a kha tại đánh giết đỏ quái cầm tới đỏ bờ uff sau rốt cục bắt đầu hướng hắn phương hướng này trợ giúp Mà đối thủ Trung Đan lúc này lại hướng phía Lam Khu toàn bộ đến đây. Dấu ở trong bụi của Thuẫn Sơn cùng Lam Không lạ hội bại lộ tại trong tầm mắt của hắn, nhưng nơi này có một cái phán đoán Lam Bờ UFF phải trang khỏe mạnh tiểu ký xảo, liền là nhìn tiểu địa đồ. Nhược Lam quái đã bị đánh giết, như vậy tại tiểu trên bản đồ biểu hiện ra quái tiêu ký liền sẽ biến mất, tiêu ký như còn tại lại không nhìn thấy, như vậy 89 phần 10 Lam quái là bị kéo ở bên cạnh TR. Óc mùi cỏ. Đối phương Trung Đan rõ ràng biết cái này tiểu ký xảo Nhưng là một cái giòn thân thể pháp sư cũng không dám tùy tiện dò xét cỏ. Đại khái cũng là phát khởi tập hợp tín hiệu, không hẳn sẽ đối phương tốt xuất hiện tại tầm mắt bên trong, lại chính từ phía dưới đổi tới Trúc giai âm đường hẹp tướng khe hở. Có thể giết. Chúc giai âm kêu lên. Ngươi tới trước đem bờ UFF cầm nha. Hà Ngộ hồi thúc. Cái này Lam bờ UFF hắn nện cho nửa ngày, huyết đã không nhiều. Rất lo lắng đối phương bóp đúng thời cơ một cái kỹ năng ném qua đến, vậy hắn bất kỷ lãng phí thời giờ rồi sự thật cũng thật sự là lo lắng cái gì liền đến cái gì nhìn thấy phe mình tốt đã tới trợ giúp đối phương pháp sư nổi gắn lên điêu thuyền một bước tiến lên một cái hoa cầu liền ném tới trước hết giết điêu thuyền trúc giai âm một bên hô hào một bên lại nghe trong điện thoại truyền đến hà ngộ thanh âm nói với nàng phải là giống nhau như lúc lời còn chưa dứt lúc thuận sơn trực tiếp thoáng hiện từ trong cỏ thoát ra quả nhiên kỹ năng thứ hai đem điêu thuyền quẳng đi qua xinh đẹp trúc giai âm tiêu a kha đã bước tiến lên kỹ năng thứ hai thẳng thẳng hướng điều thuyền đồng thời Giết đỏ quay lúc cố ý lưu lại trùng kích đã giao ra, rơi thẳng làm quái đỉnh đầu, thuận tay lấy được cái này làm bở UFF lập tức thăng lên cấp 3 A Kha lại đem thăng lên cấp 2 kỹ năng thứ nhất giao ra, đỏ tươi bạo kích tổn thương thoát ra, A Kha theo thuận Sơn tùy tiện lại bổ điểm công kích cái này, điều thuyền cũng đã dâng ra phở ở bở lũ. Hoa mục Lan toàn không nghĩ tới điều thuyền sinh mệnh như thế nhanh chóng liền điều linh. Kỹ năng thứ nhất đã đột đi lên nàng quay người muốn đi. Hà Ngộ cùng trúc giai âm đều không có muốn buông tha nàng, theo sát phía sau, đợi cho kỹ năng CD đi một tốt. Thuận Sơn lại là kỹ năng thứ hai tiến lên đem hoa một lan ôm trở về, đi theo A Kha một trận bạo kích, người thứ hai đầu nhẹ nhõm vào tay. Hoàn Mỹ, Trúc Giai Âm khen, cũng không tệ lắm. Hà Ngộ cũng rất hài lòng, có người phối hợp theo không ai phối hợp, kết quả này thật là không giống A. Cái này về sau hắn liền kiên định theo Trúc Giai Âm như hình với bóng quyết tâm. Hai người chòi đến, luôn có người đầu rơi địa. Lúc này rốt cục không còn là Hà Ngộ Thuận Sơn tặng đầu người, đối cục cứ như vậy thuận buồn xuôi gió kết thúc, vừa mới biệt khuất một ván Hà Ngộ cũng coi là ra một cơn giận. Sau trận đấu nhìn xem mình số liệu vui vẻ không thôi. Cái này tiết tấu thế nào, cắt ra trò chơi đến oi chán, Hà Ngộ nói với Trúc Giai Âm. Thật không tệ. Trúc Giai Âm từ đấy lòng than thở. Phối hợp đến cũng không tệ a so ngươi lúc đó theo Mạc Tiện hợp tác như thế nào. Hà Ngộ nói. Vậy coi như kém xa. Trúc Giai Âm lập tức nói, Mạc Tiện lúc ấy không chỉ là tiết tấu mang thật tốt, đối với đối thủ phán đoán cũng đặc biệt rõ ràng chuẩn xác. Hơn nữa lúc ấy chúng ta nhưng không có giọng nói, toàn bằng ý thức giao lưu. Tốt a. Hàng ngộ không phản bắt được, mình làm sao lại bảnh chúng đâu. Thế mà nghĩ đến đi cùng Mạc Tiện so, không nên nha. Bất quá ngươi cũng rất tốt, ta cảm thấy thời điểm tranh tài hai ta cũng có thể nhiều chút phối hợp. Trúc Giai ơm ngay sau đó còn nói thêm. Được thôi. A, Mạc Tiện trở về. Hàng ngộ chính về tin tức, nhìn thấy Mạc Tiện mở cửa đi vào, thế là tin tức phía sau lại bồi thêm một câu. Tổ. Trúc Giai ơm bên này lập tức đơn giản thẳng thắn trở về một chữ thêm ba cái dấu chấm than. chương 11, 3 hàng lựa chọn. Hàng Ngộ mới xây một ván trò chơi, đối chúc giai âm phát ra mời, chúc giai âm nhìn thấy mời sau lập tức liền không vui, khoệ chặt gõ Hàng Ngộ, xứng đôi. Mặc Tiện không có thấp như vậy đẳng cấp hảo. Hàng Ngộ nói: "Ngươi không phải có cái đại hào sao, lấy ra nha?" Chúc giai âm nói: "Ngươi để cho ta luyện thêm một chút thành sao?" Hàng Ngộ nói. Hắn hiện tại tinh diệu cục Thuẫn Sơn đều theo đưa tài đồng tử giống như, cầm tới vương giả 25 tinh trở lên đẳng cấp đến dùng hắn thật có chút sợ hai hà lương giúp hắn đánh ra 30 khỏa tinh đều không đủ rơi, đến lúc đó được nhiều thẹn thùng a. Cho nên đêm nay lúc huấn luyện hắn đều không có vừa lên đến liền đem hạng này lộ ra đến, cũng là nghĩ lại cho mình tranh thủ chút thời gian. Có tỷ ma ngươi a, trực tiếp lên độ khó cao. Ta cảm thấy ngươi ý thức không tệ, đánh cấp thấp cục nhân tài không được trọng dụng a. Trúc giai âm trả lời. Chờ ta đổi hảo, trong trò chơi thêm bạn. Hà Ngộ Tâm hoa nộ phóng. Mặc dù nghĩ đến chúc giai âm nói như vậy có khả năng lại là có ý khác, nhưng là bất kể như thế nào bị người cao như vậy độ nhận có thể vẫn là rất vui vẻ. Làm người nha, trọng yếu nhất không phải liền là vui vẻ thêm ta buổi tối huấn luyện thời điểm cái kia hào a trúc giai âm vội vàng nói a a kia hào gọi là cái gì nhỉ hà ngộ hỏi trúc giai âm nhìn bên này đến cái này nghi vấn lại là hơi thở dài quả nhiên mình cái này ai đi không phải một cái sẽ cho người khác sâu ấn tượng danh tự cùng một chỗ đều luyện hai ba ngày người ta đều không có để trong lòng cũng khó trách mạc tiện đối nàng cái này ai đi không có chút nào ấn tượng đi giai âm hữu ước trúc giai âm trả lời hà ngộ nhanh nhẹn đổi hà lương lương phong hữu hạnh nhanh chóng lục soát trúc giai âm cái này đại hào Trúc giai âm bên này động tác cũng là rất nhanh, nhanh nhẹn thông qua. Hà Ngộ trùng kiến trò chơi, nhiều người bài vị, trước hướng Trúc giai âm phát khởi mời, sau đó liền nhìn về phía vừa mới để sách xuống bao sửa sang lấy học tập tư liệu mà tiện. Người đâu người đâu? Trúc giai âm bên này mở trong trò chơi giọng nói, đã trách móc đi lên. Khục, thu thập sách đâu? Hà Ngộ nói. Nhanh lên phi phi phi, lập tức sẽ bài vị, khác nói cái gì thua. Trúc giai âm kêu lên. Hà Ngộ lập tức trợn mắt hốt mồm, trò chơi này chơi đến, đều có cái này để ý. Mạc Tiện ở một bên nghe được hai người đối thoại, hướng Hà Ngộ nhìn lại. "Chờ ngươi bài vị đâu?" Hà Ngộ hướng Mạc Tiện dương điện thoại di động, chê cười nói: "À, chờ một lát a Mạc Tiện cũng không nhiều hỏi, ứng tiếng sau tiếp tục làm từng bước hắn mỗi ngày trước khi ngủ những công việc kia. Những này Hà Ngộ đã tập mãi thành thói quen, nhưng hôm nay cái này còn không có vị trí tại kia không kịp chờ đợi chờ lấy đó sao?" Nói không chừng đánh chữ theo chút giai âm giải thích một chút, Mạc Tiện tại thu thập, chừng 10 phút đồng hồ. Quả nhiên, ước chừng sau 10 phút, Mạc Tiện thu thập xong hết thảy leo đến trên giường mở ra điện thoại vận hành trò chơi tại trúc giai âm còn chưa tốt sao còn chưa tốt sao lặp đi lặp lại nhắc tới âm thanh bên trong đăng nhập vào trò chơi dân phòng trúc giai âm một dây liền an tĩnh mặc tiện ngươi tốt trúc giai âm theo Mạc tiện chào hỏi giọng nói cũng không giống nhau ngươi tốt Mạc tiện trả lời một câu hắn hệ chặt là sớm bị trúc giai âm tăng thêm từ hệ chặt tên lên nhận được trúc giai âm mang ta cùng một chỗ không phiền phức ga trúc giai âm đi theo lại nói không phiền phức mặc tiện nói tạ ơn Trúc Giai Âm ngọt ngào ứng với, ngươi sẽ không thật dễ nói chuyện à nha? Hà Ngộ đối Trúc Giai Âm bất tình lình thì thầm nhẹ giọng có chút không thích ứng, mặc dù biết là nguyên nhân gì, nhưng cái này thực sự có chút phá hư Trình Chiến Vương giả hạp cốc không khí. Điện thoại bên kia trầm mặc có chừng 3 giây, đi theo Trúc Giai Âm thanh ầm đã khôi phục trạng thái bình thường, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Mặc Tiện, chúng ta đã Hà Ngộ có được hay không? Cái này, không được đi. Mặc Tiện nói, huynh đệ a, Hà Ngộ lệ nóng duyên trọng, hắn mới là chủ phòng. Mạc Tiện nói tiếp đi, cầu nam nữ a, câu này Hà Ngộ nhị được, không nói. Dù sao hắn biết rõ Mạc Tiện tuyệt không phải đang cùng Trúc Gia Âm đánh phối hợp, hắn chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Ha ha ha! Trong điện thoại di động truyền đến Trúc Giai Âm tiếng cười, qua một hồi lâu mới dừng nói, mở đi. Mở. Hà Ngộ hung hăng đâm xuống bắt đầu xứng đôi. Đại khái là phân đoạn có một ít cao nguyên nhân, chờ có một hồi mới xứng đôi đến đồng đội, tiến vào bờ tờ. Ta ngoạn đi rừng. Ta ngoạn phụ trợ. Ta muốn dùng A Kha. Ta muốn dùng Thuận Sơn bắt trước tu a ngươi trong điện thoại di động lập tức lại chuyển tới trúc giai âm thanh âm đừng nói nhảm rồi ngươi hà ngộ không lòng dạ nào thưởng thức hai người thần đồng bộ thuận sơn dù sao cũng là hắn còn không thuần thục anh hùng mà lại hai ngày này cũng coi như chiều sâu thể nghiệm phụ trợ vị trí tại nhiều khi bất lực đột nhiên cầm tới dạng này cấp cao cục đến hắn vẫn là có một chút khẩn trương thả lòng thả lòng có ta cùng Mạc Tiện ma ngươi bay trúc giai âm vậy mà đã nhận ra hắn khẩn trương an ủi mặc tiễn ngươi dùng cái gì hà ngộ ngẩng đầu nhìn về phía mặc tiễn ta có thể bổ vị, mặc tiện khẩu khí nhẹ nhõm, ba người bọn họ kỳ thật đã chiếm cứ một, hai, ba lâu, hoàn toàn không để ý tới khác hai vị đồng đội trước tiên có thể cầm tới mình muốn vị trí cùng anh hùng. Bất quá Hà Ngộ cùng trúc giai âm đều là bận tâm chính thể, tiến đến trước theo đồng đội chào hỏi nói rõ mình muốn vị trí cùng anh hùng. Còn mặc tiện cái kia chính là trong truyền thuyết kẻ tài cao gan cũng lớn, tùy cho các ngươi trước tuyển, còn lại ta tới. 4. lâu năm người đi đường đồng đội đối Hà nội cùng trúc giai âm tỏ thái độ cũng không đưa có thể, quản lý ban vị hai người lúc này đang muốn tại cái này chiêu mộ hình thức đối cục bên trong trước hoàn thành cấm tuyển anh hùng xác định lâu 4 lựa chọn minh thế ẩn đối trò chơi có lý giải vui với nghiên cứu trò chơi người chơi thật không chỉ khuất vân cái này một vị hắn tìm tới bộ kia đấu pháp tại phiên bản đổi mới sau lần lượt cũng bị không ít người chơi phát giác còn lên cái đáng yêu tiên gọi chân heo lưu bộ này đấu pháp gần nhất tại nhiều người bài vị bên trong đặc biệt lưu hành đánh thật hay sẽ để cho đối thủ cảm giác đến không cách nào ngăn cản đánh không được há sẽ để cho đồng đội cảm thấy hố không thấy đáy Nói đơn giản liền là luôn có một nửa người không muốn nhìn thấy bộ này đấu pháp. Thế là xáo lộ này bên trong tương đối mấu chốt hai anh hùng minh thế ẩn cùng thái ất chân nhân liền thành gần nhất ban vị lên khách quen. Lâu bốn vị này cũng không biết là cùng gió vẫn là thật thua thiệt qua, tóm L. Ý tay này minh thế ẩn cấm đến nhanh nhẹn chi cực. Đi theo đến đối diện, lựa chọn đem bùi Cầm Hổ vị này tiền kỳ năng lực chiến đấu mạnh, dễ dàng nắm giữ tiết tấu thích khách anh hùng đưa lên bằng vị. Về sau lại là hà ngộ bọn hắn bên này lâu năm, vị này có thể là bị mới anh hùng tổn thương qua. Cấm chọn anh hùng là nguyên ca. Lại chuyển đối diện, cái thứ tư bị cấm anh hùng là Pháp Sư Trương Lương. Về sau liền đến anh hùng lựa chọn, hà ngộ lầu 1, nhìn 4, lầu 5 hai cái người qua đường đồng đội vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, thế là cầm mình muốn dùng Thuận Sơn. Nơi này liền nhìn ngay lập tức ra cấp cao cục các người chơi không đồng dạng. Thuận Sơn tuy vẫn đẩy ra mới một tuần mới anh hùng, nhưng lại ưu khuyết chỗ mọi người đã có suy tính. Đối diện một, lầu 2 tách ra chọn lựa tiểu kiểu cùng lữ bố. Tiểu Kiêu kỹ năng thứ nhất mặc dù cũng sẽ bị Thuấn Sơn kỹ năng thứ nhất tiểu Thuấn cho ngăn cản, nhưng là kỹ năng thứ hai thổi lên lại là Thuận Sơn không cách nào may mắn thoát khỏi, đánh Thuấn Sơn so với rất nhiều pháp sư đều có ưu thế. Con lữ bố, quả ngươi Thuấn Sơn mở tiểu Thuấn vẫn là đại Thuấn, đại chiêu đều có thể trực tiếp nhảy phía sau ngươi, phụ ma phương thiên họa kích lại là không nhìn phòng ngự chân thực tổn thương. Thuấn Sơn thật muốn giống như núi tại kia nguy nga bất động, lữ bố là có thể đem ngươi núi này cho san bằng. Cái này hai tay anh hùng lựa chọn, nhìn ra được không phải toàn bằng sở thích của mình. Đều là khi nhìn đến hà ngộ lựa chọn sau làm ra ứng đối. Về sau lại đến hà ngộ bọn hắn bên này, 4, lầu năm đồng đội vẫn là không lên tiếng, chúc giai âm trước tuyển định A-Kha, nhìn mạc tiện nơi đó vẫn còn đang suy tư, liền phát một chút mình A-Kha chiến tích. Tỷ số thắng 67, 4%, anh hùng buổi diễn 542. Bình thường nha gì gặp qua tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm tỷ số thắng, cơ bản đều là 80% đặt cơ sở, không tốt chút kia là mạc tiện, cá biệt anh hùng mới 70% nhiều, về phần 60% nhiều. Hà Ngộ kỳ thật biết người chơi bình thường nếu như tại cao đẳng cấp bảo trì đến cái này tỷ số thắng cũng đã là rất tốt. Bất quá so sánh với mình được chứng kiến, Hà Ngộ cảm thấy một tiếng này bình thường thật không tính quá phận. Đem ngươi thuẫn sơn chiến tích cũng dán ra đến xem. Trúc Giai âm nghe được một tiếng này bình thường đánh giá sau cười nhạo nói. Ngươi nghĩ nhiễu loạn quân tâm. Hà Ngộ lập tức nghiêm nghị phê bình nàng. Vừa dứt lời, lại nghe được mạc tiện bên này nhẹ nhàng địa A một tiếng. Làm sao? Hà Ngộ nhìn về phía hắn. Quyền bài vị bên trong anh hùng còn cần một điểm độ thuần thục. Mạc Tiện nói: "Ngươi nghĩ dùng cái gì?" "Hà Ngộ Kinh hồn tán đạm." Cao cấp như vậy cục, Mạc Tiện vậy mà muốn dùng chưa bao giờ dùng qua mới anh hùng đến luyện tập sao? Tôn sách. Mạc Tiện rất là tiếc nuối nói. Nhưng là một ván đều không có làm đã dùng qua anh hùng sắt thực không thể tại bài vị bên trong tuyển chọn, cuối cùng Mạc Tiện lựa chọn theo Hà Ngộ cộng tác lúc dùng qua nhiều lần hoa mục lan. "Hoa một lan, ngươi hẳn là sẽ là tốt đi." Hà Ngộ nhìn hắn chọn xong anh hùng rồi nói ra. Chương 12 có xáo lộ theo đối trò chơi lý giải làm sâu sắc rất nhiều anh hùng sử dụng dần dần cũng bắt đầu chẳng phải tham chiếu hệ thống cho gia đình vị hay là người chơi thường quy cách dùng trung đang trang chu trình giáo Kim phụ trợ Bách Lý Thủ Đức Lan La Vương đều từng bởi vì chiến thuật cần hoặc là hạn chế mục đích đối thủ xuất hiện tại chức nghiệp cấp trên sân khấu con đội tuyến du tẩu, các vị đưa liên động các loại lâm tràng tùy cơ ứng biến điều chỉnh càng là ngay cả người chơi trong cục đều thường xuyên có thể thấy được hoa mụcc lan cái này cực ít xuất hiện tại phụ trợ vị anh hùng Bị Mạc Tiện lấy ra đánh phụ trợ đồng dạng ra dáng. Dù sao kỹ thuật của hắn cùng đối trò chơi lý giải đều đã không phải là dùng đến vị có thể hình dung. Rất nhiều cấp cao cục tại Mạc Tiện nơi đó đều theo vương giả ủ phân đồng giống như, thực lực tiêu chuẩn thật viễn siêu người chơi bình thường. Loại này người, làm sao có thể cầm Quy luật chung? Đi hạn định đâu? Bất quá Hà Ngộ nói ván này hoa mộc lan tốt, nghĩ đến liền là cái Quy luật chung. Dù sao phi thường quy cách dùng, bình thường đều là đội ngũ có luyện tập sáo lộ. Tại người qua đường cục tuyển ra cái hoa mục lan không ai hội tưởng rằng muốn đi phụ trợ vị, tự nhiên là muốn đi bổ những vị trí này. Ngươi muốn nói ngươi hoa mục lan muốn đánh phụ trợ, cái này gặp được tính tình không tốt, rất có thể dùng một tay treo máy để báo đáp ngươi. Hàng ngộ bọn hắn ván này là ba hàng. Hắn cùng Trúc Giai âm đều là phổ biến lựa chọn, cũng không cần mạc tiện làm cái gì dị đoan phối hợp. Lầu 4, lầu 5 hai vị người qua đường lựa chọn không ra cái gì kỳ hoa, hoa mục lan dĩ nhiên chính là đi đến đơn vị thường thấy nhất đấu pháp. Nhưng mà từ xưa người qua đường nhiều yêu nghiệt. Đơn sắp xếp cục nghị tuyển ra một cái trung quy chung cụ đội hình tại đại đa số thời điểm đều chỉ là mập muốn Anh hùng trì, cá nhân yêu thích, cùng đối cao thủ hướng tới sáng tạo ra người chơi không bám vào một khuôn mẫu anh hùng lựa chọn. Tại mạc tiện cầm tới hoa mục lan về sau, đối diện lầu 3, lầu 4 tách ra lựa chọn điện vi cùng nạ cổ dù. D. Sau đó hàng ngộ bọn hắn lầu 4 cùng lầu 5 liền bắt đầu bọn hắn biểu diễn. Mắt thấy đối phương xuất hiện bốn anh hùng đều là cường lực giờ TS, cũng không có quá nhiều không chế, lầu 4 lại muốn xuất ra một tay giải trừ khống chế sở trường nhất chu để Hà Ngộ nhìn mà than thở. Về sau lầu năm, mắt nhìn đối phương có cắt sau năng lực cường đại nạ cổ dù, dị, nhưng vẫn là vượt khó tiến lên, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn một cái mới anh hùng, không có chút nào chuyển vị năng lực ra dòn xạ thủ giả la. Ta đi đường giữa không cho đồng đội bất luận cái gì phát biểu cơ hội, lầu năm rất ung dung nói một câu về sau, khóa chặt. Trung đan giả la. Bởi vì tranh tài phục phiên bản còn chưa càng đến mới nhất, tạm thời không cách nào biết được tại cao đoan nhất chức nghiệp đấu trưởng có phải hay không sẽ có dạng này cách dùng. Bất quá liền Hà nội chính mình phán đoán. Cảm thấy giả la đánh trung đan là có thể có thị trường. Thế nhưng là tại ván này bên trong, nhìn xem phe mình đội hình, nhìn xem địch quân. Địch quân chỉ kém phụ trợ vị chưa tuyển, nhìn thấy hà ngộ bọn hắn bên này đã tề chỉnh đội hình, một tay tôn tận ra mắt. Đối diện rất biết ta. Nhìn xem đối thủ anh hùng lựa chọn, hà ngộ không ngừng hâm mộ. Tay này tôn tận mở ra kỹ năng thứ 2 tăng tốc toàn đội khởi xướng công kích về sau, hà ngộ thật không biết phe mình cái này đội hình dùng phương pháp gì có thể bảo trụ giả la. Mà già la vừa vặn là bọn hắn trận này cho bên trong giờ TS Hạch Tâm, Hoa Mộc Lan cùng A Kha mặc dù đều có bộc phát, nhưng là cận thân chiến đấu phương thức chú định bọn hắn giờ TS phương thức rất dễ dàng đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, Mà Hạch Tâm C vị đều là muốn tại an toàn vị trí Cam Đoan tiếp tục hữu hiệu giờ TS cảm thấy A Kha có thể tung hoành hoàn vũ giết bạo toàn bộ hẻm núi, kia là cấp thấp cục cho Ra ảo Giác, liên hàng nộ bọn hắn trước mắt cái này đội hình, hắn rất lo lắng A Kha căn bản không có vào sân thu hoạch cơ hội. Hạch Tâm C vị bị đối phương trực tiếp đột ngược lại. Bọn hắn dựa vào cái gì đi đệ thấp đối diện tương máu, dựa vào trang chu ở bên trong suốt ngày du a du sao? Tiên kỳ đến mở ra cục diện. Trúc giai âm nhìn thấy địch ta đội hình về sau, khẩu khí đột nhiên nghiêm túc để Hà Ngộ đều nghe không hiểu là ai. Ừm. Mặc dù như thế, đối Trúc giai âm phán đoán Hà Ngộ lại là rất nhận đồng. Phía bên mình đội hình có ma bệnh, đối phương nhưng cũng không phải không có cái hở. Tiểu Kiêu, Lữ Bố, Điền Vi, Na Cổ Dù, bốn cái tất cả đều là muốn ăn kinh tế phát dục điểm, mà lại tiền kỳ năng lực tác chiến rất bình thường. Chỉ ít tại một cấp thời điểm, Hà Ngộ Thuận Sơn có thể nói cường thế nhất. Cái này mới có Chúc Gia Âm nói lên mạch suy nghĩ, phải thừa dịp lấy cường thế kỷ, mau đem cục diện mở ra. Trước Phản Lam. Trúc Gia Âm nói. Ừm. Hà Ngộ đồng ý đánh phương đi rừng nạ Cổ Dụ, chủ yếu dựa vào kỹ năng đả thương hại, loại này anh hùng Lam bờ UFF giảm kỹ năng làm lệnh hiệu quả có thể đề cao mạnh bọn hắn giờ tơ hiệu suất. Tăng thêm nạ Cổ Dụ Lam lượng tiêu hao cũng cao, hồi Lam tại giai đoạn trước cũng rất trọng yếu. Đối cái này thích khách anh hùng tới nói, lambdauff xa so với đỏ bờ UFF phải có giá trị. Mặc Tiện tốt nhất theo trang chu đổi một chút tuyến, đi xuống lộ thuận tiện chúng ta phối hợp. Trúc Giai âm lại nói câu, chỉ là vì trong trò chơi phối hợp sao? Hàng Ngộ ám xoa xoa khinh bị dưới, bất quá đổi tuyến đề nghị này hắn vẫn là ủng hộ. Giữa bọn hắn phối hợp đương nhiên lại so với theo một người đi đường chất lượng cao hơn. Mặc dù hoa mục lan cấp 4 trước kia năng lực có hạn, nhưng đây là mặc Tiện, phụ trợ hoa mục lan đều có thể đánh, không thể dùng lẽ thường đi suy đoán. Thế là tiến trò chơi. Mạc Tiện liền đánh chữ đổi tuyến, kết quả kia Trang Chu cũng không biết có phải hay không không có bắt đầu văn tự bên trong chữ. Đối Mạc Tiện thỉnh cầu ngoảnh mặt là ngơ, nên ngang liền hướng phía ven đường mới đi. Cái này, ba người không lời, Mạc Tiện Hoa Mộc Lan cũng chỉ đành một mình đi đường trên. Hà Ngộ cùng Trúc giai âm hai người một bên hướng đối diện làm khu tiến lên, một bên phát khởi thỉnh cầu tập hợp tín hiệu. Tín hiệu này là không thể nào bị che đậy, loại này cấp cao cục người chơi, cũng không trở thành không hiểu Hà Ngộ gái này tập hợp dụ ý, có thể kia Trang Chu tiếp tục không để ý tới chỉ thích mình ven đường. Hà Nội cùng trúc giai âm tiếp tục bất đắc dĩ, hai người cùng một chỗ trước giấu đường sông bụi cỏ, bóp lấy thời gian liền muốn hướng đối phương làm khu xuất phát lúc. Đường giữa bạo phát đoàn chiến, đối phương đi rừng cùng phụ trợ bắt đầu không có xuất giã, không có phản giã, lại là lựa chọn mai phục đường giữa. Hà Nội bọn hắn trung đan giả la lúc này mới điểm hai lần binh, đối phương đi rừng, phụ trợ thêm trung đan tiểu kiều liền cùng một chỗ từ trong bụi cỏ mánh lao ra, một trận ngọt ngào liên gió trước đem giả la thổi hướng về phía giữa không trung. Cái này một cấp tiểu kiểu bắt đầu trước học lại là mang cái thổi bay hiệu suất kỹ năng thứ hai, cái này mai phục đường giữa ý đồ đơn giản đã không cách nào rõ ràng hơn. Bằng không bọn hắn cái này, ba anh hùng một điểm khống chế đều không có, đối thủ phản ứng phàm là nhanh lên, liền có khả năng để bọn hắn vừa hụt. Kết quả cái này kỹ năng thứ hai thổi bay, nạc cô Giùn Phi ưng công kích liền chuẩn xác rơi xuống giả là trên đầu, bất quá đến cùng chỉ là một cấp, tổn thương còn rất có hạn. Mà có thể đánh cái này đẳng cấp người chơi cuối cùng vẫn là có có chút tài năng. Già La từ giữa không trung rơi xuống đất, sát Na liền đã quả quyết giao ra thoáng hiện, nhanh chóng hướng về sau rút lui. Có thể tôn tấn đúng lúc này quả quyết mở ra kỹ năng thứ hai, ba người này một cấp liền bắt đầu cưỡng ép vượt tháp. Chỉ là không có kỹ năng, mặc dù dựa vào tôn tấn kỹ năng thứ hai ra tốc bay mò đuổi theo Già La, lại cũng chỉ có thể ngươi ata am mọi người a. Nạ Cổ Joseph đương công kích, một cấp làm lạnh giá trị là 10 giây, chúng đích mục tiêu hội thực hiện mát ương tiêu ký, cái khác tổn thương có thể phát động cái này tiêu ký giảm mất 3 giây làm lạnh lại có Tôn Tấn kỹ năng thứ hai có thể rút ngắn phạm vi bên trong anh hùng 20% kỹ năng làm lạnh. Nạ Cộ rút cái này kỹ năng thứ nhất lạnh nhưng cố chịu ra cái thứ hai, tại Già La đã phi nước đại về đường giữa tháp thứ hai lúc, Nạ Cộ dù lần nữa gọi đến nàng mã ha ha hướng Già La công tới, cũng không quay đầu lại thu nhận Già La phở ở lù Nạ Cộ dù quay người tiến vào hàng ổ bọn hắn lang khu, trước đó khiêng tháp Tôn Tấn trước một bước đã rút đi, tiểu kiều lúc này cũng trở về đến tuyến đi lên thanh lính của nàng tuyến. Tôn Tấn nhìn thấy chạy vào đối phương làm khu Nạc Cộ không có ngộ địch. Liền muốn cùng với nàng đi gặp hợp nhưng không ngờ trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một cái thuận sơn trực tiếp lóe ra thêm kỹ năng thứ hai ôm lấy tiểu tiểu quẩn hướng sau lưng đi theo chính là như ảnh tùy hình ác ha giơ tay chém xuống đỏ tươi số lượng tại tiểu Kiều đỉnh đầu nhảy lên tôn tấn loại trừ chơ mắt nhìn lại vô kế khả thi mà tiểu Kiều lúc này tuy có thoáng hiện nhưng cũng rất bất lực đây chính là thuẫn sơn kỹ năng thứ hai đáng ghét chỗ vật ngã về sau thân ngươi tại địch hậu dùng thoáng hiện vô luận phương hướng nào đều không thể trực tiếp thoát khỏi phạm vi công kích của đối phương Tôn Tẫn cứ như vậy chớm mắt nhìn tiểu kiều giao phó, căn bản bất lực tiến lên, vội vàng hướng nạ cổ duột phát khởi một cái tín hiệu rút lui. Nhưng mà vừa rút lui đến cửa ải, lại nhìn thấy Hoa Mộc Lan giơ kiếm ở đây, giống như có lẽ đã chờ trực đã lâu. Chương 13, chi tiết phân tích. Toàn vũ chi hoa, không liệt chạm. Cơ hồ là khi nhìn đến Hoa Mộc Lan trong nháy mắt, cái này nhị kỹ năng thứ nhất liền đã lần lượt giao cho nạ cổ duột trên mặt, cái này Hoa Mộc Lan rõ ràng là dùng một cái thoáng hiện hướng về phía trước, vội vàng không kịp chuẩn bị kéo gần lại khoảng cách của song phương. Cái này cần là bực nào tự tin, mới sẽ như thế quả quyết sử dụng một cái thoáng hiện. Na Cô Dù nhìn xem đỉnh đầu của mình bị đánh ra trầm mặc dấu chấm hỏi, liền biết mình cái này một đợt là muốn giao pho đến. Trước tới tiếp ứng hắn tôn tẫn nhìn thấy tình hình này sau trực tiếp đem bước bỏ, mình vặn người liền hướng nhà mình ra khu bỏ chạy. Kết quả đường giữa chạy tới thuẫn sơn cùng A Kha vậy mà theo sát phía sau, cùng một chỗ theo tới ra khu. Bất quá đều không phải là muốn ham hắn cái này đầu người, mà là thẳng đến nhà bọn hắn đỏ bờ đi chưa học kỹ năng thứ hai tôn tấn lúc này đặc biệt bất lực liền lên đi quay dối một chút cũng không dám chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đánh đỏ trải qua tiến lên ý đồ dùng sinh mệnh dụ hoặc đối phương đối phương hai người lại đều cũng không để ý tới tôn tấn dám làm như vậy kia là đối với mình thao tác có chút tự tin tại đối phương vạn người hướng đến hắn sát na hắn có tự tin mở ra kỹ năng thứ hai di chuyển nhanh trong tránh ra công kích kết quả mặc hắn là cỡ nào đáng yêu nam hải tử hai vị kia trong mắt cũng chỉ có đỏ bờ ú ép, ép như thế khắc chế đối với người đầu khát vọng Đây quả thực không giống như là người chơi bình thường nên có tố chất. Hắn làm sao biết, trúc giai âm nguyên bản thật là hướng về phía đầu của hắn chạy tới. Dù sao lúc trước một đợt vượt qua tháp Tôn Tấn, lúc này sinh mệnh cũng không nhiều, bị A Kha sở lên một bộ liền có thể mang đi. Là gấp theo tới Hà Ngộ, tận tình khuyên bảo khuyên can, lại là chút rút lui lại là thỉnh cầu tập hợp, đơn giản tựa như là ôm trúc giai âm nùi đem nàng kéo đi đánh đỏ quái. Chỉ là một cái phụ trợ, không đáng ở trên người hắn lãng phí thời gian. Tôn Tấn vừa mở ra tốc, ngươi thật chưa hẳn đuổi được không bằng bắt bọn hắn ra khu, tranh thủ thời gian phát rủ. Ngươi nhìn hắn. Ai nha, ngươi rông dài chết ta đã biết, bởi vì Mạc Tiện cũng tại nguyên nhân một mực cố gắng ôn tổn thì thầm nói chuyện trúc giai âm sơ ý một chút liền nóng nảy. Nguyên bản không có đi lấy cái này đầu người liền rất khó chịu, Hà Ngộ còn tại không dứt cùng với nàng giảng đạo lý. Những đạo lý này trúc giai âm không hiểu sao? Dĩ nhiên không phải. Nhưng là ngoạn cái trò chơi này cuối cùng vẫn là đánh nhau cùng giết người nhất làm cho nàng vui vẻ nha. Bị chúc gia âm quát bảo ngưng lại ở Hà Ngộ lúc này ngậm miệng. Cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu giúp nàng nhìn trộm chung quanh tầm mắt. Nhìn thấy thuẫn Sơn bộ này bộ dáng, bạn còn thở phì phò trúc giai âm không khỏi mềm lòng. Đối Tôn Tấn Lập đi lặp lại trêu chọc quả thực là một mực kiên cường chịu đựng. Cầm xuống đỏ bờ UFF, còn muốn tiếp tục vơ vét một chút đối phương ra khu, thế nhưng là Hà Ngộ một mực tính toán đối phương bỏ mình hai người phục sinh cùng chạy đến ra khu thời gian, lúc này đã phát khởi tín hiệu rút lui. Nhìn trúc giai âm A Kha còn có muốn đối ra quái tiếp tục hạ thủ ý tứ, đang chuẩn bị thuyết phục không nghĩ tới tại hắn khởi sướng tín hiệu rút lui về sau a kha vậy mà liền ngoan ngoan theo tới rồi trước thu giã khu đi hà ngộ nói Ừm. mặc tiện ngươi đem cái kêu biên giã ăn đi hà ngộ lại nói được mặc tiện cũng ứng thanh giã khu giã quái liền muốn cho hết đi rừng. sơ tiếp xúc cái này trò chơi người chơi khả năng đạt được đều là như vậy dạy bảo nhưng trên thực tế loại này kinh tế phân phối vấn đề cũng không có không đổi hình thái nhất là giã khu giã quái đổi mới không giống binh tuyến là cố định thời gian càng sớm đánh giết, mang ý nghĩa đợt tiếp theo đổi mới càng sớm tiến đến. dạng này nhưng thật ra là có thể tăng tốc giãn khu kinh tế rất xuống. kết thúc ván chúc giai, a kha đã không thiếu kinh nghiệm nhanh chóng đến cấp 4, cho nên để như thế một cái, hai con tiểu dã quái cho những vị trí khác, đối đội ngũ chỉnh thể tới nói càng có lợi hơn. dạng này chi tiết nhỏ, kia cơ bản đều là chức nghiệp chiến đội mới sẽ để ý hàng nội vừa vặn liền là nhìn chức nghiệp thi đấu dưỡng thành ý thức cùng quen thuộc. dưới mắt tình thế có đề nghị như vậy cũng thì chẳng có gì lạ. cầm song đi đường trên sao? Trúc Giai âm một bên cầm xuống phe mình làm khu cái này làm bờ ú một bên hỏi. Tiếp tục xoát ra khu đi, đường trên cái kia lư bố, ta nghĩ hẳn là bắt không được. Hàng ngộ nói. Vì cái gì? Ngươi nhìn trước đó hai ta bắt bọn hắn đỏ bờ ú cấp hai lữ bố thật muốn đi qua chợ rút một chút, vẫn là rất có thể quấy rối đến chúng ta. Nhưng hắn ngay cả đầu đều không có bước lên một chút, đợt thứ nhất binh tuyến, hắn cũng là tại rất dựa vào binh vị trí thanh lý, một điểm không có muốn để lên ý tứ. Ta đoán chừng vị này sẽ khá ổn. Bắt hắn vẫn là tái phát dục một cái đi." Hàng Ngộ nói, Người nói thật hay giả?" Chúc Giai âm sợ hãi thán phục. Phản đối mặt đỏ quái lúc, lữ bố là không có xuất hiện, điểm ấy Trúc Giai âm cũng có chú ý thế, nhưng là hàng Ngộ lại liền đối phương đối tuyến lúc chi tiết đều chú ý, bởi vậy tổng hợp phân tích người này phong cách. Cái này cũng là người ta cảm thấy có chút mơ hồ. Ta là cho là như vậy." Hàng Ngộ lại cũng không dám 100% khẳng định. Kia ven đường đâu?" Trúc Giai âm hỏi. Ven đường điển vi tương đối chú ý chi tiết, rất cẩn thận bổ mỗi một cái binh. Đường sông dã quái cũng là hắn cấp được. Hắn có chú ý động tác của chúng ta. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy chúng ta thời điểm, hắn sẽ đánh đến cấp tiến một chút, mất đi tầm mắt thời điểm, hắn biết coi bòi tốt thời gian lui giữ. Hà Ngộ nói: "Có thể a lão hả, có ít độ nha." Trúc giai âm lại lần nữa sợ hãi thán phục. Hai cái này đường biên, ta cảm thấy đều sẽ không quá tốt bắt, cũng không cần trên người bọn hắn lãng phí thời gian, chúng ta liền công bọn hắn ra khu đi." Hà Ngộ nói: "Được, nhìn ngươi nói nhiều như vậy phân thượng, nghe ngươi Trúc Giai Âm nói, vậy thì đi thôi. Hà Ngộ nói, hiện tại liền muốn đi. Trúc Giai Âm nhìn xem Tuấn Sơn di động phương hướng, đúng là không có hướng nhà mình hướng khu, mà là hướng phía đối diện làm khu chạy đi. Nạ cộ rủ đi trước hướng khu, hiện tại hẳn là muốn hướng Lam khu đi. Làm sao ngươi biết, mặc tiện có cho ta tầm mắt ra. Hàng Ngộ nói, mặc tiện cho tầm mắt lúc nào từng có nạ cộ rủ ra. Trúc Giai Âm nghe được có chút Ngộ, nàng loại này đẳng cấp người chơi. Đối tiểu địa đồ vẫn là thời thời khắc khắc có tại lưu ý mạc tiện có cho đến một chút tầm mắt nàng biết, thế nhưng là trong tầm mắt cũng chưa từng xuất hiện nạ cô rụt hành tung a Hắn vừa mới không phải có đi đối diện hồng khu nhìn một chút sao. con kia biên giã đã không có ở đây, cái này không liền nói rõ đối diện lộ lộ là từ hồng khu bắt đầu xuất sao. Hà Ngộ nói. Nha. Trúc Giai âm vừa nghe liền hiểu. Nàng chỉ là chú ý tiểu địa đồ, Hà Ngộ lại là có cắt thị giác đi qua nhìn. Mà hắn quan tâm như vậy cũng là có mục đích Chính là vì quan sát con kia tiểu dã quái sống sót tình trạng. Con sống, vậy đối phương liền là từ Lam Khu hướng Hồng Khu, chết rồi, cái kia chính là từ Hồng Khu hướng Lam Khu, tóm lại đều có thể đánh giá ra đối phương đi rừng động tĩnh. Cái này ở trong đạo lý tuyệt không khó, Trúc Giai âm cũng là nghe xong liền hiểu. Nhưng vấn đề là nàng chưa từng có như thế bắt đầu chi tiết phân tích qua tránh tải hà ngộ kẻ như vậy, nàng chưa bao giờ thấy qua. Bên cạnh ngươi là có người hay không chỉ điểm người A. Trúc Già Âm nghĩ đến Hà Ngộ cái kia tùy tiện liền ở cuối tuần giúp Hà Ngộ đánh ra một cái 30 tinh vương cường giả phía sau cao nhân. Cái gì nha? Hà Ngộ lại đối Trúc Già Âm vấn đề này cảm thấy không hiểu. Ngươi dạng này làm cho ta nhanh có một chút tiểu sùng bãi ngươi, như vậy không tốt đâu. Trúc Già Âm nói. Chương 14, đập nát bọn hắn ra khu. Hà Ngộ cái này một đợt thôi diễn quả nhiên chính xác. Thuấn Sơn cùng A Kha hướng đối phương làm khu vừa đi, chính đụng tới đối phương đi rừng nạ cổ rụt soát xong hai cái tiểu dã quái, chờ lấy sắp đổi mới Lam Chúc Giã âm A Kha lúc này đã đến cấp 4, không sợ chút nào cái này cầm phở ợt bở lũ lại lập tức mất mạng, trước mắt chỉ tới cấp 3 Nạ Cổ Dụ. Đối phương phụ trợ Tôn Tấn mặc dù cũng ở một bên đi theo, nhưng lúc này loại trừ mở kỹ năng thứ 2 để cho hai người chạy nhanh lên đảo mệnh còn có cái gì những biện pháp khác sao? Đối phương không đến đánh nhau, để Chúc Giã âm cảm thấy tệ nhạt vô vị. Hà Ngộ lại là cao hứng bừng bừng chiếm cứ ở đối phương làm khu. Nạ Cổ Dụ cái này anh hùng chủ yếu dựa vào kỹ năng giờ DS, hao tổn làm cũng nhanh. Tiền kỳ phi thường ỉ lại Lam bờ UFF khống chế lại nàng Lam bờ UFF, tương đương với bóp lấy mệnh của nàng môn, Tất cả tiết tấu hết thể đều hội bị quấy dậy. Cũng chính là bởi vì Lam bờ UFF rất trọng yếu, đối phương không chịu dễ dàng buông tha. Giá phụ liên thủ đánh bất quá đối diện Giá phụ, nhưng có thể để cho người không phải. Phát ra thỉnh cầu tập hợp tín hiệu về sau, ven đường điển vi vội vàng tới chợ rút. Nào nghĩ tới vừa bước vào tháp sau dã khu cửa ải bụi cỏ, liền bị thuẫn sơn một cái nhiệt tình ôm, á kha bạo kích đến một bộ. Điện vi sinh mệnh trong chốc lát liền đi xuống một mạng lớn. Thuấn Sơn đi theo kỹ năng thứ nhất mở ra, một người đã đủ giữ quân hải, đem điện vi bích đồng đến trên tường. Kỹ năng thứ nhất cách dùng như thế này kia là tương đương làm người buồn nôn. Bởi vì cái này thạch thuần loại trừ sẽ để cho Thuấn Sơn tiến vào phòng ngự trạng thái bên ngoài, sẽ còn đối đụng vào thạch thuần địch nhân tạo thành tổn thương cùng đánh lui hiệu quả. Lúc này điện vi bị thạch thuần chen ở trên tường, hơi có một chút chuyển vị lên thao tác lập tức liền sẽ phát động một cái đánh lui hiệu quả. Mà người chơi tay trái không chế di động luôn bàn cơ hồ không giờ khắc nào không tại duy trì di động, cái này đã là một cái thói quen. Lúc này bị thuẫn sơn kỹ năng thứ nhất bị đông, nhưng cũng trong lúc nhất thời không dừng được. Thế là chỉ thấy điện vi càng không ngừng cùng thuẫn sơn thạch thuẫn sinh ra đụng vào, phảng phất thời gian luân hồi lập đi lặp lại bị. Đánh lui, trên đỉnh đầu đi theo liền lại đã nổi lên A Kha đưa tới một đợt tổn thương. Đợi đến điện vi chợt tỉnh ngộ tới, đình chỉ tay trái di động thao tác trực tiếp một cái thoáng hiện càng sau lưng tường đào tàu lúc, lại đã mượn. Chúc giai âm chờ hắn lần này đã đã lâu, A-Kha kỹ năng thứ 2 thuấn hoa một mực bóp trên tay chưa thả. Lúc này xem xét điện vi thoáng hiện qua tường, lập tức thuấn hoa đuổi theo, đâm ra một kích tổn thương không nói, đi theo phổ công thêm hổ quang cũng là toàn chém vào điện vi trên lưng. Điện vi ngã xuống, vội vã chạy đến chợ giúp nạ cổ ruột cùng tôn tấn thấy thế vội vàng quay đầu. Nhưng lúc này đây khoảng cách của song phương trung quy là tới gần chút. Tôn tấn kỹ năng thứ 2 một cấp cho phạm vi bên trong quân đội bạn tăng tốc là 30%. A Kha đại chiêu Huyễn Vũ tăng lên tốc độ di chuyển lại có 40%, lại thêm đánh giết điển vi sau vừa mới đã dùng qua kỹ năng thứ nhất và thứ hai làm lệnh đều đã đổi mới. A Kha mở đại chiêu sau kỹ năng thứ hai, trong nháy mắt đã truy lên một mục tiêu. Lúc này cũng không lo được Ken ca chọn canh, phụ trợ liền phụ trợ đi. A Kha giơ tay chém xuống thêm hàn băng chứng kích, tôn tấn bị lưu. Nạ cộu run nhìn xem phía sau cùng lên đến Thuận Sơn, cuối cùng không dám đánh một trận, chỉ có thể bỏ đi tôn tấn đào tẩu. Tôn tấn cái này tiểu thân bản so điển vi cần phải yếu nhiều không có mấy lần đã mất mạng. Đường giữa tiểu kiều chạy đến muốn trợ rút một tay, nhưng theo một cái kỹ năng thứ hai ngọt ngào luyến gió thổi không, liền không ôm bất kỳ ý tưởng gì lui đi. Trúc giai âm một đợt thu hoạch hai người đầu, trong lòng đắc ý lúc này nghe được hàng Ngộ hô một tiếng đi, Thuấn Sơn lại hướng nạ cổ rụt trốn quá khứ hồng khu đuổi theo. Cái này cũng truy. Chúc giai âm trợn mắt hốt mồm. Nhìn không ra hàng Ngộ cái này có vẻ như có trường pháp cái nhìn đại cục dưới, vậy mà cất giấu một viên so với mình còn cuồng dã người đầu chó tri tâm. Đập nát bọn hắn dã khu nhà. Kết quả Hà Ngộ trả lời lại làm cho trúc giai âm minh bạch nàng nghĩ sai, Hà Ngộ đây không phải muốn ngàn giảm truy sát nạ cổ dụ, chỉ là phải thừa dịp lấy đối tay vô lực tác chiến, triệt để xâm chiếm đối diện giáp khu. Lam còn không có cầm nha. Trúc giai âm lời này chính mình nói đến độ khó chịu. Phía trước liền có đợt muốn đánh, mình thế mà nhớ Nhung chính là trước mắt Lam ở ép, đây là mình lợi nên nói sao? Có người cầm. Hà Ngộ nói, ta cầm ép, ta ơn. Hà Ngộ vừa dứt lời, liền có đồng đội phát ra nhắc nhở chỉ lệnh. Đường giữa giả la cùng ven đường trang chu lúc này đều tại chiều cái này làm bờ UFF dựa vào, phát ra đầu này nhắc nhở chính là giả la. Đến cùng là cấp cao vương giả cục tuyển thủ, mặc dù anh hùng lựa chọn lúc có một ít tùy hứng, nhưng nên có ý thức vẫn là không thiếu. Nhìn thấy hàng nộ cùng trúc giai âm phản giã, hai người đều biết tới hô ứng phối hợp. Mặc dù tới chậm một chút, không có giúp đỡ cái gì đại ân, nhưng là thu cái lam bờ UFF loại này đủ khả năng sự tình đương nhiên không đáng kể. Giả la cái này anh hùng tuy là sát thủ nhưng ở mở ra kỹ năng thứ nhất độ linh chi tiến tăng lên tầm mắt lúc, mỗi một tiễn đều sẽ tiêu hao pháp lực, sẽ để cho Lam Hạ xuống nhanh chóng, nàng một tiếng này ta cầm bờ UFF, phát phải là lẽ thẳng khí hùng có lý có cứ. Trúc giai âm xem xét cũng liền không tại cái này dày vò khốn khổ, đi theo Hà Ngộ thuẫn Sơn thẳng hướng đối diện hướng khu. Đối diện bắt đầu một lam một hồng hai cái bờ UFF đều là Hà Ngộ bọn hắn cầm, đổi mới thời gian Hà Ngộ so đối diện trả như lòng bàn tay. Đường giữa có cố ý lượt ngồi xổm một chút, bóp tốt thời gian xuất phát hướng lên đang đánh lấy đỏ bờ UFf nạ cổ ruột trong lòng gọi là một cái tuyệt vọng, mà mã ha ha rơi xuống lúc công kích kia một tiếng kêu to, đều phản phất là đang nói cầu bương tha. Chúc giai âm cái nào để ý đến nàng cái này được ngữ, A Kha trực tiếp bức đem lên đi. Nạ cổ ruột trong lòng dù có muôn vạn không bỏ, cũng chỉ có thể một bên tạm thời rút lui, một bên phát ra thỉnh cầu tập hợp. Kết quả nhà mình đồng đội không đến, đối phương hoa mục lan ngược lại là trước vào chỗ. Phát ra thỉnh cầu tập hợp gọi đến đồng đội, chỗ nào so ra mà vượt mình có phối hợp ý thức đồng đội tới kịp thời. Mặc tiện xem xét hàng nộ bọn hắn bên này xâm lấn đối diện hằng khu, ngay cả cái ánh mắt đều không cần, lập tức liền đến chi viện. Ba vị này cái này một hồi hợp, kia quả nhiên là hoành hành không sợ, hồng khu cuối cùng bị giết sạch sành sanh, đối phương đi rừng nạ cổ ruột cuối cùng chỉ làm thành một sự kiện, còn sống. Lấy sạch hằng khu, ba người thẳng bao đường trên. Đối diện lư bố quả nhiên hảo hảo vững vàng, xem xét binh tuyến tiến tháp, đối phương khí thế hung hùng, dự cảm đến sự tình cũng không có đơn giản như vậy, quay đầu liền đi, cái này tháp ta từ bỏ còn không được sao? Sự tinh sắc thực không đơn giản. Hà Ngộ ba người đánh đến là bọc đánh, chính diện Hoa Mộc Lan thẳng tiến, thắp sau lại là Thuấn Sơn cùng A Kha bậc đánh. Lữ Bố cái này vừa lui, chính nhập Thuận Sơn ôm ấp, vạn người không thể khai thông ôm thân ném, trực tiếp đem Lữ Bố quẳng chắp sau lưng. Tốt Lữ Bố, không hổ là thời Tam Quốc có chiến thần danh xưng nhân vật anh hùng. Bị Thuận Sơn quẳng cho một giây, nhưng cũng không chút hoang mang, đứng dậy liền là một cái đại chiêu ma thần hàng thế. Lữ Bố phi thân lên, từ trên trời giáng xuống, một chút liền nhảy cách Thuấn Sơn cùng A Kha rất xa rơi vào đường biên tháp thứ 2 phòng ngự phạm vi bên trong, bỏ trốn mất dạng. Chương 15: So sánh. Hà ngộ bọn hắn tiết tấu đến nước này, có thể nói là tương đương Hoa Mỹ. Hai vòng dã khu đổi mới, địch quân đi rừng nạ cổ dù đừng nói bờ UFF, ngay cả tiểu dã quái cũng chưa ăn lấy mấy cái. Đi theo hắn cùng một chỗ lẫn vào phụ trợ Tôn Tấn kia liền càng gặp thế lương, bất đắc dĩ đều chạy tới tuyến lên lan lột, dường như đã phát giác đi theo đi rừng đã không có tiền đồ. Tôn Tấn cái này một phán đoán có thể nói là tương đương chuẩn xác. Hai vòng giã khu chinh phục đây chẳng qua là cái bắt đầu. Hà ngộ Thuấn Sơn cùng trúc gia âm a kha tiếp xuống liền trực tiếp tiến vào bọn hắn giã khu. Ăn trước nhà bọn hắn, lại ăn nhà mình, thực sự không dành ăn nhà mình thời điểm. Mặc tiện ý thức từ không cần phải nói, tự nhiên là sẽ ở thích hợp thời điểm đem nhà mình giã khu ăn ăn một lần. Chỉ ít khác hai vị người qua đường, tuy nói không nổi ăn ý, nhưng là người chơi cao cấp tại phương diện kinh tế đều đặc biệt có tham lam ý thức. Mang lớn giã khu đặt vào không ai ăn, không tồn tại. Đường giữa giả la cùng ven đường trang chu vậy cơ hồ là cấp ăn. Đối phương Nạ cổ ruột có một lần trộm đạo tới muốn trộm sóng dã, kết quả chính gặp gỡ hai cái vị này. Giá La đưa tay liền là siêu viễn cử ly một tiễn, sinh ra bạo kích, phát động đại chiêu tinh khiết chi vượt bị động hiệu quả, bạo kích đối mục tiêu tạo thành 90% giảm tốc, tiếp tục 0.5 giây. Nạ cổ Dù biết bay hữu dụng không? Vô dụng. Một tiễn này liền để nàng giống gãy cánh thiên sứ, đi theo Trang Chu cũng giống cưới đầu cá mập giống như hung mãnh sung lên. Kỹ năng thứ nhất hóa bướm giảm tốc mục tiêu. Kỹ năng thứ hai hiệu ứng hồ điệp cùng kỹ năng bị động tự nhiên ý chí thì vì chính mình gia tốc, gãy cánh nả cổ ruột bị Trang Chu đổi kịp sau ép đến ép đi, thật là một điểm tính tình đều không có, ngay cả cầu cứu tâm tình cũng không có. Cuối cùng, đầu người vẫn là rơi xuống tiếp tục đuổi bắn già La trên tay, cũng coi là ra bị cầm phở ợt bờ lùn một ngụt ác khí. Cái này một đợt về sau, già La cũng dần dần đi lên cất cánh con đường. Phe mình bên này dã khu mặc dù có Hoa mục Lan cùng Trang Chu cùng ăn, nhưng là đỏ, làm hai cái bờ ưu lại cơ bản đều để lại cho nàng. Giả La đái Ngộ đã không thể càng tốt hơn. Rất nhanh đường giữa tiểu kiều ở trước mặt nàng liền ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm một chút, một khi bị bắn trúng một tiếng phát động bạo kích giảm một chút nhanh, vậy liền giống như nạ cổ dụ, bay lên trời cũng khó khăn trốn. Nhìn thấy giả La tại đường giữa nghiền ép chi thế, hàng ngộ mấy người bọn họ cũng bắt đầu có ý thức phối hợp binh tuyến hướng đường giữa dựa vào, đối thủ chỉ có thể liên tục bại lui. Vận doanh ba đường binh tuyến lúc này đều trở nên không có như vậy tất yếu, chỉ đoạn đường này thúc đẩy đối thủ liền đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản, 12 phút Hà Ngộ bọn hắn dễ như trở bàn tay cầm xuống thắng lợi. Không sai không sai, thời điểm tranh tài chúng ta nếu như cũng có thể đánh thành dạng này liền quá tốt rồi. Hà Ngộ trong giọng nói đều nha. Trúc giai âm bên kia lên tiếng, nghe nhưng không có quá kích động. Nàng trải qua đối cục đơn giản nhiều lắm, tại triệt để chinh phục đối diện dã khu về sau, nàng liền biết, chỉ cần phe mình bên này khác có cái gì siêu cấp trọng đại ly kỳ sai lầm, ván này tranh tài liền đã cầm xuống. Cái này rõ ràng là một ván vừa mở trận bọn hắn tại đường giữa ném đi phở ợt bở lũ tranh tài. Kết quả như thế dễ như trở bàn tay liền thay đổi tình thế. Về sau hết thảy thuận lợi, ngược lại là để Trúc Giai Âm càng đánh càng không vương vấn. Bởi vì nàng thực sự không cần làm cái gì suy nghĩ, muốn làm chính là theo sát hàng nộ Thuận Sơn. Tại Thuan Sơn mở ra tiết tấu chiến đấu thời điểm, đánh ra nàng nên có giờ tớp. Cảm giác này thật đến giống như một lần kia a. Trúc Giai Âm nhớ tới cùng Mèo Scudin chờ hợp tác qua kia một ván. Nhị đánh năm, căn bản không có khả năng chiến thắng lịch cảnh. Kết quả bằng vào Mèo Scudin chờ đối với thế cục tinh chuẩn phán đoán cùng năm giữ gắng lượng đánh ra một trận không thể nào thắng lợi. Ma kia một ván tranh tài, trên thực tế trúc giai âm cũng cùng ván này đồng dạng, không có quá nhiều mình suy nghĩ, có chỉ là một lần lại một lần tin tưởng thành cắt tư hán liệp hưng phát ra tín hiệu. Chỉ là bởi vì nhị đánh năm, dung không được nửa điểm qua loa, chỗ này nàng khẩn trường cao độ, độ cao hưng phấn. Nhưng là lần này đâu? Đồng đội đồng dạng cố gắng, càng có mạc tiện không có thể bắt bẻ trợ giúp cùng phối hợp. Chỗ này trúc giai âm phản thật không có hưng phấn như vậy. Lại đến sao? Hà Ngộ bên kia lại hỏi. Nha Tới. Trúc Giai âm vội vàng lên tiếng, cuối cùng lại liếc mắt nhìn Mèo Scarddin chờ cái này ai đi loại này cảm giác quen thuộc, hẳn không phải là bởi vì lại một lần gặp được vị này, chỉ là bởi vì Hà Nộ mang ra tiết tấu cũng là đồng dạng tinh chuẩn, liên la quá nhiều lời chút. Nghĩ nhớ ngày đó Mèo Scarddin chờ kia liệp ưng chỉ huy, đơn giản liền là nghệ thuật. Trúc Giai âm đến cùng vẫn cảm thấy lúc trước kia cục càng động, dù sao nhị đánh năm, đổi Hà Ngộ đến, sợ cũng trưởng khống không được dạng này tiết tấu à? Chúc âm vừa hướng so với, một bên bỗng nhiên ý thức được. Mình buổi tối theo hai vị này đến bài vị, kia chủ yếu là hướng về phía theo mạc tiện luyện tập phối hợp tới, làm sao ván này tất cả đều là đi theo Hà ngộ chơi đùa, cái này không đúng sao. kia cái gì vừa nghĩ tới đó, Trúc Giai âm lập tức xách ý kiến, ván này ngươi khác giải dòng như vậy, để chính ta cũng tìm xem cảm giác. Ngươi tìm cảm giác gì? Hà ngộ không hiểu thấu. Ván này đánh đến, ngươi không lúc nói chuyện ta cũng không biết nên làm gì đi, này làm sao được. Trúc Giai âm lời này, có như vậy một chút khoa trường, nhưng cũng có như vậy một chút tình hình thực tế. Trong quá trình trận đấu Hà Ngộ Thuận Sơn bỗng nhiên không có minh xác ý đồ thời điểm, nàng thật sự có như vậy 1-2 giây lâm vào qua không biết nên làm gì hoàn cảnh. Đương nhiên, nàng đến cùng là hội ngoạn cái trò chơi này, lấy lại tinh thần lập tức liền có thể tìm tới mình tiết tấu Nhưng cái này 1-2 giây không biết làm sao, đối với nàng mà nói ấn tượng nhưng cũng đầy đủ khắc sâu. Không đến mức A, người cũng không phải tân thủ. Hà Ngộ nói, người cũng nên thích ứng một chút ta tiết tấu nha. Chúc Giai ôm lại đổi cái góc độ. Mấy ngày nay huấn luyện ta một mực có đặc biệt lưu ý ngươi A Hà Ngộ nói Vậy ngươi phát hiện cái gì? Trúc Giai âm nhớ tới Hà Ngộ nhìn địch nhân tiến hơn mấy sóng thao tác liền đạo lý rõ ràng phân tích Không nhịn được nghĩ nghe một chút hắn quan sát mình về sau cách nhịn Ách, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng ta tiết tấu tương đối tốt Hà Ngộ nói Vì cái gì? Trúc Giai âm cũng là bật thốt lên liền hỏi Hỏi xong mới phản ứng được Hà Ngộ lời này ý tứ không phải liền là nói nàng tiết tấu không bằng hắn sao Hữu tâm không phục tới thế nhưng là nghĩ tới vừa rồi Hà ngộ mang ra ván này hoàn mỹ tiết tấu, không khỏi liền chỗ dạng. chính mình vấn đề, mình rõ ràng nhất. trúc giai âm mang tiết tấu lấy bắt người làm chủ, tiết tấu có thể hay không liền nhìn nàng cuối cùng có thể hay không cầm tới đầu người. cầm tới đầu người, tức vô béo mình, cũng có thể bắt băng đối thủ một đường, từ đó mở ra cục diện. chỉ khi nào tiền kỳ bắt người không có có thể đắc thủ, trúc giai âm thời gian chẳng khác nào phí công hao phí tại buôn ba bên trên, phát dục dần dần hội lạc hậu hơn đối phương, từ đó cũng rất dễ dàng tiến vào phát dục không tốt. Càng khó bắt người thành công tuần hoàn ác tính bên trong, cuối cùng trở nên vô kế khả thi. Với một ván trước địch quân đi rừng, lâm vào không chính là như vậy bị động sao? Mặc dù đợt thứ nhất lấy được đầu người, nhưng đi theo liền bị phản sát. Cái này 15 giây phục sinh để nàng bắt đầu đại lượng mất đi tiết tấu. Mà trúc giai âm mặc dù bình thường không đến mức đem mình tăng đi, có thể một đợt bắt người không thành, lãng phí thời gian lại đâu chỉ là 15 giây. Đúng phải hao ngộ đối thủ như vậy, cái này một đợt gặng thất bại, khả năng liền sẽ lại không xoay người chi địa, cái này cũng thật là đáng sợ a. Hàng ngộ bên kia không tốt lắm ý tứ nói thẳng ta cảm thấy ngươi tiết tấu không bằng ta. Nào biết được trúc giai âm ngoài miệng hỏi vì cái gì, trong lòng sớm đã sửa lại cửa thanh. Nhìn hàng ngộ khó trả lời, càng là mượn cơ hội giả ngu, để cho ta tới mang một đận, ngươi cũng cho cho ý kiến thôi. Vậy được rồi. Hàng ngộ nhìn trúc giai âm như thế cầu tiến bộ, cũng liền không nói gì nữa. Mới một ván, hàng ngộ vẫn là thuận sơn, trúc giai âm lại là đổi cái thích khách, không có cầm ác kha, mà là tuyển cái lan lăng vương. Lan lăng vương tại mới nhất đổi mới bên trong. Bản cũ bản đại triêu bị một hủy đi vì nhị, ẩn thân thành một cái một cấp liền có thể thi triển đơn độc kỹ năng, cái này đại đại tăng cường lan lang vương cấp 4 trước đó năng lực tác chiến. Thế là chúc giai âm cái này lan lang vương, đỏ bờ UFF bắt đầu, thăng lên cấp 2 liền vội vàng hướng ven đường tuyến đi lên. Hà ngộ xem xét, chúc giai âm cái này tích đấu, liền là tranh thủ thời gian tìm mạc tiện thôi. Lập tức có chút giở khóc giở cười. Chúc giai âm ý đồ kia không gạt được ai, cũng hoặc là nàng liền không có muốn đặc biệt giấu giếm ý tứ Thế nhưng là trò chơi thời điểm nếu như đều coi đây là ý chí tới làm phán đoán kia, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Điểm này, Hà Ngộ đoán Trường Cao Ca là hội để ý, mà hắn cũng cảm thấy không tốt lắm, có thể chính nghĩ như vậy đâu. Hệ thống phát tới điện mừng, ven đường đã buộc phát phở ớt bơ lụ. Chúc giai âm theo mạc tiện phối hợp đắc thủ, đem đối phương đoạn đường này tốt cho đánh chết. Tốt ta. Hà Ngộ nhìn thấy cái này chiến quả, cẩn thận nghĩ nghĩ, bản mới Lan Lang Vương lấy cái này tiết tấu đi bắt người tựa hồ cũng không phải là không thể được. Dù là Trúc Giai âm là vì điểm này mới chọn Lan Lan Vương, chí ít cũng nói nàng không có đều bị trò chơi bên ngoài tâm tư cho tà hữu, vẫn là có từ tranh tài góc độ xuất phát đi cân nhắc. Dạng này, cũng tạm được. Hà Ngộ nghĩ đến. ca, phát triển tuyến tình cảm kiểu này cũng quá gượng ép rồi, lão này viết mấy khâu này giờ muốn chết, chả hiểu trên vô làm gì. chương 16, tiết tấu vẫn được. Ai ai ai, chứ không muốn bên trên, trong cỏ có thể sẽ có mai phủ. Xoạn. Trong cỏ đột nhiên nhảy ra ba vị địch phương anh hùng. Ngay tại Lan Lăng Vương phát động công kích hiện ra thân hình một khắc này, đem Lan Lang Vương đánh bay ở giữa không trung một trận đánh tơi bởi, Lúc rơi xuống đất liền đã là một cô thi thể. Ở bên tùy thời Thụy Sơn Bởi vì Lan Lang Vương bại lộ, chỉ có thể rút lui, có thể là mặt đối với địch phương bốn người thành đàn đuổi theo. Thuận Sơn lại không bắt đầu lúc diều võ dương oai, hốt hoảng đào tẩu, nhưng vẫn là bị đối phương gặp phải. Mặc Tiện Hoa một Lan vội vàng chạy đến trợ giúp, lấy nhị địch bốn, lại cũng không thể không đánh. Sau lưng đã là không có cao điểm tháp bảo hộ thủy tinh. Ở chỗ này. Còn có thể cùng Thuấn Sơn lấy nhị địch 4, đem Thuấn Sơn bán tại cái này, vậy cũng chỉ có Hoa Mộc Lan độc thủ 4 người dẫn đầu binh tuyến, kia thực sự thật quá khó khăn. Nhìn thấy mặc Tiện Hoa Mộc Lan chào đón, Hà Ngộ cũng ý thức được đây là bọn hắn còn sót lại sức đánh một trận. Thuận Sơn đột nhiên dừng bước, quay đầu, vạn người không thể khai thông. Bất động như núi. Hà Ngộ thao tác cũng không ưu tú, có thể trong nháy mắt này cũng làm được mình chỗ có thể cực hạn làm được. Quay đầu đột nhiên xông lên kỹ năng thứ hai, lập tức liền ôm đến đối phương hai vị hàng phía trước anh hùng, ngã ở sau lưng theo sát lấy đại chiêu bất động như núi cự thuẫn rơi xuống đất đem đối phương bốn người trận liệt một phân thành hai tranh sông tới hoa mục lan trực tiếp thoáng hiện vượt qua bị thuẫn sơn ôm tới hai cái hàng phía trước anh hùng thẳng cắt còn ở hậu phương hai cái giờ bs kinh kiếm nhị kỹ năng thứ nhất lại chuyển trọng kiếm kỹ năng thứ hai mãnh liệt chi hoa đúng là một lần liền đẩy lên hai cái giờ bs anh hùng làm sao có thể kiếm thứ nhất đồng thời đẩy lên hai người liền đã là thao tác mức cực hạn mãnh liệt chi hoa bốn liên trạng phải vô cùng tới gần mục tiêu lúc này hai cái giờ bs đứng chỉnh hướng để trong đó một vị tại kiếm thứ hai chả xuống lúc cũng đã chạy thoát hoa mục lan đánh lui không chế. Đi theo thoáng hiện kéo dài khoảng cách, liên tiếp kỹ năng đã hướng về hoa mục lan. Có thể đánh cái này phân đoạn bài vị người chơi, kỹ thuật đều là có có chút tài năng. Hoa mục lan trọng kiếm kỹ năng thứ hai cũng tại lúc này quả quyết bỏ dở, cắt kỹ năng thứ nhất thương phá chém ra bắt đầu tụ lực, nhìn như muốn cho mục tiêu kết thúc một kích, Thế nhưng là hà ngộ thấy rõ ràng, hoa mục lan cái này thương phá chạm công kích hướng, thực là hướng phía binh tuyến đi. Mạc Tiện là muốn mượn một kích này thử dọn dẹp một chút binh tuyến, nhưng là là siêu cấp binh A mất đi cao điểm tháp phòng ngự tuyến đường, cần phải đối mặt là so pháo xa cường hãn hơn siêu cấp binh. Cho dù Mạc Tiện hoa một lan trang bị đã rất không tệ, siêu cấp binh lại không phải nàng một cái trọng kiếm kỹ năng thứ nhất liền có thể miêu sát. Một kiếm này chứa đầy bổ da, chém vào siêu cấp binh nhảy lên lúc đối phương cũng đã ý thức được Mạc Tiện ý đồ. Toàn viên nhào tới từ trước đến nay liều mình cũng muốn lưu lại binh tuyến, đây chính là một đợt thoái thác thủy tinh chốt. Cuối cùng lấy nhị địch bốn hàng ngộ cùng mặc Tiện, đem hết toàn lực cũng chỉ đổi đi đối phương hai người. Còn sót lại hai vị mặc dù không phải hủy đi tháp rất nhanh anh hùng, thế nhưng là hàng ngộ bọn hắn bên này năm người đều là bỏ mình không lâu, khoảng cách phục sinh còn sớm. Tuy tiện cái gì anh hùng, dẫn cái siêu cấp binh muốn tại thời gian bên trong hủy đi thủy tinh đều là không có áp lực chút nào sự tình. Có người qua đường đồng đội thấy rõ điểm này, phát khởi đầu hàng bỏ phiếu. Càng có một vị Lưu Câu tiếp theo cảm khái, Lan Lăng Vương không cần loạn mang tiết tấu a. Nhìn xem câu này Càng Khải, Hạ Ngộ, Mạc Tiện Trúc Già Âm ba người mở ra tổ đội trong giọng nói một mảnh trầm mặc, cho đến Thủy Tinh Bảo tạng, đều một mực không có người nói chuyện. Rốt cục tại tranh tài sau anh hùng thống kê giao diện, mới truyền đến chúc Già Âm buồn bực thanh âm, "Thật xin lỗi, là lỗi của ta." Bắt đầu cấp 2 liền lấy phở ở bồ lũ, đi theo phối hợp Hà Ngộ thuẫn Sơn xâm lấn đối diện làng khu. Trúc Già Âm cũng không có một vị đi tìm mạc tiện phối hợp, vẫn là án lấy bình thường tranh tài hẳn là có mạch suy nghĩ đang tiến hành. Nhưng ở mấy đợt bắt người đều không thể đạt thủ, cũng mình góp đi vào hai lần đầu người về sau. Chúc giai âm tiết tấu liền dần dần bắt đầu loạn. Về sau càng về sau kỳ, lan lang vương cái này anh hùng tác dụng lại càng nhỏ, chúc giai âm lại không cam tâm chỉ làm một cái lính chính xác. Cuối cùng cái này một đợt, liền là kim nén không được lập công tâm tình, tại không có minh xác đối thủ những người khác vị trí tình huống dưới, đối có vẻ như lạc đàn dòn ra giờ tơ xuất thủ, kết quả lại là chúng địch quân cái bẫy. Càng đêm hà ngộ thuẫn sơn đặt rút lui không kịp hoàn cảnh. Cuối cùng mạc tiện cũng chỉ có thể bị quá hóa liễu. Tại phe mình mất đi cao điểm tháp lại nhiều người tử trận tình huống dưới, còn không chết thủ cao điểm, ngược lại ra cao điểm đến tác chiến. Như thế không đúng lẽ thường, có thể thấy được khi đó Mạc Tiện là cỡ nào bất đắc dĩ. Vốn là nghĩ biểu hiện tốt một chút, kết quả lại là bết bát như vậy, chúc giai âm tâm tình lúc này thì khỏi nói. Ai nghĩ mặc dù mở ra giọng nói, lại trên cơ bản là trầm mặc hai ván Mạc Tiện, đang nghe chúc giai ầm câu này sau khi nói xin lỗi, lại đột nhiên nói một câu, còn tốt. Cái này, thật là quá ấm. Mặc dù đánh một ván hỏng bét tranh tài, nhưng là vậy mà có thể thu lấy được Mạc Tiện an ủi. Trúc Giai Âm cảm thấy cũng là rất đáng. Nhưng là theo sát lấy, hàng ngộ thanh âm liền cũng chuyển tới, tiết tấu xác thực cũng không có vấn đề gì lớn. Ui, người có biết hay không một số thời khắc lời nói được quá nhiều, ngược lại dễ dàng lộ sơ hở a? Trúc Giai Âm tức giận nói, mặc tiện một câu kia còn tốt, mặc dù lập lờ, có thể mình biết bát như vậy biểu hiện cũng chỉ có thể dạng này đi ăn ủi Mà hàng ngộ cái này, rõ ràng dẫn đầu toàn đội hướng đi diệt vong tiết tấu, còn muốn nói không có vấn đề gì lớn, cái này bất tiểu quá miễn cơm sao. Bất quá cái này cuối cùng cũng là an ủi nha. Mặc dù ngon ngoe, dù sao vẫn là một mảnh hảo tâm. Trúc giai âm theo sát lấy lại vừa nghĩ như thế, lập tức cảm thấy Hà Ngộ cũng là rất đủ linh đệ. "A, ngươi nói cái gì?" Hà Ngộ lại là có chút không có minh bạch trúc giai âm ý tứ, còn nói thêm: "Ta nói là, ngươi không cần thiết dạng này an ủi ta rồi, ta còn không có yếu ớt như vậy." Trúc giai âm nói. Lời này thật không giả, trúc giai âm dễ nói cũng là làm chủ chuyên bá, mặc dù không có liều liều như vậy nổi danh, khắc tử đều là thành quần kết đội nhưng là mỗi khi đánh không được khá thời điểm, mưa đạn tổng cũng sẽ thổi qua chút lời khó nghe, cái gì chưa thấy qua a đương nhiên, trong đó cũng có fan hâm mộ an ủi, có thể fan hâm mộ an ủi theo mạc Tiện, Hà ngộ an ủi lại khác biệt. hai vị này thế nhưng là theo mình cùng một chỗ kinh lịch tranh tài, tại mình làm hư tiết tấu bên trong thua trận tranh tài đồng đội, đổi là nọ mạn người qua đường, chỉ là cuối cùng phát ra một câu cảm khái vậy cũng là tương đối khách khí. có mấy người sẽ nghĩ đến đi an ủi cái kia muốn vì thất bại phụ trách tội nhân a, mà Mặc Tiện cùng Hà ngộ lại đều an ủi. Mặc dù một cái lập lở, một cái xuẩn manh xuẩn manh, nhưng là... Vậy đại khái liền là cái gọi là đồng bạn A. Vô luận cử động gì, luôn luôn cho là người tốt làm điểm xuất phát đang cố gắng. Chúc giai âm chính dạng này ngọt ngào nghĩ đến đâu, trong giọng nói hai vị kia lại lại tiếp tục nói lên. A. An ủi. Không có A, không có An ủi, tiết tấu xác thực vẫn được. Hàng ngộ nói. Ừm. Mặc tiện thanh âm. Chỉ là bắt người không có có thể đã thủ. Hàng ngộ nói. Đúng nhưng này chút bắt người thời cơ lựa chọn ta cảm thấy đều không có vấn đề gì, mặc tiện ngươi cảm thấy thế nào?" Hàng Ngộ nói. "Cuối cùng một đợt có vấn đề." Mạc Tiện nói. "Kia một đợt đương nhiên không coi là." Hàng Ngộ nói. "Trước đó còn tốt." Mạc Tiện nói. "Khá là đáng tiếc." Hàng Ngộ nói. "Đổi ta hẳn là có thể." Mạc Tiện nói. "Ha ha, đâm tâm a, trúc giai âm còn đang nghe đồ a." Hàng Ngộ cười nói. "Trơ Mặc, này này, trúc giai âm, ngươi vẫn còn chứ?" Hạ Ngộ kêu lên. Cho chơi còn tại sao trận đấu số liệu thống kê giao diện, chỉ phải giữ giữ tại cái này giao diện, giọng nói kênh liền còn hữu hiệu. Rơi khỏi đầu người giống hội ảm đạm đi, lúc này Trúc giai âm ảnh chân dung nhưng vẫn là sáng tỏ. Ngay tại hà ngộ hô hai tiếng về sau, sáng tỏ ảnh chân dung phía sau, rốt cục chuyển đến dít lên một tiếng. Hai người các ngươi, đều đi chết đi. Hô xong, Trúc giai âm ảnh chân dung lập tức liền ám đi xuống. Hai người đối thoại nàng nghe rõ, những cái kia thất bại nặng không phải nàng tiết tấu vấn đề, mà là nàng vấn đề kỹ thuật, không phải liền là ý tứ này sao? ấm lòng an ủi. Một cái con một sách, một cái đâm thủ, ấm nam loại nghề nghiệp này là sẽ xuất hiện tại hai loại trên thân người sao? Minh gần nhất xem ra thật sự là quá ít nhìn thần tượng kịch, hẳn là đi bổ học thêm. Trúc Giai âm hầm hừ thối lui ra khỏi trò chơi, trong lúc nhất thời là muốn khóc vừa muốn cười. Trò chơi một chỗ khác, Trúc Giai âm cái này dít lên một tiếng đem Hà Ngộ đều hống trắng váng. Sau một lúc lâu nhìn về phía Mạc Tiện, thế nào? Không biết, ngủ đi. Mặc Tiện nói, nha. Hà Ngộ gật gật đầu lại tắt đèn sau lại chần chọc một hồi, rốt cục vẫn là không nhịn được cho chúc giai âm phát đầu hệ chặt. Tiết tấu thật vẫn được. Thật muốn bị tức khóc. Trúc giai âm cũng là trong chăn cầm di động, nhìn xem Hà Ngộ gửi tới hệ chặt lần nữa cường điệu điểm này, đều muốn cầm áo gối đến lau lau nước mắt. Coi như lúc này không lưu, đoan trường buổi tối nằm mơ đều sẽ khóc tỉnh. Lo trước khỏi hòa đi. Chương 17, lớp hoạt động. Đối Trúc giai âm ván này tiết tấu lựa chọn, Hà Ngộ nhưng thật ra là có rất nhiều căng khái. Hắn từ đó thỉnh lình nghĩ tới là năm đó ca, ca Hà Lương đấu pháp. Mặc dù cả hai không thể giống nhau mà nói, nhưng lại đều gặp phải một cái vấn đề giống như trước, tỷ lệ sai số. Hà Lương năm đó thường bị lên án, chính là hắn thích khách đấu pháp tỷ lệ sai số quá thấp, có chút sai lầm liền có khả năng dẫn đến cục diện bị động. Quả thật Hà Lương cũng không thể nào làm được tuyệt đối vạn vô nhất thất, nhưng liền hà nội chính mình thống kê, tuyệt đại đa số thời điểm Hà Lương đều có thể thành công khống chế hắn đấu pháp. Cái gọi là thấp tỷ lệ sai số, bởi vì Hà Lương cá nhân kỹ thuật, kỳ thật dung sai rất cao. Thế nhưng là cuối cùng, hắn đấu pháp vẫn là bị thiên trạch chiến đội vượt bỏ. Trúc giai âm đấu pháp không đến mức có dạng này độ khó siêu cao, nhưng cuối cùng phản ứng ra lại là cùng loại hình vấn đề. Cái này đấu pháp, nàng cuối cùng đem đội ngũ mang sập. Thế nhưng là Hà Ngộ cùng Mạc Tiện đều cảm thấy không có vấn đề, bởi vì xác thực mạch suy nghĩ là có thể được, cuối cùng không được, là bởi vì chúc giai âm không thể hoàn thành ý nghĩ của nàng. Đó là cái người vấn đề kỹ thuật. Tối hôm qua Mạc Tiện liền đã vô tình đâm thủng điểm này. Như vậy Hà Lương đâu? Kỹ thuật của hắn là không có vấn đề, chỗ lấy cuối cùng vấn đề là không cách nào thu hoạch đồng đội tin tại sao? nếu như lúc ấy bên cạnh hắn thiên trạch đồng đội cũng như chính mình cùng mạc tiện dạng này tại gặp thất bại kết cục về sau y nguyên cho rằng tiết tấu không có vấn đề vậy cuối cùng sẽ là như thế nào đâu một đêm không có chuyện gì xảy ra hàng nội cùng mạc tiện gặp lại trúc giai âm lúc đã là ngày thứ hai trạng vạng tối huấn luyện trúc giai âm sau khi đi vào không nói hai lời trước cho hàng nội cùng mạc tiện một người một cái lướt mắt mạc tiện đang cúi đầu lây hoay điện thoại căn bản liền không có nhìn thấy Hà nội lại là âm thầm lại lẩm bẩm một câu tiết tấu xác thực vẫn được mà người còn nói Trúc Giai Âm nghe được, khí a, tình huống như thế nào? Cao Ca nghe tiếng nhìn về phía hai người, báo cáo đội trưởng, ta bị hai người kia khí dễ. Trúc Giai Âm hướng Cao Ca cáo trạng, hai người bọn họ Khi dễ ngươi. Cao Ca chừng lớn mắt, nhìn xem Hà Nội, nhìn xem Mạc Tiện, cuối cùng nhìn về phía Trúc Giai Âm, ngươi là tại nói đùa ta sao? Một cái chuyên chú cho chơi, một cái chuyên chú vật lý. Trúc Giai Âm đối mặt Tiện ý đổ kia ai nhìn không ra, mặc dù không biết duyên từ đâu đến, nhưng là Mạc Tiện chỗ nào con mắt phản ứng qua cái này góc dạ. Hai người này sẽ có nhàn tâm đi khi dễ nữ sinh. Hà ngộ, Cao ca còn tin một chút như vậy, mặc tiện liền triệt để quên đi thôi. Về phần nói hai người cùng một chỗ, kia thật là đánh chết cũng không thể tin. Nhiều lắm là liền là trong trò chơi phát sinh chút gì a, Cao ca một đoán phải trúng, trúc giai âm cái này đâu cũng biết khi dễ cái gì kia là căn bản không tồn tại, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài nói, đúng vậy, là nói đùa. Lần sau ngươi không bằng nói là triệu tiến nhiên, chúng ta còn có thể chiều sâu bắt quái một chút. Cao ca nói, ta thế nào? Vừa nâng lên triệu tiến nhiên, vị này liền xuất hiện ở cổng, lại là đứng ở nơi đó không có vào, hướng mấy người vây tay, bộ dáng không giống như là vừa tới, giống như là huấn luyện kết thúc muốn rời khỏi giống như. Chính nói ngươi làm sao còn chưa tới. Cao ca thuận miệng nói. Cái này không tới sao, bất quá ta muốn xin phép nghỉ, hôm nay lớp có hoạt động, huấn luyện ta liền không tham gia A triệu tiến nhiên nói. Lúc trước kia vung tay lên, thật đúng là hướng mấy người tạm biệt tới. Phát cái hẹ chặt nói tiếng không được sao. Chu mặt nói. Vừa vặn đi ngang qua Đi A Triệu Tiến Nhiên khoát tay háo, phối hợp rời đi. Trong phòng còn lại 5 người, trầm mặc một hồi. Triệu Tiến Nhiên có phải hay không có lớp hoạt động, bọn hắn không phải cùng một viện hệ không rõ lắm. Bất quá trúc giai âm gia nhập lãng bậy về sau, Triệu Tiến Nhiên liền lại không có theo mọi người cùng nhau tranh tài qua, mấy ngày nay đều là một người đang chơi tiểu hảo. Mặc dù từ chưa nói qua cái gì, có thể mọi người trong lòng đều có chút ấy nấy, muốn đem hắn kéo vào mọi người tạo thành hai cái ba hàng đội riêng phần mình luyện tập, lại đều bị Triệu Tiến Nhiên cự tuyệt mạnh liệt biểu thị mình thanh đồng cục chơi đến đặc biệt vui vẻ, không muốn cùng bọn hắn đi đánh cao đẳng cấp bài vị. thật là thế này phải không? không có ai đi truy đến cùng. chu mạt ngồi tại ngoài cửa sổ vị trí, hướng ra ngoài nhìn qua. hắn nhìn thấy triệu tiến nhiên đi ra lý học sau lầu chạm một chút rất nhanh liền có một đám người đi tới cùng hắn hội hợp. thật đúng là có hoạt động. chu mạt bật thốt lên nói. hắn trong lời nói bộc lộ ra cảm xúc cũng có chút phức tạp. một cái năm người tổ đội thi đấu đoàn đội trò chơi, như thế nào an trí người thứ 6 thật là rất khó khăn một sự kiện. Chu Mạt rất để ý mọi người cùng nhau trò chơi trong khoảng thời gian này phân tỉnh, đã đang lo lắng Triệu Tiến Nhiên đối tình cảnh trước mắt không thoải mái, đang kiếm cớ trốn tránh huấn luyện. Nhìn thấy hắn xác thực có lớp hoạt động, trong lòng nhất thời có chút thoải mái. Cái này mới có thốt ra câu này. Bắt đầu đi. Cao ca thuận Chu Mạt ánh mắt cũng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhưng không có như vậy nói thêm cái gì, chỉ là tuyên bố lại một ngày huấn luyện bắt đầu. Lý Học lâu bên ngoài, Triệu Tiến Nhiên cùng bạn học cùng lớp nhóm tụ hợp sau liền cùng một chỗ hướng phía trường học đi ra ngoài. Lớp hoạt động sắp thực có, bất quá không tính quá chính thức, liền làm một lần lớp mỗi tháng thông lệ liên hoan. Nghe nói là vật liệu hệ lưu truyền xuống truyền thống. Sinh viên đại học năm nhất thời điểm mọi người đối loại này lớp quan hệ hưu nghị hoạt động cũng đều tương đối để bụng, nhưng dưới mắt đều năm thứ ba đại học, ai cùng ai còn không biết ta. Loại hoạt động này liền lộ ra có chút gân gà. Bất quá dù sao là ban phi ăn uống, mọi người cũng không để ý đánh bữa ăn ngon, người tới nhưng thật ra vô cùng đủ. Bất quá lần này để mọi người tương đối ngoài ý muốn chính là, dương kỳ vậy mà cũng tới tham gia. Cái này Dương Kỳ mới vừa vào trường học liền thành bọn hắn vật liệu hệ hệ hoa, đây cũng không phải là bởi vì làm tài liệu hệ nữ sinh ít, liền Dương Kỳ hình dạng ném tới nữ sinh chiếm đa số tiếng trung, nghệ thuật thiết kế loại hình vậy cũng là phát triển. Nhưng là Dương Kỳ tính cách lại không hề giống tướng mạo của nàng như thế làm cho người chú mục. Nàng rất thiên tĩnh, nói đặc biệt thiếu, thích một chỗ, rất nhiều mộ danh mà đến người theo đuổi ngay cả gặp nàng một mặt đều đặc biệt khó. Không ít người bởi vậy nói nàng cao ngạo, coi như vật liệu hệ những này cùng nàng ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp đồng học tới nói. Nàng cái này, đại khái phải nói là quái gở càng thêm chuẩn xác một chút. Cho nên giống lớp thông lệ liên hoan loại này cũng không tính nhiều chính thức tập thể hoạt động, nàng phần lớn đều chọn không tham gia. Kết quả hôm nay lại đã tới, một người yên lặng đi trong đám người, đối với đụng lên đến ân cần thăm hỏi người đều nhàn nhạt, nhạt đáp lại. Nàng sao lại tới đây? Lý Học Lâu bên ngoài mới gia nhập đội ngũ Triệu Tiến Nhiên lúc này mới nhìn đến Dương Kỳ, một bên nhìn về phía nàng, một bên hướng bên người đồng học nghe ngóng. Kết quả Dương Kỳ cũng tại lúc này hướng hắn xem ra, cùng hắn hai mắt nhìn nhau không có chút nào muốn tránh đi ý tứ. chẳng lẽ là vì ta mà đến? như thế minh sắc ánh mắt để triệu tiến nhiên không cẩn thận liền bản thân cảm giác lương tốt. hắn hắng dọt một cái đang chuẩn bị mở miệng nói chút gì bên kia dương kỳ cũng đã mở miệng. triệu tiến nhiên ngươi là tại lãng bảy chiến đội thật sao? dương kỳ nói. a đúng vậy a triệu tiến nhiên đáp xong, cái này mới đột nhiên ý thức được dương kỳ một thân phận khác hoa dung chiến đội thành viên một cái quái gở nữ sinh lại là một cái trò chơi kẻ yêu thích cuối cùng còn bởi vậy tham gia nàng từ trước đến nay đều là có thể cự tuyệt liền cự tuyệt tập thể hoạt động. Ngay từ đầu đây là để các bạn học đều mở rộng tầm mắt một sự kiện, nhưng là rất nhanh, Dương Kỳ yên tĩnh điệu thấp để tất cả mọi người dần dần quên chuyện này. Lúc này Dương Kỳ chủ động nâng lên lãng bảy, mới khiến cho Triệu Tiến Nhiên đột nhiên ý thức được, Dương Kỳ là hoa dung chiến đội, vậy cũng là cuối tuần này lãng bảy muốn đụng tới đối thủ a. Ngươi nghĩ đánh với ta dò xét tình báo. Triệu Tiến Nhiên lập tức lên cảnh giác. Kết quả Dương Kỳ còn không nói gì đâu. Một bên khác cũng đã có người âm dương quái khí nói tới nói lui, tìm ngươi tìm hiểu, ngươi rất hiểu sao. chương 18, đội hữu của ta. Cái này thanh âm âm dương quái khí triệu tiến nhiên không cần nhìn đều biết là ai, quay đầu nhìn hàm hàm một chút. Trung quanh đồng học thấy thế, vô ý thức đều lui về phía sau một chút. Hai người này nào tách ra đã là đồng học đều biết sự tình, bắt đầu còn có theo hai người quan hệ cũng không tệ muốn giúp nói hợp, cuối cùng lại cuối cùng đều là thất bại. Hai người lẫn nhau đôi đã dần dần thành bọn hán ban thường ngày, các bạn học đều đã lười đi giải chỉ cần khác đánh nhau, liền tùy vào bọn hắn lẫn nhau thả trào phúng đi. Dương Kỳ mặc dù không thế nào tham gia lớp hoạt động, nhưng luôn luôn học sinh của lớp này, khóa luôn luôn muốn lên. Đối hai cái vị này thường ngày đối đối cũng là gặp qua. Nghe Lý Tư Kiệt lúc nói chuyện vô ý thức nhìn về phía hắn, Lý Tư Kiệt không để ý tới Triệu Tiến Nhiên đối với hắn chớn mắt, nhìn xem Dương Kỳ cười nói, Dương Kỳ ngươi không cần trông cậy vào hắn, cấp cao cục sự tình, một cái Hoàng Kim có thể hiểu không? Lý Tư Kiệt ngươi khác ném loạn cái rắm, Lão Tử là Kim Cương. Triệu Tiến Nhiên quát. Ha ha ha, Kim Cương, ngươi nghe một chút, bao nhiêu ghê có nha. Lý Tư Kiệt vẫn như cũng là nói với Dương Kỳ. Lời này, không ngoạn vương giả Vinh Diệu người cũng nghe không hiểu ở trong chế dế ước. Triệu Tiến Nhiên trong lời nói phảng phất rất kiêu ngạo Kim Cương đẳng cấp, ở trong game kỳ thật cũng không tính nhiều chân quý. Đại khái là tất cả người chơi không vứt bỏ không buông bỏ ngoạn sau một thời gian ngắn đều có thể đến tiêu chuẩn. Cực kỳ cá biệt giống trường học học sinh chỗ Phan Duệ Minh như thế, chơi hồi lâu vẫn còn chỉ có thể ở hoàng kim, bạch kim trên dưới buổi hồi cũng được xưng tụng là vạn người không được một kỳ tài ngút trời. Cái này ở trong khái niệm, không phải vương giả vinh diệu người chơi tự nhiên không hiểu. Bất quá Dương Kỳ là thâm niên người chơi, cho nên lý tư kiệt lời này sông nàng nói cũng không coi là là đàn gậy thai Châu. Bất quá làm hắn thất vọng là, Dương Kỳ cũng không có vì vậy đối Triệu tiến Nhiên toát ra cái gì xem thường, chỉ là trầm mặc. Triệu tiến Nhiên bên này đương nhiên không cam lòng một mực bị Triệu tiến Nhiên của trách, mắt lạnh nhìn Lý Tư Kiệt nói, kim cương là chẳng có gì gớm, nhưng cũng hầu như so riêng lẻ vài người cùng a gia nhập lãng bảy lâu như vậy, lại có cao đẳng cấp người mỗi ngày dụng tâm chỉ đạo, Triệu Tiến Nhiên cảm thấy mình cho dù vẫn còn không tính là là cái cường giả, nhưng cũng nên mạnh hơn Lý Tư Kiệt chút ít ta. Kết quả bên này Lý Tư Kiệt lại là cười ha ha một tiếng nói, ngươi nói này từng cái người khác, chẳng lẽ là chỉ ta sao? Triệu Tiến Nhiên xem xét hắn bộ dáng này, trong lòng nhất thời hoàng hốt. Đến cùng là đã từng hảo hữu, chung đụng hiểu rõ là rất đủ đủ. Bởi vì lẫn nhau kéo hắc nguyên nhân, hắn hiện ở trong game đã không nhìn thấy Lý Tư Kiệt trạng thái. Nhìn ra hỏa này dưới mắt cái này đắc ý bộ dáng, Triệu Tiến Nhiên đoán chừng đoạn này vị khẳng định là cao hơn chính mình. Mình mới lời kia là rời lên tảng đá hướng chân mình lên nền a. Con tốt, tảng đá vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống. Nghĩ đến Triệu Tiến Nhiên liền chuẩn bị nhìn trái phải mà nói hắn, nhưng không ngờ tại Lý Tư Kiệt sau khi mở miệng vẫn yên tĩnh trầm mặc dương kỳ lúc này cũng mở miệng, đẳng cấp cũng không thể nói rằng hết thảy a. Hai người nhất thời sững sở, đi theo chính là Triệu Tiến Nhiên phảng phất trúng thưởng lớn đồng dạng điên cuồng gật đầu nói. Nói quá đúng cuối cùng không khỏi lại bắt đầu bản thân cảm giác kỳ hào náo động, cái này Dương Kỳ trong lời nói lại hướng mình, hẳn là. Bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì nói lời này Dương Kỳ, trên mặt cũng không có gì đặc biệt thân sắc. Nàng chỉ nói là ra một cái nàng cho rằng đạo lý, sau đó, cắt đứt hai cái tiểu hài ngây thơ ganh đua so sánh, nhìn chính là như vậy mà thôi. Mặc kệ như thế nào, Triệu Tiến Nhiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Lý Tư kiệt chế nhạo Triệu Tiến Nhiên không có tay nhìn cũng không có gì để ý mặc kệ như thế nào hiệp này hắn là cho Triệu Tiến Nhiên một ngạt thành công xoay mặt cũng đã không đề cập tới cái này gốc dạ, tiếp tục hướng về phía Dương Kỳ nói lần này Đông Lâm Vương giả cuộc tranh tài người tham gia sao ta đã báo danh Dương Kỳ nói Lý Tư Kiệt con mắt lập tức sáng lên ồ vậy chúng ta xem ra sẽ trở thành đồng đội a chỉ bằng ngươi Triệu Tiến Nhiên nắm lấy cơ hội tranh thủ thời gian phản kích một đợt đuổi cận ha ha dù sao cũng so riêng lẻ vài người cơ hội phải lớn hơn nhiều a Lý Tư Kiệt lạnh nhạt nói: Ra vẻ bộ dáng thoải mái, thật sự là thấy triệu tiến nhiên muốn đánh người, nhưng cuối cùng vẫn là không có cách nào làm như vậy. Mà Lý Tư Kiệt này lại rốt cục buộc lộ ra hắn chân thực ý đồ, cùng triệu tiến nghị tranh cãi. Hôm nay thật đúng là không phải. Gia hỏa này nhớ thương bọn hắn vị này hệ hoa một số thời khắc, khó được tập thể hoạt động Dương Kỳ Hội tới tham gia, nhưng là hắn còn không có đợi cơ hội lôi kéo làm quen đâu. Dương Kỳ vậy mà chủ động theo triệu tiến nhiên trò chuyện lên lãng bậy, chỗ này hắn thấy thế nào đến sụn dưới thế là lập tức chặn ngang một gạch đánh gãy dưới mắt cuối cùng đem chủ đề kéo tới Đông Lâm Vương giả cút lên về sau cực kỳ tự nhiên người liền đi tới Dương Kỳ bên người đi theo nàng tiếp tục trò chuyện nói đến còn không có cùng ngươi cùng một chỗ đánh qua Vương giả đâu tìm thời gian cùng một chỗ đánh một chút cũng coi là vì viện đội rèn luyện sớm nóng người mà cái này thỉnh cầu hợp tình hợp lý cố ý tham gia viện đội Dương Kỳ Tựa Hồ cũng không có lý do cự tuyệt có thể nàng hết lần này tới lần khác liền cự tuyệt mà lại là một bên nhìn về phía triệu tiến nhiên một bên cự tuyệt không có ý tứ Ta trước mắt tinh lực tạm thời vẫn là muốn đặt ở trường học tế thi đấu vòng tròn bên trên. Tinh lực đương nhiên muốn ưu tiên đang tiến hành tranh tài nha. Có thể trò chơi không đều là một cái trò chơi, giống nhau là luận nha." Lý Tư Kiệt nói. "Thế nhưng là đồng đội khác biệt." Dương Kỳ nói, khẩu khí khiến người bất ngờ nghiêm túc, để cho người ta vừa nghe là biết nàng là thật rất để ý tranh tài, rất để ý tiếp xuống đem phải tao ngộ đối thủ. Chỗ này Lý Tư Kiệt nhìn về phía Triệu Tiến Nhiên trong mắt có ghen ghét, hắn lần thứ nhất hối hận thối lui ra khỏi lãng bẩy. Nếu như không có Hắn há không cũng chính là Dương Kỳ tiếp xuống đối thủ. Nói không chừng liền có thể ở trong trận đấu đánh ra một đoạn giai thoại đâu. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ngưỡng mộ trong lòng cô nương càng chú ý cái kia theo mình trở mặt ra hỏa. Mặc dù chỉ là bởi vì tranh tài, thế nhưng là hắn lại ngay cả cơ hội như vậy đều không có. Không cam lòng nha. Lý Tư Kiệt mười phần không cam lòng, hắn tiếp tục liều mệnh tú tồn tại. Lãng bẻ nha. Tương đối đáng giá chú ý liền là Cao cả cùng chu mạn. Lý Tư Kiệt nói. Cô ý ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn triệu tiến nhiên một chút nói bóng gió tự nhiên là nói triệu tiến nhiên thuộc về không đáng chú ý phạm chủ không cần thiết nói nhiều với hắn cái gì đúng rồi dương kỳ ngươi là đánh vị trí nào lý tư kiệt biết rõ còn cố hỏi hai người xác thực không có gì gặp nhau nhưng đến một lần hoa dung chiến đội trong trường rất nổi danh thứ hai hai người làm vì bạn học hẹ chặt hảo hữu luôn luôn có lý tư kiệt ngầm thế nhưng là điên cuồng chú ý dương kỳ chỗ nào lại không biết nàng bình thường đánh lên đơn vị chuyện này giả bộ không thèm để ý Ngược lại thật sự là là ưa thích một nhân tài thường có cẩn thận từng ly từng tí. Tốp Dương Kỳ không nghĩ nhiều, bị hỏi liền tình hình thực tế nói. Kia trận đấu này ngươi chỉ sợ rất mấu chốt." Lý Tư Kiệt nói. "Vì cái gì nói như vậy? Nói đến tranh tài, Dương Kỳ chú ý độ quả nhiên đề cao, chăm chú nhìn về phía Lý Tư Kiệt. Cao ca âm, chu mặt sợ, hai người bọn họ vị trí tương đối không dễ dàng làm đột phá khẩu. Cho nên ngươi tốt chỗ đường biên ta cảm thấy liền rất mấu chốt." Lãng bảy đầu này đường biên lãng bảy là một cái giống như Triệu Tiến Nhiên người mới thái điểu từ nơi này mở ra cục diện không có gì thích hợp bằng lý tư kiệt đạo lý rõ ràng phân tích trong lời nói lại vẫn không quên tiện thể hạ thấp một chút triệu tiến nhiên con mẹ nó ngươi nói chuyện chú ý một chút triệu tiến nhiên nghe xong lập tức không cao hứng thô tục trực tiếp bao tố ra, cái gì gọi là giống như triệu tiến nhiên thái điểu ta cho ngươi biết lao tử là thái điểm, nhưng ta bất kỳ một cái nào đồng đội đều so với ngươi còn mạnh hơn một ngàn tỷ ngàn tỷ lần con mẹ nó ngươi hiểu cái truy, nói hiệu nói vượng nữa ta thật đối ngươi không khách khí Một mực chỉ là theo lý tư kiệt ngôn ngữ lẫn nhau đối Triệu Tiến Nhiên lần này rõ ràng là thực sự tức giận, nắm đấm đều nắm đi lên, để cho người ta không hoài nghi chút nào lý tư kiệt lại nói nửa điểm để hắn không thích lời nói, hắn thê tất sẽ đánh phá giữa hai người cuối cùng này một điểm thể diện. Những bạn học khác phát giác tình huống lần này có chút không đúng, lại không là tránh ở bên cạnh xem náo nhiệt, mấy cái nam sinh vội vã đi lên liền phải đem Triệu Tiến Nhiên quên mở, kết quả Triệu Tiến Nhiên trước tiên đem tay bãi xuống, ra hiệu mọi người các loại, sau đó nhìn về phía Dương Kỳ nói, "Dương Kỳ ngươi đánh lên riêng là a?" vậy ta liền chăm chú nhắc nhở ngươi một câu tốt chúng ta lắng bảy ngươi đánh đường dây này là mạnh nhất ta biết dương kỳ nói cũng rất chờ mong chương 19, chưa từng có để bụng triệu tiến nhiên đã chuẩn bị xong nếu như dương kỳ cũng giống lý tư kiệt như thê âm dương quái khí lời nói liền là hệ hoa hắn cũng sẽ không cho mặt mũi không phải hung ác đội hai câu không thể kết quả người ta chỉ là như vậy lướt nhẹ lạnh nhà tướng một chút để triệu tiến nhiên phản thế mà không biết nói cái gì cho phải hoa dung chiến đội tuyển thủ vương giả cấp đẳng cấp luôn luôn có a Cao thủ như vậy vậy mà không có chút nào ứng ảnh. Triệu Tiến Nhiên có thể chịu trách nhiệm biểu thị, nếu như là mình, quả quyết sẽ không như vậy. Không. Vậy là tốt rồi. Triệu Tiến Nhiên hơi ho một chút, nói chút nói nhảm. Lúc này khó xử nhất tự nhiên muốn số lý tư kiện, dùng sức đi cùng Dương Kỳ tìm lại nói, mà lại cũng là thật từ Hoa Dung chiến đội góc độ giúp đỡ phân tích lắng bẫy, kết quả bị Triệu Tiến Nhiên đột nhiên giấy lên chân hỏa hù đến không nói, Dương Kỳ bên kia hiển nhiên nói với hắn hết thể đều xem thường. Hắn miệng mở rộng, còn muốn nói chút gì cũng đã căn bản không có người lại nhìn hắn. mấy cái nam sinh vây quanh triệu tiến nhiên, lại không cho hai người cơ hội tiếp xúc. dương kỳ theo tại trong đội ngũ tiếp tục an tịnh đi tới, cũng không có muốn để ý tới hắn y tứ. chỉ còn lại mấy cái cùng hắn quen biết bằng hữu, lúc này đứng ở một bên lúng ta lúng túng mà nhìn xem hắn. sau đó lớp hoạt động trung quy vẫn là muốn tiếp tục, đến tiệm cơm, triệu tiến nhiên cùng lý tư kiệt hai cái vị này tự nhiên là bị phân đến hai bàn bên trên, để bọn hắn ban trưởng hào hào thở dài. nguyên vốn còn muốn mượn lần này ban tụ tập bữa ăn nhìn có cơ hội hay không giúp hai vị này hóa giải một chút nhưng không ngờ cơm cũng chưa ăn đâu liền phát động một lần mâu thuẫn thăng cấp chỗ này hắn cũng không dám lại đi cường xoay cái này dưa chỉ mong lấy hai người này cách càng xa càng tốt khác tái sinh xảy ra chuyện gì tới về phần dương kỳ không đợi được An bài đâu mình liền theo nữ sinh bàn ngồi xuống nàng mặc dù theo mọi người đi được không gần nhưng cũng không trở thành nhận người ngại ngồi trên bàn lặng yên cũng sẽ không nhiều nói cái gì lời nói cũng không làm sao ảnh hưởng bầu không khí liên hoan như vậy bắt đầu hơn phân nửa về sau Cơ bầu không khí đều là muốn chia hai sóng, một đợt là uống rượu, một đợt là không uống rượu. Uống rượu này lại mới muốn hướng kế tiếp giai đoạn tiến hành, không uống rượu lấy nữ sinh chiếm đa số, lúc này cũng đã ăn đến không sai biệt lắm, bắt đầu đứng dậy chuẩn bị đi đầu rút lui. Đây đều là thông lệ liên hoan cố định xáo lộ, mọi người đều sớm nhàn rất quen thuộc. Chỉ là lần này không ít ánh mắt hướng Dương Kỳ bên này tụ tập một chút, xem xét nàng cũng đi theo không uống rượu đồng học chuẩn bị đi trước, tất cả mọi người lộ ra thất vọng. Bất quá cồn thôi hòa dưới, không ít người đều sẽ dũng khí tăng gấp bội. Lúc này liền có người nhảy ra hô to, Dương Kỳ đồng học khó được tham gia một lần, "Ca, không còn theo các bạn học cùng một chỗ nhiều náo nhiệt một hồi sao?" Tất cả mọi người, nhất là Lưu Lại Nam Sinh trong mắt lập tức lại xuất hiện chờ mong, Dương Kỳ quay đầu, đón tất cả mọi người ánh mắt mong chờ, hơi cười nói, "Không được, tạ ơn." Lại sau đó, quay người, rời đi. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn, đều có chút ngỡ ngàng. Lúc này chỉ có ban trưởng vẫn là tỉnh táo thanh tỉnh, Dương Kỳ cái gì hắn cũng liền thoáng qua chú ý một chút, hắn trọng điểm chú ý tới chính là Lý Tư Kiệt không đi, Triệu Tiến Nhiên cũng không đi. Tới giai đoạn này, thừa đồng học đều sẽ tận lực ghép thành một bản, tiểu kính phía dưới, để hai người này cùng tiến tới. Ban trưởng còn muốn chiếu cố lưu lại uống rượu đồng học, không thể tùy tiện rời đi. Lập tức liên tiếp nháy mắt cho ủy viên thể dục. Ủy viên thể dục ngầm hiểu. Tả Hưu quan sát một chút, Triệu Tiến Nhiên thần sắc tự nhiên, mà Lý Tư Kiệt nhìn muốn không thoải mái một chút. Thế là quả quyết hướng đi Triệu Tiến Nhiên. Tiến nhưng ngươi đi theo ta, có chút việc tìm người thương lượng một chút ủy viên thể dục qua tới nói. Chuyện gì a? Triệu Tiến Nhiên không phải tâm cơ hạng người, liền bị ủy viên thể dục ôm vai liền đi ra, cũng không trở về nữa. Những này Lý Tư Kiệt tất cả đều nhìn ở trong mắt, trong lòng không biết sao đến càng thêm đổ đắc hwang. Đầy ngập há nghiệm, trọng điểm là sông Triệu Tiến Nhiên, tiếp theo cũng có phía sau hắn lãng bảy chiến đội. Thế nhưng là học kỳ này trường học tế thi đấu vòng tròn hắn đã không có tư cách lại tham gia, Đông Lâm Vương giả cũng là viện hệ làm đơn vị, vật liệu học viện ít người, vương giả người chơi tương đối cũng ít, viện đội danh mạch cạnh tranh cũng không quá kịch liệt. Triệu tiến nhiên cùng hắn làm không tốt còn sẽ trở thành đồng đội, càng là không có ở đây vào tay lưới đao không gian. Trong lòng cái này đoàn hỏa hoàn toàn không có địa phương phát thiết, chỉ có thể bưng lên bia cục mình cạch cạch. Cách một chén tới xuống dưới. Trên bàn người đưa mắt nhìn nhau, L. ít cũng đều là khám phá không nói toạn, kết quả lý tư kiệt chính mình lại là đứng lên, đem tiêu cái chén chống không hướng tất cả mọi người ra hiệu một chút nói. Các vị, ta còn có chút việc, liền đi về trước A. Có chuyện gì A? Còn sớm đâu A? Lại ngồi xe đi. Còn không chốt uống đâu nha. Tất cả mọi người đang quên ngăn, Lý Tư Kiệt lại là khăng khăng muốn rời khỏi. Ban trưởng sợ hắn đây là muốn đi tìm Triệu Tiến Nhiên, tranh thủ thời gian cho ủy viên thể dục bên kia đi điện thoại, căn dặn hắn nhất định phải chậm chậm tốt tiếp cận Triệu Tiến Nhiên chỗ có sinh vật, phát hiện Lý Tư Kiệt nhất định phải toàn bộ tinh thần đề phòng. Ta cùng hắn đã tách ra a, không muốn trong điện thoại truyền về lại là tin dữ. Hắn đi đâu? Trở về. Ban trưởng bối hỏi. Ta nhìn hắn là hướng lý học lâu đi ủy viên thể dục trả lời. Đi chiến đội trên bàn có triệu tiến nhiên quen hữu, biết hắn theo lãng bảy chiến đội thường xuyên là có lý học viện hội học sinh văn phòng huấn luyện. Tiểu tử này lần này thật nghiêm túc như vậy sao? Ban trưởng hầu nghi lấy cút điện thoại. Đang ngồi những này theo triệu tiến nhiên quen hoặc không quen, đó cũng là cùng một chỗ hướng xưa kia tương đối hơn 2 năm đồng môn tiếp xúc vương giả vinh diệu trước đó, thật không có gặp triệu tiến nhiên đối chuyện gì đặc biệt để bung qua, cho dù là truy cầu nữ đồng học đều chần chừ. Nhưng lúc này đây, suy nghĩ cẩn thận, mỗi ngày đi huấn luyện hắn so sánh với khóa còn muốn đúng giờ. Mỗi ngày nhàn hạ thời gian cũng đều là tiêu vào trò chơi hoặc là nghiên cứu công lược bên trên. Vừa mới bị Lý Tư kiệt đâm trọn lúc, như thế lửa giận càng là mọi người chưa từng có trên người Triệu Tiến Nhiên thấy qua. Cho dù là đại nhị năm đó một lần nào đó thông lệ liên hoan, bọn hắn uống nhiều rượu theo sát vách bản xảy ra tranh chấp làm lên đỡ. Triệu Tiến Nhiên bị bình rượu đập phá cái chán may thất trầm, đều không có ở trên người hắn nhìn thấy dạng này hỏa khí. Hắn nuôi vương giả vinh rượu, đối với hắn kia nhanh chiến đội lưu ý trình độ, thật sự là rất cao rất cao à quen thuộc nhất hiểu rõ nhất triệu tiến nhiên một đám người lúc này đều tại lạng yên suy nghĩ lý học viện hội học sinh môn lại bị triệu tiến nhiên một cước đặt ra ta tới rồi triệu tiến nhiên lớn tiếng tuyên bố mùi rượu phun trào cao ca nhìn hắn một cái nhũ mày lại nhưng vẫn là trước chú ý trong tay đang tiến hành đối cục bên kia triệu tiến nhiên thì tại tiếp tục còn nào hạ vòng đấu có thể ngàn vạn không thể thua a như bức ta đều đã giúp các người thổi đi ra tình huống như thế nào mọi người lại chuyên chú đối cục cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía hắn nghĩ hắn giải thích nhiều một chút. Kết quả triệu tiến nhiên lúc này ngồi vào một bên nơi hẻo lánh không vị, út sấp tại bàn, trong nháy mắt tiếng ngáy như sấm, đúng là dây ngủ. Đây là thụ cái gì kích thích sao? Tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Lý tứ kiệt, chu mạn phòng đoán, hai vị này nguyên bản đều là hắn kéo tới, hắn đương nhiên biết hai cái vị này là bạn học cùng lớp. Đó là ai? Trúc giai âm không biết đoạn chuyện xưa này, hiếu kỳ hỏi. Triệu tiến nhiên đồng học, cùng hắn cùng nhau gia nhập lãng bảy, kết quả một lần trong trận đấu triệu tiến nhiên số liệu rất xinh đẹp hắn có chút triệu tiến nhiên rất hưng phấn, hắn rất chẳng thèm nó tới liền trực tiếp thối lui ra khỏi đại khái là dạng này chu mạt rất thành thạo khái quát nói ngày đó hắn cũng không có kinh nghiệm bản thân một màn này cái này ngược lại làm cho hắn miêu tả đến đặc biệt không cần nghĩ ngợi liền la học lại một chút mình nghe qua phiên bản mà thôi như thế trần chuổi ghen ghét quá áp chế đi trúc giai âm sợ hai thán phục ngươi nói đúng nơi hẻo lánh truyền đến một tiếng đám người kinh kết quả thoáng qua liền lại là tiếng ấy đến cùng có ngủ hay không a Chu Mạt nhịn không được đi lên, chạy đi xem nhìn, đẩy, không có phản ứng. Trước mặt kệ đi. Cao Ca nói, Tốt đã Chu mặt bất đắc dĩ ngồi trở về. Bạn học của bọn hắn bên trong còn có một người đâu? Cao Ca lúc này nói, ồ, nha. Chu mặt đầu tiên là du lên, nhưng ngay lúc đó giật mình, hiển nhiên cũng là nghĩ lên, Dương Kỳ, đúng thế. Dương Kỳ chào Phúng hắn rồi. Chu mặt nói ra cái suy đoán này thời điểm, đầu liền đã tại dùng, mặt mũi tràn đầy viết đều là không tin. Kia đại khái sẽ không. Cao ca nói. Là hoa dung chiến đội vị kia tốt sao? Trúc Giai âm hỏi. Hoa dung chiến đội tuyển thủ, đều từng ở trước mặt cho nàng chụp vừa giới thiệu qua, nàng tất cả đều xem như nhận ra. Là nàng. Cao ca gật đầu. Nàng giống như không làm sao nói. Trúc Giai âm nhớ kỹ ngày ấy. Nàng ngồi xuống, đến nàng rời đi lại trở về, Dương Kỳ chỉ có một câu nhằm vào nàng tiết tấu rất bình tĩnh bình luận, không chút tới qua đường trên. Câu này là Trúc Giai âm không cách nào phản bác tình hình thực tế, cho nên đối Dương Kỳ nàng thật không có cái gì ấn tượng xấu. Nàng rất mạnh. Cao ca nói, đi theo nhìn về phía mạc tiện, sẽ là mạc tiện ngươi trận tiếp theo tranh tài đối thủ. Hàng ngộ ngươi cũng phải lưu ý thêm. Được rồi, đường trên binh tuyến mang một chút. Hàng ngộ đáp. Làm có thể trộm. Mạc tiện nói. Tới. Hàng ngộ nói. Tất cả mọi người nhịn không được trò chuyện lên để lời nói với người xa lạ, chỉ có hàng ngộ cùng mạc tiện lực chú y y nguyên tập trung ở tranh tài. Một sát na này, đặc biệt nhấn mạnh trò chơi thái độ cao ca cũng nhịn không được xấu hổ. chương 20, muốn thắng ván này tranh tài đánh thôi hôm nay huấn luyện cũng kém không nhiều nên kết thúc triệu tiến nhiên bên kia lại là ngủ được an tâm tiếng ấy như sớm không nói nước bọt cũng bắt đầu hướng phía mặt bàn bao trùm mấy người vây xem đều có chút thuốc thủ vô sách mặc tiện lại là chấn định tự nhiên thu thập xong đồ vật của mình một tiếng ta đi trước về sau như cũ thứ một cái rời đi đi tới hắn tự học buổi tối chu mạt đem hắn kêu lên chúng ta cũng nên đi đội trưởng hạ chỉ thị chu mạt tiến lên lại đập lại đẩy lại hô khó khăn đem triệu tiến nhiên đánh thức có thể triệu tiến nhiên đây không phải buồn ngủ Mà là say, như thế biết công phu thiếu xa tỉnh rượu, hai mắt vẫn như cũ mê ly, nhìn lên trước mặt mấy cái, cũng không biết nhận không nhận ra, mơ hổ không rõ nôn hai chữ về sau, lập tức liền lại muốn hướng trên bàn nằm sắp đi. Tôi cũng đừng ở cái này ngủ, đến ta đưa ngươi trở về. Chu mặt vội vàng đem hắn chống chọi, liều mạng muốn đem hắn kéo lên, lập tức liền biết say thành một đám bùn nhau đến cùng là cái khái niệm gì, cái này triệu tiến nhiên căn bản là không đứng dậy nổi, bằng hắn sức lực của một người cũng căn bản không có cách nào đỡ dậy cái này bùn Hàng Ngộ thấy thế cũng đội vàng đi lên, theo chu mặt một trái một phải, cuối cùng là đem Triệu Tiến Nhiên cho đỡ đi lên. Triệu Tiến Nhiên miệng bên trong lại tại lập đi lặp lại lẩm bẩm hai chữ, mấy lần về sau, đám người rốt cục nghe rõ, hắn là nói, "muốn thắng." Mấy người lẫn nhau nhìn xem, lại không giống trước đó nhìn xem Triệu Tiến Nhiên trước đó say lấy xuống tới, lớn tiếng ồ nào lúc như thế cảm thấy buồn cười. Đều say thành mức này, Triệu Tiến Nhiên trong lòng niệm niệm không nhớ, nhưng vẫn là trận tiếp theo tranh tài thắng lợi. Triệu sư huynh cũng là người hữu tâm đây này. Hàng Ngộ cảm khái, Ban sơ nhận biết Triệu Tiến Nhiên cùng Lý Tư Kiệt cùng một chỗ không chút đem chiến đội để trong lòng, huấn luyện từ trước đến nay cũng không tới, cao ca cũng chính là biết hai người này là thuần góp đủ số, mới không thể làm gì khác hơn nhẫn mại lấy. Nhưng là rất nhanh, nói đúng ra liền là tại Lý Tư Kiệt rời khỏi về sau, Triệu Tiến Nhiên bắt đầu càng ngày càng chăm chú, điểm này chu mặt là có quyền lên tiếng nhất. Triệu Tiến Nhiên đối Vương Giả Vinh Diệu học tập là tay hắn nắm tay tại chỉ dẫn, hắn rõ ràng nhất Triệu Tiến Nhiên bỏ ra bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Theo Lý Tư Kiệt bực bội ban sơ có lẽ đây là nguyên nhân chính, nhưng hôm nay nửa cái học kỳ đều đi qua, triệu tiến nhiên trò chơi thái độ cũng không có thay đổi, bực bội còn đâu đến như thế kiên trì bền bỉ, vậy cũng quá phận tươi mát thoát tục. Có lẽ liền ngay cả triệu tiến nhiên chính mình cũng không biết, trong bất chi bất giác, theo lý tư kiệt bực bội đối với hắn mà nói đã bất quá là cái phụ thuộc phẩm. Hai người tiến hắn trở về đi. Cao ca đối hạ ngộ, chu mặt nói. Chỉ có thể như thế ai chu mặt gật đầu, khẩu khí có một chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều vẫn là hơn nhiên liền xông triệu tiến nhiên lặp đi lặp lại tại lẩm bẩm hai chữ này chu sư huynh biết ở đâu a Hà ngộ nhiều hỏi một câu biết đến ta đi thôi chu mặt nói hai người bắt đầu đem triệu tiến nhiên ra bên ngoài đỡ triệu tiến nhiên say đến xác thực lợi hại hai cái đùi theo mỉ sợi giống như rơi xuống đất lên cũng căn bản không dùng sức Hà ngộ chu mặt đem hắn từ bên cạnh bàn đỡ tới cửa liền mệt mỏi quá sức Hà ngộ tiện tay đơn vai phủ lên túi sách lúc này cũng mới trượt xuống đến treo ở trên cánh tay một bên trúc giai âm tiến lên sách ở ta giúp các ngươi cầm đi Được thôi. Hàng ngộ nói, theo chu mặt cùng một chỗ đem túi sách giao cho Trúc Gia Âm, hai người mang lấy Triệu Tiến Nhiên đi phía trước, Trúc Gia Âm dọn sách đi ở phía sau. Cao ca cuối cùng từ văn phòng rời đi, tắt đèn tiền lại nhìn mắt Triệu Tiến Nhiên nằm sấp ngủ qua nơi hẻo lánh, khẽ thở dài một cái. Không có cứ vậy rời đi, cũng đi theo một đoàn người phía sau. Đem Triệu Tiến Nhiên đưa đến phòng ngủ, tự có bạn học của hắn tới đón thụ, đối với Triệu Tiến Nhiên vậy mà say thành dạng này bọn hắn đều cảm giác kinh ngạc. Bất quá lúc này đã trở lại phòng ngủ vậy cũng là trước đó bữa tiệc không thế nào uống, cũng là thật không rõ ràng ngồi đang uống rượu bản triệu tiến nhiên đến cùng uống bao nhiêu. Hà ngộ cùng chu mặt thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ, cáo tử rời đi. Cửa lầu bên ngoài mang theo hai người túi sách trúc giai âm cùng Cao Ca chính cùng nhau trở lấy hai người. chu mặt đoạn đường này là mệt mỏi đầu đều không có chú ý đến về một chút, toàn không biết Cao Ca cũng theo tại phía sau, lúc này nhìn thấy kinh ngạc một chút, ngươi làm sao cũng tại. Sợ ngươi hai không được, cần người đổi tay. Cao Ca nói vậy ngươi ngược lại là ra cái âm thanh a chu mặt nói ngươi thật đúng là nghĩ để cho ta tới cao ca nói cái này không đều ngươi nói à chu mặt tâm điệu bắt đầu giảm xuống triệu sư minh sẽ không có chuyện gì hắn có thanh tỉnh đồng học ở đây hộ chiếu của hắn hà ngộ một bên ngồi trúc giai âm nơi này tiếp thư trả lời bao một bên giới thiệu tình huống được vậy thì đi thôi cao ca nói còn đi đâu a ta liền đối diện chu mặt cũng cầm lại túi sách hắn lầu ký túc xá ngay tại triệu tiến nhiên nhà này đối diện Đi ăn một chút gì? Cao ca nói. Ta không nói bụng Chu mặt thuận miệng nói, nhưng nhìn cao ca chừng tới, lập tức nói tiếp, nhưng có thể bồi mọi người ngồi một chút. Sư tỷ vi vũ. Trúc giai âm đem hết thể chi tiết đều nhìn ở trong mắt, thật sự là bội phục chết cao ca. Như thế uy tín, cái này là thế nào dưỡng thành đâu? Vậy thì đi thôi. Cao ca nói xong hướng đi trước nhất, trúc giai âm nện bước sung sướng bộ pháp sẽ tới, chuẩn bị điều giáo một, nhị. Vừa đem triệu tiến nhiên đỡ lên lầu hàng ngộ nói thật với chu mặt này lại không kịp thở vân. Nhìn nhau một hồi, phản phất cắp ngâng lên một cái triệu tiến nhiên giống như, đem bọc sách của mình cố hết sức vung ra trên vai, đi lại tập tính đi theo hai nữ sinh đằng sau. An khuya địa phương cái tiếc như cũng là đông môn, tối hôm qua vừa theo chúc giai âm tới qua, hôm nay lại đến, bất quá lần này là cao ca mang đến đội, phong cách liền khác nhau hoàn toàn. Hoàn toàn không có trưng cầu mấy người ý tứ, liền đã tại một nhà quán ven đường lên ngồi xuống. tuổi lửa tiểu mì hoành thánh. Hà ngộ nhìn xuống bảy tên, biết hôm nay càng không cần chút tuyển cái gì ngày hôm qua khoai tây phấn còn có phối thái đâu, hôm nay cái này quán nhỏ thì càng thêm hết sức chuyên chú, loại trừ một bát lại một bát mì hoành thánh, liền không có cái khác. lão bản ba bát mì hoành thánh. Cao ca phất tay chào hỏi. a, Chu mạt ngạc nhiên, thật vất vả tới chỗ tọa hạ để sách xuống bao thở một ngụm chuẩn bị bổ sung một chút năng lượng, cái này người không nói bụng. Cao ca nói muốn chén canh cũng không được sao? Chu mạt khóc không ra nước mắt, còn một bát không muốn rau thơm. Cao ca lại là trừng mắt liếc hắn một cái quay đầu đối lao bản bên kia nói hết lời. Chu Mạt lập tức mặt mày hớn hở, Âu túi xách ngồi tại tiểu ghế đầu lên bắt đầu mỹ tư tư chờ. Triệu Tiến nhiên mọi người đều nghe được chút xong mỉ hùng thánh cao ca xoay quay đầu lại nhìn về phía ba người nói, a ba người sướng sở, muốn thắng. Cao ca nói, kia là đương nhiên. Hà Ngộ nói, nhưng là hoa dung sắc thực thật không tốt đánh. Cao ca nói, sư tỷ ngươi cho giới thiệu một chút chứ sao? Hà Ngộ nói, trước đó chúng ta kinh lịch mỗi một vòng đấu thậm chí bao gồm chúng ta huấn luyện bên trong đại bộ phận tranh tài, đột phá khẩu kỳ thật ngay tại mạc tiện chủ công khâu. Thực lực của hắn như mọi người thấy, tương đối tuyệt đại bộ phận người chơi bình thường mà nói đều có ưu thế, mà lại là nghiền ép cấp ưu thế. Lợi dụng hắn áp chế cấp thực lực đến sáng tạo ra toàn cục ưu thế, đã thành chúng ta thành thói quen phe thắng lợi thức. Cao ca nói, nhưng là lần này, không đồng dạng. Sẽ cùng mạc tiện tại đường biên đối tuyến hoa dung tố dương kỳ, trong mắt của ta là trường học chúng ta đủ để đứng vào năm vị trí đầu. Không, trước ba tuyển thủ hắn giống như Mạc tiện đối tuyệt đại đa số người chơi bình thường là có nghiền ép cấp ưu thế tỷ tỷ kia có lợi hại như vậy sao trúc giai âm kinh ngạc nàng đối dương kỳ bản nhân ấn tượng đã rất mơ hồ chỉ nhớ rõ ngày đó theo hoa dung cùng một chỗ đánh kia cục dương kỳ chỗ chấn thủ đường trên trong ấn tượng không có cái gì đột xuất biểu hiện không hề giống có Mạc tiện đối cục một hồi một đầu hệ thống thông báo ít ít ít đánh bại ít ít ít không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy mọi người hắn tồn tại bởi vì nàng cùng mạc tiện không giống mặc tiện đánh bất luận cái gì cục đều sẽ dốc toàn lực ứng phó Nàng, đại đa số thời điểm đều sẽ có giữ lại. Cái này có gì có thể giữ lại? Hà Ngộ biểu thị không hiểu. Biết nàng vì sao lại gia nhập Hoa Dung chiến đội sao? Cao Ca nói, vì cái gì? Bởi vì nàng cảm thấy dạng này hoa đoàn cẩm thốc đội ngũ, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, thực lực chân thật sẽ khá chênh lệnh. Cao Ca nói, chương 21, ba cái mạnh một chút. Cảm thấy hoa dung thực lực sẽ khá chênh lệnh, cho nên gia nhập. Lời này là có ý gì, ta không có minh bạch. Hà Ngộ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói Ý tứ liền là cố ý cho mình ra tăng độ khó. Trúc giai âm không hổ là trò chơi dẫn chương trình, kiến thức rộng rãi. Là ý tứ như vậy." Cao Ca gật đầu. "Vậy làm sao không tùy tiện tìm mấy người? Độ khó khả năng lớn hơn." Hà Ngộ nói, bởi vì nàng cũng không có muốn chủ động thu xếp cái gì, chỉ là đối với chủ động tìm tới đội ngũ, Hoa Dung vừa vặn phù hợp nàng chờ mong." Cao Ca nói, "Kia tại loại này độ khó dưới, vị sư tỷ này có cái gì thành tích sao?" Hà Ngộ lại hỏi. "Không thể nói rất có" tất lại còn có một cái độ khó thiết trí tại trước mặt nàng. Cao ca nói, là cái gì? Tô cách là đường biên xạ thủ vị. Cao ca nói, nha. Hà Ngộ lần này lập tức liền hiểu, liền ngay cả còn tính là lần đầu trải qua Đông Giang Đại học Vương giả vòng trúc gia âm cũng minh bạch lời này ý tứ. Tô cách, kia tại Đông Giang Đại học Vương giả trong vòng từ trước đến nay cũng không phải là mấy đại cao thủ một trong, hay là mạnh nhất mổ một vị nào đó đưa, hắn từ trước đến nay liền là thực lực mạnh nhất người phát ngôn, mà lại một điểm tranh luận đều không có. Mà đường biên xạ thủ bình thường là đi xuống đường, vậy thì thật là tốt liền là tốt vị Dương Kỳ phải đối mặt. Sugar chiến đội vô luận đối đoạn đường này bảo thủ hay là tiến công thiên về, không thể nghi ngờ đều sẽ làm đủ công phu, Dương Kỳ cần phải đối mặt khó khăn có thể nghĩ. Tại cường đại như vậy quang hoàn áp chế xuống, tăng thêm nàng điệu thấp phong cách, tạm thời chưa có làm người khác chú ý thành tích cũng liền không khó tưởng tượng. Đại khái là là cao ca bọn hắn những ánh mắt này như thuốc thâm niên lão thủ, nhìn thấy Dương Kỳ thầm tàng bất lộ thực lực. Thật sự là không nhìn ra a. Trúc Giai Âm cố gắng lại nhớ lại một chút cùng Dương Kỳ tiếp xúc, thật hoàn toàn không có cái gì cường giả ấn tượng, cho nên không sự tình trước nhắc nhở một chút các ngươi sao được? Hàng Ngộ ngươi trở về cũng nhắc nhở một chút mặt tiện. Bất quá dù sao hắn bất cứ lúc nào đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, ngược lại là không cần quá lo lắng hắn. Cao Ca nói, đúng vậy a, nói với hắn, hắn phản ứng gì ta hiện tại cũng đoán được. Hàng Ngộ nói, phản ứng gì? Trúc Giai Âm hỏi. Nha. Hàng Ngộ nói, phản ứng gì ngươi ngược lại là nói a. Trúc Giai âm trông mong đợi một hồi, Hà Ngộ A xong thế mà liền không nói lời nói, cật hồn đồn đi. Liên là phản ứng này a?" Hà Ngộ nói. "Cái gì?" "Nha." Trúc Giai âm sững sốt một chút, bất quá lập tức kịp phản ứng, cái này a liền là Mạc Tiện nghe xong một đống nói sau phản ứng, ngẫm lại thật đúng là chuẩn xác. "Đúng rồi sư tỷ, ngươi vừa nói trong trường trước ba tuyển thủ, Hoa Dung vị sư tỷ này là một cái, Tô Cách đương nhiên cũng là một cái, còn một cái là ai?" Hà Ngộ lúc này vừa ăn mì hoành thánh một bên lại tò mò. Chính là của ngươi bạn cùng phòng Cao ca nói Đúng không Hà ngộ lập tức có chút kích động Mặc dù kỳ thật không có quan hệ gì với hắn Nhưng bạn cùng phòng nha, Cũng có vinh yên không phải Bất quá song nhịn không được cũng muốn quan tâm một chút chính mình Vậy ta đâu có thể xếp nhiều ít Hà ngộ lại hỏi Thứ nhất phụ trợ Cao ca nói Thật hay giả Hà ngộ vui mừng quá đỗi, Ngươi nhìn Chính ngươi đều cảm thấy không quá chân thực không phải sao Cao ca nói các động cơ hồ đều muốn quảng bát nhảy dựng lên Hà ngộ đành phải hậm hực lại ngồi xong, sư tỷ lại cười ta ha ha ha ha một bên trúc giai âm mừng rỡ miệng bên trong mỉ hoành thánh đều nhanh thổi lên âm bị Hà ngộ hung hăng chừng mắt liếc người trước đừng cười đối hoa dung ngươi cũng sẽ khá vất vả cao ca chợt còn nói thêm ta trúc giai âm khẽ giật mình không chỉ nàng ngay cả Hà ngộ cũng cùng một chỗ hướng cao ca nhìn lại lúc trước hoa dung đi rừng trương băng bởi vì tốt nghiệp thực tập muốn rời trường cho nên bọn họ mới có thể tìm mới đi rừng tuyển thủ ngươi hẳn là biết đến a Cao ca nói, ừm, Trúc Giai âm gật đầu. Đối này hoa dung tới nói kỳ thật tổn thất rất lớn, chương băng thực lực cũng rất mạnh, vẹn liền vị trí này mà nói, trong trường sắc thực không có mạnh hơn nàng nữ sinh. Cao ca nói, vậy coi như lên những vị trí khác đâu. Hà ngộ hiếu kỳ cuối cùng sẽ phát tán. Cũng chính là Dương Kỳ cùng ta. Cao ca thần sắc tự nhiên, không có chút nào mang khiêm tốn nói. Sư tỷ bi vũ. Hà ngộ gật gật đầu. Cho nên hiện tại nói là nàng lại không rời trường học sao. Trúc Giai âm hỏi. Tựa hồ là, Hoa Dung cho đến bây giờ cũng còn không có đổi mới đi rừng tuyển thủ, đại khái là Trương băng còn có thể tiếp tục tham gia. Cao ca nói, nha. Trúc Giai âm gật gật đầu, lâm vào suy nghĩ bên trong. Hai cái vị trí này, là Hoa Dung nguy hiếp khá lớn. Kỳ thật trận tiếp theo tranh tài, chân chính so ra hơn nhiều vất vả, là người A Hà Ngộ. Cao ca cuối cùng nhìn về phía Hà Ngộ. Ta minh bạch Hà Ngộ gật đầu, loại này chiến lược chiến thuật phương diện sự tình, hắn liền không cần Cao ca quá nhiều giới thiệu. Lãng bảy mạnh nhất chút mặt tiện Bởi vì đối đến Hoa Dung thậm chí toàn bộ Đông Giang Đại học mạnh nhất tốt, vô cùng có khả năng nhận hạn chế. Bình thường tới nói nắm giữ toàn đội tiết tấu đi rừng vị, hiện tại phải đối mặt cũng là tương đối cường đại đối thủ. Loại tình huống này, đem phá cục hy vọng rơi vào hai người riêng phần mình xuất sắc phát huy, ngăn chặn đối thủ, đây có thể là một loại chờ mong, nhưng không phải chiến thuật phương diện thiết kế cùng ăn bài. Chiến thuật phương diện, cần liền là hắn cái này phụ trợ, quan sát toàn cục, tại thích hợp thời điểm cho đầy đủ trợ rút, lấy bộ phận nhiều đánh ít đến chế tạo ưu thế. Đây mới là một đoàn đội trò chơi nên có mạch suy nghĩ. Kia vấn này, thứ sư tỷ ngươi làm tay chủ công sao? Hà Ngộ nghĩ đến nhưng lại muốn so kia càng sâu một tầng. Hai cái mạnh một chút đều là cường cường đối kháng, cùng tại kia tìm kiếm đột phá, không bằng trực tiếp tìm đối phương yếu vị đột phá. Lãng bảy mạnh một chút cũng không chỉ là hai vị kia. Chu Mạn không sở trường tiến công thì cũng thôi đi. Cao ca mặc dù lấy bùi cỏ đại pháp lấy sừng, nhưng cũng không phải sẽ chỉ ngồi sủng cỏ, chỉ là ngồi sủng có quá khí người mới sẽ thành nàng nhãn hiệu mà thôi. Hoa Dung hai cái mạnh một chút cao ca đều đã điểm phá, cũng không có muốn giới thiệu người thứ ba ý tứ. Từ Dương Kỳ cảm thấy Hoa Dung tương đối không quá cường mới có thể gia nhập An Khớp đến cân nhắc, cái khác ba cái vị trí chỉ sợ đều không phải là mạnh một chút đi. Kể từ đó, cao ca cái này mạnh một chút liền lộ ra mạnh hơn, ván này lấy cao ca làm tâm, tự nhiên cũng đã thành thuận lý thành trương mạnh suy nghĩ. Cái này cũng có chút khó lần này cao ca còn chưa lên tiếng, lại là một mực trầm mặc Chu Mạt mở miệng. Nói thế nào? Ha Ngộ nhìn về phía Chu Mạt. Nàng Có thể sẽ bị nhằm vào đến tương đối chết, dù sao cừu hận giá trị tương đối cao nha." Chu mặt nói. Hà Ngộ nghe xong cũng thấy có lý. Bọn hắn lãng bảy đối phân tích của mình là cơ tại bọn hắn đối tự thân hiểu rõ, có thể là đối thủ đâu. Trong trường thi đấu dù sao không phải cỡ tợ lờ chức nghiệp thi đấu, mọi người cũng không phải chức nghiệp chiến đội, đối với đối thủ hiểu rõ phần lớn là tranh tài tích lũy, khó có đặc biệt thời gian đi tỉ mỉ nghiên cứu. Cho đến trước mắt mỗi một vòng đối thủ, không có một lần không đem ra các lượng đưa lên ban vị. Có thể thấy được ở trường bên trong thi đấu vòng tròn, mọi người cơ bản vẫn là dùng cố hữu ấn tượng để cân nhắc đối thủ. Cao ca thủy chung là mọi người trong suy nghĩ lãng bảy thứ nhất tuy hiếp. Làm từ bờ tờ liền bắt đầu bị châm người thích hợp. Tại trong trận đấu muốn tìm ra phát huy không gian vẫn là có độ khó nhớ ở. Tê định. Cho nên nhìn như vậy đến, lãng bảy cái này một điểm công kích kỳ thật cũng là có nhận đến nhất định hạn chế. Hà ngộ cảm thấy suy nghĩ, ánh mắt bắt đầu dao động. Rơi xuống chu mặt trên thân lúc dừng lại nửa giây liền sẽ qua, cuối cùng gật đầu nói nhìn tới vẫn là muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chương 22: Thi đấu sự tình thăng cấp. Hà Ngộ ánh mắt cứ như vậy từ trên thân Chu Mạt hoạch đi qua, chỗ này Chu Mạt cảm xúc có chút phức tạp. Mặc dù hắn biết rõ hắn cũng không thích hợp đương tay chủ công, nhưng là đồng đội hiểu rõ như vậy đến mức ngay cả sách đều không nhắc hắn, để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết là nên vui vẻ vẫn là không vui. Nhìn ngươi đến cuối cùng, Chu mặt cũng chỉ đành xuất ra tiền bối bộ dáng, thậm chí nhắc nhở Hà Ngộ. Ta cố gắng. Hà Ngộ gật đầu. Ăn nghỉ giải thể, các về các ngủ. Hàng Ngộ chờ Mặc Tiện sau khi trở về lập tức đem cao ca căn dặn truyền đạt một lần. Ta sai rồi về sau mạc Tiện thu thập sửa sang lại thời gian. Hàng Ngộ cho Trúc Giai âm phát vẻ chán. Cái gì? Trúc Giai âm về. Hắn thế mà chưa hề nói nha. Hàng Ngộ nói. Vậy hắn nói cái gì? Trúc Giai âm hỏi. Hắn nói ừm. Hàng Ngộ nói. Ngươi nhảm chán. Trúc Giai âm hận không thể phát một vạn cái mắt trợn trắng biểu lộ. Ba hàng còn đến hay không? Hàng Ngộ kỳ thật không có nhàm chán như vậy. Nói chuyện với trúc giai âm chủ yếu vẫn là hỏi nàng cái này. "Đến, chờ ta." Trúc giai âm vội vàng nói. "Không vội, 10 phút đồng hồ." Hà Ngộ nói. Sau 10 phút, Mạc Tiện thu thập xong lên giường, hai người ăn ý cùng một chỗ tiến vào trò chơi, nhìn thấy lại cùng nhau đứng vào tới trúc giai âm, Mạc Tiện cũng không nói gì, lập tức lại bắt đầu tranh tài. Hà Ngộ dựa vào ứng chiến hoa dung chiến đội kế hoạch phương thức bắt đầu luyện tập. Phụ trợ cũng không câu nệ tại đi theo đi rừng hoặc là mỗi một đường, mà là tại đường giữa, giao khu ven đường vừa đi vừa về du tẩu tìm cơ hội cuối cùng bị ngay cả chết ba lần nhanh chóng vứt bỏ đường trên tháp thứ nhất tốt mắng cái cầu huyết lâm đầu hàng ngộ hủy cô ta hắn thấy không có đạt được trợ rút cũng không có kinh tế ưu thế tốt vậy liền an phận thủ thường một điểm không nên quá liều lĩnh nhưng là nhà bọn hắn vị này hết lần này tới lần khác không cấp 2 bắt đầu liền bảnh trướng không được ép quá mức đầu cũng không bị đối phương một chảo một cái chuẩn kết quả lập tức oán trách phe mình không đến trợ rút liền cái kia tiến công dục vọng hoàn toàn không phải trợ giúp một chút liền có thể giải quyết sự tình. Đơn giản cần đi dừng cùng phụ trợ ở cùng nhau ở đường trên cùng hắn hợp thể mới được. Nhưng nếu quả thật làm như vậy, khẳng định lại sẽ bị hoán trách hắn kinh nghiệm phân hắn kinh tế không biết bơi đi cái gì. Từ lúc ngoạn lên phụ trợ vị, loại này dù sao đều sẽ bị phê bình đãi ngộ tại người qua đường trong cục hà ngộ đã nhiều lần kinh lịch. Ngẫm lại trước đó mạc tiện đánh phụ trợ lúc, không phải bình thường phụ trợ đấu pháp cũng là từ bờ tờ bắt đầu liền sẽ có người liễu lo không ngừng. Bất quá nghĩ đến nhà mình tốt Chu mạc chắc chắn sẽ không dạng này. Hà Ngộ cảm thấy cũng liền bình thường trở lại, thực sự không có cách nào theo mỗi một người đi đường đều đi so đo lý luận. Trước khi ngủ hai ván, cuối cùng đều lấy được thắng lợi, bất quá theo Hà Ngộ quan hệ không thể nói rất lớn. Thắng pháp đều là Cao Ca nói tới trước mắt lãng bảy thức thắng lợi, cũng tức là Mạc Tiện nghiền ép đối thủ mở ra cục diện. Mạc Tiện là thật cường a. Đây là Hà Ngộ sớm đã nhận rõ sự thật, nhưng vẫn là thường thường sẽ ở đối cục bên trong từ đáy lòng bạo nói một câu xúc động. Theo Hà Ngộ, đánh dạng này cục đối Mạc Tiện tới nói đều là lãng phí. Hắn hoàn toàn có tư cách hướng cao hơn sân khấu leo lên. Ngủ. Mạc Tiện Như cũng là tại hai ván sau liền để điện thoại di động xuống, dập tắt đèn ngủ. Từng. Hà Ngộ ứng tiếng, cũng quan phía bên mình đèn ngủ, lại không nhiều lắm buồn ngủ, trừng mắt trong bóng đêm nằm sau đó, đồng nhiên kêu một tiếng, "Mạc Tiện." Từng. "Ngươi có hay không nghĩ tới đi đánh chức nghiệp?" Hà Ngộ nói. "Không có." Mạc Tiện trả lời ngay cả một giây chần chờ đều không có. "Ngươi mạnh như vậy, không muốn đi thử một chút sao?" Hà Ngộ nói. "Không muốn." Mạc Tiện nói, tốt ra hạ ngộ không nói gì nữa, hắn rất tinh tưởng nhớ kỹ, Mạc Tiện tại được thỉnh mời gia nhập lãng bảy lúc từng phi thường minh bạch mà tỏ vẻ qua, trò chơi tranh tài đối tầm quan trọng của hắn, là số 0. Số 0, cũng chính là không có. Nói cách khác đối với trường học tế thi đấu vòng tròn cái gì, Mạc Tiện căn bản không thèm để ý chút nào, cũng không quan tâm. Vậy đại khái cũng là hắn đối vương giả vinh diệu cái trò chơi này thái độ, chỉ làm tiêu khiển, cũng không đặc biệt phân lượng. Chính là loại này không thèm để ý, không quan tâm Cho nên thuyết phục Mạc Tiện gia nhập Lãng bảy liền thành chỉ là chuyện một câu nói. Tô Cách lúc ấy lôi kéo Mạc Tiện rõ ràng liền phạm sai lầm, theo Mạc Tiện trò chuyện câu lạc bộ, đàm hoạt động, kết quả bị ứng dụng vật lý hiệp hội cho phòng ngự. Nếu như hắn trực tiếp một điểm, minh xác một điểm, nói thẳng gia nhập sủ G đánh chơi game, Mạc Tiện hiện tại rất có thể cũng đã là sủ gờ chiến đội thành viên. Bởi vì giống như Mạc Tiện nói tới, mình đánh hay là theo mọi người cùng nhau đánh, không hề khác gì nhau, dù sao hắn mỗi ngày trò chơi thời gian đều sẽ có nhiều như vậy. Mạc Tiện cũng không cảm thấy trò chơi trong yếu, mà lại cũng không có biểu hiện ra đặc biệt sâu sắc thích, có thể hết lần này tới lần khác thái độ như vậy còn chơi đến vô cùng tốt, cái này có thể cũng làm người ta có chút tức giận. Hà Ngộ ngâm lại đều có nhảy đến Mạc Tiện trên giường cho hắn một cái chém giết xúc động. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mấy ngày kế tiếp cũng trôi qua rất nhanh. Trường học tế thi đấu vòng tròn đi tới 16 cường giai đoạn tranh tài ngày, mà từ giai đoạn này bắt đầu, tranh tài mới xem như có chân chính xem chút, mới có kẻ yêu thích chuyên đến quan sát. Cho nên từ giai đoạn này bắt đầu Tranh tài cũng không còn là giống trước đó như thế, ở trường sân vận động bên trong lẫn nhau kéo mấy dãy bản liền từng đôi chém giết. 16 cường bắt đầu, tranh tài tiến vào trường học lễ đường. Trên đài chỉ hai đội tiến hành tranh tài, có bao nhiêu truyền thông thiết bị đem so với thi đấu hiện ra tại trên màn hình lớn, trong quá trình trận đấu không chỉ là có trọng tài, còn sẽ có bình luận. Mà dưới đài chỗ ngồi kia dĩ nhiên chính là người xem ghế, một chút trường học lãnh đạo, hay là học sinh đoàn thể cán bộ, từ giai đoạn này bắt đầu hội được mời quan sát một chút tranh tài. Trang diện này Theo cờ tờ lờ đó là đương nhiên là xa xa không cách nào so sánh được. Nhưng khi hạ ngộ lấy đội dự thi viên thân phận hướng đi trên đài lúc, nhìn qua giới đài đen nghị một bọn người đầu, cuối cùng là tại câu lạc bộ triều tân về sau lại một lần nữa cảm nhận được rõ ràng vương giả vinh diệu tại Đông Giang Đại học nhiệt độ. Tranh tài cũng không có lập tức bắt đầu, lúc này chỉ là thập lục cường đội ngũ trên đài trục vừa có mặt. Mà phụ trách trục vừa giới thiệu 16 chi đội ngũ hai vị vương giả xã đoàn thành viên, hạ ngộ xem xét, vậy mà đều nhận biết nam sinh xem như hắn vương giả tiếp sống lần thứ nhất giao phong đối thủ cũng là bọn hắn lãng bảy tại thi đấu vòng tròn vòng đầu liền đào thải ra khỏi cục hoàng triều chiến đội đội trưởng trương thừa hạo nữ sinh có thể không phải liền là hôm nay muốn cùng bọn hắn phân thắng bại một trận hoa dung chiến đội ngụy hân nhiên hai cái vị này khách mời lấy chủ trì lúc này ngay tại giới thiệu đi lên đài lãng bảy chiến đội phía dưới chi đội ngũ này nói đến danh tự ta nghĩ chúng ta rất nhiều đồng học khả năng đều sẽ không cảm thấy lạ lẫm nhưng là đứng tại cái này trên đài vẫn là bọn hắn lần thứ nhất ở chỗ này ta cũng muốn trước chúc mừng một chút bọn hắn, bọn hắn chính là lãng bảy chiến đội, trương thừa hạo sâu này từ nói đến trầm đồng du dương, làm vương giả vinh diệu câu lạc bộ tuyên truyền bộ trưởng, tại phương hướng này hắn vẫn là có tương đương kinh nghiệm, tại học sinh bên trong có thể tính vương giả cấp bậc, một bên phối hợp với hắn ngụy hân nhiên cũng đồng dạng kinh nghiệm phong phú, lập tức liền lấy lãng bảy chiến đội treo gẹo trương thừa hạo, ta nhưng biết lãng bảy chiến đội lần tranh tài này, vòng thứ nhất đào thải chính là của ngươi hoàng triều chiến đội nha, ha ha, bởi vậy có thể gặp thực lực của bọn hắn a. Hân nhiên các ngươi một hồi cần phải đặc biệt khi tâm nha. Xem ở cùng là hôm nay chủ trì phân thượng, ta sẽ cố gắng báo thủ cho ngươi. Hai cái theo lãng bảy có đi qua cùng tiếp xuống đối thủ nguồn gốc hai người như vậy bắt ngạnh, Từ hiển nhiên đều là dưới đài xuyên qua, lúc này nói đến không chút nào lộ xấu hổ. Nam mười phần tiêu xái rộng lượng, nữ thì hiển nhiên hoạt bát đáng yêu. Lại sau đó lãng bảy sáu vị đã chạm liệt đến trên đài, hai người cũng là dựa vào mỗi lần đội ngũ đi lên quá trình hướng phía lãng bảy đi đến, trên đường ngụy hân nhiên tiếp tục cười nói. Ta phát hiện lãng bảy chiến đội có thật nhiều khuôn mặt mới a, mà lại có người cùng chúng ta vòng thứ nhất gặp nhau lúc cũng không giống nhau. Điều này nói rõ thực lực của bọn hắn một mực tại thăng cấp, ta chỉ có thể nhắc nhở lần nữa ngươi hân nhiên, coi chừng. Trương Thừa Hạo nói, ta ơn Thừa Hạo, nhưng chúng ta hai vẫn là không muốn nhiều như vậy hí. Hiện trên đài nhân vật chính là chúng ta lãng bảy, để chúng ta xem bọn hắn có cái gì muốn nói sao. Đang khi nói chuyện hai người đã đến lãng bảy bên người, Ngụy Hân Nhiên vừa nói, một bên đem ngụy rổ phồn đưa về phía lãng bảy dẫn đầu cao ca nụ cười trên mặt không có thể bắt bẻ, cơ hồ muốn để Hà ngộ hoài nghi, Chu Mặt nói nàng theo Cao Ca nghỉ lễ có phải thật vậy hay không? Cao Ca không có ngụy hân nhiên như thế tươi đẹp động lòng người tiêu dung, chỉ là khí định thần nhàn nhận lấy mịt lộ phồn, sau đó nói, không có. Ha ha ha. Hang ngộ cùng Trúc giai âm lập tức cùng kêu lên bật cười, Mặc Tiện vẫn như cũ mặt vô thần tình, Chu Mặt thì là sen vào muốn cười lại tại nín cười cười cùng không cười ở giữa, để lãng bảy chư vị thần sắc bảy biện ra ba đoạn thức trạng thái, càng thêm lập thể sinh động. Kết quả cái này vẫn chưa xong. Chu Mạt bên người Triệu Tiến Nhiên nghe được Cao Ca nói không có, giọt xét nửa người ra nhìn sang, nhìn qua Tiếu Dung đã có một chút chút sờ cứng ngụy hân như nói, nếu không ta tới nói hai câu. Chương 23, sân khấu. Nếu như nói lên một dây ngụy hân nhiên Tiếu Dung còn chỉ là có chút cường, đang nghe Triệu Tiến Nhiên nói hắn giảng hai câu về sau ngụy hân nhiên Tiếu Dung liền thật sự có chút đọc lại. Ngược lại là Cao Ca, đang nghe Triệu Tiến Nhiên nói chuyện sau liền bật cười, căn bản không có đi trưng cầu người chủ trì đồng ý, liền trực tiếp đem trong tay mịp rượu phun hướng Triệu Tiến Nhiên đưa tới hai vị người chủ trì liếc nhìn nhau, đương nhiên không tốt đi cưỡng ép ngăn cản. Ngụy Hân nhiên túi đầu tại lãng bảy chiến đội trên danh sách nhanh chóng quét mắt sau vội vàng nói, vậy thì xin triệu tiến nhiên đồng học đại biểu lãng bảy chiến đội nói vài lời a. Triệu tiến nhiên lúc này đã tiếp lời ống, có chút không quá yên tâm trước thử một chút tâm. Mọi người tốt, ta là lãng bảy triệu tiến nhiên, mời mọi người thưởng thức lãng bảy biểu diễn đi. Nhìn mịp rổ rã không có vấn đề sau triệu tiến nhiên nói, dưới đại ông ông ông ông thanh em gì đều có. Đối lãng bảy. Hiển nhiên mọi người không có hương thịnh như vậy thú, tự nhiên cũng sẽ không nghiêm túc như vậy nghe trên đại hội nói cái gì. Húng chi, Triệu Tiến Nhiên nói đến đơn giản liền là một câu không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm, khi hắn nói xong đem lời ống hướng Ngụy Hân Nhiên đưa còn trở về lúc, Ngụy Hân Nhiên đều lộn rộn. Xong. Ngụy Hân Nhiên kinh ngạc nhìn xem Triệu Tiến Nhiên, chủ động yêu cầu giảng đôi câu người, cuối cùng chính là vì nói như thế cái nói nhảm. Xong. Triệu Tiến Nhiên chắc chắn gật đầu. Nói hay lắm. Ha ngộ góp thú. Đối đưa mịt rổ phổi đi ngang qua trước người hắn Triệu Tiến Nhiên nói. đương nhiên. Triệu Tiến Nhiên vung lên tay, Hà Ngộ hiểu ý, cũng vung tay lên, hai người giữa không trùng vỗ tay tương khánh. Ngụy Hân Nhiên tiếp tục lộn xộn bên trong, Triệu Tiến Nhiên lại là vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn theo Hà Ngộ người bên cạnh tiếp lấy đập. Kết quả Hà Ngộ bên cạnh liền là mạc tiện, không nhúc nhích nhìn xem hắn. Triệu Tiến Nhiên kia dơ lên tay cấp tốc tại trên da đầu gái gãi, liền trở lại trong đội đi. Vậy chúng ta tiếp xuống, liền cho mời tiếp theo chi đội ngũ. Ngụy Hân Nhiên thật gian nan trở lại chính quy, điều chỉnh nàng đã sụp đổ Tiếu dung nói: "Tiếp xuống cái này đội. Hân Nhiên, ngươi thật giống như không nên đứng ở chỗ này nha." Trương Thừa Hạo nói. "Ồ, cho mời Hoa Dung chiến đội." Trương Thừa Hạo đột nhiên nói, Ngụy Hân Nhiên lập tức một bộ giật mình bộ dáng, trên đài che mặt kinh ngạc. Tin tưởng rất nhiều đồng học kỳ thật đều biết, ta hôm nay vị này cộng tác Ngụy Hân Nhiên tiểu thư, kỳ thật liền là Hoa Dung chiến đội đội trưởng. Trương Thừa Hạo lúc này dốc hết sức gánh vác chủ trì đại kỳ, ra sức giới thiệu dưới đài bầu không khí rõ ràng có một ít nhiệt liệt trong trường chiến đội sugar bên ngoài muốn nói có một ít người tức giận vẫn thật là là hoa dung chiến đội đừng quản người là dạng gì tâm tư tóm lại lúc này đối hoa dung chiến đội lên đài là cho đủ mặt mũi cùng mới lãng bảy lên đài lúc quảng cuể cùng xem thưởng so sánh tươi sáng trương thừa hạo từ đó dường như tìm được một điểm khoái cảm hữu ý vô ý lường đã đứng ở một bên lãng bảy chiến đội mấy mắt ngụy hân nhiên lúc này cũng là hí nhiều phảng phất cùng nàng đồng đội đã lâu không gặp giống như cùng lên đài hoa dung bốn vị dần dần ôm sau đó chạm tiến vào đội ngũ chính giữa cùng một chỗ vô tay cùng một chỗ hướng dưới đài túi lầu không khí này tiếp xuống không lập tức vừa múa vừa hát một khúc đều để người cảm thấy không đúng lắm như vậy hân nhiên kế tiếp là ngươi làm đội trưởng đến nói vài lời vẫn là các ngươi có khác đại biểu đâu trương thừa hạo nói sau đó chỉ thấy trên đài mấy nữ sinh lẫn nhau đem mịt rổ phổn đẩy tới đưa đi cuối cùng nhưng vẫn là rơi xuống ngụy hân nhiên trong tay nàng một mặt không cam lòng nói ta hôm nay đã nói thật nhiều bảo kết quả bọn gia hỏa này còn muốn cho ta tới nói Ha ha, trước đó đều là nói cái khác đội ngũ, hiện tại đến phiên nói nói chính các ngươi. Trương Thừa Hạo nói, mỗi học kỳ đều sẽ chạm đến nơi đây, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt lời muốn nói. Vừa mới lãng bảy nói mọi người thưởng thức bọn hắn biểu diễn, đúng lúc bọn hắn sau đó đối thủ chính là chúng ta hoa dung. Vậy ta cũng liền mượn lãng bảy câu nói này, hy vọng chúng ta hai đội có thể cho mọi người kính dân một trận đặc sắc tranh tài đi. Ngụy Hân Nhiên giảng được bốn bề yên tĩnh, nhưng vẫn là ám đâm đâm địa tạng một chút chút như kế trước đó giới thiệu lãng bảy lúc nói lãng bảy lần thứ nhất đánh tới giai đoạn này còn chúc mừng người ta đến các nàng hoa dung thì là mỗi học kỳ đều sẽ đứng ở chỗ này đều không có đặc biệt lời muốn nói cái này ở trong so sánh rõ ràng liền nhìn nhiều ít người hội bắt giữ là được tối thiểu lãng bảy chiến đội mình hẳn là sẽ để ý đến a kết quả dưới đài người xem đối hoa dung chiến đội có tương đương chú ý nhưng là trên đài lãng bảy lại tiến vào người xem trước đó đối lãng bảy thái độ không quan tâm không thèm để ý ngụy hân nhiên nói chuyện điểm đến bọn hắn một cách tự nhiên hướng bọn họ nhìn lại lúc chỉ thấy lãng bảy mấy cái trâu đầu ghé hai chính tự mình nói chuyện hiếm ngụy hân nhiên cái này nhọc lòng gói lại tâm cơ so sánh đối phương căn bản liền không có tiếp thu được ngụy hân nhiên nụ cười xinh đẹp kém chút lại đọc lại trương thời hạo giống như ngụy hân nhiên theo cao ca lãng bảy có gian nước làm sao hắn đã là bại tướng dưới tay chỉ có thể gửi hy vọng ở ngụy hân nhiên trên thân ngụy hân nhiên các loại tâm cơ tín hiệu hắn đều lý giải đến đặc biệt đúng chỗ cho nên lúc này trong lòng cũng đều là một quyền đánh tới không chung phi muộn Phía dưới chúng ta giới thiệu một chi đội ngũ, cũng mời Hân Nhiên tiếp tục vất vả, trở lại bên cạnh ta đi. Ngụy Hân Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi đi trở về chủ chỉ vị. Tại cung chương thừa hạo nhìn nhau ánh mắt bên trong, lại là thỏa thích truyền lại không thể đem lãng bậy như thế nào thất lạc. Đi theo lại là đội một tiếp đội một giới thiệu quá trình, cuối cùng đã tới cuối cùng, cô ý an bài áp trục chiến đội, không hề nghi ngờ thuộc về vương giả Vinh Diệu Câu lạc bộ xã trưởng Tô cách người ký tên đầu tiên trong văn kiện sổ G chiến đội. Cho mời, chúng ta Đông Giang Đại học vương giả chi sư Sùa gờ, trương thừa hạo âm điệu, tại cuối cùng giới thiệu Sùa gờ chiến đội lúc đột nhiên tăng lên, trong lễ đường bầu không khí cũng trong nháy mắt đạt đến cao trào. Sùa gờ chiến đội, kia ở trường bên trong là thật có phấn, có người ủng hộ, lúc này dưới đài vang lên không chỉ là tiếng vỗ tay, càng có thét lên. Trương thừa hạo cùng nghị hân nhiên một mực rất tốt vẫn duy trì nên có phong độ, nhưng tại thời khắc này, trong mắt cũng tránh không được toát ra mấy phần hâm mộ, thậm chí ghen ghét, nên đón Sùa gờ chiến đội năm vị đi lên này, còn cần ta chụp vừa giới thiệu sao? Trương thừa hạo xông dưới đài hỏi. Không cần, dưới đài đáp lại cũng là tích cực. Thế là Trương Thừa Hạo tiếp tục dẫn đầu vô tay, đem sủ gở chiến đội 5 người đợi đến giữa đài, Ngụy Hân Nhiên đã lên tiếp, cười nói, thật quá lợi hại, người không biết, sợ rằng sẽ cho là chúng ta là đem cái gì minh tinh nam đoàn mời tới trường học tới. Chê cười. Sủ gở chiến đội đứng tại nhất bên cạnh chính là đội trưởng của bọn họ Tô Cách, bốn vị khác đội viên xem ra cũng đều thật thói quen loại tràn diện này, duy trì mỉm cười, chấn định mà nhìn xem dưới đài. Vậy kế tiếp sân khấu liền giao cho ngươi. Ta cùng thừa hạo cũng rốt cục có thể đi uống miếng nước. ngụy hân nhiên nói. Như vậy sao được đâu? Tô cách cười. Nhưng là nói thì nói thế, một mảnh trong tiếng cười, hai vị chủ trì lại thật để lại cho tô cách một ông nói sao liền muốn rời sân. Haha, còn tốt hơn nhiên ngươi chạy không được. Tô cách lúc này nghiêng đầu nhìn lại. trương thừa hạo là thật rời sân, có thể ngụy hân nhiên lại là chạm tiến vào nàng hoa dung chiến đội đội ngũ. Cho nên ngươi câu nói mới vừa rồi kia nói sai. Tô cách tiếp lấy nói, này sân khấu không phải giao cho ta mà là muốn giao cho trên đài cái này 16 chi đội ngũ đồng học, còn có tọa hạ dưới đài đến quan sát tất cả đồng học. Chúng ta chỉ là sân trường thi đấu vòng tròn, trình độ không cao, nhưng là có thể đem nhiều bạn học như vậy hoàn tập hợp một chỗ, tại dù chỉ là một ván tranh tài thời gian bên trong tập trung tinh lực cùng một chỗ là một chuyện, ta cảm thấy chúng ta thi đấu vòng tròn tồn tại liền mười phần có ý nghĩa. Cái này sẽ thành mọi người thanh xuân ký ức, tại rất nhiều năm sau, ngươi cũng hồi hồi tưởng lại tại thời gian này, ngươi từng theo một đám đồng bạn hướng phía cùng một mục tiêu đoàn kết cố gắng qua. Ta hy vọng mọi người không muốn chỉ đem cá. Ý này xem như là một trò chơi, mà muốn đem cái này coi như là một đoạn kinh lịch, một đoạn có thể cho người nhân sinh chế tạo gợi mở kinh lịch. Ta rất vững tin điểm này, bởi vì đã rời đi cái này sân trường, đã đi vào xã hội nhiều năm, nhưng là từng có qua giống như chúng ta kinh lịch đích sư ca sư tỷ, chính là như vậy cùng ta chia sẻ. Mời mọi người cố gắng, thưởng thụ tranh tài, nhớ kỹ tranh tài. Cuối cùng còn muốn theo mọi người chia sẻ một chút tâm đắc của ta. Quán quân kinh lịch là tuyệt vời nhất, đáng giá nhất trên tảng. Chương 24, giao đấu hoa dung. Tô Cách một lời nói, treo đến dưới đài lại là tiếng vỗ tay một mảnh. Bản thân hắn cũng khẽ mỉm cười, chờ đến tiếng vỗ tay hơi dừng lúc, quay đầu mắt nhìn sau lưng rất nhiều chiến đội tuyển thủ sau cười nói, vậy liền không chậm trễ mọi người thời gian, chúng ta lập tức bắt đầu tranh tài đi. Dưới trận tiếng vỗ tay lập tức tái khởi cao trào. Dù sao mọi người liền là hướng về phía tranh tài tới. Trên đài loại này qua loa chiến đội biểu diễn, giới thiệu, đại đa số người đều cảm giác phiền chán. Cho dù là Tô Cách cùng hắn sụt gở chiến đội cũng chưa thấy đến hội có cái gì ưu đãi, nhưng là làm áp trụng đăng tràng, đồng thời lại là vương giả xã đoàn xã trưởng, tô cách khó tránh khỏi là muốn giảng vài câu. nhưng hắn phân tức nắm giữ được vô cùng tốt, đơn giản nói chuyện vài câu sau lập tức giao cho tranh tài, lập tức bác đến toàn trường hào cảm. cuối cùng hai chi sắp tranh tài đội ngũ lưu trên đài, cái khác đội ngũ nhao nhao dưới đài hàng trước ghế tuyển thủ an bị. trương thừa hạo cùng ngụy hân nhiên lúc này lại về tới sân khấu, lại là phải gánh vác đảm nhiệm tiếp xuống một hệ liệt tranh tài bình luận. ván đầu tiên tranh tài rất nhanh đánh trong trạng bầu không khí cũng theo đó chính thức nhiệt liệt lên đặc sắc thao tác cùng phối hợp kiểu gì cũng sẽ dẫn tới dưới đài kêu sợ hãi liên tục ngỗ có đáng yêu sai lầm cũng sẽ dẫn tới một mảnh tiếng cười đến cùng không phải tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn là rất nhiều nhanh như vậy vui thời gian Hà ngộ không biết cái này hai đội nhưng cũng thấy say xương ngon lành quay đầu nhìn một chút theo mình ngồi một loạt đồng đội chu mặt thấy chăm chú thấy chuyên chú triệu tiến nhiên thì là tại mở màn trong vòng 5 phút đồng hồ dự vương vương phấn này lại đã bắt đầu hết nhìn đồng tới nhìn tây một mặt buồn bực ngán ngẩm Mặc tiện kia đoán chừng là trước kia liền định tốt, dưới đài vào chỗ sau liền từ trong túi sách sờ soạn sách ra, lúc này đã nhìn sang mấy trang. Một bên khác hai nữ sinh, chúc giai âm cùng cao ca nhìn lời nói thật vui. Hà Ngộ Nghiêng thai lắng nghe vài câu, không có nghe được bất luận cái gì có quan hệ tranh tài thảo luận, hai người ngay tại đối đông hoàng thái nhất gần nhất muốn ra mới làn ra khen không dứt miệng. Dạng này trạng thái một mực kéo dài kéo dài, cho đến trận đấu thứ ba đánh xong, bên thắng hoan hô xuống đài lúc, trên đài trương thừa hạo ánh mắt đi theo bọn hắn, cuối cùng rơi xuống lãng bậy vị trí đến chúng ta, Cào Ca đứng dậy, Chu Mạt đứng dậy theo, nhìn ngơ ngác, dường như có một chút khẩn trương. Mặc Tiện không có lập tức ngẩng đầu, xem hết trước mắt, chỗ đọc một đoạn này về sau, mới không nhanh không chậm đem sách nhét trở lại túi sách. Mặc Tiện ngươi xem sách gì? Trúc Giai âm đụng lên đi đáp lời. Thẹp phấn mặn lệ tủ ẹt on phì Mặc Tiện nói, Trúc Giai âm yên lặng lui ra, vẫn là tiến tới Hà Ngộ bên lời, nhỏ giọng hỏi, ta không phải duy nhất không cách nào cùng hắn nói chuyện trời đất người a Tuyệt không phải. Hà Ngộ khẳng định nói, đi thôi. Cao ca lúc này lại chào hỏi mọi người một tiếng, liền muốn hướng trên đài đi. Xem so tài buồn bực ngắn ngẩm Triệu Tiến nhiên lúc này đã tự mình dẫn thân vào hẻm núi, thanh đồng cục chiến đến say xưa, nhìn mấy người liền muốn lên trận đầu cũng không đoãi hoài tới nhất một chút, chỉ là miệng bên trong kêu một tiếng, "Muốn thắng a." Nghe có chút quá loa, nhưng là Triệu Tiến nhiên chân thực nội tâm tại hắn say rượu ngày đó mọi người liền đều đã cảm nhận được, lúc này cũng không kéo hắn đi làm cái gì nghi thức cảm giác đồ vật, chỉ là riêng phần mình trịnh trọng ư một tiếng. Năm người hướng trên đài đi đến. Dưới đài lại vào lúc này đột nhiên náo nhiệt lên. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn lãng bày ra sân, mà là bọn hắn đối thủ, Hoa Dung chiến đội ngồi tại dưới đài bốn vị mỹ nữ cũng đã đi lên này, cùng các nàng một mực tại trên đài đội trưởng Ngụy Hân nhiên hội hợp. Thật sự là tàn nhẫn a. Tiếp xuống bình luận vậy mà liền muốn giao cho ta một người, xã trưởng ta khá nghĩ a. Trương Thừa Hạo hướng phía trên đài ngồi Tô Cách reo lên. Tô Cách cười cười, không có đón hắn lời này. Hai đội tuyển thủ đang khi nói chuyện đã trên đài tương đối. Trước mắt bao người Ngụy Hân Nhiên tiếp tục duy trì nàng không có thể bắt bẻ dáng vẻ, mỉm cười cùng lãng bảy đội trưởng Cao Ca nắm tay. Cao Ca bên này coi như mảy may sắc mặt không chút thay đổi, toàn bộ hành trình mặt lạnh, so sánh với nhau đều để người cảm thấy Ngụy Hân Nhiên là bị khi phụ như vậy. Dưới đài tại thời khắc này lại có hư thành, Ngụy Hân Nhiên càng là không mất cơ hội cơ lộ ra một cái xấu hổ bị khuất thân sắc, để chính nhìn nàng Hà nộ bọn người mở rộng tầm mắt. Tốt hội diễn a, Chúc giai âm sợ hai thán phục biểu lộ đúng chỗ. Hả Ngộ biểu thị khẳng định hai người nói chuyện cũng không có che giấu dưới đài người xem quá xa nghe không được trên đài ngụy hân nhiên lại là nghe cái tinh tưởng bị vạch trần trong bụng nàng có chút nổi nóng lại cuối cùng không có ở trước mặt nhiều người như vậy thất thố chỉ là càng phát ra cảm thấy người đáng ghét toàn tụ tập đến lãng bày đi trong trận đấu không phải hung hăng giáo huấn một chút bọn giá hỏa này không thể tốt hiện tại mời song phương tuyển thủ làm chuẩn bị trương thừa hạo khống chế trên trận tiếp đấu ra hiệu hai đội tuyển thủ có thể bắt đầu chuẩn bị tranh tài hoa dung chiến đội bên này từ trước đến nay đều là không nhanh không chậm tồn tại cảm phần lớn thời gian đều đặc biệt yếu kém dương kỳ thỉnh lỉnh cái thứ nhất tại tranh tài vị ngồi tốt cái này theo người ngoài không cảm thấy có cái gì quen biết trong đội tiểu đồng bọn lại là tương đương kinh ngạc hôm nay dương kỳ tựa hồ có chút hưng phấn a thế nhưng là theo cao ca hoặc là lãng bảy nàng hẳn là chưa từng có tiết dùng nổ nha. bốn người khác đều tại liên tiếp ghé mắt dương kỳ dương kỳ lại bất vi sở động nghiêm túc kiểm tra thiết bị dương kỳ ngươi hôm nay nghĩ dùng cái gì ngụy hân nhiên lúc này đột nhiên hỏi nếu có thể quan vũ đi dương kỳ nói Quan Vũ. Ngụy Hân Nhiên sửng sở, không khỏi hướng mấy vị khác đồng đội nhìn lại, ánh vào trong mắt nàng chính là cùng nàng đồng dạng hoang mang. Người chừng nào thì luyện?" Ngụy Hân Nhiên vô ý thức hỏi. Thân là Dương Kỳ đồng đội, nàng hoàn toàn không biết Dương Kỳ lại còn hội một tay Quan Vũ, đây là các nàng vô luận tranh tài vẫn là huấn luyện hay là giải trí thời điểm cũng không thấy qua. "Luyện rất lâu, một mực không có lấy ra dùng qua mà thôi." Dương Kỳ nói. "Cái này?" Ngụy Hân Nhiên có chút do dự, tranh tài là đạo thải chế, đối thủ lại là Lãng Bảy nàng làm một chút đều không muốn mạo hiểm, rất giống khuyên dương kỳ dùng nàng bình thường thường dùng nhất hoa mộc lan các loại, vậy liền để dương kỳ đến quan vũ đi trong đội lớn tuổi nhất vốn đã rời trường, vì hoa dung tranh tài cố ý chạy về trương băng lúc này đống nhiên mở miệng nói ra, ngụy hân nhiên hướng trương băng nhìn lại, thấy được nàng hướng mình hơi gật đầu một cái về sau, rốt cục vẫn là đem khuyên nói lời nuốt trở về, Người vui vẻ là được rồi, ngụy hân nhiên tựa như nói giỡn nói với dương kỳ, tạ ơn, dương kỳ cười cười, như vậy. Chúng ta một hồi liền đem hoa mục lan ban rơi đi, lãng bảy cái kia tân sinh hoa mục lan tựa hổ trội hơn. Ngụy Hân nhiên nói: "Hoa Dung chiến đội trước đó vẫn là làm qua một chút công khóa, không phải thật sự Lâm Trạng mới đang thương lượng bờ tở mạch suy nghĩ, mà việc này tiền thương thảo đối sách không thể nào là toàn cơ bắp, sẽ có bao nhiêu loại lựa chọn. Tại phe mình muốn bắt Quan Vũ về sau, ban hoa mục lan cái này một lựa chọn liền bị triệt để xác nhận xuống tới. Hoa mục lan cái này anh hùng bản thân liền rất cường thế, đối mặt Quan Vũ, nhẹ kiếm hình thái giảm tốc có thể để Quan Vũ chạy không nổi." Nặng kiếm hình thái bá thể lại sẽ để quan vũ không đẩy được, có thể nói là để quan vũ các loại khó chịu. Cái khác hai cái ban vị liền chiếu thương lượng tới đi. Ngụy Hân Nhiên nhìn mọi người đối ban hoa mộc lan cũng không dị nghị, nói tiếp: Cứ như vậy tới đi cái khác mấy rối dích nói. Chương 25, đội hình. Loại trừ đổi địa phương, phối bình luận, để tranh tài nhìn càng thêm long trọng chính thức bên ngoài, 16 cường tranh tài chế độ thi đấu đem so với tiền cũng không hề khác gì nhau. Song Phương đoán tiền xu quyết định Đỏ Lam, trong đó Phe Lam đại biểu trước ban trước tuyển. Bị Hoa Dung chiến đội cầm tới. Lễ đường hình chiếu trên màn hình lớn cũng rất sắp xuất hiện rồi, song phương bờ tờ hình tượng. Đúng lúc này, trên khán đài thình lình có một điểm bạo động, cùng nhau kêu lên đều là một cái anh hùng danh tự, ra cát lượng. Tiếp tục đảm nhiệm lấy bình luận chương thừa hạo tự nhiên là nghe được, quay đầu hướng phía dưới đại hiểu ý cười một tiếng. Mà tại tranh tài tịch bên trong đã đeo lên hàng táo hai nghe Hoa Dung đám tuyển thủ phảng phất cũng nghe đến nơi này từ hiện trường tiếng hô giống như, ra cát lượng, lên trước ban vị. Ha ha, không ra ý của mọi người liệu a ra cắt lượng lên trước ban vị, cái này tựa hồ là tất cả chiến đội đối mặt lãng bảy lúc đều sẽ làm ra một lựa chọn. Nguyên nhân ta nghĩ đều không cần ta để giải thích. Nếu có không rõ ràng đồng học, vậy liền hướng bên cạnh ngươi sư ca hoặc là sư tỷ thỉnh giáo một chút. Trương Thừa Hạo không mất cơ hội cơ nói, chúng ta lại nhìn lãng bảy bên này, thứ nhất ban cũng không có cân nhắc quá lâu, cho đến buổi cầm hộ. Cái này anh hùng ta nghĩ mọi người sẽ không quá lạ lắm, một cái phi thường cường thế tiết tấu hình đi rừng, mà hoa dung đâu, nếu có đồng học không hiểu rõ. Ta cũng nhờ vào đó hướng mọi người giới thiệu một chút, các nàng đi rừng tuyển thủ, đại học năm 4 học tỷ trương băng. Tại đã bắt đầu rời trường thực tập tình huống dưới, như cũ tại tranh tài ngày trở lại trường theo đội tham gia trận đấu, để cho ta thật sâu cảm nhận được nàng, cùng hoa dung chiến đội quyết tâm. Kế tiếp là hoa dung chiến đội thứ nhị ban, các nàng giống như tại làm thương lượng. Ra, cũng là cho đến đi rừng bị, ác bọn hắn ban rơi mất ác Lãng bảy chiến đội lúc trước mấy vòng trong trận đấu đi rừng ra sân suất cao nhất anh hùng. Bất quá một vòng này lãng bảy thay đổi một tên tuyển thủ, vừa vặn là bọn hắn đi dừng vị tuyển thủ. Hoa Dung Y nguyên lựa chọn cấm rơi A Kha, vậy thì không phải là nhắm vào tuyển thủ anh hùng Trì đây là nhắm vào lãng bảy hệ thống. Xem ra A Kha cái này anh hùng là lãng bảy hệ thống bên trong rất trọng yếu một vòng. Hoa Dung làm rất thâm nhập nghiên cứu A. Cái gì đồ chơi A, lên luôn bại bởi lãng bảy vân khởi chiến đội đội trưởng Khuất Vân lúc này cũng ngồi tại dưới này, nghe được trương thừa hạo cái này một đợt nói hiệu nói vượn thật sự là nghe không nổi nữa. Nhìn hai bên một chút. Lại ngay cả cái có thể nhả dánh người đều không có. Dù sao không phải theo lãng bảy đánh qua hoặc là muốn đánh, không ai sẽ đi chú ý lãng bảy tranh tài làm bài tập, nghe chương thừa hạo bịa chuyện đều là giật mình hình. Khuất vân coi như đi chọc thủng. kỳ thật loại trừ hắn cái này chiến thuật khống, ai còn thật lưu ý cái này chút vấn đề A. Lại đến lãng bảy, thứ nhì ban, cho đến dương tiễn, xem ra đối hoa dung chiến đội tốt dương kỳ bọn hắn cũng có chút kiềm kỵ nha. Tiếp xuống hoa dung thứ ba ban, hoa một lan, hoa Chiêu này hảo ý bên ngoài a vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Hoa Mộc Lan cùng Dương Tiễn hai cái này anh hùng cùng là Hoa Dung chiến đội tốt Dương Kỳ đồng học cường thế anh hùng. Lãng bảy cấm nàng một tay Dương Tiễn, trợ tay Hoa Dung mình cấm một tay Hoa Mộc Lan, cái này ở trong ý vị. Cảm giác không tốt nói thẳng a, mọi người tự hành trải nghiệm đi." Trương Thừa Hạo nói. Khinh thị, khiêu chiến. Trương Thừa Hạo muốn nói đơn giản chính là điểm này ý đi tứ. Ngồi tại dưới đài khuất vân lại chỉ hận trong tay không có ná Cao Su. Hoa Dung cái này ba cái ban vị rõ ràng là Tách ra nhằm vào đến lãng bảy cao ca, trúc gia âm, mặc tiện cái này ba cái khả năng tiết tấu điểm, kết quả lại bị Trương Thừa Hạo bịa chuyện thành cái dạng này. Lúc trước giải thích lúc sau cũng không có gặp hắn nao động có như thế lớn, quả nhiên là tại vòng thứ nhất bị lãng bảy đào thải về sau, để hắn đối mặt lãng bảy thời điểm cảm xúc tương đương rồi dào đi. Hiện tại là lãng bảy cuối cùng một ban, lựa chọn là phụ trợ Đông Hoàng. Êch. Trương Thừa Hạo lần này vô thanh vô tức liền trầm mặc đi xuống, hiện nhiên là nhìn không ra lãng bảy cái này một ban mục đích. Bất quá lần này lại đâu chỉ là hắn, dưới trận quan chiến Khuất Vân, đối lúc trước năm ban đều có thể hiểu được, cái này một ban lại cũng chỉ có thể suy đoán Lãng Bảy đại khái là muốn bắt cái tương đối sợ hãi Đông Hoàng anh hùng. Phải dùng lẫn ạ sao? Khuất Vân nhìn xem ngồi trên đài Lãng Bảy trong trận trúc giai âm, cảm thấy như thế suy đoán. Dù sao cũng là hắn chú ý, tranh thủ qua mục đích, trúc giai âm trực tiếp tranh tài hắn nhìn qua một chút. A Kha cố nhiên là nàng am hiểu nhất anh hùng, nhưng giống lần ạ loại này xuất sắc hoa tới anh hùng, từ trước đến nay đều là dẫn chương trình giới súng nhi trúc gia âm lợn nạ cũng là rất có có chút tài năng ván này a kha đã bị cấm cho nên muốn xuất ra lợn nạ sao khuất vân chính cái này đoán đâu trên đài trước ban trước chọn hoa dung nhưng cũng quyết định các nàng thứ một cái anh hùng quan vũ lãng bảy cuối cùng một ban không có thể nói ra cái gì như thế về sau trương thừa hạo ngay tại xấu hổ lúc trước tìm ngồi muốn ở đây trọng trấn cờ trống kết quả quan vũ hoa dung có người dùng quan vũ sao dây thứ nhất trực kích hắn tâm linh liền là cái này nghi hoặc nghi ngờ kỳ thật lại đâu chỉ là hắn Bởi vì mỹ nữ nguyên tố, Hoa Dung không thiếu chú ý cứng, giả lúc này nhìn thấy cái này quan vũ, cũng đều một mảnh ngạc nhiên, hoàn toàn không biết Hoa Dung chiến đội người nào có thể khống chế cái này độ khó cao anh hùng. Đường biên, đường giữa, phụ trợ, cùng bình thường người chơi dùng quan vũ nhiều hơn đơn khác biệt, chức nghiệp trên sàn thi đấu, quan vũ xuất hiện tại qua trừ đi rừng bên ngoài bất kỳ một vị trí nào bên trên. Giống Hoa Dung dạng này cố định đội, cũng là có thực lực bắt trước một chút chức nghiệp xáo lộ, cho nên cái này quan vũ đến cùng là ai dùng Trong lúc nhất thời mọi người cũng đều đoán không ra. Xem ra Hoa Dung muốn xuất ra một cái mới sáo lộ nha. Trương Thừa Hạo trên đài chỉ có thể nói như thế, lại dẫn tới những cái kia Hoa Dung chú ý cường giả trận trận gật đầu. Tất cả mọi người là cho là như vậy. Sau đó đến lãng 7 chiến đội 1, nhị vị lựa chọn, nhanh chóng cầm xuống Vương Chiêu Quân cùng Tô Liệt. Ai nhìn thấy lãng 7 cái này một tuyển thủ, Hoa Dung chiến đội trung đan lý nham nham cái thứ nhất nghẹn ngào kêu lên, nhìn về phía tả hữu các đội hữu. Vương Đây vốn là nàng ván này trong trận đấu nghĩ muốn xuất ra đến cho cao ca một cái xuất kỳ bất ý bởi vì cái này một anh hùng tại mới nhất đổi mới bên trong kinh lịch một đợt trọng đại điều chỉnh trọng yếu nhất biến hóa là đại chiêu lẫm đông đã tới từ quá khứ lập tức phóng thích nhưng không có thể di động biến thành trì hoãn một giây khu vực phóng thích nhưng phóng thích sau có thể di động vương chiêu quân tính thực dụng bằng điểm này liền đã để cao thật lớn lý nhang nhang nguyên bản cũng không thường dùng cái này anh hùng nhưng ở chú ý tới vương chiêu quân cái này một đợt điều chỉnh báo trước sau liền bắt đầu gấp rút luyện tập lần này đối cục lãng bảy cảm giác thời cơ đã thành thụ, liền muốn xuất ra cho đối tuyến cao ca một kinh hỉ. Nếu như có thể bùi còn ngồi xuống, cao ca một hai lần kia càng là đẹp không sao tà xiết. lại không nghĩ rằng lãng bảy bên này lên tay trước tiên đem vương chiêu quân giúp cao ca cho cầm. dương kỳ ngươi quan vũ không cần phải gấp gáp lấy trước ca. lý nham nham tính toán bị lật tung, khá là không cao hứng, hướng lầu một cho mình trước tuyển quan vũ dương kỳ nói. dương kỳ hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng không có nói tạm biệt, chỉ là nói âm thanh thật có lỗi. lấy trước quan vũ cũng không có vấn đề gì. Ngươi nghị muốn lấy cái gì đánh cao ca vương triêu quân đi đội trưởng ngụy hân nhiên kịp thời lên tiếng ngăn trở Lý Nham Nham nói tiếp. Bên kia pháp sư đều cầm, ta cuối cùng lấy thêm đi. Lý Nham Nham nói, cái lựa chọn này rất hợp lý. Bất quá Lý Nham Nham lúc này nói ra lại có mấy phần hờn dỗi ý vị. Quan Vũ là một cường thế anh hùng, tại chức nghiệp trên trận một lần có không phải ban tất chọn cực cao thuật vị. Nhưng là theo nhằm vào hắn phương pháp càng ngày càng nhiều, bây giờ đã không giống ngày xưa cường thế như vậy. Tại chức nghiệp trên trận, sắp thực như Lý Nham Nham nói. Quan Vũ không cần thiết gấp tại trực tiếp cầm. Không phải đối mặt vi thần chiến đội Dương Mộng Kỳ lúc thậm chí cũng không quá sẽ đem cái này anh hùng đưa lên ban vị. Bất quá dưới mắt cũng không phải là chức nghiệp thi đấu, trước hết để cho nhà mình cường thủ cầm cái nàng tràn đầy tự tin cường thế anh hùng cũng không tính sai. Cho nên việc này thực sự khó nói ai đúng ai sai. Lý Nham nham lược khó chịu về sau, cũng không có tiếp tục tranh chấp xuống dưới, liền nghe lấy Ngụy Hân Nhiên, Trương Băng cùng Hàn Tú Lệ ba người thảo luận một chút về sau, tuyển định Hoa Dung chiến đội nhị, ba vị. Lầu 2 lựa chọn chiến sĩ Đạt Ma. Lâu 3, lựa chọn phụ trợ Ngưu Ma. Đạt Ma cái này anh hùng, trên lý luận có thể bên cạnh có thể dã, trong lúc nhất thời còn nhìn không ra Hoa Dung Phương diện hội phân chia như thế nào. Bất quá lãng bảy bên này, mọi người cũng đã hướng Mạc Tiện nhìn lại. Hoa Dung đánh bảy đánh bạn, chiêu này Đạt Ma đúng là giúp Lý Nham nham báo một chút thủ. Mạc Tiện gần nhất Đạt Ma dùng đến cũng ít, ván này cũng chuẩn bị dùng Đạt Ma đánh đường biến tới. Nói thế nào? Cao Ca nhìn xem Mạc Tiện hỏi, muốn hay không thành cắt tứ hãn? Chúc giai âm ngôi sao mắt. Mạc Tiện nhìn cũng không có quá để ý chút giai âm đề nghị, lược suy nghĩ một chút sau nói, "Cho ta lựa bố đi. Ngươi thích thành cát tứ hãn?" Hàng Ngộ bên này lại đối chút giai âm hứng thú cảm thấy rất hứng thú, hứng thú bừng bừng hỏi, "Có thể cho tầm mắt ta, thật không tệ nhìn Mạc Tiện không để ý tới đề nghị của mình, chút giai âm có chút mất hết cả hứng nói, "Ta thành cát tư hãn không tệ nha." Hàng Ngộ nói, "Thôi đi ngươi." Chút giai âm xem thường, lại không sai có thể sánh bằng mèo kia. "Nàng không tin." Lâu ba cho Mạc Tiện tuyển định lư bố lầu 4 nhìn đối diện đã cầm phụ trợ, vậy dĩ nhiên là trước cho trúc giai âm tuyển, trúc giai âm am hiểu nhất ra kha nhất ban, bất quá chuẩn bị tuyển anh hùng đã sớm chuẩn bị, một tay nã cổ dù nhanh chóng quá chặt, thế là lại đến hoa dung cuối cùng hai lầu, quen thuộc hoa dung người kỳ thật đều biết, bọn hắn trong đội hẳn tú lệ là sẽ chỉ ngoạn xạ thủ, hoa dung không có khả năng xuất hiện không xạ thủ đội hình, lúc này lầu 4, quả nhiên chọn lựa hẳn tú lệ am hiểu nhất mắt cô bolo, lại chênh lệ lý nham nham pháp sư, nhìn một chút nhà mình bên trên mấy vị, trừ má táo bên ngoài liên tục mang không chế thế là liền muốn được một tấc lại muốn tiến một thước một chút, ta cầm cái mặc tử a. những người khác nghe xong cũng cảm thấy phù hợp, thế là nhao nhao gật đầu. Lý nham nham cầm xuống mặc tử, thế là lại đến lãng bảy. hàng nội chiêu này Thụy Sơn không kịp chờ đợi tuyển ra, cũng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai khóa chặt về sau. toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Thuận Sơn tuy là mới anh hùng, nhưng mọi người cũng đều có nhất định quen biết. đối hoa dung chiến đội mác bảo lỗ cùng mặc tử hai cái này giờ giờ ép vị đều là có cực kỳ rõ ràng khắc chế. Cái này một lựa chọn đối hoa dung chiến đội tựa hồ tương đương đến bất lợi, nhưng là trên trận hoa dung tuyển thủ Thuận Sơn. Ha ha. Lý Nham Nham dẫn đầu biểu thị xem thường, bởi vì nàng cũng không cảm thấy cái này anh hùng có khó đối phó biết bao. Nàng dung mặc tử liền đụng phải không chỉ một lần. Thuận Sơn kỹ năng thứ nhất tiểu thuẫn, mặc tử phổ công thay đổi ra pháo kích liền có thể đánh tan, căn bản thùng rông kêu to, tuyệt không bối rối. Để cho ta phát dục một chút, xem ta như thế nào truy hắn. Lý Nham Nham cuối cùng còn biết nàng mặc tử là một cái hậu kỳ anh hùng. Không muốn lấy tiền kỳ liền đi treo lên đánh ai ai ai chương 26 làm cho người bất an bắt đầu vợờ hoàn tất tranh tài bắt đầu ghi vào song phương tuyển thủ thì đang lợi dụng cái này chút thời gian tiến hành khẩn trương câu thông chủ yếu đều là châm đối với đối phương đội hình phe mình đội hình mặc dù sẽ theo mình dự đoán có một chút tiểu xuất nhập nhưng từng có chăm chú chuẩn bị chiến đấu song phương tổng không đến mức bởi vì điểm này xuất nhập liền luôn cuống tay chân đứng đắn cần để ý vẫn là rốt cục hiện ra tại phe mình trước mặt đối thủ đội hình Dương Kỳ lại là Quan Vũ Chu Mạt kinh ngạc đều. Lúc này đã đến tranh tài ghi vào hình tượng, không chỉ đội hình, đối phương tuyển thủ đối ứng anh hùng, cùng lựa chọn triệu hoán sư kỹ năng đều đã hiện ra. Loại trừ nàng, còn có thể là ai?" Cao Ca nói. "Hoa Dung năm người phong cách minh xác, Quan Vũ cái này anh hùng loại trừ đánh lên đơn Dương Kỳ, thật không có người thứ hai có thể cầm ra. Ta không phải ý tứ này, ta nói là Dương Kỳ hội Quan Vũ, ngươi biết không?" Chu Mạt nói. "Đây cũng thật là không rõ ràng." Cao Ca nói. Mặc Tiện ngươi cẩn thận a." nàng chiêu này chúng ta đều không rõ lắm. Chu mặt nói, ừm, Mạc tiện ứng tiếng, trong giọng nói hoàn toàn nghe không ra hắn đến cùng là coi trọng vẫn là không có coi, coi ra gì. không qua mọi người đều đã thành thói quen Mạc tiện phong cách, ứng thanh liền biểu thị nghe được, nghe được, hắn liền sẽ coi trọng. Mắc áo lô đi rừng, đặt ma đi bên cạnh. cao ca lúc này chú ý tới thì là hoa dung một cái khác ngoài dự liệu an bài. chứng kích, cái này triệu hoán sư kỹ năng từ trước đến nay đều là đi rừng anh hùng nhãn hiệu, nhất là mới nhất đổi mới bên trong điều chỉnh trang bị đi rừng đao tăng thêm nhất định phải mang theo trừng kích mới có thể mua sắm thiết lập về sau, đi rừng vị càng là lại không mang theo cái khác triệu hoán sư kỹ năng khả năng. Mác áo lộ mang trừng kích, vậy dĩ nhiên là muốn đánh dã mà hoa dung cho tới nay đi rừng trừng băng, lần này lựa chọn đạt ma lại là mang tới thoáng hiện. Đạt ma không có thoáng hiện, uy lực sau đó hàng rất nhiều đi. Hàng ngộ nói, ừm, mặc tiện lúc này lại lên tiếng, đối cái này anh hùng, hắn vẫn là có tương đương quyền nói chuyện. Thoáng hiện kỹ năng này là tất cả triệu hoán sư kỹ năng bên trong gia sân xuất cao nhất, nó giao phó rất nhiều anh hùng càng nhiều xáo lộ cùng biến hóa. Ma ma vô luận loại lên vẫn là đại thiểm đều có được trong nháy mắt cải biến chiến cuộc năng lực, tuyệt đối là bởi vì cái này triệu hoán sư kỹ năng có được kinh khủng tăng lên anh hùng một trong. đi rừng mang theo chứng kích mất đi thoáng hiện hội trên phạm vi lớn suy yếu cái này anh hùng tác chiến, nhất là đoàn đội tác chiến năng lực có được thoáng hiện đạt ma hội càng thêm đáng sợ. chương băng cũng là bởi vì nguyên nhân này, không tiếc ngay cả đánh giá vị đều từ bỏ sao. Hàng tú lệ là cái không tệ giờ tờ ép xạ thủ, nhưng là đi rừng. Hàng tú lệ hội mang tiết tấu. Chu mặt nói xảy ra vấn đề chỗ. Tiết tấu trưởng không có lẽ sẽ giao cho những người khác. Cao ca nói, ánh mắt đã rơi xuống ngụy hân nhiên sử dụng như ma trên đầu. Trương băng nguyên vốn đã làm muốn rời đội, nhưng giống nàng lưu tú như vậy đi rừng trường học chúng ta vốn là không nhiều, phù hợp hoa dung yêu cầu khả năng lại càng không có. Cho nên bọn họ chuẩn bị kỹ càng, trưởng khống đội ngũ tiết tấu vị trí đã từ lúc đầu đi rừng chuyển hướng phụ trợ cái này suy đoán có phải hay không phi thường có ăn khớp? cao ca nói cấp thấp cục phụ trợ thường thường bị coi là giờ tờ s hoạch tâm cận bệ nhưng ở cấp cao cục phụ trợ anh hùng thường thường mới là tiến công người đề xuất dẫn lĩnh toàn đội công thủ tiết đấu tương đương với một chi đội ngũ đại não ngụy hân nhân sao này cũng hẳn là nàng rất tình nguyện làm sự tình chu mạt nói thầm ván này nhiều chú ý động tác của nàng đi cao ca lập tức tuyên bố tranh tài lúc này ghi vào hoàn tất song phương anh hùng riêng phần mình xuất hiện tại nước suối này này nói nhiều như vậy bắt đầu đánh như thế nào a? Hà Ngộ kêu lên. Thiên Công, Cao ca quả quyết tuyên bố, đúng không? Chúng ta mạnh như vậy. Hà Ngộ nói, cái này mạnh cũng không phải chỉ cá nhân thực lực, chủ yếu là lãng bảy bên này cầm tới anh hùng, nhất là Tuấn Sơn cùng tô liệt hai cái, tiền Kỳ năng lực tác chiến đều là dị thường lưu hãn, có thể chịu có thể đánh. Vương Chiêu quân cùng lữ bố một cấp cũng đều không kém. Còn Nạ Cổ Dù dị, không đến cấp bốn nàng cơ động cùng bộ phát sát thực không đủ để hoàn toàn thể hiện, nhưng bù một điểm thương tổn tổng vẫn là có thể trái lại hoa dung bên này đặt ma cùng như ma một cấp cũng không yếu nhưng mắc bảo lộ cùng mặc tử vậy liền là có tiếng tiền kỳ tác chiến lệch yếu anh hùng quan vũ một cấp thì là nhất đao lưu kỹ năng thứ nhất một đao kia bổ đến chuẩn tổn thương kinh khủng nếu như không chúng liền cũng thành xì dầu thuộc về biến số trên trời dưới đất loại kia cũng không ổn định hàng nội đây là từ đội hình xuất phát cảm thấy tiền kỳ phe mình cường thế có thể đánh đến càng thêm chủ động một chút đối phương hẳn là đỏ mở cao ca nói ta làm thế nào thanh tuyến qua tới vẫn là trực tiếp liền đến Đánh vào công loại sự tình này, Chu Mạt luôn luôn chân tay luôn cuốn một chút. Mắt thấy phe mình muốn phản đỏ bắt đầu, hắn cái này tốt cũng không thể còn chết ngồi sồn thấp dưới, nhưng nên làm như thế nào lại có chút không quyết định chắc chắn được, vội vàng xin phép một chút. Trực tiếp bên trên, Cao ca quá rõ ràng con hàng này, cũng không phải không biết, liền là cẩn thận quá mức, cho nên dứt dứt khoát khoát cấp ra một cái minh xác đoán án. Thế là chỉ thấy Chu Mạt tô liệt đi ra nước suối lập tức đầu đều không mang theo xoay một chút, đi theo đại bộ đội trực tiếp hướng về phía trước thẳng tiến. Sư Minh vẫn là nhìn một chút đường trên tâm mắt đi. Hà Ngộ nhìn Chu mặt bộ dáng này, nhịn không được nói: "A, nói đúng." Chu Mạc nghe xong Hà Ngộ nhắc nhở cũng kịp phản ứng, Tô Liệt quay thân lại tiến vào giá khu, hướng lên trên lộ đường sông phương hướng rời đi. "Mạc Tiện ngươi liền tự mình hành sự tùy theo hoàn cảnh đi." Cao Ca tiếp lấy an bài, đối Mạc Tiện, nàng liền không có cái gì mình xác chỉ thị muốn hạ. "Ừm." Mạc Tiện vẫn như cũng là đơn giản như vậy trả lời. Theo quan vũ đối tiến, kỳ thật không tồn tại đánh qua đánh không lại vấn đề bởi vì làm một cái quan vũ nếu như lưu tại tuyến lên cùng người người tới ta đi tranh đấu vậy hắn cũng đã thua quan vũ cái này anh hùng ưu thế lớn nhất liền là cao bạo phát cùng tính cơ động nhanh chóng thanh binh sau lợi dụng mình cao động tính nhanh chóng tiến về dã khu hoặc là cái khác tuyến lên trợ giúp tác chiến mới là một cái quan vũ trợ giúp phe mình mở ra cục diện chính xác cách dùng lại tuyến đẩy tháp quan vũ kia kết luận cũng chỉ có thể là hai chữ sẽ không cho nên cùng quan vũ đối tuyến đoạt tuyến quyền tương đối quan trọng có thể đoạt tại quan vũ trước đó trước tiên đem binh tuyến thanh lý mất Nhiều ít có thể kéo chậm một chút Quan Vũ tiếp đấu, dù sao tranh tài chạy kia vô luận như thế nào cũng là không chạy nổi Quan Vũ. Sau đó đám người liền thấy Mạc Tiện Dũng mãnh cử động, từ đường biên nhanh chóng thẳng tiến lựa bố cắm thẳng vào giáp khu, đi theo liền qua sông nói hướng đối phương làm khu phóng đi. Người muốn làm gì? Đám người mặc dù đều cực tín nhiệm Mạc Tiện, nhưng nhìn hắn cái này có vẻ như muốn đi phản làm cử động đều rất kinh. Cho dù Song phương khả năng ở phía trên hồng khu khai chiến, trong lúc nhất thời khả năng không người bận tâm bên này làng khu, có thể lựa bố suất ra quái tốc độ. Tại sơ kỳ tới nói vẫn là tương đối lung túng. một mình đi trộm cái này làm bờ UFF, tựa hồ cũng không phải là cái sáng suốt quyết định. Đoạn tuyến kết quả mạc tiện trả lời lại là cho đám người khác một đáp án. Đi lên liền đoạn tuyến. Chu Mạc Kinh hô, làm một lâu dài đường biên, mà lại đặc biệt cẩn thận bảo thủ người mà nói, bắt đầu liền chạy đi đoạn tuyến là hắn vạn vạn sẽ không lựa chọn mạch suy nghĩ, ở trong mắt hắn cái này cùng Hoa Văn tìm đường chết không khác, mà lại có thể sẽ có một vạn loại kiểu chết. Cái này âm thanh kinh hô mạc tiện chưa làm đáp lại. Ngược lại là Cao Ca chấn định nói một câu, mình cẩn thận. A, đúng lúc này, Chu Mạt đột nhiên lại kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngươi tổng nhất kinh nhất xạ làm gì? Cao Ca lập tức phát hỏa. Các nàng cũng tới đến liền đoạn tuyến. Chu Mạt kêu lên, thấy được, dùng ngươi hô a, ngươi ném tầm mắt nổi. Cao Ca nói, Chu Mạt lập tức im lặng. Bắt đầu như hắn chú ý lam khu phòng thủ chạy tới phía trên, tất nhiên sẽ gặp được cái này tới đoạn binh đặt ma. Có thể hắn trước theo đại bộ đội, lại vào ra khu. Như thế chút điểm trì hoãn để đạt ma lén lút chui vào vào, sát thực có thể nói là trách nhiệm của hắn. Lúc này tiểu trên bản đồ, một trái một phải, Mạc Tiện Lự bố xuất hiện ở bên phải hoa dung đường biên tháp thứ nhất về sau, mà bên trái, Dương Kỳ đạt ma thình lình xuất hiện ở lãng bảy đường biên tháp thứ nhất phía sau, nàng cùng Mạc Tiện lựa chọn giống nhau như lúc mạch suy nghĩ, lên tay liền cuốn tháp sau đoạn binh tuyến. Loại này đấu pháp là tương đối nguy hiểm. Đối thủ đi dừng phụ trợ như đúng lúc là Lam bờ UFF bắt đầu, từ giá khu đoạn hậu, lại có tốt phía trước chặn giết cơ hồ không có còn sống khả năng. Sẽ dùng loại này đấu pháp, đó nhất định là đoan chắc đối phương chọn đỏ bờ UFF bắt đầu. Hoa Dung một phương đi rừng là Mac Apollo, đỏ bờ UFF bắt đầu cơ hồ không có bất ngờ. Có thể Hoa Dung bên này đi dừng lại là Nạ Cộ Du, cho dù trước mắt cấp cao cục đỏ mở tương đối lưu hành, nhưng Nạ Cộ Du làm một cao hao tổn Lam Anxi đi anh hùng, lựa chọn Lam mở cũng coi như trạng thái bình thường. Hoa Dung đi lên liền lựa chọn trực tiếp đoạn tuyến nhìn có thể cũng có chút liều lĩnh, Lô Mãng Lại thêm lãng bảy ván này chuẩn bị phản đỏ bắt đầu, nhân thủ vừa vận hướng cái này một bên tập kết, lúc nào ý rìa vòng vây đạt ma nhìn dễ như trở bàn tay, giết, bực này cục diện cũng không có cái gì có thể do dự, cái này đạt ma không thể bỏ qua, không chỉ là ham cái này mười phần chắc chín phần ợt bờ lũ, mà là bỏ mặc cái này đạt ma ở chỗ này đi chuyện, chờ đoạn xong binh tuyến, quay người liền sẽ an bọn hắn lang khu. Nếu là phản lam mở khu, lúc này ngoài tầm tay với, chỉ có thể trao đổi, nhưng bây giờ đúng lúc là muốn đi phản đỏ gần trong gan tức. Kia liền không có ngồi yên không lý đến đạo lý. Thế là nguyên vốn sẽ phải thẳng tiến đối phương Hồng khu Tô Liệt, Thuận Sơn, Nạ Cộ Du đều đủ hướng phe mình làm khu trở về, Cao Ca Vương Chiêu Quân thì ưu tiên xử lý lên đường giữa binh tuyến. Đạt Ma Thanh binh không chậm, Trương Băng xử lý chi tiết lại rất đúng chỗ, ba tên lính quèn bị nàng dẫn ở cùng nhau, mấy quyền liền đã thanh quang. Lãng Bẩy mọi người nhất thời không có tầm mắt, không thấy được Đạt Ma chỗ. Không phải là cố ý dẫn chúng ta đi qua đi." Hà Ngộ đông nhiên nói. Đạt Ma kỹ năng thứ nhất mang chuyển vị, có thể mà tưởng trên thân còn có triệu hoán sư kỹ năng thoáng hiện như đã đoán được sẽ bị chặn đường dùng tốt hai cái này kỹ năng chưa chắc không thể lợi dụng giã khu địa hình thoát thân là cũng không có biện pháp cao ca nói sư huynh ngươi đi thành người tuyến ta cùng giai âm đi là được rồi hà ngộ nói theo bị đặt ma đoạn mất binh tuyến về sau địch quân binh tuyến không có cản trở tiến quân thần tốc dưới mắt đã tiến tháp đặt ma nếu là có ý của nhau tô liệt rất có thể sẽ rơi mất cái này một đội binh chu mặt dưới mắt cũng chính tâm đau mình có thể muốn rơi binh nghe được hà ngộ an bài như vậy như được đại xá, quay đầu liền nhanh đi thanh binh, lại nhìn phe mình ven đường, mặc tiện lữ bố lớn mật cắt bóng binh tuyến, hoa dung cũng không người xuất thủ quấy nhiễu. Dương kỳ quan vũ bằng vào càng nhanh tốc độ di chuyển, nhưng thật ra là sớm một bước đến tuyến lên, lập tức đoạn hậu lư bố lại không chút nào để ý tới, thò đầu ra chỉ là xử lý lãng bảy binh tuyến, đi theo liền cũng từ tầm mắt bên trong biến mất. đối phương đi dừng cùng phụ trợ vị trí cần mau mau minh xác, hà ngộ vội vàng nói, trong lòng đã có chút dự cảm bất thường. chương 27 tiết tấu là hầu đi rừng cùng phụ trợ đối với đại đa số đội ngũ, thậm chí bao gồm người qua đường cục góp thành lâm thời năm người tổ đều là nhịp khí đồng dạng tồn tại. Hai cái này anh hùng động tĩnh đại khái xuất phản ứng ra liền lán nên đội ngũ tiếp xuống công thủ hướng đi. Lãng bảy đám người bắt đầu lấy kinh nghiệm phán đoán mắt bảo lộ chọn đỏ bờ UFF bắt đầu, nhưng tại chú ý tới đạt ma cùng quan vũ hai cái này đường biên liên tiếp động tác về sau, hà nội bắt đầu người được một chút không tầm thường hương vị. Hoa dung ván này đi rừng cùng phụ trợ, thật là tại đỏ mở sao? Cùng chúc giai âm cùng một chỗ trở về nhà mình lang khu ven đường không có gặp được trương băng Đạt ma đang muốn đi nhìn một chút đặt ma phải chăng đang đánh tới gần đường biên tiểu giã quái lúc đặt ma thân ảnh lại tại lam bờ uff phía dưới xuất hiện chính hướng phía bên phải di động tới bọn hắn tại phản đỏ hà ngộ lập tức kêu lên đặt ma cái này hướng đi rõ ràng là muốn vượt tháp hướng đối diện hồng khu đi lại nghĩ tới đối phương quan vũ không để ý tới lữ bố thanh binh sau liền biến mất thân ảnh hà ngộ đã ý thức được hoa dung chiến đội là đỏ mở không sai nhưng là từ lãng bảy hồng khu bắt đầu mắt bão lộ thêm ma nhóm này hợp vậy mà lại chạy tới đoạt đỏ, ai có thể nghĩ tới? Hoa Dung chiến đội binh đi hiểm chiêu, hết lần này tới lần khác liền làm như vậy. Tốt Quan Vũ cùng Ven Đường đạt Ma tụ hướng Hồng Khu nhanh chóng trợ giúp đúng là bọn họ có can đảm làm như vậy lực lượng. Lúc này lãng bảy Tốp tô liệt xa ở đường trên, chạy đến xa xôi. Hoa Dung Trung đan Mặc Tử muốn trợ giúp bên này cũng bất quá là mấy bước khoảng cách. Tại Hồng Khu khai chiến, lãng bảy thế tất gặp phải lấy ít đánh nhiều cục diện, mà lại là muốn đối mặt đạt Ma Quan Vũ, Mặc Tử ba cái đã cấp hai anh hùng. Phe mình cũng chỉ có Vương Chiêu Quân cùng Lữ Bố cấp 2, trên lệch này đã không phải là dựa vào anh hùng tiền kỳ cơ chế cường thế có thể san bằng. Không thể tại Hồng Khu khai chiến. Hà Ngộ nhanh chóng làm ra cái này một phán đoán, ánh mắt lập tức hướng đối thủ Hồng Khu ngắm đi. Sư tỷ đi bắt bọn hắn đỏ đi. Hà Ngộ một bên nói như vậy, cảm thấy lại là có chút ảo não. Nếu như ngay từ đầu liền nhìn rõ ý đồ đối phương, kiên quyết tiến công đối phương Hồng Khu, cũng mất quá là trao đổi giã khu kinh tế tình trạng. Dưới mắt phe mình buôn ba qua lại, đi rừng phát dục tiết tấu thế nhưng là bị kéo chậm không ít. Đừng hốt hoảng, đi rừng ra tay trước dục. Tô Liệt đi đối diện Hồng Khu mắt nhìn, Thuận Sơn ngươi đến chỗ của ta. Ngồi tại Hà Ngộ bên cạnh cao ca lại không giống Hà Ngộ gấp gáp như vậy ảo não, rất ung dung nhận lấy chỉ huy, không chút hoang mang hướng các lộ hạ đạt chỉ thị, cuối cùng lại nhìn Hà Ngộ một cái nói, ném một điểm tiết tấu không có gì, Tranh tài nào có đều là thuận buồm xuôi gió. Nha. Hà Ngộ thầm kêu một tiếng hổ thẹn. Bình thường huấn luyện bên trong xứng đôi hoặc là bài vị Không phải chưa từng gặp qua ngược gió cục, Hà Ngộ vẫn luôn có thể tâm bình tĩnh đứng đối. Mượn mặc tiện tài khoản loạn lần kia, thậm chí gặp ba cái đồng đội không làm, dựa vào hai người đến ứng đối tranh tài tình huống. Loại kia dưới cục diện Hà Ngộ đều không có bối rối, dựa vào xuất sắc ý thức cùng tính toán, gắng gượng hoàn thành nhị đánh năm hành động vĩ đại. Dù cho ở trong có quan sát trực tiếp nhìn trộm đối thủ tầm mắt, nhưng cũng là cực kỳ không dễ dàng. Nhưng bây giờ vấn này, mới chỉ là bắt đầu một chút xíu tiết tấu lên lạc hậu liền để cho mình lo nghĩ bất an. Tương đối chính thức một điểm tranh tài tâm tính quả nhiên cùng bình thường chơi đùa rất khác nhau mình có chút dùng sức quá mạnh nha đến đường giữa nếu như Mặc Tử muốn trợ giúp liền cho nàng một đợt cao ca lại nói tiếp Hà Ngộ nghe tiếng lập tức nhãn tình sáng lên đây chính là cao ca tranh tài thường dùng mạch suy nghĩ tại địch quân trên đường tiếp viện hay là trợ giúp kết thúc trên đường rút lui mai phục đã kích đối thủ tương đối mà nói chậm nửa nhịp lại vừa vẫn thích hợp dưới mắt lãng bậy tiết tấu có chút lạc hậu cục diện đến rồi Hà Ngộ một giây khôi phục tinh thần hứng thú bừng bừng ứng tiếng về sau Thuẫn Sơn bước xuống nạ cổ dù một người xuất lam, đi đường giữa tìm Cao Ca Vương Triêu Quân. Chớ đi đường sông, từ tháp xuống tới. Cao Ca nhìn xem Trương Băng đặt mà quả nhiên là từ một tháp thứ hai ở giữa xuyên qua tiến vào hùng khu, không có bại lộ mình, chỉ là nhắc nhở lấy Hàng Nội chú ý lộ tuyến. Minh Bạch, Hàng Ngộ vừa nói, Thuận Sơn từ lam khu tiến vào tháp dưới, sau đó nhìn thấy Cao Ca Vương Triêu Quân tại đường sông bên trái trong bụi cỏ chậm rãi di động tới, không đi chiếm bên phải bụi cỏ tầm mắt sao? Hàng Ngộ hỏi, kia là lưu cho nàng chiếm. Ta trước chiếm không phải tương đương với khuyên lui nàng sao?" Cao Ca nói. Tâm cớ a. Hà Ngộ cảm khái không thôi. Tranh tài cũng không chỉ là kỹ thuật so đấu, càng nhiều thời điểm vẫn là tâm lý đánh cờ. Hắn theo đuổi gần 5 năm ở giữa đại lượng tranh tài, tích lũy phong phú cấp cao ý thức. Có thể loại này trong thực chiến tâm lý đánh cờ không thể không nói hắn cùng Cao Ca dạng này, người chơi già dạng kinh nghiệm vẫn là có khoảng cách. Cái này cần hiểu rõ không chỉ là trò chơi, càng cần hơn hiểu rõ ngồi tại đối diện đối thủ. Cao Ca hiển nhiên là tinh tường đối phương Trung Đan một chút quen thuộc. Cho nên lúc này cũng không đi cánh phải bụi cỏ chiếm cứ có lợi địa hình. Và anh. cao ca tiếng nói mới rơi, Hà Ngộ còn tại lòng đang cảm khái, phía bên phải đường sông đã truyền đến một tiếng pháo nổ. Mặc Tử một cái cơ quan trọng pháo đi ngang qua toàn bộ bụi cỏ, tại đối diện trên tường đá nổ tung. Đây là Mặc Tử do xét cỏ tiểu ký xảo, trong bụi cỏ nếu có địch nhân, đạn pháo thế tất ở giữa bị ngăn trở nổ tung, như thế xuyên qua, tự nhiên là chứng minh trong cỏ không người. Lý Nam nham đối cao ca bụi cỏ ngồi xổm xem ra là tương đương kiêng kỵ, thao tác đến 10 phần cẩn thận. Sửng sốt dùng một phát pháo đạn đem xếp ngay ngắn bụi cỏ đều cho dò xét cái tinh tường. Phía bên phải di động, cao ca tại cái này một tiếng pháo nổ về sau, lập tức nói với Hà Ngộ, đây không phải là muốn bị nàng nhìn thấy. Hà Ngộ khẽ giật mình, chính là muốn để nàng nhìn thấy. Cao ca nói. Hà Ngộ một bên suy nghĩ, cao ca mạch suy nghĩ, một bên để Thụy Sơn từ tháp hạ hướng về phía bên phải ra khu di động, khi thấy đối diện mặc tử vòng qua tường đã tiến vào bụi cỏ, thấy được, Hà Ngộ vội vàng nói, tâm mắt là tương hỗ. Hắn nhìn thấy mặc tử đồng thời, đối phương tự nhiên cũng nhìn thấy hắn thuận Sơn. Thoáng hiện vào bụi cỏ, khởi xướng tiến công. Cao ca kêu, Vương triêu Quân đã từ bên trái trong bụi cỏ vọt ra. Hiểu rõ, Hà Ngộ biết Cao ca cần phải tự làm cái gì, thao tác lại đâu chỉ là thoáng hiện vào bụi cỏ, mà là một tay kỹ năng thứ hai vạn người không thể khai thông thêm thoáng hiện liên chiêu thao tác. Đây là thuận Sơn cực kỳ trọng yếu lập đoàn kỹ xảo, Hà Ngộ mấy ngày nay sớm đã luyện được thuần thục vô cùng. Thuận Sơn thoáng hiện qua tưởng vào bụi cỏ đồng thời hướng về phía trước vọt mạnh ngay tại trong cỏ mặc tử căn bản không kịp đề phòng chuẩn bị bị Thụy Sơn ôm chính, giơ tay liền ném về phía sau lưng. Không tệ, chi tiết đúng chỗ. Cao ca tán thưởng một tiếng. Thụy Sơn chiêu này kỹ năng thứ hai không có chỉ cầu không chế, mà là chú ý tới Cao ca Vương chiêu quân vị trí, kỹ năng phóng ra thưởng có một góc độ. Vừa vặn đem Mặc tử ném về phía Vương chiêu quân ném kỹ năng nhất thuận tay vị trí. Tàn lùi băng tinh, giam cầm hàn xương. Vương chiêu quân liên tiếp hai cái kỹ năng thả ra, mặc dù không đến mức mỉa sát Mặc tử có thể một cái là một dây băng lánh giảm tốc, một cái là 2.5 giây năm dây đóng băng, hai cái này khống chế hiệu quả đủ để cho mặc tử không cách nào đào thoát. Dù là hắn có kỹ năng thứ nhất hòa bình dạo bước chuyển vị cùng thoáng hiện nơi tay, nhưng là đúng lúc này, lại một anh hùng thân ảnh xuất hiện ở dưới bản đồ phương. Dương kỳ quan vũ hối hạ từ hồng khu bên trong lao ra, vừa mới vật ngã xong mặc tử Thuận sơn đang chuẩn bị một quyền hướng mặc tử đập tới, liền nghe một tiếng ngựa hí, quan vũ phóng ngựa trực tiếp phóng qua đường sông tường đá, từ trên trời giáng xuống, kỹ năng thứ hai thanh long nguyện chính giống lên Mặc Tử cùng Thuẫn Sơn ở giữa đánh lui hiệu quả tức thì phát động Thuận Sơn bị đánh bay ra ngoài Quan Vũ mặc dù cũng rơi vào Vương Chiêu quân thả ra kỹ năng bên trên lại sớm đã mở tốt một tay tình hóa miễn dịch khống chế 1.5 giây Vương Chiêu quân băng hệ pháp thuật đối Quan Vũ không có sinh ra hiệu quả gì Thanh Long hiển Nguyệt chấn khai Thụy Sơn Quan Vũ phóng ngựa lại đi về trước đại đao trong tay bay múa đem Vương Chiêu quân cùng thuẫn Sơn cùng một chỗ bổ chúng mà Mặc Tử thình lình đã bị hắn bảo hộ ở sau lưng có thể đánh có hay không trợ rút Hà Ngộ kêu lên, quan vũ cái này anh hùng chỉ có đang thi triển đại chiêu lưới đao thiết kỵ, trên phạm vi lớn giảm bất tiến vào công kích tư thái chỗ cần thời gian 10 giây trong trạng thái mới tính có tiếp tục tác chiến năng lực. Lúc này Dương Kỳ quan vũ bất quá cấp 2, kỹ năng thứ nhất đơn đao đi gặp làm lệnh 8 giây, kỹ năng thứ hai thanh long điện nguyệt làm lạnh 14 giây, phổ công đó cũng không phải là quan vũ phương thức chiến đấu. Chính như Hà Ngộ bắt đầu lúc phân tích như thế, quan vũ cái này anh hùng tại giai đoạn trước cũng chỉ có thể nhất đao lưu mà lúc này Dương Kỳ đã phát huy sóng quan vũ tại cái này hợp lại ở giữa toàn bộ năng lực tiếp xuống mấy giây là sức chiến đấu cực độ suy nhược thời kỳ lại thêm một bán tàn bị đông cứng mặt tử chính là thu hoạch thời điểm tốt làm sao hạ Ngộ thuẫn Sơn lúc này bất quá một cấp duy kỹ năng thứ nhất vạn người không thể khai thông làm lệnh đồng dạng cần 8 giây cao ca Vương chiêu quân lại được vừa sử dụng hết hai cái kỹ năng lúc này chỉ có thể cầm phổ công ứng phó hai lần cũng không có đủ đánh giết năng lực hai người tình cảnh so sánh quan vũ Mạc tử kỳ thật cũng không có tốt đi nơi nào. Dưới mắt gấp cần chính là đồng đội trợ giúp. Tranh thủ thời gian lui, nàng loại này đấu pháp có trợ giúp chính là các nàng. Cao Ca kêu lên: "Khắc về tháp, hướng ta bên này tới." Chu Mạn ngay sau đó kêu lên: "Chương 28: Phong Hỏa Đoạn Đầu Đài." Trong trận đấu thường xuyên đều là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có mấy phần rụt rè bộ dáng Chu Mạn, lúc này đều phát ra bực này cường hữu lực tự tin thanh âm, để hàng nội triệt để ý thức được hôm nay ván này tranh tài cùng dĩ vãng có một số khác biệt. Cao Ca cùng Chu Mạn tại ván này trong trận đấu có hắn Trúc giai Âm, thậm chí mặc tiện đều không có có đồ vật. Kinh nghiệm, không phải trong trò chơi đối cục kinh nghiệm, mà là cùng Hoa Dung chiến đội cái này đặc biệt đối thủ giao phong kinh nghiệm. Vô luận cao ca cùng trong trường vương giả vòng quan hệ như thế nào, mọi người chung quy là tại cái vòng này cùng một chỗ lăn lộn 2 năm đồng học, từng có hàng nội bọn hắn cái này ba cái tân sinh không từng có kinh lịch. Luận ý thức cùng đối trò chơi lý giải, hàng nội không so hai người bọn họ trên lệch. Luận kỹ thuật cùng thao tác, mặc tiện khả năng còn tại hai người bọn họ phía trên. Nhưng là luận đối đông giang đại học những này trong trường cao thủ hiểu rõ, trên lệnh của song phương tựa như thanh đồng cùng vương giả. Trước đó lãng bảy kinh lịch trong trận đấu hai người không có rõ ràng biểu hiện ra điểm này, chủ yếu là những cái kia không lắm nổi danh đội ngũ Cao Ca cùng Chu Mạt cũng sẽ không tốn tâm tư đi tìm hiểu. Duy hai lượng chi có chút danh hảo, Hoàng triều chiến đội, Cao Ca, Chu Mạt chỉ ra Trương Thừa Hạo rất thích lân Nạ, thả Lăn Nạ tất tuyển điểm này, thế là dùng một tay hậu nghệ hệ thống nhằm vào Lam Bờ UFF tắt chiến đánh sập Hoàng triều, Vân khởi chiến đội. Cao Ca cùng Chu Mạt chỉ ra đội trưởng khuất vân thích làm mới sáo lộ, không thể dùng có từ lâu kinh nghiệm phán đoán, quả nhiên trong trận đấu Vân khởi làm ra một cái bản mới bản hạ mới có thể sử dụng chân heo lưu, mặc dù trong trận đấu Hà Ngộ. Cái nhìn đại cục cư công trí vĩ, nhưng có quan hệ chi đội ngũ này, Cao Ca cùng Chu Mạt kỳ thật cũng có cống hiến tin tức. Đến vấn này, đối mặt Hoa Dung chiến đội, Cao Ca cùng Chu Mạt đối với đối thủ hiểu do cùng phỏng đoán rốt cục ở trong trận đấu trực tiếp thể hiện ra. Hà Ngộ Thuận Sơn hướng phía Chu Mạt tô liệt chạy tới phương hướng gì độc lúc Quả nhiên thấy đối phương đặt ma từ phía bên phải giật ra, trợ giúp đến. Hôm nay Dương Kỳ có chút hưng phấn a. Hoa Dung cả đội tiết tấu đều biến nhanh cao ca một bên để của nàng Vương Chiêu quân rút đi vừa nói, còn có thể đánh sao? Trúc giai âm lúc này rốt cục cầm xuống Lam bờ UFF thăng lên cấp 2, bắt đầu biểu hiện ra mình đối với đánh nhau cùng đầu người khát vọng. Ta cảm thấy có thể. Hàng Ngộ nói, "Kiểm kê hai phe địch ta, đối phương mặc tử đã nửa tàn, tại nạ cộ rủ một bộ công kích thu hoạch phạm vi bên trong." Quan Vũ Y Nguyên vẫn là một cái cần đi trước tiến vào công kích. Trạng Thái lại đến độ sức tỷ lệ chính xác nhất đau lưu. Đặt ma cường xuyên đường giữa tháp phòng ngự lúc bị thương nhẹ hại. Lúc này Trạng Thái còn chưa xong đẹp. Lại nhìn phe mình bên này, nạ cộ ruột buộc phát là trong mọi người cao nhất, sắp đạt tới tô liệt thì là một cái có thể tùy ý đi lên ăn tổn thương chủ. Hắn bị động bất khuất thiết bích tại giai đoạn trước mọi người tổn thương còn không cao tình huống dưới là cái đặc biệt tồn tại cường đại. Trạng Thái hư nhược thời điểm sáng ba ngọn phong hỏa, chúng đồng đội là có thể khôi phục sinh mệnh. Trạng thái hư nhược kết thúc lúc gầm thét thì sẽ hình thành một cái phạm vi công kích cùng tiếp tục 2 giây giảm tốc khống chế, mình thì hội đề cao tốc độ đánh cùng di tốc 2 giây. Liên là dựa vào cái này 2 phút mới có một lần bị động hiệu quả, để tô liệt thành một cái tiền kỳ phi thường cường thế anh hùng. Một đối một thể hiện đến còn không đầy đủ, phần lớn có thể là không cách nào bị đối phương giết chết nhưng cũng khó giết chết đối phương cục diện. Nhưng nếu là đánh đoàn giá trị của hắn liền quá lớn, một cái đỉnh hai đều là tương đối là ít nổi danh hình dung. Cho nên coi như đối phương mác bảo lộ cùng như ma lập tức theo tới, có tô liệt cũng đủ chèo chống. Dù sao mạc tiện nhìn thấy bên này như muốn sống mái với nhau, lữ bố cũng đã xuất phát hướng bên này chạy đến. Lãng bảy cũng có hậu tục trợ giúp đâu. Tô liệt đi ăn tổn thương. Cao ca phán đoán cùng hạ ngộ không có sai biệt, lúc này cho ra mình sát chỉ thị. Minh bạch. Chu mạt đấu chí cao, chuẩn bị nên đón hắn cái này anh hùng tối cao ánh sáng một khắc. Hoa dung bên kia đặt ma về sau chân đạp đỏ bờ uff mark pháo lỗ quả nhiên cũng tại ngưu ma bảo vệ dưới chạy tới đi rừng đem mặc tử cắt cao ca tiếp lấy chỉ thị mặc tử tiền kỳ tổn thương không tính quá cao tiếp tấu cũng chậm có thể cơ quan này trọng pháo là phạm vi công kích mà lại có một dây hiệu quả gây choáng bỏ mặc để hắn ở một bên thỏa thích thả lệnh pháo kia cũng có chút chịu không được minh bạch trúc giai ôm người yêu nhất đầu lúc này lôi kéo tầm mắt quét tới sớm để mắt tới đã nửa tàn chỉ cần một bộ công kích cũng đủ để nhận lấy mặc tử chỗ nào còn cần cao ca thêm nàng ăn bài Nạ Cố Dù cũng không đón đầu thẳng lên, từ giá khu trước hướng đường giữa di động, tiến hành quanh co cuốn sau. Mạc Tử huyết thiếu, không dám tham gia đoàn quá sâu, thế tất là phải rơi vào đội Ngũ hậu phương. Trúc Giới Âm là nghĩ như vậy, nhưng Mạc Tử nhưng không có làm như vậy. Tại Mark lộ cùng Như Ma cũng tới đến về sau, Mạc Tử lập tức cùng bọn hắn tụ hợp, đem mình cũng về phần Như Ma bảo vệ dưới. Trúc Giới Âm kinh nghiệm 10 phần phong phú, biết Như Ma bảo hộ đồng đội là dựa vào kỹ năng bị động cường lực viện hộ để cao huyết ít nhất đồng đội phòng lực cùng kỹ năng thứ hai hoành hành bá đạo đến đánh bay địch nhân cũng giảm xuống địch nhân di tốc thế là trước hết để cho nạ cổ rụt giấu vào bụi cỏ chờ đợi thời cơ ra tay phù hợp rút đi hàng nộ cùng cao ca lúc này đã cùng tô liệt tụ hợp lập tức ngừng riêng phần mình anh hùng bước chân theo tô liệt một cái giao nhau đổi vị hai người anh hùng quay người tô liệt đã xông vào trước nhất hướng phía đuổi tới quan vũ cùng đạt mà phóng đi khói lửa đập phá tô liệt thi triển ra kỹ năng thứ nhất trong tay cây cột bắt đầu vung ra xông trước nhất quan vũ lập tức quay đầu ngựa lại cũng không cùng Tô Liệt mạnh bính, quay thân tiến vào bụi cỏ. Trương Băng Đạt Ma lại là không giả, kỹ năng thứ nhất chân luôn vô tướng, một cái xông quyền vùng ra, đem Tô Liệt đánh bay 0.5 giây, đi theo liền là bị động chân luôn tâm kinh ra chỉ qua tốc độ đánh hai quyền phanh phanh đánh ra. Tô Liệt lạc hậu mặt đất, cạch cạch hai tiếng, cũng đem mình kỹ năng thứ nhất từng cường hóa còn thừa hai cây cột cho đánh xong, đảo mắt đổi thành Đạt Ma bị đánh bay 0.75 giây. Cái này hai đầu ngạnh hắn không ai nhường ai, cứ như vậy đứng tại đường sông bên trong lấy cứng chọi cứng. Đi theo Đạt Ma dưới chân băng tinh tràn ra, Cao Ca Vương triêu Quân cũng đã tiến vào công kích khoảng cách. Hoa Dung bên kia Hàn Tú Lệ Mạc Bạo Lộ một trôi đạn cũng trong cùng một lúc quét tới. Marco Polo kỹ năng bị động phản ứng dây chuyền sẽ để cho Marco Polo tại liên tục 10 lần tổn thương đến cùng một mục tiêu sau phát động chân thực tổn thương, có thể tăng lên trên diện rộng hắn giờ tởs năng lực. Không có người hội đứng đấy bất động tùy ý Marco Polo sác kích. Chu Mạ Tô Liệt bắt đầu trái động phải động, tận khả năng né tránh cái này kỹ năng thứ nhất phóng tới đạn. Hàng Ngộ Thuẫn Sơn lúc này cũng tại di chuyển về phía trước. Hắn lúc này thật đáng tiếc vẫn chưa tới cấp 2, không cách nào dùng kỹ năng thứ nhất đi cản loại này công kích từ xa. Nhưng là kỹ năng thứ hai ôm quẳng đối ra dồn hàng sau lực sát thương cực lớn. Mạc Bảo Lộ xem xét hắn tại hướng phía trước cọ, lập tức hướng di động về phía sau. Hàng Ngộ chỉ hận mình thoáng hiện đã dùng, không có cách nào cho Mác Bảo Lộ niềm vui bất ngờ. Đành phải tiếp tục hướng phía trước bước bách, đem Mác Bảo Lộ dọa lùi, giảm xuống hắn giờ tờ sét uy hiếp. Như thế cũng là đang vì đoàn chiến làm cống hiến chỉ là loại này cống hiến rất khó tại trên số liệu có thể hiện chính là. Vậy anh Mặc tử cơ quan trọng pháo tại lúc này hành đến, cản trở thuận Sơn một chút. Không có tấm chắn tới chặn tổn thương thuẫn Sơn kỳ thật không hề giống rất nhiều xe tăng anh hùng như thế thân thể gián chắc. Chính thức thiết lập bên trong cho nghề nghiệp của hắn định vị cũng vẻn vẹn phụ trợ mà không có vạch đến xe tăng quần thể trong tổng. Bất quá tại cái này, lớn tiền kỳ thuẫn Sơn sinh mệnh thoạt nhìn vẫn là tương đối dày thật. Lúc này dạng này nhục thân tiến lên, An Marco Polo đạn lại bị chúng cái này một pháo có chút đau nhức nhưng vẫn là có thể khiêng một khiêng. Mắt thấy muốn ôm đến mắt bảo lộ có chút không thực tế, Hà Ngộ dứt khoát đem cái này kỹ năng thứ hai hiến tặng cho Đạt Ma, một ném một quyền, lập tức để Đạt Ma sinh mệnh đi xuống một đoạn. Đối phương như mà thấy thế, vội vàng di chuyển về phía trước hai bước chính là một cái hoành hành lộ nói công kích, hướng phía Thuấn Sơn cùng Tô Liệt vọt tới. Cơ hội tới. Trong bụi cỏ ẩn nút đã lâu nã cổ dù ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mình đồng đội một chút, chỉ nhìn Nhu Ma giao kỹ năng thứ 2 ra, lập tức lách mình ra có gấp hướng về sau sắp xếp phóng đi. Chỉ hận mình bây giờ còn sẽ không đại chiêu không có phi ứng tấn công bất ngờ di động đến thật sự là có chút chậm. Không thấy được ta, không thấy được ta, không thấy được ta. Trúc giai âm một bên để nạ cổ dùi dù xông lên, một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Dù cho là trong lúc kỳ chiến, những người khác nghe được nàng cái này cầu nguyện cũng là mỉm cười. Lúc này Trúc giai âm không có phụ trợ hỗ trợ khống chế, cũng không có gia tốc hoặc là ẩn thân di động phương thức tình huống dưới, rất lớn trình độ là cần nhờ đối thủ chuyên chú trước mắt chiến cuộc không để ý đến kỳ thật đã xuất hiện tại tầm mắt bên trong thích khách. Lần này cầu nguyện là tuyệt đối chân tình thực cảm giác, mắt thấy vô luận bảo lộ vẫn là Mặc Tử đều tại phối hợp lấy Như Ma công kích điên cuồng giờ TS, chúc giai âm đã là tâm hoa nội phóng. Phật bờ Ferberlu là của ta, nàng kêu, nạ cổ Judith Phi Ưng công kích đã hướng Mặc Tử rơi đi, ai ngờ đúng lúc này, một tiếng ngựa hí truyền đến, Quan Vũ từ trên trời giáng xuống, chính rơi xuống trước mặt của nàng. Phi Ưng công kích trúng đích, có thể nạ cổ dù cũng bị nhốt vũ cái này một cái thanh long hiển nguyệt cho giẫm mở. Chỉ một cái Phi Ưng công kích có thể giết không được Mặc Tử còn phải bổ sung một cái phổ công mới được. có thể bị quan vũ cái này đạp mạnh đẩy lui nạ cổ dù nơi nào còn có cơ hội lại tiến đến mặc tử bên người. mặc tử phản ứng cũng là nhanh chóng, kỹ năng thứ nhất chuyển vị tức thì nhiều kéo ra một chút khoảng cách. nạ cộ dù lớn ra giòn một cái, không có khả năng giống tô liệt chiến đạt ma như thế lẫn nhau đối, vốn là muốn truy kích mặc tử mới dùng kỹ năng thứ hai phòng chi lưới đao lúc này bị dùng để rút lui, hướng về sau một bước kéo ra cùng quan vũ khoảng cách. quan vũ cũng không cùng với nàng làm nhiều dây dưa, bước đi nàng sau liền tiếp tục rồi ngựa di động một lần nữa tích xúc lên công kích tư thái sư tỷ ngươi cẩn thận quan vũ hà nội nhìn quan vũ di động dường như muốn hướng đứng ở đằng xa giờ ts vương chiêu quân kia đi vội vàng nhắc nhở một tiếng tùy thời thoáng hiện cao ca chấn định tự nhiên giờ ts có chút không đủ chu mặt lúc này kêu lên lập tức đến mặc tiện chú ý bên này chiến cuộc lữ bố một bên tiếp tục chạy đến một bên lên tiếng trúc giai âm nạ cổ du lên một đợt không công mà lui lúc này cũng bắt đầu một lần nữa tìm cơ hội bất quá theo hàng nội càng quan trọng hơn là tùy thời thời gian rời đổi, hắn Thuẫn Sơn rốt cục cấp 2. còn có thể đánh. Hà Ngộ nhìn xem cục diện, chắc chắn nói, hắn Thuẫn Sơn sinh mệnh mặc dù đã không cao, có thể vừa học được tài mọn có thể tiểu Thuẫn dựng lên, lập tức ngăn cản mác Bảo lộ số phát đạn, lập tức nhìn không thể phá vỡ cảm giác. Đối phương không có đi cùng hắn cái này trên tâm chắn nhiều tốn thời gian, công kích hướng tô liệt trên thân kêu gọi chí ít có hiệu không phải. Quan Vũ tốc độ lúc này rốt cục, quả nhiên là hướng phía Vương Tiêu quân phóng đi. Cao ca sớm có phòng bị, Vương Tiêu quân lập tức bắt đầu bất quy tắc tẩu vị. Một tay thoáng hiện cũng tùy thời trở lệ. Chuẩn bị dẫm đèn, đúng lúc này, An không biết nhiều ít tổn thương Tô Liệt rốt cục muốn ngã xuống. So giờ The S năng lực, hắn vẫn là phải kém đạt ma không ít. Bất quá cùng hắn cứng rắn đạt ma lúc này cũng không chịu nổi, An Vương chiêu quân băng pháp công kích, còn bị thuẫn Sơn quẳng qua một lần, nếu không phải như Ma kịp thời xông tới khống trả kiếm vì hắn tăng lên một chút phòng ngự, đã sớm trước một bước ngã xuống. Trong chớp mắt, Tô Liệt sinh mệnh hao hết, thân hình cao lớn lại vẫn đứng vững không ngã. Ba ngọn phong hỏa đài tại chân hắn bên cạnh xuất hiện. Thuận Sơn hướng phía trong đó một chiếc đi đến, nạ cổ dù dự cũng một cái bước xa vào tới, muốn giúp lấy giẫm đèn kiêm thu đạt ma đầu người. Ai nghĩ đúng lúc này, chính hướng phía Vương Chiêu Quân bước tới quan vũ đột nhiên thúc mạnh ngựa, quay lại lập tức đầu, hướng về Tô Liệt bên chân hợp thành một tuyến hai ngọn phong hỏa đài nhảy tới, đại đao đao quang đã như như giải lụa chém xuống. Phong hỏa đài thình lình đã thành đoạn đầu đài. Chương 29, một đao kia, muốn hỏng việc. Trong điện quan hòa thạch, hà nội trong lòng chỉ tới kịp lóe ra cái suy nghĩ, thật không có cách nào làm một chuyện gì. Thoáng hiện Kỹ năng thứ hai, đều đang làm lệnh bên trong, phổ thông tẩu vị, đã tới không kịp né qua quan vũ một đạo kia. Chúc giai âm nạ cổ du dương dạng, vì tranh thủ thời gian giúp tô liệt giống đèn, nàng là dùng nạ cổ du kỹ năng thứ hai trực tiếp vị chuyển qua phong hỏa đài bên trên. Lúc này lại không chuyển vị kỹ năng, cũng chỉ có thể mắt thấy quan vũ một đào kia rơi xuống. Phơ gật bờ lũ, quan vũ đánh bại thuận sơn, đã ở đây theo địch nhân chiến đấu thật lâu thuận sơn, HP vốn là gặp tàn, dựng thẳng lên tiểu thuấn cả mắt pháo lộ đạn cùng mặc tử cơ quan trọng pháo sát thực hoàn toàn phòng ngự. Ngăn cản quan Vũ nặng bổ, cũng chỉ có phòng ngự trạng thái dưới 30% miễn tổn thương, lúc này đã không đủ dùng, trực tiếp bị một đao kia chặt có quắp trên mặt đất. Trúc giai âm tình huống so hà ngộ tốt hơn một chút nhưng cũng có hạn, Naco Ju trạng thái mặc dù không đến mức bị quan Vũ một đao miệu sát, nhưng ăn xong đao này cũng lập tức tàn huyết. Lúc này vội vàng hướng cuối cùng kia ngọn đèn đi đến, ý đồ đem nó dẫm sáng tỉnh lại Tô Liệt, nhưng không ngờ mặc tử cơ quan trọng pháo vào đúng lúc này hành đến, chính chúng đích Naco Ju. Trong loạn quân một giây mê muội, Đối nạ Cổ Duju loại này ra giòn anh hùng tới nói đã đầy đủ chí mạng. Quan Vũ quay người lại bổ một cái phổ công, liền đem Nạ Cổ Duju đầu người nhẹ nhõm thu nhận. Tàn huyết. Trúc giai âm một tiếng kêu rên, anh hùng đều đã chết, vẫn còn tại nhớ đã là Tàn huyết Đạt Ma. Nạ Cổ Duju Phi Ưng công kích tại sông lên lúc liền giao cho Đạt Ma trên đầu. Có thể cái này Đạt Ma bên người có Như Ma vì đó hộ thể, mình còn có phóng thích kỹ có thể thu được chân ngôn hộ thể, cứng đến nỗi bay lên, Nạ Cổ Duju cái này Phi Ưng công kích cũng không đầy đủ. Còn phải phủ công phát động một chút tấn ký mới có thể. Thay vào đó nhớ phủ công nàng lại đã không có cơ hội giao ra. Mau bỏ đi." Hà Ngộ vội vàng kêu. Cao Ca Vương Chiêu Quân lúc này chưa nhận công kích, nhưng hắn chỉ sợ Cao Ca tham luyến cái này đạt ma đầu người. Dưới mắt nàng có thể không còn an toàn giờ tơ hoàn cảnh. "Chạy cái gì, đổi một mình hắn đầu." Trúc giai âm tức giận bất bình, theo Hà Ngộ ý kiến khác biệt. "Đều bình tĩnh một chút." Cao Ca nhàn nhạt từng tiếng, Vương Chiêu Quân cũng đã quay người hướng về sau, là dựa vào Hà Ngộ ý tứ lựa chọn rút lui. Trúc Giai âm nhìn xem kia tàn huyết đạt ma hảo hảo thất vọng, có thể Hoa Dung chiến đội ngụy hân nhiên không muốn nhất buông tha liền là Cao Ca. Gặp Vương Triêu quân muốn đi, Lưu Ma trực tiếp kỹ năng thứ hai thêm thoáng hiện đỉnh tới. Cao Ca lại sớm đoán được sẽ có tay này, Vương Triêu quân một cái biến hướng, dùng tẩu vị liền đem cái này một đỉnh cho tránh khỏi. Đi theo một cái héo tàn băng tinh đã ở Ngưu Ma lòng bàn chân tràn ra, bị giảm tốc 50% mươi Ma chỉ có thể mắt thấy Vương Triêu quân từ giá khu ung dung lui hướng phe mình thấp phòng ngự, lại chết thấp liền muốn rơi mất. Hàng Ngộ lúc này chính cùng trúc giai âm giảng đạo lý. Trúc giai âm mắt nhìn Bình Tuyến, lập tức không nói. Nàng là đi rừng, đối với tháp phòng ngự đối ra khu tác dụng bảo vệ trải nghiệm lại sâu cực kỳ. Dưới mắt vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ, thật muốn đem đường giữa tháp thứ nhất mất đi, kia dã khu thật muốn hỏng mất. Sư tỷ một người có thể hay không giữ vững? Trúc giai âm trong khoảnh khắc cũng đã bắt đầu quan tâm đường giữa tháp phòng ngự. Mắt thấy Tô Liệt rất nhanh ngã xuống, cuối cùng đầu người vậy mà cũng rơi vào quan vũ trong tay. Cái này một đợt tam sát về sau, Quan Vũ toàn trưởng cái thứ nhất đã tới cấp 4, 700 kim tệ đầu người thu nhập, kia bù đắp được 3 đợt bình tuyến, đã cất cánh đến không muốn không muốn. Không phải một người. Hà Ngộ lúc này nói. Chúc giai âm lại xem xét, mới phát hiện Mạc Tiện Lữ Bố cũng đã điều chỉnh lộ tuyến, không còn cắm đầu trong chiều lộ trợ rút, mà lại là thay đổi tuyến đường hùng khu lượn quanh sau đó, theo Cao Ca Vương chiêu quân cùng một chỗ đường giữa tháp hạ hội hợp. Hoa Dung chiến đội quả nhiên nghĩ thừa cơ lợi tháp, nhưng nhìn thấy trạng thái rất tốt Lữ Bố cũng tại tháp hạ trấn thủ về sau, quả quyết từ bỏ đẩy mạnh. Quan Vũ phóng ngựa thẳng vào hướng khu, những người khác cũng ai đi đường lấy. Lãng bảy bởi vì bỏ mình ba người, tầm mắt toàn diện mất đi, hoàn toàn không cách nào phán đoán đối phương lúc này phân bố cùng động tĩnh. Làm sao lại thành dạng này rồi? Chờ phục sinh 15 giây thời gian bên trong, Hà ngộ suy nghĩ liên tiếp, trong đầu không ngừng tại xoay tròn chính là Quan Vũ đột nhiên quay đầu ngựa lại, hướng phía tô liệt bên chân hai ngọn phong hỏa bổ tới một đao kia. Nhất Đao Lưu Quan Vũ, bằng vào cái này một đợt đặc sắc phán đoán cùng chính xác thao tác, vì Hoa Dung bổ ra một cái cực tốt bắt đầu nhưng nếu nàng không có bổ ra một đao kia, hay là một đao kia không chúng đâu. Tô Liệt đứng dậy phục sinh, giảm tốc chung quanh đối thủ. Đạt Ma sẽ ở trong chớp mắt bị nạ cổ rụt thu hoạch. Như Ma hoành Hành Bá Đạo chỉ có thể dùng để đào bệnh, nhưng có thể hay không đào tẩu đến hai chuyện. Ma Quan Vũ tại bị giảm tốc sau gặp phải cũng là bị lưu lại hạ tràng. Cuối cùng đối phương đại khái suất có thể còn sống hẳn là kia hai cái giờ tờ s vị, nhưng cái này cũng phải là bọn hắn không ham chiến, kịp thời rút đi tình huống dưới. Cái này mới là Hà ngộ nghĩ diễn xuất kịch bản. Kết quả là bởi vì quan vũ một đao kia, kịch bản liền long trời lở đất. Vậy mà lúc này Hà Ngộ lại không để ý tới cảm thấy tiếc đối. bởi vì tại một đao kia bên trên, hắn nhìn thấy không chỉ là một đợt đoàn chiến thất bại, cũng không chỉ là một ván tranh tài lạc hậu. Cho tới nay, mình đến tụt cùng nên đánh vị trí nào, nên luyện cái gì anh hùng, Hà Ngộ kỳ thật một mực đắn đo bất định. Hắn lựa chọn thành cắt tư hãn, bởi vì cái này anh hùng có mắt tương tầm mắt, cái này có thể phát huy ý thức của hắn. Đồng thời thành cắt tứ hãn độ khó cũng đúng lúc tôi luyện hắn thao tác, hắn là nghĩ như vậy nhưng tại cái này về sau đâu, mình lại chiều này phương hướng nào phát triển, hà ngộ lại một mực không cách nào xác nhận, hoặc là nói còn thấy không rõ đến cùng vị trí nào, lại hoặc là nói cái gì anh hùng thích hợp nhất chính mình. vì luyện hậu nghệ hệ thống, hắn luyện qua một tay hậu nghệ, vì đối phó vân khởi chiến đội chân heo lưu, hắn trong lúc vội vã thử qua một tay thái văn cơ, lại bởi vì trúc giai âm gia nhập, hắn chính thức trở thành lãng bảy chiến đội phụ trợ, gần nhất lại bắt đầu luyện thuận sơn. trong âm thầm, hắn cũng thử chơi qua rất nhiều khác anh hùng nhưng là do ở trò chơi tri thức nội tình quá vững chắc bất kỳ cái gì anh hùng hạng nội lấy ra đều có thể rất nhanh vào tay bất kỳ cái gì anh hùng nơi tay hắn đều có xáo lộ chỗ này hắn thật không cách nào xác định đến cùng mình thích hợp cái gì nhưng là ngay tại vừa mới dương kỳ quan vũ một đao kia đột nhiên trong lòng hắn đánh ra một vệt ánh sáng một mực tìm không ra câu trả lời vấn đề đống nhiên liền có phương hướng chính là như vậy đọc tranh tài quan sát chi tiết tìm tới trí mạng câu đây đều là hạng nội cho tới nay rất am hiểu sự tình tại đại cục bên trên Hắn phát hiện cơ hội, có thể tổ chức đồng đội cùng đi xử lý, có thể trong thực chiến chi tiết đâu? Cơ hội đều xuất hiện tại thoáng qua liền mất trong chốc lát, chỉ có thể dựa vào mình tự tay đi nắm chắc. Chiêu này nhất định phải chuẩn, muốn hung ác. Giống như Quan Vũ một đao kia, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn quyết định một đợt đoàn chiến, thậm chí là một trận đấu thắng bại. Như thế mới không cô phụ mình cái này độc tranh tài năng lực. Như thế mới là đem mình nhiều năm như vậy tích lũy ý thức giá trị tối đại hóa phương thức. Như thế cũng chính là Kaka vẫn muốn làm lại không có đạt được đầy đủ cơ sẽ đạt được thắng lợi phương thức. Chương 30, ngựa gió. Đứng ngoài quan sát cùng suy nghĩ xa xa nhiều hơn thực chiến Hà Ngộ, chính là không bao giờ thiếu não bộ năng lực, cái này não động cái này vừa mở hoàn toàn không dừng được, 15 giây cũng chỉ đủ hắn mở đầu, sau đó liền nghe đến cao ca băng lánh thanh âm từ trong thai nghe truyền tới, ngươi là đã chuẩn bị nước suối cút máy sao? A nha. Hà Ngộ gấp lấy lại tinh thần, xem xét phục sinh đồng đội đều đã cắt sống ra, vội vàng đuổi theo. Lại quét qua tiểu địa đồ, tầm mắt toàn diện mất đi Hoàn toàn không biết đối phương lúc này đi hướng, chỉ thấy Cao Ca Vương Chiêu Quân ẩn ẩn tại hướng Bạo Quân Hố di động. Muốn đi trộm một chút Bạo Quân sao? Hà Ngộ hỏi. Tình cảnh này lãng bậy, nói đoạt đã không thích hợp. Vừa mới phục sinh 3 người đi Bạo Quân Hố thời gian đều đầy đủ đối phương đánh xong Bạo Quân. Đơn thương độc mã Vương Chiêu Quân, vậy chỉ có thể là dùng trộm được tìm cơ hội. Ngươi là nội ứng sao? Như thế ngóng trông ta chết. Cao Ca hỏi lại. Ta nhìn ngươi muốn đi ý tứ. Hà Ngộ lại nói một nửa liền đã ngừng lại. Cao Ca hướng phương hướng kia đi cũng không phải muốn đi trộm Bạo Quân, mà là muốn tại đối phương đánh xong Bạo Quân rút lui phương hướng lên tìm cơ hội. Đây là nàng ngồi xổm cổ đại pháp mạch suy nghĩ, tới cùng một chỗ. Cao Ca còn hướng hắn phát ra mời. Không còn kịp rồi đi." Hà Ngộ đang nói, hệ thống tin tức đã đưa ra, Hoa Dung chiến đội đánh chết Bạo Quân. Liên cái này bắt đầu mà nói, Lãng Bảy đã có chút sập bàn, bắt đầu dã khu bờ UFF chỉ cầm tới một cái không nói, đầu người còn ném đi ba, hiện tại Bạo Quân lại bị Hoa Dung đánh giết, các phương diện đều tại lạc hầu. Đánh giá ảnh hưởng nhất là lớn đi rừng dưới đại đa số tình huống đều là toàn đội đẳng cấp cùng kinh nghiệm cao nhất dùng cái này đến dẫn dắt cục diện nhưng bây giờ trúc giai âm nạ cổ dù phát dục cùng đối phương phụ trợ như ma đều có thể liều một trận có thể nghĩ thành tích này rơi ở phía sau có bao nhiêu tiếp xuống một đoạn thời gian nàng đều không thể có thành tựu đến điên cuồng bù một phát xuống bồi dưỡng nhân tài đi có kinh nghiệm đội ngũ dưới loại tình huống này hội làm tầm trọng thêm tiến công giã khu dù là chưa thể cướp đoạt đến kinh tế chỉ là quấy nhiêu kéo chậm một chút xoát giá thiết đấu vậy cũng là tại đem đi rừng hướng vòng lập vô hạn trong vũng bùn Cẩn thận chút ra nghi đến, Hà Ngộ nhắc nhở một chút chính nên ngang hướng ra khu đi chúc giai âm. Biết đến, chúc giai âm lên tiếng, nhìn như hướng ra khu đi nạ cổ dù, dù cũng không có trực tiếp xông vào ra khu, mà là trước tiên ở an toàn vị trí nhìn xem còn có cái gì tiểu dã như đánh, về sau cẩn thận từng ly từng tí xử lý. Dù sao có phong phú đối cục kinh nghiệm, loại tình huống này đi rừng ứng làm như thế nào trộn kinh tế phát dục Trúc giai âm vẫn là có kinh nghiệm. Hà Ngộ nhìn nàng bộ dáng này liền không lo lắng, dưới mắt đi theo đi rừng cũng làm không là cái gì sự tình. Phe mình chưa tử trận nhị vị, Vương Chiêu quân cùng lữ bố phát dục coi như bình thường, nhất là lữ bố, đoạn binh sau lại đi địch quân dã khu trộm chút ít dã, phát dục cũng không có lạc hậu bắt đầu lớn thuận gió hoa dung đám người rất nhiều. Đương nhiên, quan vũ ngoại lệ, tam sát quan vũ lúc này phát dục đã theo mọi người không tại cùng một vị diện. Vừa mới là lữ bố đoạn hắn binh tuyến đâu, lần này đâu? Quan vũ tử lãng bảy hồng khu bên trong xuyên ra, xoát một đao, liền đem lữ bố binh tuyến trước một bước đoạn mất. Dạng này quan vũ thế tất sẽ không chỉ lưu tuyến bên trên. Chính mình là đi lư bố bên kia cũng làm không xảy ra chuyện gì. Hà Ngộ phân tích lập tức tình thế, nghĩ mau mau giúp đội Ngũ Vãn hồi một chút tiết ấu. Tốt cùng đi dừng dưới mắt bất lực hành động, ven đường lữ bố lại là không cách nào hành động, nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có đường giữa theo Cao Ca cùng một chỗ có khả năng tìm tới chút cơ hội. Đường giữa tất cả mọi người lui tới, khoảng cách tháp phòng ngự khoảng cách lại ngắn, thường thường là khó khăn nhất mở ra cục diện. Cao Ca Bùi cỏ đại pháp nói chung liền là vì vậy mà sinh. Nhưng là giống như nàng giải đối thủ đồng dạng, đối thủ đối nàng cũng đầy đủ hiểu rõ. Đối phương đường giữa mặc tử cũng không quá ra ép tuyến, không làm gì nhàn liền kỹ năng thứ hai rõ xét cỏ. Vừa mới đánh xong bạo quân thu binh thời điểm, nàng cũng không biết từ chỗ nào quấn về thấp dưới, tóm lại toàn bộ hành trình liền chưa từng xuất hiện tại cao ca tầm mắt bên trong. Đối cao ca để phòng chi tâm hẻm núi trưng dám, không có việc làm, đây là cục diện bị động chân thật nhất khắc họa. Không cách nào chủ động xuất kích, chỉ có thể chờ đợi lấy bị động phòng thủ. Hà nội chú ý đến nã cổ du dướng đi, vì tiếp xuống khả năng bộc phát giã khu tranh đoạt làm chuẩn bị. Kết quả đúng lúc này. Đường trên tháp trước sau, đối phương chọn vẹn bốn anh hùng cùng nhau ngoi đầu lên, tại binh tuyến còn không có tới tình huống dưới hướng phía tháp hạ Tô Liệt phát khởi một đợt vượt tháp cường sát. Từ quan vũ dẫn đầu vào sân, trực tiếp đại chiêu đem Tô Liệt đẩy ra, đặt ma đuổi theo, một quyền hai quyền, Tô Liệt gặp trở ngại chôn váng, Marco Polo kỹ năng thứ nhất không phát nào trượt đánh trên người Tô Liệt, đi theo mở ra đại chiêu nhìn đều giống như lấy đoạt đầu người làm mục đích. Kỹ năng bị động còn đang làm lạnh bên trong Tô Liệt duy nhất một lần ngã xuống đất luôn luôn lấy vững vàng lấy Dương Chu Mạt bắt đầu không đến 3 phút liền đã chết hai lần, từ lúc Hà Ngộ biết hắn đến nay cho tới bây giờ chưa thấy qua Chu Mạt bị đánh đến theo cái máy rút tiền giống như. Lại thu một đầu người Hoa Dung thuận Thế liền rút lãng bảy đường trên tháp thứ nhất, hiện trường Hoa Dung người ủng hộ vì bọn nàng cái này xôi gió xôi nước bắt đầu lớn tiếng gọi tốt, vừa mới vượt tháp cường sát tô liệt phối hợp cũng là kế tam sát kia sóng về sau lại một lần thắng được hiện trường tiếng vô tay. Đối lãng bảy cùng cao ca cũng là hận đến không được trương thừa hạo đối Hoa Dung biểu hiện lại là vui vẻ, vừa gân Nhưng là trên mặt lại không tốt trực tiếp biểu hiện ra ngoài, một bộ lo lắng bộ dáng giải thích, ai nha, lãng bảy tốt chu mặt đồng học thế nhưng là trường học chúng ta nổi danh đường trên tuyển thủ, từ trước đến nay dùng phòng thủ vững vàng lấy sưng. Hiện tại không đầy 3 phút, hắn đều đã bị phá bên ngoài tháp, còn ném đi hai người đầu. Hoa dung biểu hiện hôm nay thật quá xuất sắc. trương thừa hạo lời nói xoay chuyển, đồng nhiên tán thưởng lên hoa dung biểu hiện. Nhưng ở đưa lưng về phía người xem, mặt hướng lãng bảy năm người không có người bên ngoài có thể nhìn thấy thời điểm Trương Thừa Hạo hướng phía vừa mới mất mặt đầu chính đang sững sờ chu mặt cười hắc hắc, còn ám xoa xoa dơ ngón tay cái lấy đó miệng ai. Chu mặt nhìn ở trong mắt, lại cũng không đoái hoài tới đi để ý tới. Không đầy 3 phút liền ném bên ngoài tháp, cục diện như vậy hạ ứng phải đánh thế nào? Chu mặt trong lòng thực không chắc, không phải không trải qua dạng này ngược gió bắt đầu, nhưng là ngược gió không xong tháp, dùng phòng thủ kéo chậm đối thủ, trợ phe mình trở lại quỹ đạo mới là hắn am hiểu sự tình. Rơi tháp về sau cục diện lại là hắn rất không am hiểu xử lý. Đổi tuyến đi chính chờ phục sinh. Trong hai nghe đột nhiên chuyển đến rất ít nói Mạc Tiện thanh âm, sau đó chỉ thấy ven đường lữ bố tại thanh xong một đợt binh sau lựa chọn về thành. a chu Mạc hảo hảo cảm động, Mạc Tiện bình thường không nói nhiều, cùng hắn cơ hồ số không giao lưu, lại đối tật xấu của hắn như thế tin tưởng. Xem xét hắn lâm vào lung túng hoàn cảnh liền trước tiên làm việc thủ. chu Mạc lúc này trong lòng thật sự là có thiên ngôn vạn ngữ muốn thuyết minh. Kết quả không chờ hắn biểu đạt đâu, Hà Nội trước hết giành lấy câu chuyện, đi đường trên gây sự sao Mạc Tiện nói Cảm ơn chi tâm còn tại Chu Mạn, lập tức bị sâu ở giữa không trung. Nhưng là nghĩ lại lại nghĩ một chút, người đi đường trên gây sự, ven đường tháp giao cho hắn phòng thủ, cái này vốn là nhất cử lưỡng tiện sự tình, cũng không thể bởi vậy liền phủ nhận Mạc Tiện Hào ý chỉ là mọi người phong cách khác biệt, mình là không có tháp liền không thoải mái không được tự nhiên, Mạc Tiện đâu khả năng cảm thấy không có tháp phòng ngự muốn chiếu khán, càng có thể thi triển ra quyền cấp đi. Giao cho các ngươi." Chu Mạn nói. Ngươi đổi đi tới lộ cũng làm tâm, các nàng xem tới là hiểu rõ ngươi phong cách Tâm mắt đều không có dò xét một chút liền xác định ngươi tại tháp hạ trực tiếp cường công. Cao ca nói. dáng vẻ như vậy sao? Hàng ngộ trước mắt lập tức sáng lên, không khỏi hướng chu mặt nhìn lại. Ngươi ánh mắt này là có ý gì? Chu mặt nói. Trước mắt cuộc diện, chúng ta chỉ có thể ở phòng thủ bên trong tìm một đợt phản đánh cơ hội nha. Ven đường có thể ngồi sổn một đợt mai phục người nhất có tâm đắc cao ca gật đầu nói. chờ ta đến bốn, còn có sư huynh bị động, cái này một đợt không thể thất bại nữa. Hàng ngộ nói. Mấy người cảm xúc tạm thời còn không có ngược gió tình thế quá lớn ảnh hưởng, nhưng là trong lòng đều tin tưởng, là một tiền kỳ vốn nên cường thế đội hình, thế mà đánh thành thế yếu, lúc này bọn hắn phần thắng ngay tại trên phạm vi lớn dưới mặt đất trưởng, là nhất định phải tìm một đợt tiết tấu trở về. Tại hàng ngộ sau khi nói xong lời này, tất cả mọi người liền an tĩnh lại, bắt đầu vì sự phản công của bọn họ làm chuẩn bị. Chương 31, đội tuyến Đánh rết tô liệt nổ đường trên tháp thứ nhất hoa dung thuận thế lại cấp sạch lãng bảy làng khu. Trúc giai âm nạ cổ dùr khi đi tới đã ngay cả nửa cái dã quái đều không có, không khỏi mặt buồn rười rưỡi. Ai tuyến để cho ta từ từ nha, lúc này là hậu, thật không dám đi đối phương dã khu gây sự tình, Trúc giai âm chỉ tốt tội nghiệp cầu khẩn đồng đội có thể bố thí một điểm. Đến ăn đường giữa. Cao ca nói. Hoa, sư tỷ ngươi tốt nhất rồi. Chúc giai âm nạ cổ dùr lập tức cao hứng bừng bừng hướng đường giữa đi. Hà Ngộ lại cảm thấy sự tình tuyệt không phải đơn giản như vậy, lập tức đem thị giác kéo đến đường giữa, quả nhiên thấy nạ cổ dùr đi qua sau. Cao Ca Vương Chiêu Quân liền bước vào cánh phải đường sông, xuyên qua bụi cỏ, lấy cực kỳ hèn mọn lộ tuyến sở về phía đối phương Lam Bờ ép, tại đối phương tầm mắt bên trong thò đầu ra trong nháy mắt, kỹ năng nhị, một, ba trong chốc lát liền vang ra ngoài. "Ngã." Rõ ràng mang theo hàng táo thai nghe, hàng ngộ lại vẫn mơ hồ nghe được một tiếng tức hồn hển nói tục truyền đến. Hắn ngẩng đầu lên xem xét, đối diện Hoa Dung đội trưởng Ngụy Hân Nhiên cũng chính bộ mặt tức giận chờ tới. Cao Ca lại là khí định tần nhàn, còn nâng tay phải lên hướng Ngụy Hân Nhiên vung xuống. Tay trái thì tiếp tục thao tác vương chiêu quân quay người trở về, lại không giống trước đó như vậy hèn mọn, mà là phiêu phiêu giống như thần tiên. Thân thể phía sau bay tới một điểm quang sáng xuyên vào thần, quả nhiên là đối phương đánh tới hồi cuối Lam Bờ UFF bị nàng đột nhiên xuất hiện đánh lén cho một đợt cấp đi. Đường giữa làm sao cho tầm mắt? Ngụy Hân Nhiên có chút tức giận chất vấn Đường giữa. Đỏ, Lam Bờ UFF thứ này đắc đắc mất mất mọi người thấy cũng nhiều, nhất khí liền là loại này, mình mắt thấy là phải đánh xong, lại bị đối phương đột nhiên xuất hiện đánh lén cấp đi. Đối diện đi dừng đến đây ta không dám quá hướng về phía trước a. Lý Nham Nham có chút ủy khuất. Đi rừng xuất hiện bình thường đều là người tới bắt, Vương Triêu Quân lại có khống chế. Lý Nham Nham tại tháp hạ cũng không dám chạm quá trước, chỉ sợ bị băng trụ liền muốn một đợt bị mang đi. Kết quả chiều này sau vừa lui, lập tức không có phát hiện Vương Chiêu Quân đi trộm lam cử động. Đi tới đường. Ngụy Hân Nhiên mặc dù rất giống nhằm vào cao ca, thế nhưng là Vương Chiêu Quân cái này anh hùng tại sửa đổi phần về sau thủ tuyến năng lực trở nên cực mạnh, lúc này trên thân lại có vừa mới trộm được lam bờ UFF, quả thực khó đối phó cũng chỉ đành nén giận muốn đi ven đường tìm cơ hội.